Lâm Thanh nói theo. Nhưng đây cũng là làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi trong lòng chỗ mấu chốt. Nếu thật chỉ là đơn thuần đi nhầm phương hướng vòng trở về, các nàng có lẽ còn sẽ không cảm thấy bất an như vậy. Có thể rõ ràng phương hướng không nên đi nhầm, các nàng lại độ đi trở về. Đây, đến cùng là bởi vì cái gì? Là trận pháp sao? Còn là huyết thuật? Ngọc công tử nhớ lại lần trước tại Yến quốc Nam Câu Sơn, nàng lần đầu tiên cùng Đường Trạch đi thám băng đế không có tuyết lăng mộ thời điểm, liền gặp được tình huống tương tự. Lúc đó đem bọn họ khốn trụ được là trận pháp, vậy bây giờ, đem bọn hắn khốn trụ được lại là cái gì? Đường Trạch nhìn lướt qua hồ nước, lại nhìn chung quanh một chút cảnh vật, cuối cùng lắc đầu nói, có phải hay không huyến thuật ta không xác định, nhưng ít ra, không phải trận pháp. Đường Trạch hệ thống không có cho Đường Trạch bất luận cái gì liên quan tới trận pháp nhắc nhở, tại đây ngoại trừ lúc trước Ngọc công tử bố trí một cái phong thủy đại trận ra, lại không có khác bất luận cái gì trận pháp tồn tại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía rồi giữa hồ kia một cây chập chẩn máu đỏ lá cây cổ thụ chọc trời, chân mày chính là càng nhíu càng chặt. Lớn như vậy một cây đại thụ, vì sao chỉ có khi mình ngẩng đầu nhìn về phía nó thì mới có thể ý thức được sự hiện hữu của nó? Lại tại sao đang đến gần phiến này hồ nước lúc trước, hắn không thấy được một chút cây này bóng dáng. trong lòng hơi động, Đường Trạch bỗng nhiên từ trong tay háo lấy ra a chỉ có điều tay hắn lại cố ý che lấy a xả đầu rắn, chặn lại ánh mắt của nó. a a a đại gia đừng mưng mắt con người. khu vô chi tiểu bối lại dám chặn ánh mắt của ta. a mới đầu còn quái kêu một tiếng, bất quá sau đó nó mới nhớ muốn tại lâm thanh cùng tần anh trước mặt giả bộ một chút dáng điệu, nhanh chóng lại sửa lại phong. Đường Trạch ngã cũng không để ý nó gọi mình là cái gì, chỉ là thấp giọng nói ra, không muốn hướng ta hiện đang đối mặt phương hướng nhìn, trực tiếp sau này đi không nên quay đầu lại. A, nga nha. A xà tuy rằng kỳ quái, nhưng mà không có hỏi vì sao. đến lúc đường trạch đem nó bỏ trên đất, nó lập tức liền nhắm hai mắt lại, quay đầu nhìn về đường trạch bọn hắn lúc tới phương hướng bỏ qua. đường trạch đem một tia thần thức phụ tại a xà trên thân, hơn nữa dặn dò a xà, hết tốc lực tiến về phía trước. hết tốc lực người đi đường a xà, tốc độ dĩ nhiên là so sánh có dừng trong sạch mục hoàng trị tần anh tam nữ cản trở đường trạch đoàn người nhanh rất nhiều. đường trạch bọn hắn phải đi gần nửa canh giờ lộ trình, a chỉ dùng đi ngắn ngủi mấy phút. chỉ là, mấy phút sau, a lại không có giống như trước đường trạch bọn hắn một hình Nhỡ một vòng lại trở về hồ nước bên này, mà là đang một cái khoảng cách đường trạch bên này chỗ rất xa ngừng lại. Quả nhiên là loại này. Dung phụ tại A Sa trên thân thần thức đánh giá một chút khoảng cách, đường trạch hít sâu một hơi. Làm sao, người biết nguyên nhân. Lúc trước mục Hoàng chỉ nhìn đường trạch lại là cầm rắn lại là che mắt rắn, lại là thả rắn hướng bên ngoài rừng tay chạy, hoàn toàn không biết đường trạch là muốn làm gì. Hiện tại đường trạch cư nhiên lộ ra một bộ đã hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bộ dáng, càng làm cho mục Hoàng chỉ không sợ tới ý nghĩ. Ngược lại Ngọc công tử Từ vừa mới Đường Trạch che kín Á Sả con mắt, hơn nữa nhấn mạnh không để cho Á nhìn về phía đảo giữa hồ Phương Hương thì trong lòng của nàng đã có chút đã minh bạch Đường Trạch dí đổ. Lúc này chậm rãi mở miệng hướng về phía Đường Trạch nói, đảo giữa hồ cây kia có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Đường Trạch trả lời, lớn như vậy một cây đại thụ, theo lý mà nói liền tính không ngay mặt để nhìn nó, nó cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở các ngươi trong tầm nhìn mới đúng. Có thể các ngươi tỉ mỉ hồi tưởng một chút, tại các ngươi không đi chân chính đưa mắt nhìn cây này dưới tình huống, có phải hay không các người thường xuyên sẽ không ý thức được cây này tồn tại, coi thường cây này tồn tại. Tần Anh hơi hồi tưởng một lần, liền dùng sức gật đầu một cái, thật giống như thật là chuyện như vậy. Vừa mới nếu không phải Đường Trạch Đại ca ngươi nhắc tới, ta cũng quên trong hồ giữa còn có lớn như vậy một thân cây. Ừ từ ta phát hiện điểm này thời điểm, ta đã cảm thấy cây này có vấn đề, chỉ có điều không có quá để trong lòng. Vừa mới chúng ta một đường dọc theo phương hướng chính xác tiến tới, lại lại trở về phía này hồ nước, ta liền cảm giác có khả năng hay không là cây này dẫn đến chúng ta xuất hiện tương tự ảo giác một dạng tình huống. Vừa mới ta thả A Sở ra ngoài, cố ý không để cho A đi chú ý cây kia, mà bây giờ A đi đến khoảng cách chúng ta rất xa vị trí cũng không có đi trở về, cái này hoặc giả chứng minh, ta phỏng đoán không sai." Đường Trạch vừa nói, dùng thần thức đem A Xả trò kêu trở về. Chờ A Xả trở về công phu, Lâm Thanh hướng về phía Đường Trạch hỏi, "Có thể hay không để cho không chịu cây này ảnh hưởng A Xả mang theo chúng ta rời đi nơi này?" Đường Trạch đang muốn nói hắn cũng có ý định này, liền nghe được bộ não bên trong truyền đến A Xả thần thức truyền lời, "Đại gia, các ngươi ở địa phương nào a, vì sao ta trở lại vị trí cũ lại không thấy được các ngươi a?" "Trở lại vị trí cũ, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta ngay tại lúc trước ngươi thả ta xuống vùng này hồ nước phía trước a, đúng rồi." Trong hồ còn có thật lớn một thân cây. Nghe xong A Xà mà nói, Đường Trạch lập tức tản ra thần thức, có thể xung quanh lại không có nửa điểm thuộc về A Xà khí tức. Mà A Xà bên kia, tựa hồ cũng căn bản không thấy được bóng người của hắn. Rõ ràng cùng chỗ một chỗ, lại ai cũng không thấy được ai. Xem ra là không được. Đường Trạch thở ra một hơi, hướng về phía mọi người nói, A Xà hiện tại hẳn cũng bị cây kia ảnh hưởng. Mà lúc này, Đường Trạch trong đầu hồng đống nhiên nhẹ giọng mở miệng. Tại Đường Trạch trong thức hải nói, thiếu niên, có lẽ ta biết cây kia rốt cuộc là thứ gì rồi. Cái gì? Ngươi còn nhớ hay không được từ trước ta đã nói với ngươi? Táng yêu chỉ bên trong đã từng từng sinh ra một gốc cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, mà chính là bởi vì gốc cây kia thiên tài địa bảo, vô số yêu thú mới bắt đầu tại táng yêu chỉ bên trong chém giết, cuối cùng thi thể chất đầy hồ nước. Vậy cây thiên tài địa bảo, tên là hóa tiên thần chi, ta mặc dù chưa thấy qua hóa tiên thần chi, nhưng nghe nói vật này, liền có thể khiến người ta thấy người sản sinh ảo giác. chương 512, Đồng Tâm Bội. chương 512, Đồng Tâm Bội. Đây hóa tiên thần chi, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng theo lý chỉ là một nhánh cây nhỏ mà thôi. Hôm nay trước mặt đại thụ này lại có che trời chi thế, cho nên ngay từ đầu ta cũng không có đem nó cùng hóa tiên thần chi liên hệ với nhau. Nhưng ngươi vừa mới nói được áo giác, ta liền liền nghĩ tới kia hóa tiên thần chi. Nhưng cũng không đúng, nếu như vật này có thể sinh trưởng như thế tươi tốt, phía này hồ nước sớm nên bị Vân Nhai Sơn chỗ sâu những cái kia yêu vương chiếm làm của mình, làm sao lại giống như bây giờ? Hồng Tự Hồ cũng hơi nghi hoặc một chút, có thể kinh động yêu vương sao? Đây hóa tiên thần chi, đến cùng có ích lợi gì? Bởi vì hóa tiên thần chi cho dù là tại Vân Nhai Sơn sâu bên trong cũng vừa vặn chỉ là xuất hiện qua một lần, cho nên rất nhiều yêu thú cũng chỉ là nghe người qua hóa tiên thần chi truyền thuyết, nghe nói đã từng, vân ngai sơn sâu bên trong xuất hiện qua loại dược thảo này, xuất hiện đồng thời, linh khí chung quanh đều thuận theo thay đổi nồng đậm. nhưng bởi vì không có yêu thú gặp qua loại dược thảo này, hơn nữa tới gần nơi này dược thảo người đều sẽ xuất hiện ảo giác, cho nên ai cũng không dám tùy tiện đem ăn bảo, e sợ trong đó có kịch độc. lúc ấy một tên cường đại yêu vương phái tay cái tiếp theo tiểu tốt đi lên từ động, kia tiểu tốt ăn hóa tiên thần chi sau đó, hẳn là trực tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới, trực tiếp phi thăng đến thượng giới. loại cây này cảnh một dạng thảo dược cũng chỉ được mệnh danh là Hóa Tiên Thần Chi rồi. Hồng Miêu Tả nghe Đường Trạch cảm thấy có chút quá tà dị. Dạng gì thảo dược, có thể ăn một miếng liền trực tiếp phi thăng a? Bất quá Hồng cũng nói, kia vừa vặn chỉ là Hóa Tiên Thần Chi truyền thuyết, truyền thuyết vật này khó tránh khỏi có chút phóng đại. Nhưng chỉ từ trước mặt thi thể này răng đầy huyết chỉ, và lúc trước Hồng giảng thuật trôi qua táng yêu chỉ, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng đây Hóa Tiên Thần Chi đối với yêu thú có gì trùng cường đại lực hút. Ta ở đó trên hòn đảo giữa hồ cảm nhận được cường đại yêu lực áp, vậy có phải hay không nói rõ, trên hòn đảo giữa hồ có yêu thú cường đại tọa chấn, đã đem Hóa Tiên Thần Chi chiếm lấy rồi. Đường Trạch hỏi Không quan tâm hết, đường Trạch mình cảm thấy cũng không đúng lắm. Trên đảo này khí tức tuy rằng cường đại, nhưng đó cũng chỉ là đối với hắn mà nói rất cường đại. Nói cho cùng, trên đảo cổ kế uy áp chủ nhân nhiều lắm là cũng chỉ có một yêu thú cấp 7 thực lực, đây là hướng gọi gì nói. Mà những cái được gọi là yêu vương, không thể nào chỉ có thất giai thực lực đi. Quả nhiên, Hồng cũng là phủ định nói, khí tức này so với yêu vương vẫn là kém chi quá nhiều, thậm chí cũng không sánh bằng vân Nhai sơn sâu bên trong bên trong, tùy tuy tiện tiện một cái lâu là tiểu yêu. Cho dù là đây ngàn năm, linh khí suy kiệt, vẫn ngai sơn chỗ sâu những yêu thú kia thực lực giảm xuống, cũng không khả năng thấp đến loại trình độ này mới được. Còn có một chút để cho ta rất để ý, cho dù là thần trí của ta, đều không cách nào hoàn toàn tra xét đến kia trên hòn đảo giữa hồ tình huống. Có thể theo lý mà nói, bình thường yêu thú cấp 7 căn bản không thể nào có thể chống đỡ thần trí của ta mới đúng. Nghe hồng miêu tả, đường trạch một bên cũng tại hệ thống thương thành bên trong lật lên có thể tháo gỡ huyền thuật đan dược, phụ lục hoặc là linh thảo các loại. Nhưng bất kể là đan dược vẫn là phụ lục, sử dụng sau đó đường trạch đều không có nửa điểm cảm giác. Hoặc là, là những đan dược này quá mức đê cấp không giải được hắn bên trong huyết thuật, hoặc là chính là hắn kỳ thực căn bản không có bên trong cái gì huyết thuật, mà là bị đồ gì khác cho xâm nhiễu rồi thậm chí. Đây có thể để cho Đường Trạch khó phá vào. Tuy rằng Hồng đưa ra một cái khả năng, nói cho Đường Trạch cây kia có thể là cái gì, nhưng nói cho cùng, vẫn là không có giải quyết bọn hắn hiện tại đối mặt khốn cảnh. Hồng suy nghĩ một chút, một lát sau, cho Đường Trạch nói ra cái phương án. Tạm thời mặc kệ cây đại thụ kia rốt cuộc là có phải hay không hóa tiên thần chi, đơn nói giác của các ngươi. Nếu như các ngươi cuối cùng giác thật là từ cây to này mà sinh, kia muốn pha ảo giác, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất, trực tiếp đem cây đại thụ kia cho chém ngã, đoạn tuyệt khởi sinh cơ, loại này nó phóng thích ra huyễn thuật tự nhiên chưa phá từ vỡ. Con đường thứ hai, cái gọi là bên trong mấy bước nhất định có giải dược, tuy rằng không dám xác định, nhưng có thể loại bỏ hảo giác giải dược ngay tại cây kia phụ cận. Đường Trạch nhẹ thở ra một hơi, ý tứ là được, muốn pha hảo giác, bất kể nói thế nào đều muốn đi một chuyến hòn đảo kia bên trên. Ít nhất bây giờ nhìn lại là như vậy. Hung Ma nói, để cho Đường Trạch rơi vào trầm tư. Đúng là, liền nhìn trước mắt đến, bất kể là nghiêng đầu đi, vẫn là đường vòng đi, bọn hắn đều sẽ lại lần nữa trở về về chỗ cũ mà hệ thống trong thương thành những cái kia có thể dùng để phá hảo ảnh đồ vật cũng đều không được tác dụng hiện tại tựa hồ chính là hồng nói kia hai cái phương pháp tương đối khả thi nhưng không hề nghi ngờ hai cái này phương pháp cũng cực kỳ nguy hiểm bất kể nói thế nào hòn đảo kia trên đều ẩn giấu một cái thực lực ít nhất tại lục giai khoảng xuất khiếu trở lên cường đại yêu thú cho dù là đối với đường Trạch lại nói yêu thú này đều có thể là trước giờ chưa từng có kinh địch mà thôi không vào hang cọp làm sao bắt được có con huống chi nếu cây kia thật là hóa tiên thần chi bậc này thiên tài địa bảo đặt ở trước mắt không qua lấy bên trên một ít Ta đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Tuy rằng đường Trạch cũng không phải hoàn toàn thờ phụng ra ngoài không chiếm đồ vật liền tính ném loại người kia, nhưng hóa tiên thần chi bậc này trí bảo liền đặt ở trước mắt, không lấy chút hắn trong lòng mình đều cảm thấy nột Tuy rằng đã quyết định phải đến đó chứ nào, nhưng đường Trạch cũng không có lập tức lên đường. Hiện tại hắn trực tiếp đi chứ nào, khó tránh khỏi sẽ để cho lâm thanh các nàng lo lắng. Mục hoàng chỉ cái kia tranh cường háo thắng liễu cũng không chừng sẽ nói cái gì. Những phiền toái không cần thiết này có thể tránh khỏi vẫn là trước tiên tránh khỏi tốt. Lại cùng a xả bên kia liên hệ một hồi, xác định a xả bên kia vẫn tính là sau khi an toàn. Đường Trạch liền hướng về phía Ngọc Công Tử cùng Lâm Thanh và người khác nói: Vương Tiểu Đục tiền bối, chúng ta suy nghĩ một chút phương pháp phá cuộc. Lâm Thanh, dây tua, còn có quân chúa, các ngươi không ngại trước tiên về doanh địa nghỉ ngơi một chút. Mắt thấy Mục Hoàng Chỉ lại muốn tranh cường hào Thăng nói phải giúp một tay, Đường Trạch dành trước nàng một bước nói ra: Quân chúa, ngươi thực lực tương đối mạnh mẽ, Lâm Thanh cùng dây tua an toàn, coi như toàn dựa vào ngươi bảo vệ. Đây tử không cần ngươi nói, ta cũng biết bảo vệ tốt các nàng. Mục Hoàng Chỉ chỉ đành phải đem nàng cũng muốn trợ giúp những lời này nén trở về. Đến lúc tam nữ đều đi về nghỉ ngơi. Ngọc công tử mới đi đến đường trạch bên cạnh nói, ngươi là có ý định gì sao? Bây giờ nhìn lại, cuối cùng khả năng tạo thành chúng ta ảo giác chính là cây kia quỷ dị đại thụ rồi. Muốn tìm kiếm phương pháp phá cuộc, sợ rằng chỉ có thể đi đó trên đảo xem. Ta cùng ngươi đi. Ngọc công tử vội vàng nói. Đường trạch lại lắc lắc đầu, càng đến gần kia đảo giữa hồ, yêu thú uy áp thì sẽ càng cường đại. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, rất khó đối cứng đến uy áp đến trên hòn đảo giữa hồ. Huống chi trong nội tâm của ta tổng có chút bất an, nói không chừng ta bước lên kia trên đảo sau đó, ảo giác còn có thể nạp thêm, đến lúc đó còn cần ngươi giúp đỡ, ta nên làm thế nào? Đường Trạch không có lập tức trở về mà nói, mà là trước tiên từ hệ thống trong Thương Thành đổi ra hai khối ngọc bội, một khối giao cho Ngọc Công Tử, một khối lưu cho mình. Đây là hắn vừa mới tại hệ thống trong Thương Thành lục soát có không có thể phá nguyên thuật đồ vật thì đúng dịp thấy, tuy rằng không xác định, nhưng hắn cảm giác vật này nói không chừng có thể cử đi sử dụng. Vật này tên là Đồng Tâm Bội, ngươi tại ngươi trong Ngọc bội truyền vào một vệ thần thức, ta ở ta nơi này cái trung chú vào một vệ. Sau đó ngươi ta lẫn nhau trao đổi, liền có thể trực tiếp từ Ngọc Đội làm môi giới bước vào với nhau thất hải. Nếu mà ta ở bên kia gặp phải nguy hiểm, ta sẽ dùng cái này hướng về ngươi cầu viện. Ngoài ra nếu mà ngươi phát hiện trong ngọc bội thần trí của ta xuất hiện dị thường, nói không chừng là ta chính đang trải qua cái gì ta đều không cách nào nhìn thấu huyết thuật, đến thì liền cần ngươi dùng ngọc bội này bước vào ta thức hải tới cứu ta. Ngọc công tử cười một tiếng, ngươi có phải hay không đang dùng dỗ mục hoàng trị biện pháp đến dỗ ta? Đường Trạch cười khổ nhún vai một cái, ngươi đều đại nã không biết bao nhiêu tuổi, đến cùng ai dỗ ai vậy? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nụ cười trên mặt đều là sâu hơn. Cuối cùng, vẫn là Ngọc công tử lại mở miệng nói, vậy ngươi mọi thứ cẩn thận, chú ý an toàn. Được. Đường Trạch khẽ bất cảm, chợt liền điều chuyển phương hướng, thể nội linh lực vận chuyển đoạn phía trong huyết chỉ giữa đảo giữa hồ, bay lướt đi. Chương 513, lên đảo. Chương 513, lên đảo. Đúng như đường chạy đoán, càng đến gần đảo giữa hồ, từ trên hòn đảo giữa hồ truyền yêu thú tới uy áp liền càng cưỡng hãn. Tại cố uy áp này uy áp phía dưới, coi như là đường trạch, đều không thể không tạm thời mở ra quần hồn tăng cường thực lực, mới miễn cưỡng đã tới đảo giữa hồ bên trên. Nếu như Ngọc công tử đi theo đến trước, nói không chừng thật biết nửa đường bị uy áp áp vào trong huyết chỉ. Bất quá kỳ quái là, bên trên đảo sau đó, đây cổ yêu thú uy áp cư nhiên một hồi tiểu không ít. Thứ nguyên bản lục dai trở lên uy áp, biến thành ngũ giai khoảng tương đương với từ xuất khiếu tam tứ trọng ngay cả mạnh hơn khí thức, một đường giảm bất đến nguyên anh hoàng. đừng nói đường chạy rồi, liên hồng đều biểu hiện rất là bất ngờ. toa đảo này bao gồm đây toàn bộ táng yêu chỉ đều thần kỳ như vậy mà quỷ dị. đúng vậy, đúng rồi, thần trí của ngươi bây giờ có thể tra xét cả tòa đảo toàn cảnh sao? hồng nghe vậy, thử nghiệm đuổi đi một ít thần thức, bất quá kết quả vẫn như cũ không lý tưởng, hết cách rồi, tây kia đại tụ, kia sợ không phải chân chính hóa thiên thần chi, chỉ sợ cũng là cái gì không phải thiên tài địa bảo mới là, thần trí của ta dựa vào một chút gần nó cũng sẽ bị trực tiếp hòa tan. ta cũng giống như vậy xem ra cây kia quả nhiên là có gì đó quái lạ đường Trạch vừa nói trầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa kia một cây mọc đầy đỏ hồng lá cây quỷ dị đại thụ cho dù là cách cách gần như thế cây này vẫn cho người một loại cực kỳ kỳ quái hư huyễn cảm giác và cảm giác không chân thật cho dù cây này đã sắp tràn ngập đường trạch con mắt rồi nhưng nếu đường Trạch không phải ngưng thần nhìn đến hắn vẫn sẽ theo bản năng coi thường cây này tồn tại đây thật là vô cùng kỳ dị tuy rằng thần thức vô pháp do xét nhưng chỉ bằng vào cảm giác đến xem trên đảo kia ngũ gia yêu thú huy áp chắc cũng là từ cây đại thụ này bên trên chuyển đến Lẽ nào con yêu thu kia trốn trên tảng cây sao? Đường Trạch lẩm bẩm vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đại thụ kia mọc đầy màu đỏ là cây tản cây. Vô số nhánh cây phảng phất tay khô héo chỉ một loại phân nhánh mở ra, mỗi trên một nhánh cây đều có vô số loại này, giống như là máu tươi sắp sửa nhỏ xuống giống vậy, để cho người liếc mắt nhìn đã cảm thấy rất không thoải mái đỏ hồng lá cây. Một trận gió thổi qua, mấy miếng lá đỏ điêu tàn mà xuống. Đường Trạch đưa tay nhận lấy trong đó một phiến, đặt vào mũi bên cạnh nhẹ nhàng ngửi một cái, liền cảm giác một cổ mùi máu tanh nồng nặc chui vào lỗ mũi nhìn lại hắn bắt lấy lá cây cái tay kia, lúc này càng giống như là ngâm vào màu đỏ chảo nhộn một loại, bị cây kia lá nhộn đỏ ngầu hoàn toàn. chẳng lẽ là bởi vì cây này trùng tại trên tòa đảo này, mà tòa đảo này xung quanh tràn đầy máu tươi cùng thi hải, cây này từ nhỏ hút đến huyết dịch trưởng thành, cho nên ngay cả dài ra lá cây đều bị máu tươi nhuộm để lộ sao? Đường Trạch vừa nói đem phiến lá cây này nén nát, đang muốn tới gần cây kia lại tụ, trong đầu hắn hùng đống nhiên nói ra, Đường Trạch, cẩn thận đỉnh đầu. Kỳ thực không cần hồng mở miệng nhắc nhở, Đường Trạch đã phát giác đỉnh đầu truyền đến cổ kia yêu thú uy áp hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu thời gian cũng không có, mà là lập tức hướng về bên hông trạch lóe. ầm! tại đường trạch lóe lên bước này đồng thời, một cái thân hình khủng bố cự thú bất thình lình đập rơi vào đường trạch vừa mới vị trí đứng, đem mặt đất chấn động đến mức giống như mạm nhện một loại dạng nước ra. cùng lúc đó, một cổ cường đại yêu thú uy áp từ cự thú này trên thân hướng về đường trạch quyết tán, mà để cho đường trạch cao mày là yêu thú này trên thân uy áp, cư nhiên lại biến thành lục giai. hơn nữa lần này tương đương với xuất khiếu ngũ trọng khoảng uy áp kinh khủng, tất cả đều đối với đường trạch một người kéo tới. So với lúc trước đường trạch tại phía trên ao máu nơi trải qua uy áp còn muốn kinh khủng hơn mấy chục lần. Cho dù là đường trạch trong nháy mắt mở ra cuồng hồn cũng khó mà ngăn cản, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực điều động linh lực trong cơ thể, cộng thêm bên trên dựa vào hai cái bản cốt lực lượng, mới miễn cưỡng chặn lại đây một làn sóng uy áp kinh khủng xâm nhập. Chỉ là còn không đợi đường trạch lòng bên trên một hơi, cái này cự thú liền lại lần nữa độc thủ, hướng phía đường trạch bổ nhào mà tới. Cự thú này tướng mạo rất là đặc biệt, có tam thành rất giống đường trạch đã gặp cái kia hắc diễm lân câu thú, có hai thành giống như là tử tinh truy mật điêu, có tứ thành giống như là a xạ, còn có một thành giống như là đường trạch đã gặp rất nhiều yêu thú hỗn tạp, cũng đừng nhìn yêu thú này lớn lên kỳ quái, tốc độ của nó cùng lực đạo nhưng đều khủng bố đến cực điểm. giống như là hiện tại, nó hướng phía đường trạch nào tới một chảo này, dù là đường trạch thời khắc dùng thần thức tập trung vào cái này cự thú, vẫn suýt nữa không có phản ứng qua đây. mắt thấy né tránh đã có chút không kịp, đường trạch chỉ có thể phi thân một cước, một đòn đá xuống ấy, dùng chân trái của mình nên hướng cự thú này một chảo. chân lực lượng nói như vậy vốn là so sánh tay cường đại hơn, mà đường trạch chân trái lại là bị bạc cốt bám vào, một đòn này dùng hết toàn lực hồi toàn cước lực đạo, thậm chí đều đã mơ hồ có xuất khiếu cấp bậc vi thế thi rằng vẫn là khó có thể cùng cự thú một chảo này uy lực sánh bằng nhưng hai hai đụng nhau phía dưới đường trạch cũng chỉ là bay ngược ra rồi mấy mét chân bị chút vết thương nhẹ không có gì đáng ngại nếu mà hắn vừa mới không phải kịp thời phản công mà là chỉ muốn né tránh kia đánh giá hắn bây giờ liền không chỉ có chỉ là trên chân bị chút tổn thương đơn giản như vậy nhưng càng làm cho đường trạch nhức đầu còn ở phía sau trước mắt cái này cự thú chẳng biết tại sao phương diện chiến đấu kinh nghiệm cư nhiên phong phú như vậy một chiêu bị chặn nó không có phẫn nộ không có gầm thét không có có bất kỳ động tác dư thừa nào mà là trực tiếp lại lần nữa hướng phía đường trạch tập kích tới. Hơn nữa lần này, nó giống như là hấp thu vừa mới kinh nghiệm một loại, nó không rồi trực tiếp đối với đường trạch phát động công kích, mà là đồng thời dùng hai cái lợi trảo, một tả một hữu hướng về đường trạch phát động thế công. Không chỉ phong tỏa đường trạch đường lui, cũng ép đường trạch vô pháp chỉ dùng một đầu chân trái phòng ngự. Mắt thấy mình phải bị cự thú một đôi cự trảo đánh thành bánh nhân thịt, mà mình hai cái bạn cốt lại chưa chắc chịu đựng được công kích như vậy, dưới tình thế cấp bách, đường trạch dứt khoát trực tiếp quăng ra hoàng long hắc tuyệt hai thành trưởng thương đồng thời đâm về phía cự thú đánh tới hai cái tay. Lấy điểm phá diện, có lẽ tại cự thú trước mặt, đường trạch trong tay đây hai cây trường thương giống như là hai cái tam xỉa răng, nhưng người nào tay thẳng tắp vô vào tâm xỉa răng thượng hội không cảm thấy đau đâu. bén nhọn mũi thương thẳng tắp điểm vào cự thú hai móng bên trên, mà cự thú cùng bố lực đạo tác càng nhiều hơn tác dụng với rồi chính nó, trường thương trực tiếp đâm rách hai chảo của nó. đường trạch vốn tưởng rằng một chiêu này khẳng định có thể có hiệu quả, bị đau cự thú át sẽ thu liêm thi công, nhưng sau một khắc đường trạch liền phát hiện, hắn nghĩ lầm rồi. cái này cự thú giống như là căn bản không biết cái gì là thống khổ, cái gì là sợ hãi một dạng. cho dù là hai móng bị đâm được máu tươi hành lưu. Cho dù hai cây trường thương thâm sâu đâm vào huyết nục của nó bên trong, nó kêu một đôi lợi chảo vẫn không có bất kỳ dừng lại, hướng về đường trạch khép lại mà đi. Đáng chết, vật này không có chút nào sợ đau sao? Vượt qua đường trạch dự liệu một màn để cho đường trạch cắn chặt hàm răng, mắt thấy đã mất đường lui, mắt thấy một đôi lợi trảo liền muốn đem chính mình đập làm thịt, đường trạch quyết tâm liều mạng, đang muốn thi triển ma thần chân thân lấy mạng ra đánh một phen, liền đột nhiên cảm giác được, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Đồng thời, bên hai còn truyền đến ngọc công tử hô hoán. "Đường trạch, đường trạch!" mau tỉnh lại. Đường trạch giật mình một cái, cả người đột nhiên mở mắt. Lại chợt phát hiện, hắn bây giờ đang khoanh chân ngồi ở đảo giữa hồ to dưới cây, mà trước mặt của hắn, Ngọc công tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Đường Trạch Tỉnh, Ngọc công tử tựa hồ thở dài, lúc này mới nói, "Từ trước ta tại Đồng Tâm Bội bên trong, phát hiện thân hồn của ngươi không đúng lắm, thử nghiệm dùng thần thức câu thông với ngươi, nhưng không cách nào đem ngươi đánh thức, ta liền chỉ đánh phải đến lên đến đảo, liền thấy ngươi ngồi ở chỗ đó hai mắt nhắm nghiền. Làm sao? Là gặp phải nguy hiểm gì sao?" Ngọc công tử vừa nói, đưa qua một viên đan dược, "Thanh Tâm Hoàn, có lẽ đối với ngươi có giúp đỡ. Coi là vậy đi, đa tạ." Đường Trạch lắc lắc đầu đang muốn nhận lấy Ngọc công tử đưa tới đang dược, trong đầu hắn hổng, chính là đột nhiên nói ra, thiếu niên cẩn thận, nha đầu này có vấn đề. Chương 514, ta muốn chặt cây. Chương 514, ta muốn chặt cây. Thiếu niên cẩn thận, nha đầu này có vấn đề. Hừm mở miệng nêu lên trong ngáy mắt, đường trạch trong tâm chính là khế động. Bất quá ngoài mặt, đường trạch vẫn là làm bộ tỉnh rủi, đưa tay cầm lấy kia một cái thanh tấm đan. Kết quả đan dược sau đó, đường trạch không có lập tức ăn vào, mà là nheo mắt lại, quan sát Ngọc công tử một cái. Ngọc công tử tựa hồ có hơi không hiểu, nghi ngờ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Bốn người kia còn tốt không? đường trạch đột nhiên hỏi bốn người mục hoàng chỉ lâm thanh cùng tân anh không cũng chỉ có ba người sao a cậu đâu nó thế nào a cậu không phải a xà sao ngự phong toa chu là phá không toa ngọc công tử tiếp lời nói sau đó nhìn đến đường trạch làm sao ngươi không tin thân phận của ta đang thăm dò ta đường trạch cầm lấy đan dược vẫn là không có an bảo ta chỉ là trợn nhược tới lấy ngươi thực lực tựa hồ không có cách nào đột phá phía trên ao máu yêu thú uy áp đi tới nơi này ngọc công tử bất đắc dĩ nói nguyên lai like ngươi là tại hoài nghi cái này kỳ thực tại ngươi đi tới trên đảo này sau đó trên ao máu yêu thú uy áp liền trở nên yếu đi, từ lục dai khoảng biến thành ngũ dai. như vậy sao? đường trạch thấp giọng kể, đồng thời hỏi hướng trong đầu hồng, ngươi cảm thấy nàng là lạ ở chỗ nào? nói thật, ngoại trừ vừa mới đường trạch nói, cảm thấy ngọc công tử không có cách nào đột phá yêu thú uy áp xuyên việt huyết chỉ ra, hắn thật đúng là không, có quá phát hiện trước mặt cái này ngọc công tử có cái gì không đúng? nhưng hồng mà nói, đường trạch vẫn là không nghi ngờ. ảo giác, có thể niết tạo xuất giả tạo ngọc công tử, có thể niết tạo xuất giả tạo bất kỳ vật gì, lại duy chỉ có, không có cách nào ngụy tạo ra một cái. cùng đường trạch dùng trung thức hải, ngụ ở đường trạch thể nội hồng đi ra. Cho nên đối với Hồng mà nói, Đường Trạch vẫn là rất tín nhiệm. Nói thật, thiếu niên, ta cũng không biết nàng đến cùng có vấn đề gì, nhưng nàng cho ta cảm giác chính là rất kỳ quái. Thật giống như, nàng không phải một cái chân thực tồn tại người, hoặc có lẽ là, không phải ngươi nơi biết cái tiên ngọc công tử. Hồng cho Đường Trạch trả lời lập lờ nước đôi, Đường Trạch vút vút trong tay thanh tâm đan, thật lâu không có nuốt vào. Ngọc công tử thấy vậy, tựa hồ có hơi dở khóc dở cười nói ra, nếu ngươi không tin ta, kia viên đan dược đó ngươi cũng không nhất định ăn, ngược lại chỉ là một cái thanh tâm đan mà thôi, ngươi đại khái vứt bỏ. Bất quá từ ngươi rời bờ đi tới đảo giữa hồ, Đã qua thời gian không ngắn, Lâm Thanh Các nàng cũng đều tại lo lắng, trước tiên về đi xem một chút đi. Trở về, kia cây này đâu? Đường Trạch nhíu mày, vừa nhìn về phía cây kia không chú ý liền không sẽ phát hiện đại thụ, nó hơn phân nửa là tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, hoặc là đem nó chém đứt, hoặc là theo hắn phụ cận tìm tìm thuốc giải, không thì chuyến này không phải đi không. Ngọc công tử nghe được Đường Trạch câu nói này đồng thời, tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Có lẽ cái tiểu động tác này bất luận người nào đều không sẽ phát hiện, vào lúc này Đường Trạch lại rõ ràng bắt được. Bởi vì tại Ngọc công tử bữa lần này đồng thời, Đường Trạch trong đầu còn truyền đến một giọng nói, thì ra là như vậy. Đường Trạch đông nhiên thấp giọng nhỉ non rồi một câu, khoe miệng, bứt lên một nụ cười. Sự tình, thật đúng là thú vị được ngay a. Ngọc công tử tâm thần vừa mới tựa hồ không có ở Đường Trạch trên thân, liền không có lưu ý đến Đường Trạch lộ ra nụ cười kia. Nàng lúc này lại khôi phục lúc trước kia phái vẻ ung dung, hướng về phía Đường Trạch nói, chặt Trạc cây cũng tốt, tìm tìm thuốc giải cũng tốt, nói cho cùng cũng chỉ là người ta suy đoán tiếp xúc ảo giác phương pháp mà thôi, có phải thật vậy hay không hiệu quả, còn chưa biết được. Huống chi, tại đây nói không chừng còn có yêu thú cường đại trấn giữ, nếu như tùy tiện đối với cây này động thủ. Nói không chừng chúng ta ai cũng chạy không thoát. Chớ nói chi là, vừa mới ngươi ngồi dưới tảng cây không lúc đích ta dùng đồng tâm bội hô hoán ngươi cũng không có tác dụng, vạn nhất lại xuất hiện loại tình huống đó, đem ta ngươi hai người đều bao vây trên đảo này, Lâm Thanh Các nàng làm sao bây giờ? Ngọc công tử nói nghe rất là có đạo lý. Nhưng lúc này Đường Trạch lại tựa hồ như không quan tâm chút nào Ngọc công tử nói cái gì. Hắn chỉ là trực câu câu nhìn đến Ngọc công tử, một lát sau chậm rãi mở miệng, phun ra bốn chữ: "Ta muốn chặt cây." Ngọc công tử thần sắc lại là nhỏ bé không thể nhận ra thay đổi biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, nói: "Ngươi khăng khăng muốn chém đứt cây này?" Ta cảm thấy đây cũng không phải là biết rõ chọn, ta muốn chặt cây." Đường Trạch lại lặp lại nói, Ngọc công tử lần này rất rõ ràng nhíu mày một cái, "Đường Trạch, ngươi có hãy nghe ta nói sao? Ta muốn chặt cây." Đường Trạch lại lần nữa lặp lại. Ngọc công tử biểu tình rốt cuộc thay đổi rất khó nhìn, "Đường Trạch, Lâm Thanh Các nàng ngươi bất kể sao? Vạn nhất ngươi đối với cây này lúc động thủ hai ta đều bị ảnh hưởng, ai còn có thể mang theo Lâm Thanh Các nàng rời khỏi cánh rừng cây này? Ta muốn chặt cây." Đường Trạch lại chỉ là lại một lần nữa lặp lại bốn chữ này. "Đường Trạch, ngươi điên. Ta muốn chặt cây." Ngọc công tử bỗng nhiên trầm mặt lại, Một lát sau, trên mặt của nàng đống nhiên lộ ra có chút quỷ dị, lại có chút ngoan lệ nụ cười. "Ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện trên người ta vấn đề?" Mắt thấy trước mặt Ngọc công tử lộ ra bộ mặt thật, đường trạch rốt cuộc không lại một lần nữa kia bốn chữ. Hắn chỉ là vỗ tay một cái, thuận miệng nói ra, "Ngươi giả bộ tuy rất giống, dù sao nếu mà ta không có đoán sai, ta hiện tại liền ở tại một phiến ngươi sáng tạo trong không gian ý thức, nơi này hết thảy đều quy ngươi khống chế, bao gồm ý chí của ta. Ví dụ như ta hỏi ngươi một cái vấn đề, cho dù ngươi trả lời không phải câu trả lời chính xác, Ngươi cũng có thể điều khiển huyệt thuật để cho ta lầm tưởng ngươi nói chính là ta trong lòng nghị câu trả lời kia, cho nên ngươi mới có thể hoàn mỹ vô khuyết giả trang tốt ngọc công tử trả lời ta tất cả nghi vấn, có thể nói thiên ý vô phùng. Nhưng rất đáng tiếc, ngọc công tử là ngọc công tử, ngươi là ngươi, ngươi lại làm sao mô phòng theo, cũng tuyệt đối không có khả năng bắt trước được trên người nàng cái chủng loại kia thần vận. Đường Trạch bày ra một bộ hiệu rõ vô cùng ngọc công tử bộ dáng, nàng theo ta giữa giao tình, như thế nào ngươi học được? Đừng thấy hắn nói rất có khí thế, có thể sự thật, lại căn bản thì không phải chuyện như thế. Trên thực tế. Đường Trạch có thể phát hiện đây Ngọc công tử vấn đề, ngoại trừ Hồng nói một chút ra, mấu chốt nhất một chút. Là bởi vì hắn có hệ thống. Tại hắn lần đầu tiên trong lúc vô tình đề xuất muốn thông qua chặt cây đến trừ bỏ huyền thuật thời điểm, Đường Trạch chú ý đến Ngọc công tử biểu tình biến hóa, đồng thời cũng nghe được trong hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Thích, thu được đến từ Hóa Tiên thần chi oán khí trị 30. Nói thật, lúc ấy Đường Trạch thật suýt chút nữa không phản ứng kịp. Sau đó hắn mới thật sự xác định, hắn không có nghe lầm, hệ thống nêu lên chính là Hóa Tiên thần chi. Kết quả là, Đường Trạch lại lần nữa lặp lại ta muốn chặt cây bốn chữ này, tại Ngọc công tử biểu tình biến hóa thời điểm, Đường Trạch lại lần nữa nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thích, thu được đến từ Hóa Tiên Thần Chi Hoán Khí Trị 35. Nếu như nói đây lần một lần hai, Đường Trạch vẫn không thể hoàn toàn xác định trước mặt cái này Ngọc Công tử là cái gọi là Hóa Tiên Thần Chi biến hóa ra đến. Kể khi hắn lần thứ 3 lần thứ 4 lặp lại kia bố chữ, lần thứ 3 lần thứ 4 nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, hắn liền triệt để xác định. Trước mặt cái này Ngọc Công tử, nó khuôn mặt chân thực, không có gì khác hơn, chính là truyền thuyết kia bên trong ăn một miếng liền có thể phi thăng thành tiên, còn vì vậy mà dẫn phát qua một trận đại chiến, cuối cùng tạo cho phiến này Táng Yêu Chỉ Thiên tài địa bảo. Hóa Tiên Thần Chi Ta không có gọi sai danh tự đi." Đường Trạch meo mắt lại, nhìn lên trước mặt Ngọc công tử nói, "Chương 515, ta nói chơi. Chương 515, ta nói chơi. Nếu đã bị khám phá thân phận, trước mặt Ngọc công tử tựa hồ cũng không muốn giả bộ nữa." Nàng cười lạnh một tiếng, sau đó liền hóa thành cái kia lúc trước suýt chút nữa đem Đường Trạch giết chết cự thú, rít lên một tiếng sau đó, dùng quỷ dị âm thanh kích thích Đường Trạch mà nghĩ, "Ta vốn định khuyên ngươi trở về, lưu ngươi một mệnh, là bản thân ngươi nhất định phải chịu chết. Đã như vậy, ngươi liền ở lại chỗ này, với tư cách ta phân bón, bồi dưỡng ta đi." Kia cự thú hét lên một tiếng, sau đó Liên bay thẳng đến đường trạch đột kích mà tới. Yêu thú cường đại uy áp làm cho người ta không thở nổi, nhưng lúc này đường trạch, chính là trốn cũng không có trốn. Mặc kệ ngươi biến thành cái gì, tại đây cũng chỉ là một phiến không gian ý thức mà thôi, ngươi muốn ở chỗ này giết ta, là quên đồng tâm bội tồn tại sao? Đường trạch hai mắt híp lại, cùng lúc đó vỗ một cái bên hông đồng tâm bội. Phương xa vẫn còn tại bên bờ canh phòng đảo giữa hồ ngọc công tử lập tức cảm nhận được đồng tâm bội rung rung, nàng lập tức đem thần trí của mình dốc vào đồng tâm bội bên trong. Có phe thứ ba thần thức vào, đường trạch hiện tại nhà mảnh không gian này nhất thời bắt đầu tan vỡ con tự thú kia công kích động tác trong nháy mắt dừng lại sau đó liền bắt đầu kêu thê lương thảm thiết lên, kèm theo không gian tan vỡ, yêu thú thân thể cũng không ngừng vỡ nát, hóa thành điểm sáng, cuối cùng cùng cả vùng không gian cùng nhau biến mất tại đường trạch trước mặt. đường trạch đây mới từ từ mở mắt, thấy lại hướng về trước người, hắn đang đứng tại trên hòn đảo giữa hồ, mà trong tay nắm lấy vùng này máu đỏ lá đỏ, liền mới bắt đầu xuất hiện con cự thú kia cũng chỉ là ảo giác của ta sao? khó trách vật kia dung mạo rất giống như ta đã thấy yêu thú dạng dung hợp, nguyên lai chỉ là bản thân ta tưởng tượng ra được. đường trạch lẩm bẩm vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt đại thụ. Đại thụ lúc trước, lúc này chậm rãi huyễn hóa ra một đạo có chút hư huyễn bóng người, bóng người tướng mạo khi thì biến thành đường trạch, khi thì biến thành ngọc công tử, khi thì biến thành lâm thanh, biến thành tân anh, biến thành đường trạch đã gặp tất cả mọi người, không hề nghi ngờ, nó chính là kia hóa tiên thần chi. Nhìn đến hóa tiên thần chi huyễn tượng, đường trạch mở miệng nói, nếu mà ta không có đoán sai, bản thân ngươi hẳn không có lực sát thương gì, chỉ có thể chế tạo huyễn tượng đi. Nếu mà ngươi có thể động đến tay, nếu mà ngươi tượng có lực sát thương, ngươi sớm liền trực tiếp đem ta tiêu diệt, mà không phải là còn muốn biến ảo thành ngọc công tử bộ dáng, vốn là lựa ta ăn là thứ gì? lại muốn dẫn đến ta rời khỏi trên nào. Kỳ thực từ trước ta liền hoài nghi, vì sao mảnh máu này trong ngao tràn đầy máu tươi, còn có chút vừa mới chết không lâu thi thể, nhưng bên bờ xung quanh lại hoàn toàn không có dấu vết đánh nhau. Chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không phải là chết trong chiến đấu, mà đều là chết ở nơi trong nào giáp đi. Suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng kỳ thực hồ này bên trên căn bản không có cái gì cấm không cấm chế, chúng ta phá không toa cũng không có bay đến một nửa rất xuống, những cái kia cũng chỉ là ngươi ngụy tạo ra, ảo giác của chúng ta mà thôi. Bao gồm cái gọi là đi trở về chỗ cũ, đây hết thảy mọi thứ khả năng cũng chưa từng xảy ra, khả năng chúng ta chỉ là ngồi tại chỗ. Tại huyễn tượng bên trong phát sinh hết thảy các thứ này, ngươi làm nhiều như vậy huyễn tượng, lại từ đầu đến cuối không dùng bất luận cái gì có tính sát thương thủ đoạn đối với chúng ta động thủ một lần, chẳng phải chứng minh tốt nhất, ngươi không có cách nào trực tiếp tổn thương chúng ta sao? Đường Trạch mà nói, để cho trước mặt Hóa Tiên Thần Chi huyễn tượng chầm mặt một chút. Bất quá chỉ là chỉ chốc lát sau, nó liền lại lần nữa dùng vị dị kia âm thanh nói ra, không thể không thừa nhận, nhân loại đúng là một rất thông minh chủng tộc, mà ngươi cũng là một người rất thông minh. đích xác, ta xác thực là không có cách nào trực tiếp tổn thương các ngươi, có thể lẽ nào ngươi cảm thấy loại này ta liền phải mặc cho ngươi định đoạt sao? Hóa tiên thần chi bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi nói đúng, nói không chừng trên hồ không có cấm không cấm chế, nói không chừng các ngươi không có gì cả trải qua, nói không chừng các ngươi bản thể vào chỗ tại chỗ một mực không động tới. Như vậy ngươi có nghĩ tới không? Ngươi bây giờ thật ra thì vẫn là ở tại ta huyễn tượng bên trong. Huyễn tượng khả năng đích sắc không có lực sát thương, nhưng nào giác khủng bố cũng là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Huyễn tượng bên trong hết thể đều từ ngã thao khống, ta chính là huyễn tượng bên trong vương giả. Ngươi cảm thấy ngươi tại trên hòn đảo giữa hồ, ngươi cảm thấy ngươi đang cùng ta nói chuyện hiếm, ngươi cảm thấy ngươi ta gần trong gan tức, có thể ngươi lại làm sao xác định chứ? Ta chính là có thể xác định. Hóa Tiên Thần Chi vốn định dùng lời này mê hoặc Đường Trạch, nó cảm thấy lời nói này rất khó không để cho một người thông minh sản sinh hoài nghi. Nhưng để cho Hóa Tiên Thần Chi không nghĩ tới là, Đường Trạch cư nhiên một ngụm liền khẳng định xuống. Ta có thể xác định hiện tại ta không có ở trong ảo giác, cho dù có, ta cũng là tại trên hòn đảo giữa hồ, ta ngươi khoảng cách tuyệt đối không cao hơn 100m. Hóa Tiên Thần Chi tựa hồ có hơi cắn răng nghiến lợi, ai cho ngươi lòng tin, để ngươi dám khẳng định như vậy? Ai cho lòng tin của ta? Đương nhiên là ngươi. Bởi vì ngươi cái hở, quả thực quá nhiều. Cái hở? Ta còn có sơ hở gì? Liên như vậy sơ hở rõ ràng đều không phát hiện được, ngươi còn dám tự xưng là chơi nguyên thuật cao thủ. Còn cái gì huyễn tượng bên trong vương giả, ta xem ngươi là huyễn tượng bên trong vương bắt còn tạm được. Đường Trạch một bộ phải nhìn nhiều không nổi hóa tiên thần chi huyễn thuật, liền hơn nhiều xem thường biểu tình. Làm từ khi đảng sinh linh trí bắt đầu, vẫn lấy hào thuật của mình làm tiêu ngạo hóa tiên thần chi cũng sắp có chút sụp đổ. Ngàn vạn năm rồi, chưa bao giờ có nhân loại. Không, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào sinh vật tại trước mặt của nó như vậy chơi bay, khinh thường qua nó huyễn thuật. Cho dù là ban đầu tại Vân Nhai Sơn sâu bên trong, đối mặt những cái kia yêu thú cường đại, yêu vương Nó không như thường đều dùng huyền thuật đem những cường giả kia xoã xoay quanh. Có thể trước mặt cái này tên là Đường Trạch Nhân loại, hắn rõ ràng yếu như vậy, rõ ràng ngay cả này yêu vương một cọng tóc gãy cũng không sánh bằng, có thể, có thể dựa vào cái gì hắn có thể dễ như trở bàn tay nhìn tấu ảo thuật của mình, vừa có thể miệt thị như vậy hào thuật của mình. Lẽ nào, lẽ nào hào giác của nó thật đã lớn như vậy kém, tràn đầy chỗ sơ hở sao? Đường Trạch kia mấy câu nói, trực tiếp làm hóa tiên thần chi có chút hoài nghi cuộc sống. Không, hoài nghi cảnh sinh. Nhưng trên thực tế, bây giờ Đường Trạch căn bản liền không có phát hiện cái gì huyền tượng phương diện cái hở cũng không có ở chung quanh tìm đến bất kỳ đủ để chứng minh hiện tại chính là thế giới hiện thật chứng cứ. Thậm chí ngay cả trong đầu hắn hùng đều không dám khẳng định hiện tại đến cùng vẫn là tại viễn tượng bên trong, vẫn là tại trên thực tế. Nhưng Đường Trạch liền dám nói thẳng, hắn bây giờ đang ở trên hòn đảo giữa hồ, ngay tại hóa tiên thần chi 100m trong vòng, tuyệt không hư giả. Hắn dám như vậy có niềm tin nguyên nhân, hay là bởi vì hệ thống? Bởi vì vì hoán khí của hắn trị thu thập khí. Đường Trạch hoán khí trị thu thập khí, ngoại trừ có thể làm cho Đường Trạch thu thập lâm thanh bên ngoài người oán khí trị vẫn nữa còn có thể theo cái gọi là độ thiện cảm không ngừng nhắc đến cao lấy được oán khí trị số lượng những đặc tính này ra, còn có một cái chủ yếu nhất là điểm. Đó chính là phạm vi. Đây oán khí trị thu thập khí tại đây cũng tốt chỗ đó cũng tốt, có thể tại đường trạch điểm ra hệ thống thiên phú tinh bản bên trong, ra tăng oán khí trị thu thập khí điện thoại di động khoảng cách một cái này thiên phú lúc trước, oán khí của hắn trị thu thập khí vĩnh viễn đều chỉ có thể thu tập trong vòng trăm thức oán khí trị. Mà bây giờ, nếu hắn có thể thu thập được hóa tiên thần chi oán khí trị, kia không hề nghi ngờ, bản thể của hắn khẳng định liền đứng ở nơi này tỏa trên hòn đảo giữa hồ, khẳng định khoảng cách cây kia đại thụ không cao hơn 100m. Đây, mới là đường trạch dám một ngụm chắc chắn nơi này là thực tế mà không phải là ảo ảnh chân chính lý do. Về phần nói cái gì hóa tiên thần chi huyền tượng sơ hở trong chỗ. Kia, yeah, chỉ là hắn nói chơi. Chương 516, đây một bữa. Chương 516, đây một bữa. Đánh chết hóa tiên thần chi cũng không thể nào biết, trước mặt cái này ném ra hề hề nhân loại trên thần, có một có thể nói đột cấp quán khí trị hệ thống. Càng không thể nào biết, cái đoan khí này trị hệ thống không thiên lệnh, vừa vặn đều có thể phơi bày nó huyết thuật. Cộng thêm đường trạch thằng này diễn kỹ, hoàn toàn diễn xuất rồi một bộ ngươi thuật quá vụ về, ta liếc mắt một liền thấy phá như bức bộ dáng. Làm Hóa Tiên Thần Chi tại chỗ liền bắt đầu hoài nghi khởi mình. Lẽ nào đều là ảo giác, lẽ nào ta thật học không giống sao? Vì sao hắn một cái là có thể nhìn thấu, lẽ nào đây chính là nhân loại giữa tình cảm sao? Đây liền là trí tuệ của nhân loại sao? Rõ ràng ta huyền thuật là mạnh nhất, vì sao, vì sao? Vạn năm lúc trước, tại ta sinh ra linh trí không lâu sau, ta liền từng tại Vân Nhai Sơn sâu bên trong, ngụy tạo ra ảo giác, để cho những cái kia yêu vương đều cho rằng, anh ta là có thể trực tiếp phi thăng, từ đó về sau một đoạn thời gian rất dài, một mực có yêu thú chủ động đưa tới cửa, chết đối tại ta cảnh bên trong, thu ta chất dinh dưỡng. Hóa tiên thần chi lời nói khiến cho đường chạy cùng trong đầu hắn hồng đều có chút ngạc nhiên. Nguyên lai like cái gọi là ăn hóa tiên thần chi liền có thể phi thăng, kỳ thực cũng là hóa tiên thần chi mình làm ra huyễn tượng, chỉ là một hài hước. Dùng cái này đến hấp dẫn yêu thú cái sau nối tiếp cái trước đi truy tìm nó, sau đó đưa đi lên cửa khi nó phân bón. Sau bởi vì một đợt bất ngờ, ta đi tới vân nhai sơn bên ngoài. Rất nhanh ta phát hiện, yêu thú nơi này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Ta liền tại đây đảo giữa hồ cắm dễ, không ngừng hấp dẫn đến yêu thú, không ngừng khiến chúng nó chết tại ta huyễn tượng bên trong. Đến bây giờ ta cũng không biết qua bao nhiêu năm, không có. Không có một con yêu thú phát hiện ta ảo ảnh cái hở, chỉ cần là bị ta huyễn tượng trói yêu thú, cho dù là yêu vương đều phải chết, có thể. Nhưng vì cái gì ngươi, vì sao ngươi có thể nhìn tấu ta? Vì sao? Mắt thấy Hóa Tiên thần chi đều có điểm muốn tan vỡ đến chảy nước mắt rồi, Đường Trạch đống nhiên thở dài. Hắn đi tới Hóa Tiên thần chi bên cạnh nói ra, "Huynh đệ à, không phải ta nói ngươi, trước ngươi lừa gạt kia cũng là những thứ gì? Kia cũng là yêu thú a." Yêu thú, yêu thú, cùng nhân loại có thể giống nhau sao? Nếu như yêu thú so với nhân loại thông minh, bây giờ đang ở Vân Nhai Sơn bên trong ở lại đúng là loài người. Ngươi hiện tượng đối phó yêu thú là vậy là đủ rồi, nhưng đối phó với nhân loại chúng ta vẫn là xa xa không được tích. Hắn ngồi vào hóa tiên thần chi bên cạnh trên thẳng cỏ, dựa vào cây đại thụ kia nói: Ngươi lớn như vậy một thân cây đâu, đều tu luyện ra thần chi đến, ta trực tiếp chém cũng không quá thích hợp, có chút làm đục đổ vật. Không chém đâu, ngươi gieo họa chúng ta, làm trễ mãi thời gian chúng ta không nói. Tại đây càng là làm máu tanh như thế, làm trái thiên đạo, không giết ngươi ta đều cảm thấy không thích hợp. Nghe đường trạch nói như vậy, hiện tại đã đối với đường trạch có chút tâm lý bóng ma hóa tiên thần chi lập tức nói ra: Đừng đừng đừng, ta tu luyện nhiều năm như vậy lập tức phải từ cây thoát thai thành yêu thân rồi, huống chi ta tuy rằng giết yêu thú, nhưng đây cá lớn nuốt cá bé vốn là vân nhai sơn bên trong phát tác, ta không giết, yêu thú khác cũng át phải giết bọn nó, lúc này mới có thể duy trì vân nhai sơn bên trong thăng bằng. Ta hành động mặc dù không có khả năng nói thuật ứng với thiên đạo, nhưng mà khẳng định không phải làm trái thiên đạo. mắt thấy hóa tiên thần chi có xin tha thứ ý tứ, đường trạch con mắt hơi chuyển động, nói như vậy, ngươi là muốn để cho ta thả ngươi? tạ ơn. hóa tiên thần chi gật đầu liên tục, cũng được, đường trạch một bộ ta rất dễ nói chuyện bộ dáng, con người của ta không có khác có chút, chính là hiền lành, có chuyện đều dễ thương lượng nếu không loại này chúng ta tổn thất trong đó làm sao điều hòa hóa tiên thần chi thật tò mò. đường trạch không biết từ chỗ nào móc ra một cái cái búa lớn cây này ta không được đầy đủ chém chém liền một nửa điều hòa vừa nói đường trạch liền muốn vung đũa suýt chút nữa không đem hóa tiên thần chi dọa cho chết ngài đây nơi đó là điều hòa một đũa đi xuống ta không vẫn phải chết sao chọc tới ngài cái này diêm vương ra là ta sai rồi có thể hay không cầu ngài bỏ qua cho ta à. ngươi không thích như vậy điều hòa vậy khẳng định a vậy liền đổi một phương hướng đường trạch bày ra một bộ muốn từ trên xuống dưới lực phách hoa sơn tư thế Thích, thu được đến từ Hóa Tiên Thần Chi hoán khí trị 50. Hóa Tiên Thần Chi thật là cả đời này lần đầu đụng phải làm như vậy người tâm tính ra hỏa. Nó cảm thấy nó tâm linh nhỏ yếu đều hứng chịu tới vô pháp vãn hồi bị thương. Bất Đắc Dĩ nhìn đến Đường Trạch, Hóa Tiên Thần Chi cầu khẩn nói, "Ra, chúng ta thương lượng một chút, người xem nhìn thế nào có thể không giết ta được không?" Đường Trạch quan sát Hóa Tiên Thần Chi hư ảnh một cái, vừa nhìn về phía trước mặt đại thụ, "Ngươi nếu là thật có ăn một miếng trực tiếp phi thăng năng lực, kia ta cắn ngươi một cái, hôm nay chuyện này thì tính như xong rồi." Nhưng tức là, kia cũng là ngươi giả bộ ta hiện tại căn bản không biết ngươi đây phá cây giữ lại có cái gì dùng, không chém ngươi chém là ai? Đừng đừng đừng, ta hữu dụng, ta hữu dụng. mắt thấy Đường Trạch có tính toán vung búa, Hóa tiên Thần Chi thật là phục. lẽ nào nhân loại đều là như vậy hùng hổ dọa người vừa tức người phải chết sao? Đường Trạch đỉnh đầu kia che trời tán cây bên trên, một cái nhánh cây bông nhiên lay động một chút. tiếp theo, một quả trái cây thẳng tắp rớt xuống, Đường Trạch đưa tay, liền đem kia trái cây nắm trong tay. cái quả này dựa theo các ngươi cách gọi, hẳn gọi Hóa Thiên Quả, ngàn năm nở hoa một lần, 2.000 năm kết quả. ăn nó vào, người bình thường thực lực có thể tăng lên trên diện rộng nhân loại các ngươi thể chất ta không hiểu lắm nhưng giống như là yêu thú một cái ngũ giai yêu thú nuốt vào cái quả này bình thường lại nói có thể trực tiếp đột phá đến lục giai vận khí tốt còn có thể trực tiếp nhảy đến thất giai cũng có thể thu được cực mạnh huyễn thuật kháng tính giống vậy đề cấp huyễn thuật căn bản sẽ không đối với các ngươi có hiệu lực trừ chỗ đó ra còn có thể thu được độc kháng tính hơn nữa cải thiện tu luyện thể chất tóm lại vật này rất nhiều chỗ tốt ta đều là tồn lấy tính toán đợi hóa yêu hậu mình ăn hết vật này ta cũng không nhiều cho ngươi một quả bày tỏ hãy nấy đi nghe xong hóa tiên thần chi mà nói, đường trạch không nói hai lời trực tiếp đem cái quả này nhét vào chữ vật trong ngực bội. Sau đó vẫn ung dung nhìn đến vẻ mặt nhức nhối hóa tiên thần chi hư ảnh, huynh đệ à, không phải ta lòng tham không đấy, chỉ là có chuyện ta được nói rõ với ngươi, ngươi cũng biết, lần này ta đến không phải là một người đến. ngươi, ngươi sẽ không một quả trái cây còn chưa đủ đi. đừng như vậy thằng a. hóa tiên thần chi vừa mới dứt lời, đường trạch liền lần nữa lại gánh vác lên búa, làm hóa tiên thần chi đều muốn qua đời chỉ đành phải lại lắc lắc nhánh cây, rơi xuống nước chừng bốn viên trái cây. lâm thanh, tần anh, cái ngọc công tử còn, có một hàng chỉ, bốn cái, đủ chứ? Đường Trạch vui vui tươi hớn hở đem trái cây đều thu vào, sau đó lại hướng về phía hư ảnh nói, còn kém một cái đâu? Dựa vào, nhân loại ngươi chớ quá mức. Các ngươi tổng cộng liền 5 người, ta cho các ngươi 5 cái trái cây còn chưa đủ sao? Hóa tiên thần chi muốn điên rồi, ta tổng cộng cũng không có bao nhiêu hàng tích chứ, ngươi khi dễ cây cũng phải có mức độ, cũng phải phân rõ phải trái. Ta thật phân rõ phải trái đó à? Đường Trạch một bộ chân thành bộ dáng, thật sự của chúng ta là chỉ có 5 người không sai, nhưng không phải còn có một yêu thú á sa sao? Con người của ta coi trọng nhất công bằng ở chỗ này của ta, người cùng yêu thú đối xử bình đẳng, dựa vào cái gì chỉ có người có trái cây. Yêu thú chưa? Ngươi đây là đối với yêu thú không tôn trọng. Vừa nói, Đường Trạch lại lần nữa rơi lên hũ, vì những cái kia bị ngươi khinh bỉ yêu thú, ta nhịn không được. Đừng. Hóa Tiên Thần chi hư ảnh ầm ầm một tiếng quỳ trên đất, ngươi là ta tổ tông được chưa, ta cho ngươi còn không được sao? Vừa nói, lại một quả trái cây đánh rơi Đường Trạch trong tay. Đồng thời, Đường Trạch bộ não bên trong còn truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích thu được đến từ Hóa Tiên Thần chi hoán khí trị 100. Chương 517. Đại hùng chi mộ. Chương 517, Đại hùng chi mộ. Cái gì gọi là thắng lợi trở về? Khi Đường Trạch ôm lấy một đống Hóa Thiên Quả trở lại bên bờ thời điểm, đó mới gọi một cái thắng lợi trở về. Ước chừng 6 cái Hóa Thiên Quả a. Căn cứ vào kia Hóa thiên Thần chi nói, một cái Hóa Thiên Quả đủ để cho ngũ giai yêu thú tăng lên tới lục giai. Phải biết, yêu thú để thăng cảnh giới, bởi vì huyết mạch cùng thiên phú chờ một chút giới hạn, kỳ thực trình độ khó khăn là cao hơn nhiều nhân loại. Kia cái quả này, nếu như Lâm Thanh bọn họ ăn, nói không chừng cũng có thể trực tiếp vượt qua hư anh, tăng lên tới nguyên anh thực lực đây quả thực là nhất đẳng bảo vật, cho dù là thất giai đan dược cũng không có nguy bực như vậy đó à? trở lại bên hồ, ngọc công tử còn đứng ở bên hồ chờ hắn. nhìn thấy đường trạch bình yên vô sự trở về, ngọc công tử thở phào nhẹ nhõm nói, trước ngươi dẫn động đồng tâm bội, ta còn lo lắng cho ngươi chỗ đó có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, suy nghĩ có cần tới nhìn một chút hay không? đúng rồi, ảo ảnh chuyện, giải quyết xong sao? đường trạch gật đầu một cái, giải quyết xong, xác thực là cây kia làm, bất quá cây kia ngược lại cũng không một loại, là cái đã có thần trí, thậm chí thuật nhìn lập tức phải thành tinh hóa yêu linh thụ, nó tại huyễn thuật phương diện này, đúng là rất có thủ đoạn. Vừa nói, Đường Trạch bày ra vẻ mặt thành thật biểu tình, cũng may cây tương đối thông tình đạt lý, ta và nó hữu hảo trao đổi một lát sau, nó không chỉ đồng ý thả chúng ta đi, trả lại cho ta mấy cái nghe nói có thể tăng thực lực lên trái cây. Đường Trạch đem mấy cái Hóa Thiên quả móc ra, Ngọc công tử còn không nói gì, Đường Trạch bên chân, không biết lúc nào hiện ra thân hình, xuất hiện ở Đường Trạch bên chân Á Sa liền trực tiếp nào tới, ta dựa vào đại gia, thứ độ tốt này ngươi là từ chỗ nào làm đến? Làm sao? Ngươi nhận thức? Nhìn đến một ngụm tửu muốn đem Hóa Thiên quả toàn bộ ăn Á Đường Trạch một cái đạn chỉ thần công đem nó cho bắn bay, sau đó hỏi bị đẩy lùi A Xà Lộ vẻ tức giận run lên đầu, lúc này mới nói, nhận thức ngã có nhận thức hay không, bất quá khí tức này. À, đây tuyệt đối là ta đã thấy phẩm cấp cao nhất thiên tài địa bảo, hơn nữa không ai sánh bằng. Đại gia, cho ta một cái, cho ta một cái, nói không chừng ta có thể trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới thực lực, thậm chí để thăng huyết mạch. Những này hóa thiên quả bên trong vốn là có một cái là đường trạch lấy A Xà danh tiếng phải tới. Bất quá nhìn một chút A Xà bộ kia tham chạy nước miếng đều muốn chảy ra bộ dáng, đường trạch cũng không có cho nó, mà là đem hóa thiên quả đều cho Ngọc công Tử, Lâm Thanh các nàng còn đang nghỉ ngơi đi chờ một hồi ngươi cầm lấy những này vào trong, liền nói là ngươi giải quyết xong ảo ảnh vấn đề, tìm đến những trái này. Ngọc công tử không khỏi cười khổ nói, làm sao, lại muốn cho ta cướp công lao của ngươi sao? Ta đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. đúng vậy đại gia, đừng lao để cho ngọc công tử cho ngươi đỉnh nổi, để ta đến a. chỉ cần một cái hóa thiên quả, ta khẳng định khi ngươi tốt nhất phân thân, 100% mô phỏng theo ngươi một lời một hành động, để cho mấy cái nha đầu một chút cũng không nhìn ra đầu mối. cút. đường trạch trực tiếp đem thằng này đá bay, sau đó mới cùng ngọc công tử nói, ngược lại ngươi cũng là đỡ lấy vương tiểu nục thân phận, nói cho cùng phần này công lao hay là của ta hơn nữa ta đều không cảm thấy có cái gì, ngươi hà tất suy nghĩ nhiều như vậy. hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại hơi hơi thương lượng một chút giải thích sau đó, liền đi trở lại rồi doanh địa bên kia. ngọc công tử hơi giản hóa một hồi đường chạch cho nàng miêu tả, tiêu trên hòn đảo giữa hồ tình hình, cuối cùng nói cho chúng nữ, huyên thuật đã bị phá, còn đem trái cây một người một quả phân cho mọi người. a xà người này cuốn quýt chặt lấy, cuối cùng vẫn là lấy được thuộc về nó kia một cái, bất quá đường trạch cũng cảnh cáo nó, lúc rời vân ngay sơn lúc trước, nó đều không cho phép ăn vào cái này hóa thiên quả, để ngừa a xả đột phá động tính quá lớn, đưa tới mầm tai họa. Bất quá đường trạch đây cũng không phải là tại đối với A Sa, hắn cũng dặn dò Ngọc Công tử, cùng Lâm Thanh các nàng cũng đưa lên một câu như vậy. Dù sao, Vân Ngai Sơn, cho dù chỉ là bên ngoài, vẫn như cũ yêu thú hình hành. Vạn nhất các nàng ăn vào Hóa Thiên quả thật đột phá đến nguyên anh, đến lúc đó đưa tới Lôi kiếp, thật kinh động cường đại gì thất giai trở lên yêu thú, kia thật là liền đường trạch đều không bảo vệ được các nàng. Cầm lấy Hóa Thiên quả, Lâm Thanh cùng Tần Anh Ngũ Hoàng chỉ mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhận lấy rồi. Bậc này thiên tài địa bảo, đều đã không phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu có thể hình cho. Phân phát xong Hóa Thiên Quả, mọi người lại nho nhỏ sửa chữa rồi một phen sau đó, liền cùng nhau leo lên phá không toa, trực tiếp đi ngang qua rồi mảnh máu này ao. Đây Hóa Tiên Thần Chi hẳn đúng là thật bị Đường Trạch cho cho vụ, phá không toa theo hắn ngọn cây lướt qua, nó không chỉ không có ngăn trở, trả lại cho Đường Trạch thần thức truyền âm nói, "Ra ngài đi tốt, đi tốt." Nghe nó giọng nói kia, tựa hồ là chỉ mong Đường Trạch mau chóng rời khỏi tại đây. Đường Trạch cũng không thèm để ý thằng này, Đây Hóa Tiên Thần Chi tuy rằng thần kỳ, nhưng đối với Đường Trạch lại nói hữu dụng nhất vẫn là trên người nó trái cây. Nếu trái cây bắt vào tay rồi, ra hỏa này cũng không vướng mắc ngăn trở bọn họ. Khi đường Trạch cũng cũng không sao để ý tới nó cần thiết. Bất quá, nếu như lần sau trái cây ăn xong rồi, hiệu quả thật có tốt như vậy, không thể nói trước còn phải trở lại một chuyến, từ trên người nó lấy xuống mấy quả đến. Đường Trạch trong tâm thầm nghĩ. Trên hòn đảo giữa hồ Hóa Tiên Thần Chi vừa mới đưa mắt nhìn trên trời phá không toa bay qua, chọn cây liền không tự chủ được run một cái. Làm sao đột nhiên lạnh như vậy a? Không có Hóa Tiên Thần Chi hào ảnh ngăn trở, Đường Trạch bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đi nhầm phương hướng. Một đường dễ dàng thì đến hồ bên kia, Ngọc Công tử lại lần nữa bố trí xong một cái phong thủy đại trận, nhiều lần tra xét sau đó Rốt cuộc xác định, liền ở bên hồ này cách đó không xa, thật đúng là có một cái lăng mộ tồn tại. Đây cũng là kỳ quái, chỗ này máu tanh như vậy, sát phạt khí trọng, ai sẽ đem mình lăng mộ làm tại đây? Nếu mà người kia là mê tin phong thủy, cảm thấy đây đầu đuôi tương hòa chi địa phong thủy tốt, hắn liền không cảm thấy lao máu kia âm khí quá nặng sao? Đường Trạch Liễu lôi nói, nói không chừng ban đầu người kia ở chỗ này thiết lập lăng mộ thì hóa tiên thần chi vẫn không có đem phiến này hồ nước cao thành bộ dáng này. Mục Hoàng Chỉ nói ra, Đường Trạch lại chỉ là lắc lắc đầu, không có trả lời. Hắn biết rõ, Mục Hoàng Chỉ suy đoán cũng không đúng. Bởi vì từ Hồng Miêu tả đến xem, ngay từ lúc hống còn không hề rời đi Vân Nhai Sơn cái kia viễn cổ niên đại, hóa tiên thần chi đã nghỉ chân ở mảnh này hồ nước, đem biến thành cái gọi là Táng Yêu Trì. Cái này lăng mộ nếu thật là Yến Mạc đại đế, vậy không cần hỏi nó nhất định là tại Táng Yêu Trì thành hình sau đó, thậm chí là thành hình rất nhiều năm sau đó mới chọn địa điểm ở chỗ này. Liên tính không phải Yến Mạc đại đế, cái này lăng mộ so sánh Hống niên đại đó còn phải sớm hơn có khả năng cũng là cực kỳ nhỏ. Cho nên Đường Trạch đánh giá, cái này lăng mộ phi thường có khả năng, thậm chí tuyệt đối, là tại Táng Yêu Trì thành thế sau đó mới chọn địa điểm nơi này. Đây liền phi thường nén người suy tính nhắc tới mộ chủ nhân chú trọng phong thủy chọn đây hai nơi tiểu địa mạch đầu đồi tương hòa địa phương đúng là dễ hiểu có thể máu tanh như thế táng yêu trì hoàn toàn đủ để đây cái gọi là đầu đồi tương hòa đại cắt phong thủy biến thành đại hung phong thủy dưới tình huống này còn muốn ở chỗ này an mộ đưa mộ đây tuyệt đối không phải là vì cầu phong thủy tốt cử chỉ sáng suốt trừ phi đường trạch nheo mắt lại nhìn về phía bây giờ đang ở trước mặt bọn họ chỗ kia cực khả năng chôn giấu mộ táng nho nhỏ xương rồng tung lũng trừ phi cái mộ này chủ nhân đánh tử vừa mới bắt đầu chính là vì theo đuổi như vậy một nơi đấm máu đại hung chi địa mộ liền càng không tầm thường Chương 518, quan tài đá Bạch cốt. Chương 518, quan tài đá Bạch cốt. Đường Trạch đem đây phát hiện một điểm, dùng thân thức truyền âm báo cho Ngọc công tử. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta xem tiêu bản cổ tịch bên trên ghi chép, chỗ này lăng mộ an táng thời gian hẳn không vượt qua 2000 năm, thậm chí chỉ có 1000 năm khoảng. Cũng là bởi vì rất là tiếp cận yến Mặc đại đế tử vong thời gian, lại giống yến Mặc đại đế từng bước vào Vân Nhai Sơn một điểm này, cho nên ta mới hoài nghi nơi này là yến Mặc đại đế lăng mộ. Có thể chiếu theo như lời người nói, nếu như đây Hóa Thiên Quả chính là Hóa Tiên thần chi ngàn năm nợ hoa một lần, Lượng ngàn năm kết quả sản vật, kia chỉ nhìn một cách đơn thuần đây mấy cái trái cây, nó đã ở chỗ này cắm dễ vạn năm rồi, huyết trì này cũng sớm hẳn thành hình. Nếu đây lăng mộ thật là ở ngoài sáng biết xung quanh có một cái như vậy huyết trì mà còn muốn ở chỗ này chọn địa điểm, mộ chủ tâm tư của người đích xác có chút không thể dò được. Ngọc công tử cũng cũng không lạc quan, bởi vì loại này phong thủy, để cho nàng nhớ lại lần trước tại Nam Khâu Sơn thì, nàng cùng đường chạy sông vào băng đế không có tuyết mộ địa. Nam Khâu Sơn mặc dù cũng không phải là cái gì phong thủy đại hung chi địa, nhưng trong lăng mộ lại là chồng chọt cốt sinh hoa, lại là nuôi dưỡng bạc thi, cũng là tà môn cực kỳ Nàng sợ chỗ này lăng mộ chủ nhân cũng là vì cái gì tà thuật mới cô ý lựa chọn chỗ này đấm máu chi địa. Bất quá mặc kệ cái mộ huyệt này chủ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu nó có thể là yến mặc đại đế lăng mộ, đường trạch cùng ngọc công tử liền đều phải đi tới đi tìm một chút. Dù sao yến mặc đại đế kia một khối có thể chứa người sống chữa vật mà bội đối với ngọc công tử thật sự mà nói là quá mâu chốt. Bởi vì không biết trong huyệt mộ đến cùng an toàn hay không, lý do cẩn thận đường trạch vẫn là quyết định để cho mù hoàng chỉ dùng trước phá không toa mang theo lâm thanh các nàng rời khỏi. Từ hắn cùng ngọc công tử hai người bước vào mộ huyệt. Không được, ta không đồng ý. Ta cũng không. Kết quả Mục Hoàng Chỉ, Lâm Thanh cùng Tần Anh đồng thời mở miệng bắt bỏ. Mục Hoàng Chỉ vốn là cao mạnh, nhìn đến Đường Trạch nói, ta là đi theo Ngọc. Vương Tiểu Nhục tiền bối ra đến rèn luyện, ngươi dựa vào cái an bài gì ta ở lại? Hơn nữa, ta đi ra chính là vì ma luyện mình, có nguy hiểm vừa lúc hợp ý ta, nếu như gặp chuyện chạy, ta đi ra chuyến này còn không có ý nghĩa gì? Lâm Thanh đem trên trán một lọn tóc phất đến bên hai, ta cùng với quận chúa quan điểm không sai biệt lắm, đại sư huynh ngươi dẫn chúng ta đi ra, không phải là vì lịch luyện chúng ta sao? Đúng vậy Đường Trạch đại ca. Lời nói mặc dù như thế, Đường Trạch sờ cả một cái Nếu mà đây Lăng mộ không phải lựa chọn tại loại này đại hung chi địa, mà là bình thường dựa vào núi non, khe suối chạy quanh xây lên, kia đường trạch nhất định sẽ cho các nàng một cái cơ hội đi rèn luyện một chút. Nhưng, đây Lăng mộ chọn địa điểm thật sự là có chút tà môn, thế cho nên Liền Đường Trạch đều không an tâm. Nếu không loại này, các ngươi cùng ta đi xuống có thể, nhưng một khi đụng phải ta cùng Vương Tiểu Nhục tiền bối đều khó có thể ứng phó tình huống, hoặc là đã phát hiện gì vượt xa thực lực các ngươi cơ quan cẩm y, các ngươi liền phải lập tức rời khỏi lăng mộ, ngồi phá không toa trở về, có thể chứ? Lâm Thanh cùng Tần Anh lần này đều gật đầu một cái. Chỉ có một Hoàng Chỉ Mắt Phượng hiếp lại nói: "Đường đại thiếu, ngươi thực lực tự hồ còn không bằng ta, tại sao gặp phải nguy hiểm phải đi là ta, mà không phải ngươi? Bởi vì ta không có phá không toa, lý do này đủ chưa? Ta cho ngươi." Mắt thấy mục hoàng chỉ thật không nói hai lời, liền muốn đem vô cùng chân quý số 5 phi hành linh khí lấy ra tặng người, đường trạch đều có chút bó tay. Ngược lại Ngọc công tử, lúc này tiến đến giúp đỡ giải vây nói: "Quân chúa, từ trước ta nói qua, đường trạch trên người hắn còn có lá bài tẩy. Hắn xem như ta dạy dỗ, bản lĩnh của hắn làm sao ta rất rõ ràng, quân chúa không cần phải lo lắng an nguy của hắn." Lam Đường Trạch rất là bất đắc dĩ. Cô nàng này nhìn nơi đó là lo lắng an nguy của hắn à, đơn thuần chính là không phục mà thôi. Loại tính cách này, ải, thật để cho người đau đầu. Vẫn là hắn nhà tiểu sư muội cùng dây tua đang yêu. Dùng linh lực đem đây cái gọi là xương rồng thung lũng thổ đào ra sâu đập một đại tầng, đường trạch bọn hắn thật đúng là phát hiện trôn dấu ở phía dưới lăng mộ cửa vào. Cái này lăng mộ thoạt nhìn, so với lúc trước đường trạch đã gặp Triệu giận đại đế mộ, còn có băng đế không có tuyết mộ, đều chất phát không biết. Ít. ít nhất, không ở mộ lối vào làm chút gì lẹo đồ vật. Đi vào trong lăng mộ, đường trạch tại mộ lối vào để lại một cái thần thức ấn ký. Lấy linh lực dẫn hỏa hỏa diễm chiếu sáng, Đường Trạch bọn hắn một đường dọc theo mộ đạo cửa vào hướng phía sâu bên trong đi tới. Mộ đạo cũng không tình ngắn, mọi người thận trọng đi về phía trước tiểu nửa khắp đồng hồ, mới đi vòng qua một nửa trong thạch thất. Bên trong thạch thất trần thiết rất là đơn giản, ngoại trừ vài chiếc lấy linh thạch làm thành linh lực cung cấp, hiện tại linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn cây đèn lên ra, trong thạch thất cũng chỉ có một cái quan tài. Đường Trạch tiện tay quăng ra chút linh thạch, đem những cái kia cây đèn lại lần nữa thắp sáng, chiếu sáng thạch thất. Kỳ quái, lẽ nào đi tới đây sẽ chấm dứt sao? Quan sát thạch thất một vòng, Thần Anh nghi ngờ hỏi. Đây thạch thất bốn vách, trừ bọn họ ra lúc tới lộ lưu lại một cánh cửa ra. Còn lại ba mặt vách tường nhìn qua phong đều nghiêm nghiêm thật thật. Mục hoàng chỉ đi tới vách đá bốn phía, vốn là dùng thần thức liếc một vòng, lại tự mình lấy tay sờ một cái, cũng là lắc đầu nói, tựa hồ không có phát hiện có cái gì cơ quan. Không cần nàng đi tra xét, đường trạch cùng Ngọc công tử thần thức cũng đã sớm quét qua toàn bộ thạch thất, lấy được kết quả, cũng cùng Mục hoàng chỉ một dạng. Đây trong thạch thất không chỉ không có đi thông nơi khác con đường, thậm chí tựa hồ liền cơ quan cũng không có. Đây tính là gì? Lẽ nào cái này lăng mộ lại lớn như vậy? Lâm Thanh không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhăn, dọc đường ngộ đạo, ta cũng không có phát hiện có cái gì ám môn cơ quan, chẳng lẽ đây gian thạch thất chính là toàn bộ lăng mộ toàn cảnh đi? Nhất định là có vấn đề. Đường Trạch xoa xoa mi tâm nói ra. mặc kệ cái mộ này chủ nhân rốt cuộc là có phải hay không yến mặc đại đế đều tuyệt đối là một cường giả, không thì không thể nào có thực lực tại vân nhai sơn bên trong, đặc biệt là tại đây hung hiểm dị thường hóa tiên thần chi phụ cận, vì mình bố trí phần mộ. hơn nữa hắn đặc biệt lựa chọn rồi một cái như vậy phong thủy chỗ đặc thủ, cũng nhất định là có nó nguyên nhân, muốn chỉ là vì thả một cái quan tài, hà tất tốn công tôn sức như vậy, trừ phi. Đường Trạch quay đầu, nhìn về phía thạch thất chính giữa kia một cố quan tài đá chứ phi đây miệng trong quan tài còn có khác đồ mối vừa mới đường trạch đã dùng thần thức quét qua đây một cái quan tài nhưng bên trong tựa hồ chỉ có một bộ xương trắng trừ chỗ đó ra không có vật gì khác thoạt nhìn rất là bình thường nhưng dưới tình huống này càng là bình thường càng là hợp lý đồ vật liền càng có vẻ không tầm thường không hợp lý khi sâu một cái đường trạch đi về phía cố quan tài kia thấp giọng nói các ngươi trước tiên lui ra một ít ta đem đá này quan tài mở ra nhìn một chút cẩn thận chút ngọc công tử lấy linh lực che ở lâm thanh và người khác sau đó mang theo các nàng rút lui mấy bước đường trạch cũng là sớm mở ra cung hồn dùng linh lực phụ tại hai tay sau đó cẩn thận đưa tay đẻ ở quan tài đá bên trên, sau đó dùng sức đẩy một cái, giang rắc. kèm theo một tiếng giòn vang, quan tài đá nắp quan tài liền bị thúc đẩy một phần. nhưng chính là đây thúc đẩy một phần, lại khiến cho ngọc công tử cùng đường trạch thần sắc đều thay đổi nghiêm trọng. ngọc công tử biết rõ, hiện tại mở ra cồn hồn trạng thái đường trạch, dùng sức đẩy một cái lực đạo tuyệt đối tại nguyên anh lục thất trọng bên trên. có thể lực đạo như vậy, cũng chỉ là đem quan tài đá thúc đẩy một tí kẹo như thế, mà đường trạch bản nhân, lúc này càng rõ ràng tình trạng của hắn, hắn hiện tại vận dụng không chỉ có riêng là cồn hồn, còn có cánh tay phải bát quất. Tại này đôi trọng ra chỉ phía dưới, hắn đây đẩy một cái, cho dù là một cái tử tinh truy nguyệt điêu dạng này, ngũ gia yêu thú nói không chừng cũng phải bị thương nặng. Nhưng lực lượng của hắn tác dụng tại đá này quan tài bên trên, lại thay đổi nhỏ bé như con kiến hôi. Không phải quan tài đá quá nặng, mà là đá này quan tải hấp thu lực lượng của hắn, mà càng làm cho đường trạch kinh hãi, còn ở phía sau. Hắn từ đầu đến cuối tại lưu ý trong thạch quan tình huống một màn kia thần thức, đồng nhiên nhận thấy được, ngay tại hắn tự tay thúc đẩy quan tải đá nháy mắt kia, trong thạch quan bộ bạch cốt kia khô lâu. Động. Chương 519, phương pháp phá cuộc Chương 519, phương pháp phá cuộc. Đường Trạch rất xác định, hắn tuyệt đối không có nhầm lầm. Trừ phi mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn còn tại Hóa Tiên Thần Chi huyền tượng bên trong, không thì, trong thạch quan kia bộ xương trắng ngón tay đều tuyệt đối là thật sự rõ ràng giật mình. Khô lâu kia còn sống? Không, không thể nào. Đường Trạch lập tức liền đánh đổ suy đoán này. Người đều đã hóa thành mật cốt, làm sao khởi tử hoàn sinh? Huống chi cho dù là tu luyện giả có thể đoạt xá trọng sinh, dựa vào cũng là nguyên anh, dựa hết vào một bộ không có nguyên anh thi hải, lấy cái gì sống lại? Suy nghĩ một chút, đường trạch trong lòng hơi động, lần này hắn không có lại dùng lực thúc đẩy nắp quan tài, mà là hướng phía quan tài đá chậm rãi rót vào linh lực. kèm theo linh lực vận chuyển, đường trạch thần thức cũng đang không ngừng chú ý bộ bạch cốt kia. quả nhiên, hướng theo đường trạch không ngừng truyền vào linh lực, bạch cốt động tác cũng từ mới đầu chỉ hoạt động một ngón tay, biến thành hoạt động toàn bộ bàn tay, cuối cùng chọn bộ khung xương đều bắt đầu run rẩy. đùng đùng đầu khớp xương tiếng va chạm xuyên thấu qua cứng rắn quan tài đá, vẫn rõ ràng vang vọng tại toàn bộ trong thất. Tiếng thanh âm để cho người ta hú răng âm thanh làm cho tần anh cái tiểu nha đầu này sợ hãi run run một hồi. Lâm Thanh cùng Mục Hoàng Chỉ tuy rằng không có sợ hãi như vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi căng thẳng lên. Nguyên bản Đường Trạch cho rằng, hướng theo hắn không ngừng truyền vào linh lực, Bạch Cốt động tác hẳn sẽ có sở biến hóa, hoặc là trực tiếp mở ra cái gì cơ quan, sao động trận pháp gì các loại. Nhưng tiếp theo bước chừng mấy phút bên trong, mặc kệ hắn làm sao truyền vào linh lực, Bạch Cốt đều vẫn chỉ là duy trì loại này run run, không ngừng phát ra tiếng vang. Chứ chỗ đó ra lại không có biến hóa khác. Chẳng lẽ nói đó cũng không phải mở ra cái này cơ quan phương pháp chính xác sao? Đường Trạch đưa tay đẩy một cái quan tài đá nắp, chẳng lẽ hắn vẫn là phải đem đá này quan tài cho đẩy ra? Giữa lúc Đường Trạch suy tư, tính toán trước tiên dừng lại chuyển vận linh lực, dùng sức đem quan tài đá nắp quan tài đẩy ra thời điểm, bên cạnh một mực trầm tĩnh lặng lẽ, giống như là đang suy tư điều gì, Ngọc công tử chính là bỗng nhiên nói ra, "Chờ một chút Đường Trạch, tiếp tục rót vào linh lực." Những này xương cốt tiếng va chạm bên trong, tựa hồ còn có thanh âm nào khác. Xương cốt va chạm âm thanh, thanh âm nào khác. Đường Trạch nghe vậy, vừa tiếp tục chuyển vào linh lực, một bên thần lắng nghe. Hướng theo hắn không ngừng bình tĩnh lại tâm thần, nguyên bản nghe có chút hỗn loạn xương cốt va chạm âm thanh cư nhiên thật giống như là có quy luật, giống như là có một nam nhân tại lệnh tấu xương trong cuồng phong thì thầm, mà tiếng gió đem lời nói của hắn đều chém gió tan cảnh một dạng. Hán, căn bản, thiên sát, địa ngục, cầu, từ địa ngục đi, thiên sát, địa ngục. Đường Trạch chỉ nghe được như vậy mấy đại khái tử, ngược lại lâm thanh cái tiểu nha đầu này tựa hồ trộm được bí quyết. Lúc này nàng một bên nhắm mắt, một bên hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nít, nhẹ giọng nói, hắn lừa ta, tại đây căn bản không phải thiên sát chi địa, nơi này là địa ngục. Van xin ngươi đem ta từ trong địa ngục cứu ra ngoài nếu mà ta không có nghe lầm, đây chính là những cái kia xương cốt va chạm trong tiếng xen lẫn lời nói. Ngọc công tử cũng gật đầu một cái, ta nghe cũng không kém. Tựa hồ là có người nào đang ngượn dùng những này xương cốt âm thanh cầu cứu. Cầu cứu sao? Có thể rốt cuộc là ai tại thông qua bạch cốt cầu cứu? Hắn lại ở nơi nào? Chúng ta làm sao cứu hắn? Chờ một chút đại sư mình, xương cốt âm thanh lại thay đổi. Đường Trạch vừa hỏi xong cái vấn đề này, Lâm Thanh liền gọi lại Đường Trạch, sau đó lần nữa lắng nghe xương cốt âm thanh, cuối cùng nói ra, thấy quan tài thì lùi, thấy thủy tắc tiến vào, thấy mộc tắc trái, thấy tài sản tắc phải chỉ có như vậy 16 chữ, một mực đang lập lại. Lâm Thanh nói xong, Đường Trạch bản thân cũng tỉ mỉ lắng nghe, ngược lại cũng nghe được đại khái. Chỉ có điều, đây thấy quan tài thì lùi, thấy thủy tắt tiến vào, thấy một tắc trái, thấy tài sản tắc phải rốt cuộc là ý gì? Đường Trạch nhất thời còn chưa suy nghĩ ra. Thấy quan tài thì lủi. La nhìn thấy quan tài ý tứ, như vậy cái này lùi. Đường Trạch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, lui tới phương hướng đi. Vậy không đi trở về sao? Mục Hoàng chỉ cao mày hỏi. Không, cái mộ huyệt này hẳn không có đơn giản như vậy, nếu mà ta hiểu không sai, hiện tại đi trở về mới là đường chính. Sự thật mạnh hơn lời nói, Đường Trạch cũng lời cùng Mục Hoàng Chỉ cái này tranh cường háo thắng cô bé nói dóc, trực tiếp liền hướng về nơi đến cái kia mộ đạo đi tới. Ngọc Công Tử cũng tốt, Lâm Thanh Tần anh cũng tốt, khẳng định đều là nghe Đường Trạch. Cuối cùng Mục Hoàng Chỉ hết cách rồi, cũng chỉ được đi theo. Nhưng đi đi, Mục Hoàng Chỉ liền phát hiện các thường. Đâu này mộ đạo Mục Hoàng Chỉ lúc đến có dùng thần thức kiểm tra qua, cái gì cấu tạo nàng đại khái cũng biết. Theo lý mà nói, lại đi thêm một bước một đoạn khoảng cách, bọn hắn hẳn liền sẽ trở lại bọn hắn hạ mộ lối vào mới được. Nhưng lúc này, quỷ dị là, hiện tại mọi người ở đây cách đó không xa, tại nguyên buồn hẳn đúng là mộ đạo cửa vào vị trí không ngờ xuất hiện một gian tịch thất. Đây là có chuyện gì? Lại là hiện tượng sao? Mục hoàng chỉ bị trước hiện tượng làm cho có chút tâm lý bóng mở, ngay lập tức sẽ cảnh giác. Đường Trạch cùng Ngọc công tử hơi hơi cảm ứng một hồi, liền rối rít lắc lắc đầu. Đặc biệt là Đường Trạch, lúc này đưa tay chỉ đỉnh đầu. Đang bước vào mộ đạo lúc trước, ta tại mộ đạo lối vào để lại một vết thần thức làm ký hiệu. Nhưng bây giờ, kia xóa sạch thần thức cũng không tại chúng ta hiện tại nhà đầu này mộ đạo bất luận cái gì một đầu, mà là đang chúng ta đỉnh đầu. Hoặc có lẽ là, là chúng ta bị chuyển tới một cái khác cái, thấp hơn cửa vào cái kia mộ đạo trong lối đi. Chuyện gì? Làm sao làm được? Là chuyên tống trận pháp sao? Hẳn không phải là trận pháp, rất có thể là cái gì chúng ta thần thức dò xét không tới cơ quan. Đường trạch trở lại, nếu như là trận pháp, hắn hệ thống chắc có nơi nhắc nhở mới đúng. Bất kể như thế nào, vào trước tiếp theo gian thạch thất nhìn một cái đi, câu kia thấy quan tài thì lùi, thấy thủy tắc tiến vào, thấy một tấc trái, thấy tài sản tắc phải, có lẽ phi thường tốt lý giải. Mọi người rất nhanh liền cất bước vào tiếp theo giữa trong thạch thất, mà lần này, trong thạch thất nhưng không có quan tài đá, thay vào đó, là một đống tài bảo. Hơn nữa lần này thạch các xung quanh cũng sẽ không là phong kín vách tường mà là mỗi phía trên vách tường đều nhiều hơn một đạo cửa. thấy tài sản tác phải, cho nên hướng phía bên phải đi. đơn giản như vậy. mục hoàng chỉ nhìn đến kia đầy đất tài bảo, nhớ lại vừa mới kia 16 chữ, không khỏi chân mày cao lại. kết quả đường trạch chính là cười nói, quân chúa không ngại hướng bên phải tản bộ thử xem. có ý gì? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thấy được tài bảo, đều là thật. đường trạch vừa nói, đưa tay tại mục hoàng chỉ trước mặt vung lên. tiếp theo, nguyên bản kia đầy đất vàng bạc tài bảo, hẳn là hóa thành một vũng suối trong, ngũ hành tương sinh. Ngươi vừa mới thấy tài bảo chẳng qua chỉ là phép che mắt mà thôi, Kim mà nước lá, thấy thủy tắc tiến vào, hiện tại chúng ta hẳn đi về phía trước. Dứt lời, đường trạch liền hướng đến đang phía trước cửa đá đi tới. Làm mục hoàng chỉ buồn bực không được, cái này đường ra đại thiếu đến cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng thực lực không bằng nàng mới đúng, làm sao khắp nơi đều biểu hiện lại giống như là muốn cao nàng một đầu tự ác. Chương 520, tiến mặc đại đế. Giả. Chương 520, tiến mặc đại đế. Giả. Dựa theo ngũ hành tương sinh, và xương cốt trong tiếng kia 16 chữ, đường trạch mọi người một đường xuyên qua hơn 10 tòa loại này thành thất mỗi đi qua một gian thạch thất, đường trạch liền có thể cảm giác được, hắn cách ở lại mộ đạo cửa vào thần thức xa hơn một phân, hoặc có lẽ là càng dựa vào tiếp theo phân. Hiện tại, bọn hắn đã bị chuyển đến một cái tương đương sâu vị trí. Lại lần nữa mặc quá rất dài mộ đạo, đi vào tiếp theo gian thạch thất. Kết quả lần này, mấy người mới vừa bước vào thạch thất, cảnh tượng trước mắt liền đống nhiên biến đổi. Nguyên bản đơn sơ thạch thất trong nháy mắt biến thành một tòa vô cùng sang trọng cung điện, sáng sủa đèn đêm cung điện chiếu sáng như ban ngày, thật dài thảm đỏ một mực kéo dài đến cung điện cuối cùng. Cung điện hai bên đúng cực hết xa hoa trang sức, cho dù là đường trạch đã từng thấy qua triệu giận đại đế lang mộ so sánh với đều là xa xa không bằng. Tại cung điện cùng thảm đỏ cuối cùng, một tấm thật lớn đến nhìn như không phải nhân loại ngồi vương tọa cực kỳ làm người khác chú ý. To lớn kia vương tọa bên trên, khắc họa đến chín loại thần sắc không đồng nhất long thủ đồ án, tương đương chấn động. Là bí cảnh sao? Tại đây, mới là Lăng Mộ chân chính diện mạo sao? Ngọc công tử cảm ứng một hồi chọn tòa cung điện, phát hiện hết thảy các thứ này cũng không phải là huyền tượng, mà là chân thật tồn tại. Chỉ là hết thảy các thứ này đều tồn tại ở tương tự với Nam Thần cùng, cùng tổ địa bí cảnh bên trong bí cảnh. Xem ra, trải qua vừa mới như vậy một phen chắc trở sau đó, cho tới bây giờ Bọn hắn mới xem như tiến vào chân chính lăng mộ trong đó. Chỉ là, kia trong thạch quan bạch cốt nói thiên sát chi địa, địa ngục và cứu hắn, lại rốt cuộc là ý gì? Chính đang đường trạch cùng Ngọc công tử trầm tư thời khắc, liền thấy đến từ cái này vương tọa sau đó, một đạo nhân ảnh trầm rãi đi đến vương tọa lúc trước. Bóng người kia nhìn đến đường trạch và người khác, thanh âm trầm thấp mang theo vô tận uy áp, trong cung điện này vang vọng, người tới người nào, máy nhiễu cô thanh ngột. Người này toàn thân hấp kim hai màu chương bào, bên hông treo một thanh trầm khắc kim cổ kiếm, khuôn mặt như là hơn 50 tuổi người trung niên, thần thái uy nghi cực kỳ. Từ hắn trên người tán phát ra uy áp, Thậm chí so với trước kia đường trạch tại phía trên ao máu cảm nhận được, hóa tiên thần chi ngụy tạo ra uy áp còn muốn kinh khủng hơn. Giống như là Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái nha đầu, thực lực của các nàng tại cô uy áp này phía dưới, thậm chí đều có chút đứng không vững. Đường trạch một bên phân ra chút linh lực bảo hộ những người khác, một bên chắp tay hướng về phía người kia nói, "Vạn bối đường trạch, khoé giày tiền bối đúng là xin lỗi, nhưng không biết tiền bối chính là Yến Mặc đại đế." Bởi vì khoảng cách quá xa, đường trạch nhìn không rõ lắm vẻ mặt của người nọ. Bất quá hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được, khi hắn nói đến Yến Mặc đại đế bốn chữ này sau đó, người kia thần sắc có chút ít biến hóa. Người kia hơi hơi dừng lại một chút, lúc này mới hồi âm Đường Trạch nói, cô chính là Yến Mặc, không, có nghĩ tới đây hậu sinh vãn bối sau đó, còn có người có thể nhớ cô chi danh họ. Nếu như thế, cô lại không truy cứu các ngươi quấy nếu cô thanh ngọc sự tình, dứt lời, tới đây muốn làm gì? Tự xưng Yến Mặc đại đế người vừa nói ngồi vào tấm kia thật lớn vương tọa bên trên, ánh mắt quét qua Đường Trạch và người khác. Bất kể là từ hắn suy qua, vẫn là từ hắn dáng vẻ, và từ hắn lời của mình bên trong, hiển nhiên, hắn chính là Yến Mặc đại đế. Có thể Đường Trạch trong lòng, lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng đĩnh. Cái này Yến Mặc là đế vương. Ban đầu Triệu Dận Đại Đế cũng là đế vương, có thể cùng Triệu Dận Đại Đế so sánh, trước mặt vị này tự xưng yến Mặc Đại Đế người, trên thân chính là bất chút cảm giác, càng làm cho Đường Trạch có chút nghĩ không thông chính là, theo lý mà nói, bây giờ yến Mặc Đại Đế hẳn cùng lúc trước Đường Trạch nhìn thấy Triệu Dận Đại Đế một dạng, chỉ là một vệ nguyên anh tàn hồn mới đúng. Dù sao, đã là chết đi ngàn năm người. Nhưng quỷ dị là, khi Đường Trạch cẩn thận thả ra thần thức đi dò xét trước mặt cái này yến Mặc Đại Đế thời điểm, lại phát hiện, hắn cư nhiên không phải đơn thuần một đạo nguyên anh, mà là có thực thể, có thân thể. Đây, là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Yến Mặc Đại Đế cũng chưa chết ở tại Linh Khí Khố Kiện mà là còn sống? Có thể nếu là như vậy, hắn lại vì sao không rời khỏi đây lang mộ mà là phải ở chỗ này ngẩn ngơ hơn ngàn năm? Trong tâm tuy rằng nghi hoặc rất nhiều, nhưng Đường Trạch cũng vừa vặn chỉ là ở lâu rồi mấy tưởng tượng, không có làm mặt đem nghi hoặc biểu hiện ra. Nghe trước mặt đây Yến Mặc Đại Đế câu hỏi, Đường Trạch chắp tay trả lời, chúng ta nghe người, Đại Đế có một cái có thể chứa người sống chứa vật ngọc bội. Vật này cho ta nhóm có thể cứu chữa cấp bách chi dụng, không biết Đại Đế có thể hay không bỏ đi yêu thích, đem ngọc bội kia tạm thời mượn cho ta nhóm, đợi ngày sau dùng xong, nhất định trả lại y rằng đường Trạch bọn hắn đến thời điểm là tính toán trực tiếp đem ngọc bội kia mang đi, không có ý định còn. Nhưng nếu bây giờ người ta đương sự tại trước mặt, đường Trạch làm sao cũng phải nói điểm lợi khách khí. Nguyên lai là vì khối kia tu di ngọc bội. Yến Mạc Đại đế khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng không biết là từ nơi nào, thật móc một cái ngọc bội đi ra. Đi lên lấy, vật này hiện tại ở tại cô cũng không có tác dụng gì. Đường Trạch nhìn cái tấm ngọc bội này một cái, do dự một chút sau đó, lại vừa vặn chỉ là chậm rãi đi lên phía trước. Vừa đi, hắn một bên hướng lên trước mắt đây yến Mạc Đại đế hỏi, "Chúng ta đi thì, tựa hồ có nghe thấy cầu cứu âm thanh." mới đầu còn tưởng rằng cầu cứu người là Yến Mặc Đại Đế ngài, nhưng hiện tại xem ra Yến Mặc Đại Đế phải chăng cần chúng ta giúp đỡ thế nào? giúp đỡ Yến Mặc Đại Đế ánh mắt ly khai rồi một hồi, bất quá rất nhanh liền lại lần nữa cùng Đường Trạch mắt đối mắt, uy áp mọi người, ngươi xem cô giống như là cần giúp đỡ sao? vậy ta nghe được âm thanh, nơi này chính là lăng Mộ, lại tới gần kia sát phạt rất nặng táng yêu huyết trì, khó tránh khỏi có cô hồn ma quỷ, ngươi nghe được, nói không chừng là cái thanh âm kia. trước mắt cái này Yến Mặc Đại Đế cắt đứt đường trạch nói, vậy dám hỏi tiền bối, hôm nay là Nguyên Anh, vẫn là thực thể, Đường Trạch lại hỏi. Đồng thời, còn đang chú ý người trước mắt này thần sắc biến hóa, Yến Mặc Đại Đế trên thân uy áp thay đổi nặng hơn mấy phần, tiểu bối, đừng tưởng rằng cô không trừng phạt các ngươi tự tiện xông vào lăng mộ, chính là cô dễ tính. Cầm lấy ngọc bội mau mau rời khỏi, hỏi ít những vấn đề này, nếu không, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Mắt nhìn trước mắt cái này Yến Mặc Đại Đế chết nổi giận hơn, đường trạch vi vi hít mắt lại, đột nhiên đưa tay đến trong tay áo. Sau đó, hắn đem a xà móc ra, hướng về phía Yến Mặc Đại Đế hỏi, "Vậy dám hỏi Đại Đế, ngươi có biết con rắn này là cái gì?" "Nó bất quá chính là một cái xích mục tử lân mãng mà thôi." "Làm sao?" Ngươi còn muốn hỏi những này buồn chán vấn đề, không nên ép cô nổi giận sao? Kết quả lần này đường chạch chính là không có lại nhìn về phía kia Yến Mặc Đại Đế, mà là nhìn đến A Xà hỏi. A ta xin hỏi ngươi, ngươi gặp qua trước mắt cái này Yến Mặc Đại Đế sao? Yến Mặc Đại Đế ta đương nhiên từng thấy, chỉ có điều hắn cũng không giải người này loại này. A gật gù đắc ý nhìn kia Vương tọa chi người trên một cái, sau đó một tiếng ríu cận, trang đều trang không giống, liền điểm này uy nghi, còn đặt chỗ ấy mô phỏng theo Đại Đế đâu? người cũng xứng. Ẩm. Vương tọa bên trên, cái kia Yến Mặc Đại Đế trên thân khí thế đột nhiên bạo phát. Tội hồ bị triệt để chọc giận Yến Mặc Đại Đế trận lên giận dữ nhìn đến Đường Trạch nói, "Tiểu bối, cô chưa từng trách ngươi tự tiện xông vào lăng mộ, thực hiện lời hứa mượn ngươi bảo hộ giúp ngươi một tay, ngươi không những không tiếp nhận cô tình, còn năm lần bảy lượt nghi ngờ cô trêu buộc cô. Xem ra hôm nay các ngươi là không muốn sống rời khỏi nơi này, có đúng không?" Đường Trạch chính là nheo mắt lại cười lạnh một tiếng, "Nghi ngờ ngươi trêu buộc ngươi. Ta xem ngươi là không biết con rắn này thân phận. Nó chính là ngàn năm lúc trước Triệu Quốc hoàng đế Triệu Đại Đế nuôi dưỡng linh sủng, chân chính Yến Mặc Đại Đế dáng dấp ra sao, ngươi cho rằng nó chưa thấy qua? Không muốn sống rời khỏi?" Chỉ sợ ta nhận lấy ngươi cái tấm ngọc bội này, mới là thật không có cách nào sống sót rời đi đi. Vừa nói, Đường Trạch đã thân hình bên ngược, cùng kia giả Yến Mặc Đại Đế kéo dài khoảng cách. Đường Trạch tại Hoài Nghi đây Yến Mặc Đại Đế là giả thời điểm, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương. Hắn vừa mới giả vờ tới gần nơi này giả Yến Mặc Đại Đế, đều chỉ là vì để cho A xà có đầy đủ khoảng cách đi cảm giác người kia khí tức trên người, dùng cái này xác định nó thân phận chân thật. Quả nhiên, cái này Yến Mặc Đại Đế là giả. Chương 521, Phô Trường Thế. Chương 521, Phô Trường Thế. Cùng kia giả Yến Mặc Đại Đế kéo dài khoảng cách đường trạch chắn tại lâm thanh tần anh cùng mục hoàng chỉ lúc trước ngẩng đầu nhìn vương tọa bên trên đã tức giận đứng dậy giả yến mặc đại đế nói tại mộ đạo lối vào nơi ở có người dựa vào xương cốt rung động âm thanh hướng về ta cầu viện nói hắn bị gạt tại đây không phải thiên sát chi địa mà là địa ngục để cho ta cứu hắn nếu mà ta đoán không lầm cái kia hướng về ta cầu viện người hẳn mới thật sự là yến mặc đại đế đi mà ngươi hơn phân nửa chính là cái kia hại yến mặc đại đế người giả yến mặc đại đế trợn mắt nhìn đến đã lùi xa đường Trạch một bước cuối cùng bước hướng phía bọn hắn đi tới tiểu tử ta là yến mặc đại đế lại làm sao ta không phải yến mặc đại đế lại. Mặc kệ ta là thật hay là giả, ngươi cảm thấy, ta sẽ tha các ngươi bình yên rời đi nơi này sao? Vừa nói, tiến mặc đại đế khí thế trên người càng thâm. Bất quá đường chạch trên mặt lúc này lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, chỉ là cười lạnh nói, không để cho chúng ta rời khỏi. Vậy ngươi dám đối với chúng ta động thủ sao? Ngươi vừa mới nghĩ cho ta cái tấm ngọc bội này, phía trên khắc họa đến một cái tứ giai nổ trận pháp, nghĩ đến ngươi ngay từ đầu là muốn dùng ngọc bội kia đến đem chúng ta giết chết đi. Nhưng, nếu mà ngươi thật có ngươi bây giờ uy áp thực lực cường đại như vậy, cần gì phải tốn công tốn sức đi làm như vậy một cái ngọc bội, trực tiếp đối với chúng ta động thủ không phải tốt? Cho nên bây giờ ngươi cũng bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, ta nói có lỗi sao?" Giả Yến mặc đại đế dưới chân, động tác dừng lại. Một lát sau, hắn một tiếng hừ lệnh, nheo mắt lại nói, "Ta có hay không thực lực, ngươi đại khái đến thử một lần. Ngay từ đầu không tự mình động thủ giết các ngươi, chỉ là ta không muốn lãng phí linh lực của ta mà thôi. Không muốn đến ngàn năm trôi qua, nhân loại hậu sinh lại thay đổi càng làm cho người ta chán ghét rồi." "Nhân loại hậu sinh?" Đường Trạch bắt được Giả Yến mặc đại đế trong giọng nói cái từ này, sau đó trong đầu thấp giọng hỏi hừm, "Thần chí của ngươi có thể tra xét ra họa này sao?" "Hừm, đúng như ngươi nghĩ." Hồng lập tức trở về nói, cái gia hỏa này cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú hóa hình làm người. Theo lý mà nói, có thể hóa hình yêu thú ít nhất đã có được bát giai thực lực, tương đương với nhân loại các ngươi bên trong trạm vừa kỳ trở lên. Vốn là hắn muốn giết ngươi hẳn cực kỳ dễ dàng mới được, nhưng hắn không có động thủ, còn nói không muốn lãng phí linh lực, hẳn đúng là một thứ gì đó hạn chế linh lực của hắn, hoặc là linh lực của hắn muốn lưu đến một ít nó hắn địa phương sử dụng. Đường trạch khẽ gật đầu. Chuyện này đến mặt Đại Đế rốt cuộc là có người phải hay không loại tạm thời để ở một bên, nếu hắn vô pháp tùy tâm sử dụng vận dụng linh lực, kia đường trạch liền an tâm không ít ngẩng đầu nhìn giả yến mặt đại đế, đường trạch trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, ngươi bây giờ không có cách nào động thủ với ta, ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, đã như vậy, không ngại chúng ta hảo hảo nói một chút. Chúng ta lần này đến cũng không phải là vì cứu chân chính yến mặt đại đế, mục đích của ta ta đã nói qua, chính là vì cái này bị ngươi gọi là tu di ngọc bội, có thể chữa tiếp nhận người sống chữa vật ngọc bội. Ngươi đem ngọc bội kia cho ta, chúng ta lập tức đi ngay, ngươi ở nơi này tiếp tục trang ngươi giả yến mặt đại đế, nhớ làm cái gì làm cái gì, như thế nào? Giả yến mặt đại đế chính là một tiếng hừ lạnh, ta có thể tha các ngươi đi, cũng đã là ta lớn nhất nhân từ các ngươi còn nghĩ rửa dẫm vào ta lấy đi chỗ tốt nói vớ vẩn tiểu bối tuy rằng ta vô pháp toàn lực ứng phó nhưng sơ qua vận dụng cái xuất khiếu thực lực cấp bậc vẫn là không có vấn đề ngươi cũng tốt phía sau ngươi những người đó cũng tốt ngươi cảm thấy ngươi nhóm ai có thể gánh nổi xuất khiếu cấp bậc một đòn thừa dịp hiện tại lòng ta bên trong sát ý vẫn không có nặng như vậy cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng rời đi nơi này nếu không ta nhất định đem ngươi nhóm chui diện kỳ thực đường trạch biết rõ chuyện này đến mặt đại đế bây giờ còn là đang hư trương thanh thế Đừng nói xuất khiếu thực lực, Đường Trạch đánh giá thằng này hiện tại liền Nguyên Anh thực lực cũng không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng. Không thì nhìn hắn đây tức giận bộ dáng, đã sớm xông lại đánh nhau rồi, nơi đó còn có thể lãng phí nhiều như vậy miểu lưỡi. Bất quá biết rõ điểm này Đường Trạch, lúc này vẫn là bày ra một bộ do dự cụ kết biểu tình, cuối cùng giống như là đánh chống lui quân một loại, hướng về phía Ngọc công tử nói, "Vương tiểu nhục tiền bối, muốn không tính là đi." Gia hỏa này nhìn qua thật giống như thật không phải là thật dễ chế được. Lưu Đức Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Vừa nói, Đường Trạch còn hướng về phía Ngọc công tử chớp chớp mắt. Ngọc công tử lập tức liền hiểu rõ, Đường Trạch lời nói này nói là cho kia giả Yến Mặc Đại đế nghe, Kỳ Thực có tính toán khác, liền cũng phối hợp gật đầu một cái. Sau đó, Ngọc công tử hướng về phía giả Yến Mặc Đại đế chắp tay nói, nếu tiền bối khoan dung độ lượng, nguyện ý tha cho chúng ta một mệnh, kia ván bối tiểu tại này đã cảm ơn, chúng ta sẽ liền ly khai, không làm cái dậy, cáo tử. Nói xong, Ngọc công tử mang theo Lâm Thanh Tần Anh cùng Mục Hoàng Chỉ các nàng muốn đi. Tiền bối, người kia ngoài miệng nói lợi hại, Kỳ Thực nhưng thủy chúng không động thủ, ta cảm thấy, Mục Hoàng Chỉ vốn muốn nói, người này nói không chừng chính là cái cọc giấy, nhưng lời còn chưa nói hết miệng của nàng liền bị đường chạch cho che lấy. Lam Mục Hoàng Chỉ dùng sức vùng vây đến mấy lần mới tránh thoát. Nàng vừa muốn quay đầu nổi giận đường chạy, kết quả là cảm giác mình bị đường chạy cho đẩy một cái. Còn không đợi Mục Hoàng Chỉ kịp phản ứng, nàng cảnh tượng trước mắt chính là đổi một lần. Nàng lại lần nữa trở lại lúc trước bước vào trước cung điện cái kia mộ đạo bên trên. Chỉ là lần này, mộ đạo cuối cùng không còn là cung điện, chỉ là một gian trống rông thê thất. Nàng cả người hẳn là trực tiếp bị đẩy ra bí cảnh. Mục Hoàng Chỉ quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngọc Công Tử, Lâm Thanh cùng Tần Anh đều từ trong bí cảnh lui ra. duy chỉ có Đại sư huynh còn ở bên trong. Lâm Thanh mặt liền biến sắc, bận rộn nhớ chuyển thân vọt vào thạch thất, nhưng lập tức liền nàng lại lần nữa bước vào thạch thất, nàng cũng không cách nào lại tiến vào đến cung điện kia bí cảnh ngay giữa. Lâm Thanh lo lắng nhìn về phía Dịch Dung Thành Vương Tiểu Nhục Ngọc Công Tử, nhưng còn không đợi nàng cùng Tần Anh nói cái gì, Ngọc Công Tử chính là hai chỉ điểm vào hai nàng trên thân, hai nữ thân hình mềm nũng, tất cả đều ngã ngã xuống Ngọc Công Tử trong lòng. Mục Hoàng Chỉ cao mệ nhìn về phía Ngọc Công Tử nói, tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Đường chạy đâu? Ngươi cũng không để ý an nguy của hắn sao? Ta dĩ nhiên là muốn sẽ vào, cho nên hai người này trước hết giao cho ngươi chiều cố. Người ngay tại mộ đạo tại đây không cần đi động, phủ cận đây cũng đều là không có nguy hiểm gì." Vừa nói, Ngọc công tử đưa tay ở thạch thất lúc trước hư không rạch một cái, một kẻ hở liền trực tiếp bị nàng mở ra đi ra. Mục hoàng chỉ tất nhiên muốn cùng Ngọc công tử cùng nhau vào trong, nhưng vừa nhìn bên cạnh Ngọc công tử đưa tới Lâm Thanh cùng Trần Anh, lại cũng chỉ được bất đắc dĩ thở dài, ở lại mộ đạo. Mà lúc này cung điện bên trong bí cảnh, Tiễn đi Lâm Thanh chúng nữ đường trạch xoa xoa tay, quay lại rồi thân đi, lại lần nữa nhìn về phía kia giả yến mặc đại đế. Giả yến mặc đại đế chau mày, quát lạnh: "Tiểu tử, ngươi làm sao không với bọn hắn cùng đi ra ngoài?" Ở lại chỗ này, ngươi là muốn muốn chết sao? Tìm chết? Thật, ta chính là tìm chết đến, ngươi nếu là thật có xuất khiếu thực lực, vậy ngươi bây giờ cứ việc dùng hết ra đem ta cho đánh như tử. Đương nhiên, nếu mà ngươi bây giờ không có xuất khiếu thực lực, thật đáng tiếc, con người của ta không có khác sở trường, chính là yêu thích bắt nạt kẻ yếu. Đường Trạch cười hắc hắc, trên người hắn ẩn tàng khí hơi thở cấm chế bị hắn trực tiếp giải trừ, cùng hồn gia thân chính hắn, khí thế ép thẳng tới Nguyên Anh tự trọng. Tuy nói cổ khí thế này vẫn là so không lại kia giả yến mặc đại đế Vi áp, nhưng giả yến mặc đại đế Vi áp chỉ có thể phô trương thanh thế, mà Đường Trạch chính là thật thực lực dưới chân khế động, đường trạch bóng người đã thoáng hiện đến giả yến mặc đại đế trước mặt. Một cái thượng câu quyền, trực tiếp đánh vào giả yến mặc đại đế trên ngực. Chương 522, băng điện độ lôi dao Chương 522, băng điện độ lôi dao Đường trạch đoán không có sai, giả yến mặc đại đế thật cũng chỉ có thể phô trương thanh thế. Đừng nói xuất khiếu thực lực, hắn hiện tại thậm chí ngay cả nguyên anh thực lực đều không phát huy ra được. Đối mặt đường trạch một quyền này, giả yến mặc đại đế căn bản liền trốn cũng không cách nào trốn, liền trực tiếp bị một đấm cho đập bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề ngã nhào trên đất. Giả yến mặc đại đế thống khổ ho ra một ngụm máu tươi vẫn là hướng về phía đường trạch cả giận nói tiểu bối ngươi thật sự cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao lan rời khỏi cái bí cảnh này đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng không đi nữa ta hắn lời còn chưa nói hết đường trạch đã lại lần nữa vọt tới không nói hai lời lúc ấy chính là một cước đã vào giả yến mặc đại đế trước ngực bên trên Dùng, vẫn là hắn lực đạo cường đại nhất chân trái một cước này đường trạch trực tiếp đem giả yến mặc đại đế cho đạp biểu tình đều văn mẹo. tiểu bối ngươi còn tiểu bối đâu ngươi không nghe ta mới vừa nói ta am hiểu nhất chính là bắt nạt kẻ yếu sao Đường Trạch một chân đạp giả Yến Mặc Đại Đế ngực, một bên túi đầu, "Thế nào, chúng ta? Đến, ngươi dùng sức chúng ta, nhìn ngươi có thể hay không chừng chết ta." Nhìn Đường Trạch bộ dáng này, nhìn thêm chút nữa kia giả Yến Mặc Đại Đế thảm trạng, nếu là có cái người ngoài ở tại, bất đắc dĩ vì Đường Trạch là cái gì bá đạo ngang ngược hoàn khố chi tử, giả Yến Mặc Đại Đế chính là bị khi dễ người thành thật. "Ngươi, ngươi thật làm như ta không dám vận dụng linh lực sao?" "Vậy ngươi ngược lại động a?" Đường Trạch một tiếng giễu băng điện độ lôi dao, nắm giữ bát giai huyết thống yêu thú cấp cao. Mỗi thời gian 500 năm ắt phải trải qua một lần lôi kiếp, nếu như có thể độ qua một lần lôi kiếp, liền có thể thoát ra một lớp ra, mọc ra một cái sừng, nếu như độ không qua, liền sẽ đứng cầm tạm trận. Mà sống qua 9 lần lôi kiếp, băng điện độ lôi giao liền có thể trực tiếp hóa long, thành cựu long thân, thực lực ép thẳng tới thập dai. Ngươi tự hiểu ngươi thực lực bây giờ không đủ, độ không qua lôi kiếp, cho nên áp chế thực lực của chính ngươi. Phạm là ngươi bây giờ, ngươi tiết xuất một chút linh lực, thiên lôi liền sẽ trực tiếp đánh xuống, đem ngươi vành sắt đến tận bã, ta nói có đúng hay không? Ngươi. Già uyên mặc đại đế đều trận cho mắt. Tiểu tử này rốt cuộc là hắn mẹ nó lai lịch thế nào, thần côn chuyển thế sao? Rõ ràng bản thân cũng không có hiện lộ chân thân, rõ ràng mình tiểu phóng ra một chút áp, làm sao tiểu tử này liền đem lai lịch của hắn sở rõ ràng như thế? Đến cùng ai mẹ nó mới là yêu quái a? Gia Yến Mặc Đại đến nơi đó biết rõ, ngay từ lúc hắn tức giận một khắc này bắt đầu, Đường Trạch toán khí trị hệ thống đã đem đại danh của hắn báo cáo Đường Trạch rồi. Giả Yến Mặc Đại đế càng là không thể nào biết, Đường Trạch trong đầu có một đường xương có thể đấu nhị long ba dao, thậm chí lấy rồng làm thức ăn hống linh hồn, hồng, có hồng ở đây, Đường Trạch chỉ cần nhắc tới băng điện độ lôi giao danh tiếng trong đầu Hồng liền trực tiếp đem liên quan tới loại này yêu thú nơi có tình báo đều nói cho Đường Trạch. Nhưng mà không biết điều này, Giả Yến Mặc Đại Đế trong mắt hiện tại hắn nhìn Đường Trạch ánh mắt, quả thực cùng nhìn quỷ một dạng. Đường Trạch đạp lên Giả Yến Mặc Đại Đế, vẫn ung dung nheo mắt lại. Ta biết ngươi bây giờ không dám đánh trả, cho nên ngươi cũng đừng lại cùng ta giả vờ rồi. Vẫn là câu nói kia, giao ra cái này Tu Di ngọc bội, chúng ta lập tức đi ngay. Ngươi vì sao tại đây? Tiễn Mặc Đại Đế gặp cái gì? Những này đều không liên quan gì đến chúng ta, thích thế nào thế nào. Tốt, không phải là một cái chữ vật ngọc bội, ta cho ngươi chính là chỉ có điều đó là Yến Mặc đồ vật cũng không tại trên người của ta, ngươi thả ta lên, ta dẫn ngươi đi cẩm. Đường Trạch biết rõ, hiện tại cái này giả yến Mặc Đại Đế không dám đánh trả, không dám phản kháng, liền mới lòng dâm ở bộ ngực hắn cái chân kia, để cho chuyện này đến Mặc Đại Đế đứng lên. Sớm liền trở về cung điện bí cảnh, một mực từ bên cạnh vừa nhìn Ngọc Công Tử lúc này cũng đi lên đến trước, thấp giọng hướng về phía Đường Trạch nói, hắn đáp ứng thống khoái như vậy, sẽ có hay không, có cổ quái. Đường Trạch đương nhiên cũng không tin, cái này lúc trước còn ngoan không được giả yến Mặc Đại Đế sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy chuyển biến ý nghĩ chịu thua, không cần Ngọc Công Tử nhắc nhở, hắn cũng giữ lại tâm nhãn. Giả yến Mặc Đại Đế đứng vậy, không thể không nói. Dù sao cũng là yêu thú, hơn nữa còn là bắt gia yêu thú, kia nhục thân cường độ còn là phi thường khủng bố. Vừa mới đường trạch kia một quyền một cước, nếu như đặt vào những nhân loại khác trên thân, đánh giá cho dù là xuất khiếu kỳ cũng phải bị thương không nhỏ thế. Nhưng băng điện độ lôi giao hóa thân giả Yến Mặc đại đế, chỉ là xoa xoa ngực cùng cằm, liền khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn hung ác liếc đường trạch một cái, sau đó mới thở ra một hơi nói, "Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi lấy ngọc bội." Vừa nói, hắn liền hướng đến to lớn kia vương tọa đi tới. Đường trạch theo phía sau hắn, đồng thời cũng một mực đang dùng thần thức tập trung vào giả Yến Mặc đại đế để người hắn lặng lẽ làm gì sao lén lút đi theo giả hiến mặc đại đế một đường đi đến thật lớn vương tọa phía sau đường trạch lúc này mới phát hiện nguyên lai tại đây vương tọa sau đó còn có một chỗ bí ẩn lối vào thông thẳng hướng về trong một phòng khác xem ra vừa mới hắn cùng lâm thanh mấy người đi vào cung điện thời điểm chuyện này hiến mặc đại đế chính là từ nơi này đi vòng qua phía trước vương tọa bên trên đi vào trong một phòng khác đường trạch đưa mắt quan sát một cái lại rõ ràng cùng bên ngoài sang trọng cung điện hoàn toàn khác biệt rồi gian phòng này cũng rất lớn thậm chí có thể nói so sánh bên ngoài cung điện còn lớn hơn nhưng là từ đơn giản nhất tảng đá sanh chuyển xây dựng mà thành hơn nữa căn phòng này cũng có vẻ rất là trống trải nhèm chán ngoại trừ vài chiếc cú ám anh nến, tựa hồ trong căn phòng sẽ không có khác trang sức chỉ có ở trong phòng đích chính giữa để một tòa hoàng kim chế tạo tôn quý quan tài mà tại quan tài xung quanh các đôi thế vô số bách cốt, và từng đạo từ máu tươi khắc vẽ minh văn đường trạch dùng hệ thống kiểm tra một hồi phát hiện bao vây quan tài quả nhiên là một cái trận pháp chỉ có điều trận pháp này đối với bây giờ đường trạch lại nói tựa hồ còn có chút cao thâm cho dù là hệ thống đều không nhắc tới cung cấp đường trạch có liên quan trận pháp này cụ thể tin tức ngược lại ngọc công tử lúc này nhẹ giọng tại đường trạch bên tai nói Trận pháp này bên trên khắc họa không chỉ có cổ minh văn, còn có bên trong thiên minh văn, hơn nữa nhìn xây dựng thủ pháp, nói không chừng là từ trung thiên vực lưu truyền xuống. Trung thiên vực sao? Đường Trạch dừng bước, nhìn đến phía trước giả Yến Mặc đại đế nói, "Trận pháp này là ngươi từ chỗ nào học được?" "Trận pháp này không phải ta học, cũng không phải ta bố trí." Giả Yến Mặc đại đế đi đến quan tài bên cạnh, "Là bên trong cái người này bố trí, cũng chính là trong những ngươi, chân chính Yến Mặc đại đế. Đến đây đi, tu di ngọc bội liền ở ngay đây, cầm vật này các ngươi liền đi nhanh lên, tính ta không chọc nổi các ngươi." Đường Trạch vốn là dùng thần thức nhìn lướt qua kia quan tài và xung quanh, xác định không có nguy hiểm gì sau đó. Lúc này mới cất bước đi đến giả yến mặc đại đế bên cạnh, dương mắt nhìn về phía đã bị giả yến mặc đại đế đẩy ra nắp quan tài quan tài. Trong quan tài, một cỗ thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, có lẽ đã ngàn năm trôi qua, nhưng thi thể này vẫn như cũ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, có như người sống một dạng. Thi thể tướng mạo có thể nói là dáng vẻ đường đường, thậm chí cho dù người đã chết, vẫn rất có một phen đế vương uy nghi. Nhưng càng làm cho Đường Trạch để ý, vẫn là thi thể này biểu tình trên mặt, thống khổ, thống khổ cực độ. Tuy rằng thi thể ngũ quan cũng không có đặc biệt và mèo, nhưng loại kia cảm giác thống khổ vẫn rõ ràng hiện ra đi ra. Nhìn thấy cổ thi thể này, Đường Trạch bộ não bên trong phảng phất lại một lần nữa nhớ lại lúc trước tại quan tài đá bên trong nghe được xen lẫn tại xương cốt va chạm trong tiếng nhỏ giúp đỡ. Mạo cứu ta. Tĩnh lặng tâm thần, Đường Trạch hít sâu một cái. Hắn cùng với Yến Mặc Đại Đế cũng không có quan hệ gì, cũng không biết Yến Mặc Đại Đế hiện tại thân ở cái gì hiển cảnh. Bên cạnh còn có cái này băng điện độ lôi dao một mực đang rình dập, phải cứu Yến Mặc Đại Đế, muốn mạo hiểm quả thực quá lớn. Mà hắn cùng Ngọc Công Tử tới đây lang ngộ sợ câu cũng vừa vặn chỉ là cái này có thể dung nạp người sống chứa vật ngọc bội. nếu mắt thấy hiện tại ngọc bội muốn tới tay, cũng không có nhất định muốn đặt mình vào nguy hiểm rồi. hắn nhìn về phía trong quan tài, đeo tại yến mặc đại đế bên hông cái này cổ phát ngọc bội, sau đó hướng về phía giả yến mặc đại đế giơ cầm lên nói, ngươi đem nó cầm lên, giao cho ta. ngươi thật đúng là cẩn thận. giả yến mặc đại đế vừa nói, vẫn là nghe theo đường trạch mà nói, đem cái tấm ngọc bội này lôi xuống, đưa cho đường trạch. đường trạch đưa tay, vừa định muốn nhận lấy ngọc bội kia, liền đung nhiên cảm giác đến một cổ cường đại lực hút từ ngọc bội kia bên trên truyền đến. tiếp theo, cả người hắn liền biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung. Ma băng điện độ lôi giao hóa thân giả Yến Mặc Đại Đế ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi chẳng ngàn biện pháp phòng ngừa, lại nghĩ không ra, tấm ngọc bội này cũng sớm đã bị ta luyện hóa đi. Nhớ thả là thứ gì vào trong, muốn cho là thứ gì đi ra, đều do một mình ta định đoạn, về phần ngươi, thành thật ở bên trong đợi đi." Dứt lời, giả Yến Mặc Đại Đế quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đã rút ra song kiếm, phóng xuất ra linh lực ngọc công tử, cười lạnh nói: "Ngươi thực lực so sánh tiểu tử kia kém quá nhiều, đối phó ngươi, cho dù ta không cần linh lực cũng đủ." Chương 523, Yến Mặc Đại Đế Trong năm 523, Yến Mặc Đại Đế đứng ở một phiến trên hoang đảo, Đường Trạch nhìn bốn bề nhìn, cuối cùng xoa chán một cái, một tiếng thở dài. Không muốn đến, vẫn là khinh thường. Tuy rằng hắn chẳng ngàn biện pháp phòng ngừa, vẫn là bỏ quên, kia giả Yến Mặc Đại Đế có thể sử dụng tấm ngọc bội này chuyện này. Càng là không có nghĩ đến, hắn biết dùng tấm ngọc bội này đem mình bỏ vào đến. Đường Trạch thử nghiệm dùng linh lực đột phá ngọc bội này ráng buộc, nhưng kết quả cũng không lạc quan. Dù sao cũng là ban đầu lưu truyền xuống chí bảo, đã từng hóa thần kỳ cường giả đồ trang sức, lấy Đường Trạch bây giờ nguyên anh thực lực, lại làm sao có thể đem nó phá? Lần này Đường trạch có thể là thật khó phá bảo. Bây giờ nhìn lại, nhớ phải rời đi nơi này, tựa hồ chỉ có thể chờ đợi đến cái kia giả hiến mặc đại đế đem hắn thả ra ngoài. Nhưng đối phương lại không đốc, biết rõ hắn là một nhân vật nguy hiểm, lại làm sao có thể thả hắn ra ngoài. Còn có Ngọc công tử, tuy rằng kia băng điện độ lôi giao vô pháp sử dụng linh lực, nhưng bất luận là uy áp, vẫn là vậy mạnh mẽ nhục thân, Ngọc công tử đều không dễ đối phó. Đi theo đường trạch cùng nhau tiến vào còn có A Sa, lúc này nó thò đầu ra nhìn một chút, nhiên nói ra, "Đại gia, ngươi đừng nói, ta thật giống như đã tới tại đây." "Ngươi đã tới?" Tuy rằng ký không thái thanh rồi, Nhưng năm đó đi theo Triệu Dận Đại đế thời điểm, ta thật giống như thật đã tới tại đây. Nếu mà ta nhớ không lầm, ngươi xa hơn. Ân, xa hơn bên kia đi một đoạn khoảng cách, mới có thể nhìn thấy một cái đình viện. Đường Trạch nghe vậy chân mày cao lại, tại cái ngọc bội này trong không gian, hắn liền thần thức đều không cách nào vận dụng, cũng chỉ có thể đi đến A xả phương hướng chỉ. Đi tới vừa nhìn, Đường Trạch thật đúng là thấy được A xả nói cái kia đình viện. A xả nhất thời đắc ý được không được, cười hát hắc nói, "Lại ra, ngươi xem ta nhớ được không sai đi." Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ừ, ta tin tưởng, thật giống như tại cái hướng kia, chắc có một tòa núi nhỏ trên ngọn núi có một thảo lư, có một đình nhỏ. năm đó triệu giận đại đế tựa hồ đang cho ấy cùng ai uống qua trà. đúng đúng đúng, chính là yến mặc đại đế. yến mặc đại đế sao? đường trạch hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. bây giờ bị khốn ở mảnh này ngọc bội không gian bên trong, chờ cũng sẽ không có kết quả gì, còn không bằng tìm bốn phía một phen. hơn nữa đường trạch cảm thấy, nếu ngọc bội này đã từng là yến mặc đại đế, kia có lẽ yến mặc đại đế thường đi địa phương, nói không chừng sẽ có cái gì có thể giúp đỡ hắn rời đi manh mối. thuận theo a xả nói phương hướng lại lần nữa đi tới, không có quá nhiều một hồi, ngọn núi nhỏ kia và thảo lưu cùng đỉnh liên xuất hiện ở đường trạch trong tầm mắt một đường lên núi đường trạch vốn là tại đỉnh nhỏ bên trong dạo qua một vòng không có phát hiện thu hoạch gì đang muốn lại đi trong nhà lá tìm một chút thì chợt thấy thảo lưu rèm vén lên rồi tại đây còn có người khác không có cách nào động dùng thần thức đường trạch ngay lập tức cảnh giác nhưng khi hắn cùng a nhìn thấy cái kia từ trong nhà lá đi ra người thì hai người bọn họ biểu tình đều thay đổi đó là cả người bên trên mang theo gông xiềng và gông xiềng bị vài gốc thiết côn đâm thủng rối bù nhìn qua phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật và người nhưng cho dù là rối bù Đường Trạch cùng A Xà vẫn như cũ trong nháy mắt nhận ra người này tướng mạo, cái này mới nhìn qua vô cùng tiểu thụ suy yếu, giống như tù phạm một bản người, rốt cuộc lớn lên cùng bên ngoài trong quan tài yến mặc đại đế, giống nhau như đúc. Mau cứu! Ta. Người kia ngẩng đầu, cũng nhìn về phía Đường Trạch bên này, trong miệng yếu ớt phun ra ba chữ kia sau đó, liền vô lực ngã trên đất. Đường Trạch vội vàng tiến lên, vốn muốn từ chữa vật trong ngọc bội cầm chút đan dược đi ra cứu chữa một hồi cái này hư hư thực thực yến mặc đại đế người, nhưng nhìn kỹ một chút Đường Trạch mới phát hiện, đây yến mặc đại đế thân hình cư nhiên là hư miễn. Bây giờ đang ở đường trạch trước mặt Yến Mặc Đại Đế, liền vừa vận chỉ là thần hồn, còn chân chính nên dung nạp bộ này thần hồn thi thể, còn ở bên ngoài trong quan tài. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, đường trạch có thể trực tiếp vận dụng Hán óc của mình, giúp đỡ Yến Mặc Đại Đế thần hồn tu nuôi điều tức. Nhưng ở mảnh này Ngọc bội Không Gian, đường trạch vô pháp mức độ dùng thần thức, hắn có thể làm, cũng chỉ có lấy ra một ít có thể an ổn thần thức dược thảo cùng hương liệu, đem nhanh nhóm, để mà sơ qua giúp đỡ một hồi Yến Mặc Đại Đế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Yến Mặc Đại Đế yếu ớt thần hồn rốt cuộc chậm rãi tỉnh. Hắn nhìn về phía đường trạch, trong ánh mắt chính là giống như nhìn thấy cái gì thiên đại ân nhân giống vậy khao khát cùng kích động Màu cứu ta Màu cứu ta hắn hướng phía đường trạch cầu khẩn bộ dáng này nơi đó còn có một chút đế vương uy nghiêm đường trạch cao mày thấp giọng hỏi lúc trước ta nghe được cầu cứu chính là đại đế ngài sao là ta là ta tiến mặc đại đế âm thanh run rẩy cho dù chỉ là một bộ thần hồn có thể hắn bây giờ vẫn bị có thể giam cầm thần hồn hình cụ không được hành hạ ngươi có thể tới cứu ta thật là quá tốt đường trạch có chút bất đắc dĩ kỳ thực ta cũng không phải là vì tới cứu ngươi Ta cũng chỉ là bị nhốt vào đến mà thôi." Đường Trạch nói nói, "Tiền bối, ngài lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia băng điện độ lôi giao cùng ngài quan hệ thế nào? Ngài lại tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Còn nữa, ngài có thể hay không biết rõ, đến cùng làm sao rời đi nơi này?" Một câu cuối cùng hỏi xong, Đường Trạch liền cảm giác mình hỏi dư thừa rồi. Nếu như Yến Mặc Đại Đế biết rõ, hắn còn về phần bị nhốt ở chỗ này đóng thành loại này. Xảy ra chuyện gì, quan hệ thế nào, băng điện độ lôi giao. Bây giờ Yến Mặc Đại Đế thần trí tựa hồ có hơi rối loạn, hắn không ngừng tái diễn Đường Trạch vấn đề, sau một thời gian dài, hắn bỗng nhiên thống khổ ngã trên đất không được la lộn. Tiếng kêu thảm thiết thế lương kích thích đường trạch mà nghĩ, thẳng đến lại qua ước chừng mấy phút sau, hắn mới dần dần ngừng lại. Bởi vì động tác mới vừa rồi, những cái kia có thể tác dụng với thần hồn hình cụ, đã sâu hơn đâm vào yến mặc đại đế trong thần hồn. Bất quá lúc này yến mặc đại đế, biểu tình nhưng dần dần từ thống khổ, suy yếu, chuyển thành tỉnh táo. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi đường trạch, trong mắt đã không còn qua loa chi sắc, ngược lại có một loại khám phá hồng trần tăng thương. Đường trạch trong tâm an tâm một chút, vị này đại đế rốt cuộc bình thường, xem ra là hắn những cái kia hương liệu cùng dược thảo, bao nhiêu còn có chút tác dụng. Vậy băng điện độ lôi giao A năm đó cũng là ta hồ đồ, tin lời người vốn muốn dựa vào sự giúp đỡ của hắn sống qua linh khí suy kỳ kỳ, nhưng không ngờ ngược lại cho hắn làm giá ý để. Lúc này đến mặc đại đế mới có một loại từng là đế vương, hôm nay lại chán nản chỉ mộ cảm giác, đường trạch thần sắc cũng thay đổi được cung kính. Năm đó linh khí suy kiệt, ta là rồi có thể lay lắt sống sót, tìm hai loại có thể kéo dài tuổi thọ biện pháp. Loại thứ nhất là hy sinh chính mình một phần thực lực, cưỡng ép hạ xuống cảnh giới của mình, tiếp theo dựa vào hấp thu bộ phận kia hy sinh linh lực sống tạm. Nhưng một khi dùng loại biện pháp này, cho dù là làm đến linh khí lại lần nữa khôi phục thời điểm sức lực cũng lại khó mà tiến thêm, cho nên ta không có lựa chọn loại biện pháp này. Đường trạch khẽ gật đầu, biện pháp này kỳ thực hắn từng thấy, đây chính là băng đế không có tuyết trong mộ, lao nhân kia thanh văn sử dụng biện pháp. Năm đó đi theo một đời nữ đế đánh liều chạm vừa kỳ cường giả, cuối cùng biến thành suýt chút nữa liền đường trạch đều không đánh lại nguyên anh tu luyện giả, không thể không nói cái biện pháp này hy sinh sát thực rất lớn. Loại phương pháp thứ hai chính là ta từ một bản, nghe nói là lưu truyền từ trung thiên vực trong ngọc giản phát hiện, theo trong ngọc giản từng nói, chỉ cần ta tìm một chỗ thiên sát chi địa chất giả. Hơn nữa dựa theo trên thẻ ngọc nội dung bố trí chân pháp, liền có thể đem thân thể của bản thân cùng thần hồn một tịnh phong tích chứa. Đợi đến ngày sau giải phong sau đó, thực lực cũng tốt thân thể cũng được, đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Vừa nói, Yến Mặc Đại Đế thần sắc liền thay đổi càng lạnh lẽo rồi chút, vì tìm kiếm tiên sát chi địa, ta đã tới Vân Nhai Sơn, cũng là tại đây, làm quen cái kia băng điện độ Lôi Dao. Chương 524, đột phá. Đơn giản. Chương 524, đột phá. Đơn giản. Theo Yến Mặc Đại Đế từng nói, ban đầu hắn đi tới Vân Nhai Sơn sau đó, liền làm quen hóa người sau đó băng điện độ Lôi Dao. Băng điện độ lôi giao tựa hồ cùng hắn mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hơn nữa hứa hẹn nguyện ý giúp hắn tìm kiếm như vậy một nơi cái gọi là thiên sát chi địa. Cuối cùng tìm tới tìm lui, liền tìm được tại đây. Hắn nói tại đây chính là táng yêu trì, chết qua vô số yêu thú, sát khí đủ, lại là tiểu long mạch bên trong đầu đồi tương giao địa phương, thiên thời cũng đủ, chính là ta nhớ muốn tìm thiên sát chi địa. Lúc ấy linh khí không ngừng suy thoái, ta tự hiểu thời gian cấp bách, liền tin vào lời nói của hắn, trực tiếp ở chỗ này xây dựng lăng mộ. Nhưng tu luyện lăng mộ thời điểm, đây băng điện độ lôi dao lại trong bóng tối động tay động chân, đem mộ việt hướng trong bóng tối sửa đổi, thay đổi nơi này phong thủy. Ta lọt vào sau khi giả chết, thần hồn cùng thân thể trực tiếp bị tách rời. Kia âm hiểm băng điện độ Lôi Dao sợ ta thức tỉnh, càng là cấp cho thần hồn của ta mang theo đây một bộ xiển xích, đem ta đóng rồi vốn là vốn thuộc về ta Ngọc Bộ trong không gian. Đường Trạch không khỏi nghi ngờ nói, vậy mục đích hắn làm như vậy ở chỗ nào? Băng điện độ Lôi Dao tốn sức ba lạp chỉ nghiến mặc đại đế như vậy vừa ra, sẽ không liền vừa vặn chỉ là vì chiếm đoạt tiến mặc đại đế linh khí các loại đi. Tiến mặc đại đế than nhẹ một tiếng, vừa đến, là vì hấp thu lực lượng của ta, để cho chính hắn sống qua linh khí suy thoái kỳ, nhưng chuyện này cũng không hề là chủ yếu nhất. Chủ yếu là vì để cho chính hắn vượt qua hắn thiên lôi kiếp. Ta xem ngươi cũng biết băng điện độ lôi dao loại này yêu thú, loại này yêu thú mỗi 500 năm có thể độ kiếp một lần. Nếu là không cách nào vượt qua, liền sẽ mất mạng hoàng tuệ. Chỉ khi nào vượt qua, liền sẽ lên như diều gặp gió, nảy một cái hóa rồng. Ngàn năm lúc trước, cái này băng điện độ lôi dao nên vượt qua hắn một lần cuối cùng lôi kiếp, nhưng hắn không có năm chắc, cho nên đánh lên chủ ý của ta. Đây ngàn năm khoảng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại đếm thử cùng ta nhục thân ký kết sinh mệnh cùng ước, nhớ dựa vào ta hóa thần cấp bậc nhục thân, thay hắn chống đỡ kinh khủng này thiên lôi. Hậu sinh, nói thật, hôm nay ngươi đến rất khéo nhưng cũng thật không may, đường trạch như mày, tiền bối lời này có ý gì? bởi vì nếu mà ta không có tính toán sai, hôm nay cái kia băng điện độ lôi giao liền hẳn là có thể hoàn thành cùng ta nhục thân giữa khế ước, tiếp theo dẫn động nuôi kiếp, độ hóa làm long. nếu mà hắn một khi đột phá làm long, trở thành gần như thập giai cường đại yêu thú, vậy ta ngươi, còn có cùng ngươi cùng đi những người đó, đều chắc chắn phải chết. đường trạch nghe vậy, lại nghe được kiến Mạc đại đế trong giọng nói một cái khác trọng ý nghĩ, ý của tiền bối là, tại hắn đột phá làm long lúc trước, chúng ta còn có cơ hội. có, nhưng rất khó. kiến mặc đại đế ngẩng đầu nhìn về phía phía này ngọc bội không gian kia giả tạo bầu trời lôi kiếp lực lượng chính là thiên đạo lực lượng nếu mà ngươi có thể ở đột phá này dẫn đến động tiên lôi liền có thể trực tiếp đánh vỡ phía này ngọc đội không gian hơn nữa chữ vật ngọc bộ sở dĩ là chữ vật ngọc bội, chính là bởi vì ngọc bội trong chữ vật không gian tốc độ thời gian trôi qua chậm chậm ngoại giới một anh giờ tương đương với nơi này hơn 10 ngày có thể tương ứng tại đây ngươi cũng gần như không thể thu nạp linh khí cho nên nói muốn đột phá khó khó khó tiến mặc đại đế nói liên tục ba cái khó chữ có thể đường chạy con mắt lúc này lại là sáng lên chỉ muốn đột phá dẫn động nối tiếp là có thể bổ ra ngọc đội không gian ra ngoài vậy có thể quá đơn giản hả từ khi khôi phục nghiêm chỉnh sau đó vẫn vẻ mặt khám phá hồng trần bộ dáng yến mặc đại đế lần đầu tiên bởi vì đường trạch mà nói biểu tình xuất hiện biến hóa hậu sinh ta có phải hay không không có nói rõ với ngươi tại đây thu nạp linh khí sẽ cực kỳ chậm chậm tiến mặc đại đế cảm thấy trước mặt tiểu tử này tuyệt đối chỉ nghe được mình nửa câu đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại liền tính ngọc đội không gian bên trong có thể thu nạp linh khí lại làm sao lẽ nào tiểu tử này còn tưởng rằng hạ tại đây mặt tu luyện cái thời gian mấy ngày là có thể thoải mái đột phá. Đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Bây giờ hậu sinh đều đã như vậy nhẹ nhàng sao? Kết quả hiến mặc đại đế vừa đối với đường trạch có chút thất vọng, cảm thấy hắn tính cách nông nổi, liền thấy đường trạch từ chữ vật trong ngọc bội, móc ra một quả trái cây. Quả tề thông thể đỏ thắm, nhìn qua cốt như máu tươi nhuộn xuyên thấu qua một dạng. Nhưng phía trên kia tản ra khủng bố linh khí, lại khiến cho hiến mặc đại đế đều là thần hồn run nhẹ. Đây là thiên tài địa bảo gì? Linh khí này là bất phẩm bảo vật sao? Cụ thể cực phẩm ta cũng không biết, bởi vì vật này đánh giá căn bản liền không ở bên ngoài mặt bạn qua. Đường Trạch cầm lấy Hóa Thiên Quả từ trong tay cân nhắc, sau đó gọi ra A Sa. "Đây rắn, là Triệu dẫn Linh sủ sao?" Yến Mặc Đại Đế sự chú ý bị A Sa hút đi ngay mắt. Nhìn thấy con rắn này, để cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. "Chính là, Đường Trạch nói nói, vãn bối may mắn đi qua Triệu Dận Đại Đế lăng mộ, trong đó, hắn đem A Sa phó thác cho ta." Nói xong, Đường Trạch trực tiếp cầm trong tay Hóa Thiên Quả ném cho A Sa. A Sa xinh đẹp đều muốn nổi bọt, trực tiếp một ngụm đem Hóa Thiên Quả cho nuốt xuống, tại chỗ bắt đầu luyện hóa lên. Lần này, càng làm cho Yến Mặc Đại Đế thấy choáng mắt. Loại thiên tài địa bảo này có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi không mình hấp thu, cư nhiên cho một con như vậy rắn. Tiễn Mặc Đại Đế cũng sắp hoài nghi hai mắt của mình rồi. Ánh mắt của hắn có thể khám phá hưng trần, nhưng mẹ nó làm sao có chút không nhìn ra trước mặt đây tiểu tử nào đường về? Kết quả Đường Trạch lại đưa tay sở về phía rồi chữ vật ngọc bội, sau đó lại móc ra một cái một dạng trái cây. Ta cũng không nói ta không hấp thu a, ta đây không phải là còn nữa không? Đường Trạch vẻ mặt chân thành, tiền bối, ngươi đến một khoản sao? Tiễn Mặc Đại Đế vô ngữ lắc đầu, sau đó trơ mắt nhìn Đường Trạch cũng sắp trái cây kia nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, Ngọc đội trong không gian liền bắt đầu phong vân dũng động, từng mảng từng mảng lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Tiến Mặc Đại Đế thở ra một hơi, thầm nói, đây tiểu bối cũng không biết là lai lịch thế nào, nắm giữ hai cái chân quý như vậy trái cây, thần kinh còn lớn như vậy cái. Mắt thấy đột phá muốn dẫn động lôi kiếp, cư nhiên cũng không nói trước làm chút để phòng chuẩn bị, mà thôi, ta liền đánh bạc cái mạng già này giúp hắn một chút đi. Tiến Mặc Đại Đế vừa nói muốn đi đến đường trạch bên cạnh, liều mạng tiến vào thần hồn chi lực giúp đường trạch đối kháng ngự lôi kiếp. Kết quả hắn vừa mới tới gần đường trạch, liền thấy mà tăng lên lên một cái cực kỳ sáng chói phòng hộ trận pháp, trực tiếp đem hắn cắt đứt tại bên ngoài. Đây ngũ phẩm trận pháp, tiểu tử này lúc nào bố trí, ta làm sao không thấy? Đống nhiên khám phá Hồng Trần Yến Mặc Đại Đế bắt đầu hoài nghi của Sầm Bốn. Lúc này, cung điện vương tọa sau đó trong mật thất, Ngọc Công Tử yếu ớt dựa vào Hoàng Kim Qua Tài, khoanh chân mà ngồi. Tại trung quanh nàng, một cái màu xanh nhạt trận pháp đem nàng cuốn vào, hạn chế hành động của nàng. Vừa mới nàng cùng kia băng điện độ lôi dao nhất chiến, mặc dù nói đối phương vô pháp sử dụng linh lực, nhưng bằng vày áp, áp chế và kia cường han đến vượt xa nguyên anh cấp bậc, tương đương với bắt gia yêu nhục thân, Ngọc Công Tử căn bản không phải kia băng điện độ lôi giao đối thủ. Một phen run rẩy xuống, nàng cuối cùng bị băng điện độ lôi dao cho bao ở rồi trong trận pháp. Các ngươi hôm nay tới thật là đúng dịp. Có thể trước khi chết ngày cuối cùng, thấy được nhảy vọt lên cao, dao hóa rồng chẳng diện, các ngươi cũng coi là chết cũng không tiếc. Lúc này giả yến mặc đại đế, cũng chính là băng điện độ lôi dao, đang đứng tại hoàng kim quan tài bên cạnh, ở tại trên hư không, khắc họa đến cái gì khế ước. Hơn một ngàn năm rồi, hắn vì có thể thành công hóa long, vì sống qua ngày đó chúng mục tiêu đại kiếp, đã tại nho nhỏ này trong huyệt mộ ẩn nhận hơn 1.000 năm rồi. Hắn bây giờ lập tức phải cùng Yến Mặc Đại Đế thân thể hoàn thành sinh mệnh cộng hưởng kế ước, dựa vào đây hóa thần cường giả cường đại thân thể, nhất định có thể chống đỡ lôi kiếp. Đến lúc đó hắn một lần hóa long, đừng nói vừa mới cái kia dám dâm đạp hắn đánh hắn tiểu tử tối rồi, coi như là Yến Mặc tái thế, hắn cũng không có gì phải sợ. Ngọc công tử nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Nàng nhớ lại Đường Trạch cho nàng cái này đồng tâm nội, tuy rằng bên trong thần thức không coi là nhiều rồi, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiến hành một lần thần thức câu thông. Nàng hỏi thăm một hồi Đường Trạch căn lại đem tình huống bên ngoài đều nói cho Đường Trạch. Vốn tưởng rằng Đường Trạch cũng sẽ giống như nàng lo lắng, lại không nghĩ rằng Đường Trạch chỉ là hơi hợt trả lời một câu. "Không gì, để cho hắn hảo thật đắc ý đắc ý đi, ngược lại những ngày an nhàn của hắn lập tức phải chấm dứt." Chương 525, nhìn xem ngươi ra nhiều cùng rắn. Chương 525, nhìn xem ngươi ra nhiều cứng rắn. Ngọc đội trong không gian. Cùng Ngọc công tử nói xong đường Trạch lại lần nữa dốc lòng đi xuống, luyện hóa lên thể nội hóa thiên quả. Không thể không nói, đây hóa thiên quả xác thực là cực độ chân quý thiên tài địa bảo, dược lực này cũng là rất khủng bố. Dù là đường Trạch tố chất thân thể, trực tiếp ăn đây hóa thiên quả, cũng cảm thấy linh lực nhiều đến cơ hồ muốn vỡ thân thể của hắn. Hết cách rồi, đường trạch bất đắc dĩ chuyển đổi ma tu đan điền qua đây, đem dư thừa linh lực đều hết khả năng chuyển hóa thành ma khí. Loại này chuyển hóa kỳ thực là rất thua thiệt, thậm chí có thể nói, lãng phí đây hóa thiên quả bên trong gần như 2 phần 5 linh lực. Ngay cả ước chừng một nửa. Dựa theo bình thường lại nói, một cái này hóa thiên quả đi xuống, cho dù là lấy đường trạch loại quái vật này thể chất, đều nói không chừng có thể đề thăng cấp tam tứ trọng thực lực. Người bình thường ăn bảo, đề thăng cái thất bát trọng đều không quá lắm. Nhưng bây giờ, một cái này hóa thiên quả, lại chỉ có thể đem thực lực của hắn miễn cưỡng tăng lên tới nguyên anh tam trọng địa phong. Hết cách rồi, dù sao cũng hơn thật bị linh lực chống đỡ phá thân thể tốt. A xà tình huống kỳ thực cũng so sánh đường chạch không khá hơn bao nhiêu, nó cũng bỏ quên hóa thiên quả bá đạo, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lãng phí hết phần lớn linh lực, phung phí của trời một dạng hấp thu gần nửa linh lực. Tiến mặc Đại Đế tự nhiên cũng phát giác đường chạch hơi thở chuyển đổi, bất quá hiện tại hắn, tựa hồ lại khôi phục bộ kia khám phá hồng trần bộ dáng. À, tuổi quá trẻ nguyên anh, tiện tay móc ra thiên tài địa bảo, nói đột phá đã đột phá, vô thanh vô tức bố trí ngũ phẩm trận pháp, còn linh ma song tu. Tiến đại Đế gương mặt chết lặng, đây hậu sinh, hắn xem như phụ. Khi đường trạch linh ma hai cái đan điền toàn bộ bị lấp đầy, thuộc về hắn độ kiếp tiên lôi, rốt cục thì ầm ầm nện xuống. Người bình thường đột phá, lôi kiếp kia cũng là một đạo nhất đạo bổ, nhưng cũng không biết là bởi vì đường trạch linh ma song tu duyên cơ, vẫn là đây hóa thiên quả dược lực quá bá đạo duyên cơ, lần này đường trạch đột phá, trực tiếp là hơn 10 đạo sét đánh lại đến. Nhìn Niến mặc đại đế chặt chặt lắc đầu. Hắn tu luyện mấy trăm năm, vượt qua không biết bao nhiêu lôi kiếp, như vậy rung động lôi kiếp, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ung ung lôi điện đùng đùng loạn đập về phía đường trạch, bất quá ở đó ngũ phẩm trận pháp, và đường trạch bị bạt cốt da chỉ qua cường đại thân thể dưới sự bảo vệ đường trạch cũng không có bị tổn thương gì, mà bên kia a cũng đã luyện hóa xong rồi dư lực, mặc dù không có đột phá đến yêu thú cấp 6, nhưng thực lực cũng đã rất gần rồi. thực lực của nó tăng lên trên diện rộng cũng dẫn động lôi kiếp, chỉ thấy bầu trời bên trong hai mảnh lôi vân không ngừng hạ xuống xét đánh, tiến mặc đại đế hít mũi một cái, lựa chọn cuối cùng cách bọn hắn xa một chút. một phiến lại một mảnh thiên lôi đánh xuống, rốt cuộc uy lực mạnh nhất cuối cùng một đạo thiên lôi phá không mà tới, cường đại thiên lôi kèm theo thiên đạo lực lượng trực tiếp đem chữ vật ngọc bội bầu trời sẽ rách ra một đạo vết nước. hậu sinh ngay tại lúc này tiến mặc đại đế quát khẽ một tiếng, mà đường trạch cũng sớm liền đang chờ đây đạo lôi kiếp. Hắn vỗ một cái mặt đất, cả người thoăn thoắt mà khởi, cùng bên cạnh á xà cùng nhau, nên đón lôi kiếp xuống tới. Mắt thấy lôi kiếp gần trong gang tấc, trong chốc lát, đường trạch mang theo á xà thân hình chợt lõe, trực tiếp từ lôi kiếp một bên lướt qua, sau đó xuyên qua kia bị lôi kiếp xé ra vết nứt không gian, vọt ra khỏi ngọc bội không gian vốn. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút ta liền hoàn thành, lập tức ta là có thể nhảy vọt lên cao giao làm lòng, lập tức ta liền biết trở thành ngàn năm qua duy vừa xuất hiện một con rồng. Ta chính là truyền kỳ. Bây giờ băng điện độ lôi giao đã có điểm nhanh điên cuồng hơn rồi. Hết cái rồi, hắn chờ đợi ngày này. Đã đợi quá lâu quá lâu. Từ ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Yến Mạt Tỷ, liền bắt đầu nư đủ, cho tới bây giờ, hơn 1000 năm thời gian, hắn đều đầu nhập tại đây cái kế hoạch bên trên. 1000 ngày năm, hắn linh lực cũng không dám vận dụng, chỉ có thể ở đây trong huyệt mộ sống tạm, trải qua không thấy ánh mặt trời thời gian. Hiện tại, hết thể các thứ này rốt cuộc phải kết thúc, hắn làm sao có thể đủ không kích động, làm sao có thể đủ không phân chấn. Giữa lúc dự tính của hắn khắc họa xuống cuối cùng vài nét bút, hoàn thành khế ước, sau đó dẫn động lôi kiếp thời điểm, cái này bị hắn ném ở một bên tu trì ngọc bội, đông nhiên bắt đầu run rẩy. Băng điện độ lôi giao kinh sợ. Hắn bất thình lình quay đầu nhìn lại, kết quả mới vừa quay đầu, chỉ một quả đấm liền ầm ầm đập vào mặt của hắn bên trên. Thật lớn lực đạo để cho Băng Điện Độ Lôi Dao suýt chút nữa không có một cái nằm ngửa ngã vào trong quan tài. hắn cô đứng lại, nhịn xuống mê mợi nhìn về phía đánh hướng mình người. Đây định nhãn vừa nhìn, lại khiến cho Băng Điện Độ Lôi Dao biểu tình biến đổi lớn. "Ngươi, ngươi là làm sao chạy ra ngoài?" Vốn bị hắn nhốt ở ngọc bội không gian bên trong, thần côn kia nhân loại bình thường thiếu niên, cư nhiên từ ngọc bội không gian bên trong trốn thoát. "Ngươi bây giờ thay vì quan tâm ta là làm sao chạy đến, không bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi phải thế nào chạy." Đường trạch lạnh lùng nhìn Băng Điện Độ Lôi Dao Khế ước của ngươi còn chưa hoàn thành đi, ngươi vẫn là không dám vận dụng linh lực đi. Nguyễn Ngọc Đội hiện tại cũng giữ không nổi ta, ta xem ngươi còn có bài tội gì. Vừa nói, Đường Trạch đã lại lần nữa xông lên phía trước, trong tay Hoàng Long Thương cùng Hắc Tuyệt đồng thời xuất hiện, Song Thương giống như Song Long xuất hải, đánh út về phía rồi băng điện độ lôi dao. Băng điện độ lôi dao mặc dù không cách nào sử dụng linh lực, nhưng bản thân lục thân cường độ vẫn là bắt ra yêu thú tiêu chuẩn. Lúc này bất tỉnh lình vừa dùng lực trực tiếp nắm Đường Trạch hai cây Song Thương, sau đó cười gần nhìn về Đường Trạch, lại thêm vài nét bút ta là có thể hoàn thành khế ước, mà ngươi thì sao? Ngươi tuy rằng có thể đánh ta vậy do ta nhục thân cường độ, ngươi lại căn bản không giết chết ta. chỉ cần ngươi không giết chết ta, ta sớm muộn có thể hoàn thành cuối cùng vài nét bút khế ước, mà ngươi bây giờ làm mọi thứ đều vừa vặn chỉ là vô vị vùng đây. ngươi bây giờ đánh ta càng ác, sau đó ta hoàn thành khế ước, giết ngươi thì thì sẽ càng tàn nhẫn. tiểu tử, nên chạy người là ngươi, thừa dịp ta không có hóa long, chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn trốn, không thì ngươi chắc chắn phải chết. Bang điện độ lôi dao vừa nói, một cái gạt bỏ đường chạy xong thương, sau đó bất thình lình lại nhào tới quan tài bên cạnh, lại lần nữa khắc họa xuống rồi một bút khế ước, đường Trạch phi thân mà lên, xong thương cái múa bụ về phía băng điện độ lôi dao đồng thời chân trái cũng bất thình lình đá về phía băng điện độ lôi dao ba chỗ công kích cơ hồ đồng thời đánh út về phía rồi băng điện độ lôi dao cho dù là bắt gia yêu thú trong lúc nhất thời cũng khó mà chống đỡ chỉ là hứng rắn bị đây ba cái công kích băng điện độ lôi dao cũng chỉ là bị chút nhỏ nhẹ bị thương ngoài ra băng điện độ lôi dao thấy vậy một tiếng cười như điên ha ha ha tiểu bối, bắt gia yêu thú nhục thân cường độ là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ bằng ngươi bây giờ căn bản là không có cách trọng thương ta càng không cách nào ngăn cả ta vừa nói băng điện độ lôi dao đã lại lần nữa tiến đến liền muốn vẽ xuống tiếp theo bút khế ước. nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là không đợi hắn vọt tới quan tài một bên đường trạch liền trước một bước chắn tại trước mặt của hắn càng làm cho trong lòng của hắn kinh sợ chính là bây giờ đường trạch khắp toàn thân tản ra vậy mà đều không phải linh khí mà là sâm nhiên ma khí đường trạch một đôi con ngươi thay đổi đỏ hồng da thịt bên trên huyết quản hiện lộ khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ sâm nhiên cười lạnh vô pháp ngăn cản ngươi vô pháp trọng thương ngươi vậy không bằng chúng ta lại đi thử một chút đại vô thiên pháp tướng ma thần chân thân kèm theo đường trạch toàn thân cầm nhẹ đen nhèm diệt linh ma vụ trong nháy mắt bao phủ băng điện độ lôi giao tử mắt. Còn không đợi băng điện độ lôi giao từ tình huống trước mắt phục hồi tinh thần lại, một cái tràn đầy cốt thứ cùng vậy nắm đấm bất thình lình phá tan hắc vụ, hướng phía mặt của hắn liền trực tiếp vánh tới. Đã từng, cuốn hồn thêm ma thần chân thân sau khi biến hóa đường trạch, chiến thắng qua cái kia chiếm đoạt lâm thanh thân thể xuất khiếu kỳ cường giả. Mà bây giờ, đường trạch dùng hóa thiên quả sau đó, cảnh giới trực tiếp vọt lên tới nguyên anh ngũ trọng Thực lực của hắn vốn là đạt độ, cảnh giới mỗi tăng lên một trọng, thực lực liền sẽ tăng lên kích thích khủng bố một đoạn. Lại thêm cùng hồn cùng ma thần chân thân và bát cốt lực lượng, hiện tại đường trạch một quyền này, đã là gần như xuất khiếu hậu kỳ một kích toàn lực rồi. Không bố lực đạo mạnh mẽ đem băng điện độ lôi dao cho đánh bay ra ngoài. Lần này băng điện độ lôi dao lại cũng không nói ra được cái gì lời nói mát, bởi vì đường chạch trên tay sắc bén kia cốt thứ đã đâm rách ra mặt hắn, càng la suýt nữa cắt vỡ cổ của hắn. Rất lâu chưa từng thể nghiệm qua kịch liệt đau nhức để cho băng điện độ lôi dao bạo phát ra hét thảm một tiếng. Bắt ra yêu thú nhục thân mạnh thì có mạnh, có thể hắn bây giờ dù sao chỉ là hình người, thân thể cường độ kỳ thực là kém xa yêu thú hình thái. Như vậy một quyền xuống, hắn căn bản là không chịu nổi, nhưng còn không đợi băng điện độ lôi dao từ vừa mới một quyền này phục hồi tinh thần lại. Hóa Thành Ma Thần chân thân đường trạch đã lại xông tới rồi trước mặt của hắn, không nói hai lời, chính là như mưa rông gió bao loạn quyền liên kích. Đánh không thương ngươi, không gây thương tổn được ngươi. Lão tử ngược lại cái quái gì vậy muốn nhìn một chút, da của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn? Chương 526, binh bất tiếm trá. Chương 526, binh bất tiếm trá. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát tiểu sư muội nàng luôn muốn giết ta lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Thứ 526 chương binh không chẳng đạt. Băng điện độ lôi dao ra cứng bao nhiêu, băng điện độ lôi giao bản thân cũng có nói nhưng đường trạch nắm đấm cứng bao nhiêu băng điện độ lôi dao là hoàn toàn cảm nhận được khi hắn không cách nào nữa dựa vào nhục thân ngạnh kháng đường trạch tổn thương thời điểm đường trạch mỗi một quyền mỗi một chân đối với băng điện độ lôi dao lại nói đều có cực kỳ khủng bố nguy hiếp. Cùng phong mưa rào một dạng quyền cước chút xuống ngắn ngủi mấy giây băng điện độ lôi dao chính là đã trọng thương mắt thấy đường trạch trực tiếp triệu hắn ra trường thương hắc tuyệt, liền muốn đâm về phía hắn băng điện độ lôi dao thần sắc rốt cuộc thay đổi vô cùng kinh hoàng cao giọng la lên tiểu tử ngươi đừng ép ta ta vận dụng linh lực dẫn tới lôi kiếp ngươi ta đều không chịu nổi liền tới đây đi ta cũng biết lỗi rồi ta cũng không dám treo chỏng người, chúng ta mọi người cắt lùi một bước, hà tất rơi xuống cái lưỡng bại cầu thương. đả thương nữ nhân của lão tử, lùi ngươi lại ra. kết quả đường trạch căn bản dừng lại cũng không, trường thương trong tay cứ như vậy thẳng tắp đâm về băng điện độ lôi dao. vào thời khắc ấy, băng điện độ lôi dao tâm tình trải qua một cái cực lớn nhấp đô, từ kinh hoàng đến tuyệt vọng, đến không thể làm gì, đến hạ quyết tâm, lại tới quyết định liều mạng. hắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên thay đổi ngoan lệ lên, tức giận nói: đã như vậy, ngươi liền cùng ta cùng chết đi. tiếp nhận ta ẩn nhẫn ngàn năm lửa giận, nhân loại, ta muốn ngươi vì ta trốn cùng. gầm lên giận dữ. Băng Điện Độ Lôi Dao trong nháy mắt ngưng tụ linh lực, liền muốn dẫn động lôi tiếp. "Bồi ngươi tổ tông." Kết quả để cho hắn không có nghĩ tới là, đường trạch thương lúc này bất thình lình tu vào, sau đó một cước đem Băng Điện Độ Lôi Dao cho đạp bay ra ngoài. Đến lúc Băng Điện Độ Lôi Dao phục hồi tinh thần lại nhìn lại, lại phát hiện cái kia làm người ta ghét nhân loại tiểu tử cư nhiên ôm lấy lúc trước bị hắn nuốt ở trận pháp bên trong một cái nhân loại khác, và cái kia tiểu xà, nhất tề chui vào đã không chịu hắn khống chế tu di ngọc bội bên trong. Người dám lựa ta?" Băng Điện Độ Lôi Dao lúc này mới hoàn toàn ý thức được, hắn mắt lửa. Chỉ là lúc này, hắn đã phóng thích ra linh lực Mà thuộc về Băng Điện Độ Lôi Dao nhất mạch khủng bố lôi kiếp cũng đã ngưng tụ thành hình. Băng Điện Độ Lôi Dao liều mạng chạy về phía Tu di Ngập Bộ, hắn cũng muốn trốn vào trong ngập bộ, cho dù là bị thiên kiếp đánh chết, hắn cũng muốn kéo đám người này chịu tội thay. Có thể tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm. Khủng bố lôi đỉnh xuyên qua sâu đậm mộ huyệt, xuyên thấu cung điện chờ ở bí cảnh, hung hãn đánh vào Băng Điện Độ Lôi Dao trên thân. Đây là năm, Băng Điện Độ Lôi Dao căn bản không có tu luyện, tất cả tinh lực đều dùng ở hắn kế hoạch bên trên, thực lực của hắn cũng sớm đã thoái hóa. Đạo Thiên Lôi này, trực tiếp đem Băng Điện Độ Lôi Dao bắn cho giết tới cản bẫy, đừng nói toàn thây, liền nguyên anh đều bị đánh cho tiêu tán vô hình sáu. Lúc này, tại thu Di Ngọc bội bên trong, kịp thời mang theo Ngọc Công Tử cùng A Xà trốn vào Ngọc đội đường trạch, vẫn vẫn là nghe được Ngọc đội bên ngoài kia nổ vang một tiếng. Thậm chí có không thiếu Thiên Lôi thuận theo lúc trước Ngọc bội không gian phá động, tràn vào Ngọc đội trong không gian. Đường trạch liệu mạng ma thần chân thân cuối cùng một chút thời gian, ngăn cản này ít ngày lôi dư âm, lúc này mới vô lực ngã xuống Ngọc đội trong không gian. Không thể không nói, ma thần chân thân cường đại là cường đại, có thể trả giá cao, cũng là thật khủng bố. Lần này Đường Trạch lại lần nữa như lần trước một dạng, trực tiếp biến thành một người toàn máu, để cho Ngọc Công Tử giật này mình. Đến lúc Đường Trạch từ hôn mê thức tỉnh, trên người của hắn đã bị băng vải quần cái kín. Một mực canh giữ ở đường trạch bên cạnh Ngọc công tử nhìn thấy đường trạch rốt cuộc thức tỉnh, một đôi mắt bên trong hẳn là thay đổi một phiến đỏ bừng. Nói thật, Đường Trạch chân thực rất hiếm thấy đến Ngọc công tử có lớn như vậy tâm tình chập nhận qua, khiến cho hắn trong lúc nhất thời đều có điểm tay chân luống cuống, cười khổ nói, "Đường khóc đừng khóc, ta một chiêu này tuy rằng xác thực là đã thương địch thủ một nghìn tổn hại 800, nhưng khẳng định tính mạng không lừa bịp. "Đường Trạch, ngươi điều này cũng quá mạo hiểm." Ngọc công tử quay đầu đi, lau mắt sau đó, mới thấp giọng nói ra, "Thay vì liều lĩnh loại nguy hiểm này, còn không bằng nghe xong kia băng điện độ lôi dao mà nói, các lùi một bước. đường trạch bất đắc dĩ nói, ngươi cũng là nguyệt minh lâu lâu chủ, có một số việc ngươi khẳng định so sánh ta rõ ràng. đừng để ý kia băng điện độ lôi dao nói thiên hoa tán loạn, chỉ cần hắn thật lộ sắc thành lòng, hắn cũng có tất giết chúng ta, cho dù chân trời hải giác đều như thế. hơn nữa hắn ngục thân cường độ cũng thật là khủng bố, cho dù là ta toàn lực ứng phó, đều căn bản không thể nào giết hắn. cho nên ta cũng chỉ có thể giả bộ muốn cùng đối phương liệu mạng bộ dáng, ép kia băng điện độ lôi dao không đường có thể lui. chỉ có loại này, hắn mới sẽ vận dụng linh lực của hắn, tiếp theo đưa tới lôi kiếp, đem chính hắn đánh sát bất luận ngươi kế hoạch làm sao, loại chuyện này cũng không thể làm tiếp, cho dù là vì ta, cho dù là vì Lâm Thanh các nàng cân nhắc, ngươi nếu như có mệnh hệ nào, các nàng nên rất đau lòng. Ngọc Công Tử nói lời này thì trên mặt ngược lại không tự chủ đỏ lên, bởi vì nàng chợt nhớ tới, lúc trước Đường Trạch cùng kia băng điện độ lôi giao liều mạng thời điểm, nói một câu đả thương nữ nhân của lão tử, lùi ngươi lại ra, mình cũng coi là nữ nhân của hắn sao? Khu khu cụ, hậu sinh, ngươi đã tỉnh. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng khu, Đường Trạch đầu, lúc này mới chú ý tới, hắn hiện tại nằm ở ngọc bội không gian trong nhà lá, ngẩng đầu nhìn lại liên thấy đến tiến mặc đại đế thần hồn nhẹ nhàng qua đây, bất quá hiện tại tiến mặc đại đế thần hồn bên trên đã mất những cái kia sử xích, hắn bây giờ nhìn qua tinh thần cũng khá hơn nhiều. vậy chút hình cụ đều là băng điện độ lôi giao luyện hóa, ngươi giết hắn, những cái kia hình cụ không có chủ nhân, đối với ta cũng không có rồi giới hạn tác dụng. tiến mặc đại đế giải thích một câu, sau đó hơi xúc động nhìn về phía đường trạch, không hổ là triệu giận đều công nhận người, ngươi tiểu tử này thật xứng đáng hậu sinh khả hủy bốn chữ này, tiền bối quá khen. đường trạch khách khí một câu, sau đó lại hỏi nếu băng điện độ lôi dao đã trừ. Tiền bối là cần gì phải còn không trở lại ngươi thân thể ban đầu bên trong đi. Ta ngược lại thật ra muốn về, Yến mặc Đại Đế nói nói, không đều bị lôi cho xét đánh hỏng sao. Ngậy! Đường trạch nhất thời liền xấu hổ. Được rồi, lúc trước hắn chỉ lo thiết kế để cho băng điện độ lôi dao chết bởi lôi kiếp, lại bỏ quên kia lôi kiếp uy lực cùng vị trí. Kia một phát lôi kiếp đi xuống, cho dù có băng điện độ lôi dao hấp thu phần lớn tổn thương, dư âm đánh giá cũng đủ đem không có bất kỳ bảo vệ Yến mặc Đại Đế thân thể bắn cho rồi. Bất quá hóa thần kỳ cường giả nhục thân cũng không yếu, đạo này lôi lại bị băng điện độ lôi dao hấp thu rất lớn một phần, cho nên ta chỉ là nhục thân có chút bị tổn thương mà thôi. Nhìn thấy đường trạch tự trách, tiến mặc đại đế an ủi một câu, kỳ thực chủ yếu là bởi vì ta sống đủ rồi. Bên ngoài ngàn năm, đối với Ngọc đội không gian lại nói chính là vạn năm ngay cả lâu hơn, ta ở đây mỗi ngày nhận được hành hạ, có như địa ngục mở dạng. Đây năm tháng kha dài, ta cũng muốn rất nhiều. Đặc biệt là đang nhìn đến ngươi đây hậu sinh sau đó, ta càng là cảm thấy, chúng ta những này lao ra hỏa đến cùng vì sao phải thoát, rõ ràng thiên hạ này tương lai đều sẽ là của các ngươi. Triệu giận ra hỏa kia sớm so sánh ta giải thoát lâu như vậy, ta hiện tại ngược lại hâm mộ hắn, ngược lại ngã cảm giác mình vì trường sinh mà làm mọi thứ chuẩn bị là như thế được cười. Lắc đầu một cái, Tiễn Mặc Đại Đế nói ra, "Ta biết, các ngươi là tìm đến khối ngọc bội này, chờ một hồi ta liền sẽ rời đi ngọc bội này, trở về nhục thân, tìm cái chỗ ngồi hóa. Đến lúc đó, ngọc bội này cũng tốt, trong lăng mộ những vật khác cũng được, đều tùy ngươi chi phối được rồi. Tiền bối, đây, ngươi không cần quyến bảo, có thể trước khi chết nhìn thấy ta đại lục, ta Nam Bộ Châu còn có như này thanh niên tu kiệt, ta đã chết cũng không tiếc." Mắt thấy Yến Mặc Đại Đế đã một bộ quyết định đã định bộ dáng, Đường Trạch do dự một lát sau, vẫn là không có lên tiếng lần nữa. Kỳ thực hắn vốn muốn, nếu như Yến Mạc Đại Đế cường giả như vậy trở về Nam Bộ Châu, cho dù là thực lực bất đến chạm bự kỳ thậm chí động huyền kỳ xuất khiếu kỳ, cũng tuyệt đối có thể trấn nhiếp toàn bộ đại lục, để cho Nam Bộ Châu đứng ngạo nghệ đỉnh đại lục. Bất quá Đường Trạch rất nhanh liền bỏ đi cái ý niệm này. Không có trải qua Yến Mạc Đại Đế trải qua những thứ đó, Đường Trạch cảm thấy, hắn không có tư cách đi khoảng Yến Mạc Đại Đế ý nghĩ của mình. Đối với lần này, hắn chỉ có thể biểu thị tôn trọng, chỉ như vậy mà thôi. Chương 527, an nghỉ nơi này. Chương 527, an nghỉ nơi này. Đường Trạch lại đang ngọc bội trong không gian nghỉ ngơi mấy ngày, tại đây mặc dù không cách nào thu nạp linh lực, thương thế khôi phục cũng chậm, nhưng dấu gì thời gian trôi qua cũng so sánh bên ngoài muốn chậm rất nhiều. Đường Trạch suy nghĩ tại đây nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, dựa vào đan dược hết khả năng khôi phục một chút thương thế, cũng tiết kiệm chật vật như vậy đi gặp Lâm Thanh Các nàng, nhắm chúng tiểu nhi tử nhóm lo lắng. Đây mấy thiên ngọc công tử cũng chỉ mỗi ngày bồi ở Đường Trạch bên người chiếu cố hắn, để cho Đường Trạch nhớ lại đã từng, ẩn ma sẽ hỗn loạn qua đi, Ngọc công tử vì chiếu cố bị thương hắn, đem hắn mang về duy nhất thuộc về Ngọc công tử tiểu viện. Đoạn cuộc sống kia, Đường Trạch cũng là bị Ngọc công tử chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Thật là ý giả thế ra hậu nhân, thật là quan tâm." Đường Trạch không khỏi thở dài nói, làm Ngọc công tử ho nhẹ một tiếng. Mấy ngày nghỉ ngơi qua sau đó, tại đủ loại đan dược thuốc dán dưới sự trợ giúp, khôi phục một ít thương thế Đường Trạch, rốt cuộc đi ra thảo lưu. Bất quá, lại không có tại Ngọc bội Không Gian nhìn thấy Yến Mặc Đại Đế thân ảnh, mà nghe cùng công tử nói, tựa hồ Yến Mặc Đại Đế tại lúc trước đã rời khỏi Ngọc bội Không Gian. Tâm tình của hai người nhất thời đều thay đổi mà có chút nặng nề, bọn hắn thuận theo vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục vết nứt không gian ly khai Ngọc Bộ Không Gian, lại trở lại cung điện vương tọa sau đó mật thất thì, thấy chính là một mảnh mờ bãi. Đường Trạch tiên lặng đem khối này Tu Di Ngọc bội nhặt lên, giao cho Ngọc Công Tử, sau đó lại liếc một vòng, lại không có phát hiện Yến Mặc Đại Đế kia bộ nhục thân, ngược lại thì thấy được rất nhiều sắp xếp gọn gàng, tựa hồ là có người cố ý nhớ muốn lưu cho chân quý của bọn hắn linh bảo. Đường Trạch nhìn thoáng qua những cái kia linh khí linh bảo bên trong, thậm chí không thiếu lục giai ngay cả thất giai bảo vật. Đây đối với bây giờ Đường Trạch, đối với bây giờ Đại Lục lại nói, đều là có thể gặp không thể cầu tuyệt thế chân phẩm. Nhưng một mực tuân theo có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn nguyên tắc Đường Trạch, lúc này nhìn đến những bảo vật này chính là thật lâu không nói, trâm mắt hồi lâu, hắn mới quay người lại đi. Một kiện đồ vật đều không cầm, đi ra căn mật thất này. Những thứ này cố như tốt, có chút thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng đường trạch thực lực. Nhưng đường trạch vẫn đi rất là quyết tuyệt. Ngọc công tử tuy rằng cũng im lặng, nhưng nàng hiển nhiên cũng là ủng hộ đường trạch lựa chọn. Nàng đi theo đường trạch cùng đi ra khỏi mật thất, đi vòng qua vương tọa lúc trước, liền thấy to lớn kia vương tọa bên trên, một người trung niên bộ dáng nam nhân đang dựa vào tại tay vịn một bên, nhìn qua, giống như là ngủ thiếp một dạng. Tiên mặc đại đế. Nhìn lên trước mắt nhìn như thấp đi, nhưng trên thực tế đã thăng cấp đều không còn, liền nguyên anh đều tiêu tán yến mặc đại đế, đường trạch lại là trầm mặc đã lâu. Sau đó hắn ngưng tụ linh lực, đem một tảng đá xanh cục gạch hút vào trong lòng bàn tay, đem đặt tại cung điện dưới bậc thang. Trật triệu hắn trường thương lấy hách tuyệt mảnh khảnh mũi thương tại thạch bản bên trên trang trọng khắc xuống vài cái chữ to. Yến quốc đại đế yến mặc an nghỉ nơi này, làm xong hết thề các thứ này, đường trạch thu hồi trường thương cùng ngọc công tử cùng nhau hướng về phía vương tọa bên trên yến mặc chắp tay làm một lễ thật sâu. lúc này mới cất bước ly khai cung điện. từ trong bí cảnh rời khỏi, đường trạch rất nhanh liền thấy được vẫn còn tại mộ đạo nghỉ xả hơi lâm thanh tần anh và mục hoàng chỉ. lúc trước băng điện độ lôi dao dẫn tới lôi kiếp mặc dù là nổ ở trong bí cảnh không sao cả quá ảnh hưởng đến bên ngoài nhưng tiếng vang vẫn là dọa chúng nữ dân mình đặc biệt là Đường Trạch cùng giả trang thành Vương Tiểu Nhục Ngọc Công Tử còn ở bên trong càng làm cho các nàng lo lắng không thôi nhìn thấy Đường Trạch trên thân mang thương đi ra Lâm Thanh cùng Tần Anh đều là thở ra một hơi dài Lâm Thanh vành mắt có chút đỏ lên Tần Anh Tiểu Nha đầu càng là trực tiếp chạy qua đây mới đầu nàng tựa hồ là muốn ôm ở Đường Trạch có thể vừa nhìn thấy Đường Trạch thương thế trên người lại không có dám hạ thủ cuối cùng chỉ là tại Đường Trạch trước mặt dừng bước thấp giọng hỏi Đường Trạch đại ca bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra người không sao chứ yên tâm không có chuyện gì lớn Đường Trạch sơ một cái tần anh đầu, một chút thương nhỏ mà thôi, sơ qua nuôi hai ngày là có thể khôi phục. Ngọc Công Tử cũng ở một bên giúp đỡ Đường Trạch nói chuyện nói, hắn bị chỉ là chảy ngoài da, các ngươi không cần thiết lo lắng quá mức. Chuyến này đến Vân Nhai Sơn mục đích cũng đã hoàn thành, nếu mà các ngươi không có gì chuyện khác mà nói, có thể đường về rồi. Kỳ thực Mục Hoàng chỉ là nghĩ nhiều tại đây Vân Nhai Sơn bên trong học hỏi kinh nghiệm một chút, dù sao tại đây yêu thú tung hành là cái tuyệt cao tập luyện nơi. Bất quá vừa nhìn thấy Đường Trạch phụ tá kia bên trên bộ dáng, Mục Hoàng chỉ cũng vẫn là quyết định đi về trước tốt. Tuy nói nàng trong ngày thường chính là yêu thích tranh cường hào thắng, cùng Đường Trạch Cải Vã, nhưng nói cho cùng, nàng cùng Đường Trạch khoảng vừa không có thâm, cửu đại hận, yêu thích cùng Đường Trạch cạnh tranh, cũng chẳng qua là tính cách gây ra. Đường Trạch cũng chính là biết rõ mục Hoàng Chỉ là loại tính cách này, cho nên mặc kệ bình thường mục Hoàng Chỉ làm sao cùng hắn ổn nào, hắn đều không làm sao để ở trong lòng nguyên nhân. Mọi người dọc theo lúc tới lộ quay trở về mộ đạo lối vào nơi ở, sau đó mục Hoàng Chỉ gọi ra rồi phá không toa, mọi người một đường quay trở về Đế quốc. Vốn là Mộc Hoàng Chỉ là tính toán đem Đường Trạch cùng Lâm Thanh Trần anh các nàng thả xuống sau đó, liền trực tiếp đánh phá không toa cùng Ngọc công tử cùng rời đi. Bất quá đường trạch cũng là để cho ở các nàng, lúc trước cho các ngươi hóa thiên quả, các ngươi trước tiên trả lại cho ta đi. Làm sao? Không nỡ bỏ cho sao? Mục Hoàng Chỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng chút nào không đau lòng đem tia trái cây lấy ra, ném cho Đường Trạch. Đối với Mục Hoàng Chỉ lại nói, đây chân quý trái cây đích thực là dùng đến tăng thực lực lên đường tắt nhưng dựa vào thiên tài địa bảo để thăng, cũng không phải là Mục Hoàng Chỉ chân chính muốn đi con đường kia. Nàng càng hy vọng mình một bước một cái dấu chân, cho nên cái quả này nàng ăn cố như tốt, Đường Trạch liền tính không nỡ bỏ cho nàng, nàng cũng sẽ không quá để trong lòng. Ngược lại không phải không nỡ bỏ cho dù sợ ngươi sau khi ăn vào không luyện hóa được dược lực, trực tiếp bạc thể, Đường Trạch một bộ lòng tốt cho rằng lòng lang dạ thú bộ dáng, thiệt thòi ta nghĩ giúp các ngươi đem cái quả này luyện chế thành năng dược, phân cách một hồi dược lực, để các ngươi thiếu bị một ít nguy hiểm, không muốn đến quận chúa cư nhiên đem ta làm thành loại kia người hà hỏi. Không, ta chỉ là Mục Hoàng chỉ muốn nói, nàng chỉ là thuận mồm hận một câu như vậy. Kết quả còn chưa nói ra miệng, nàng liền thấy trước mặt Đường Trạch cư nhiên rất là hủy khuất che mặt, giống như là khóc lên một dạng. Không phải, người lớn như vậy một cái đại nam nhân, tâm lý yếu ớt như vậy a. Ta chỉ là nói một chút. Vù vù ô Ngươi đừng có ca, dầu gì cũng là cái nam, liền khi ta sai rồi có được hay không? Vù vù ô, không, là ta lòng tốt cho rằng lòng lang dạ thú hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi được không? Vù vù ô, Mục Hoàng Chỉ buồn bực, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường trạch che mặt, một bộ bị đau thấu tim bộ dáng, muốn đem hiệu quả bá đạo như vậy hóa thiên quả luyện chế thành đan dược kỳ thực phi thường khó khăn, nhưng làm gì được ta người tốt, liền muốn không giảng buộc giúp quẩn chúa ngươi luyện chế, có thể quẩn chúa nhưng ngươi như thế hiểu lầm ta. Mục Hoàng Chỉ sầm mặt lại, ta hiểu ý của ngươi, được rồi, ngươi cứ việc luyện chế, luyện chế xong sau đó ta sẽ cho ngươi thủ lao, đây được chưa? Đường Trạch vẫn là che mặt, "Vu vu ô, ta muốn thủ lao ngươi đều sẽ cho sao?" Mục Hoàng chỉ ghét nhất chính là loại này, lại nhảy đám nương nương nhóm hiếm thấy, nàng bị làm Đường Trạch có chút phiền, gãi đầu một cái nói, "Đều cho ngươi còn không được sao? Luyện chế viên đang dược, ngươi còn có thể muốn bao nhiêu thứ a? Nhất định phải không nhiều." Lúc trước còn che mặt giả khóc đường Trạch lập tức đưa tay rời đi, lộ ra một bộ rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, đó là có thể không thể nhờ cậy của chúa, giúp ta cũng là một cái ngươi dạng này phi hành linh khí. "Ngươi và ta trang." Đương nhiên, quận chúa ngươi cũng có thể nuốt lời, làm vừa mới ngươi cũng không nói gì qua. Bất quá ta đã dùng ghi chép tinh thạch đem ngươi vừa nói đều nhớ, cho nên của chúa. Tích thu được đến từ mục hoàng chỉ oán khí trị 25. Chương 528, đáng đợi. Chương 528, đáng đợi. Cuối cùng, tại mục hoàng chỉ đen dưới mặt, đường trạch đưa mắt nhìn nàng cùng ngọc công tử cùng nhau leo lên phá không toa đi xa. Về phần hóa thiên quả, hai người này hóa thiên quả vẫn còn tại đường trạch trong tay, đường trạch còn cũng không có bắt tay bắt đầu luyện chế. Chủ yếu là, hiện tại hắn trong hệ thống đều không có bất kỳ đàn phương để cập tới phải dùng loại này hóa thiên quả cho nên món đồ này rốt cuộc muốn làm sao luyện chế mới có thể phân hóa trong đó bá đạo linh lực, đường trạch chỉ có thể tự suy nghĩ, có thể đường trạch bản thân không ỷ lại hệ thống, luyện đan cũng chỉ có cái gà mở tai nghệ, vì vậy mà đây trong thời gian ngắn, đường trạch là đoán không ra cái quả này làm như thế nào luyện chế. bất quá hắn cũng không nóng nảy, ngược lại bất kể là lâm thanh tần anh vẫn là ngọc công tử mục hoàng chỉ kỳ thực đều không phải rất gấp cần những cái này hóa thiên quả đi tăng thực lực lên. đem lâm thanh tần anh trái cây cũng muốn qua đây sau đó, đường trạch tính toán chờ mấy ngày nữa đi tìm một chuyến cương siêu nhiên. Dù sao hiện tại cái này đại lục bên trên, luyện đan lưu bức nhất khả năng cũng chính là dựa vào hệ thống chính hắn, và Khương siêu nhiên rồi. Mục cảnh liệt thực lực tuy rằng không yếu, nhưng tại phương diện luyện đan tài nghệ kỳ thực có chút một dạng. Ở nhà lại thành thành thật thật nuôi mấy ngày tổn thương, phụ bồi lao cha đường thanh thiên làm làm còn chưa làm xong trầm thị thương hành, đường Trạch rất nhanh liền lại ly khai đường ra. Bất quá lần này hắn cũng không phải đi xa, mà là phải vì phụ vân tông di chuyển chuyển chân chạy. Hắn chạy trốn một chuyến độ tiên minh Đem Phụ Vân Tông tính toán di chuyển đến Yến Quốc phụ cận, nhưng lại không có khi nào bí cảnh có thể để cho Phụ Vân Tông cắm dễ đặt chân. Hy vọng độ tiên Minh có thể cùng phủ Vân Tông đổi một cái chuyện cho Trần Đạo Lăng nhắc tới. Trần Đạo Lăng ngay lập tức sẽ đánh nhịp, nhường ra khoảng cách tiến Quốc tương đối gần một nơi bí cảnh. Nói cho Đường Trạch, chỉ cần chờ hơn một tháng, bọn hắn đem vùng này bí cảnh dành ra đến, thì có thể làm cho phủ Vân Tông di chuyển qua đây. Hết cách rồi, Đường Trạch đỡ lấy Vương Tiểu Nhục gương mặt này, đó chính là mặt mũi biểu tượng. Bất quá Đường Trạch khẳng định cũng sẽ không bạc đãi rồi độ tiên Minh không chỉ cho Trần Đạo Lăng một ít đan dược, còn sẽ rất nhiều hắn chưa dùng tới đệ giai linh khí đều phân phát cho độ tiên minh một ít đệ tử. Làm Trần Đạo Lăng còn cảm thấy là mình chiếm tiện nghi một dạng, đẹp đến không được. Đường Trạch lại cùng Trần Đạo Lăng trò chuyện trò chuyện hiện tại Nam Bộ Châu tình huống, kết quả Trần Đạo Lăng ấp úng nửa ngày, tựa hồ có cái nỗi niềm khó nói một dạng. Tại Đường Trạch một truy hỏi nữa phía dưới, Trần Đạo Lăng mới nói cho Đường Trạch, trước đó vài ngày, Trung Bộ Châu Long Vương Tông cư nhiên tìm được bọn hắn độ tiên minh, nói cái gì cũng muốn để cho Long Vương Tông gia nhập Nam Bộ Châu. Long Vương Tông chính là Trung Bộ Châu Tam Tông một trong, danh hào này Trần Đạo Lăng làm sao có thể chưa nghe nói qua đường đường trung bộ châu tam tông một trong, cư nhiên mặt dày mày dạn nhất định phải hướng nam bộ châu trên trúc. Trần Đạo Lăng lúc ấy liền hoài nghi đối phương có phải là tên lường gạt hay không. Kết quả một phen điều tra sau đó, Trần Đạo Lăng liền càng nhức đầu rồi. Bởi vì người ta căn bản liền không phải tên lường gạt, liền là chân chân chính chính Long Vương Tông môn nhân. Đại năng, ngươi nói đây Long Vương Tông chẳng lẽ là trong đầu thiếu cầu núi? Vì sao để thật tốt trung bộ châu không ở lại, nhất định phải đến nam bộ châu a? Đường Trạch ho nhẹ một tiếng. Thật giống như cái kia để cho Long Vương Tông đầu thiếu cầu núi người chính là hắn nói thật, nếu không phải Trần Đạo Lăng nhắc tới, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi lúc trước hắn phân phó cho Long Vương Tông chuyện. Hơi suy nghĩ một chút, Đường Trạch cùng Trần Đạo Lăng đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Nghe nói Long Vương Tông muốn tới Nam Bộ Châu, cũng là Đường Trạch. Hoặc có lẽ là cũng là Vương Tiểu Đục một tay tổ chức. Trần Đạo Lăng lúc trước đối với Long Vương Tông không hiểu, trong ngay mắt liền chuyển biến thành đối với Vương Tiểu Đục đại năng tôn sùng. Còn lập tức liền phát người đi, nói đi liên hệ Long Vương Tông người, mời Long Vương Tông người nhanh chóng tìm Nam Bộ Châu. Bọn hắn độ Tiên Minh nhất định sẽ đem tài nguyên tu luyện phong phú nhất địa phương chia cho Long Vương Tông. Cái này ngược lại không cần. Đường Trạch chính là khoát tay một cái, Long Vương Tông, tùy tiện an bài cho bọn hắn cái địa phương là được rồi. Long Vương Tông người sẽ không có ý kiến gì không? Trần Đạo Lăng có chút bất an. Lúc trước hắn chậm chạp không có thả Long Vương Tông người tiến vào Nam Bộ Châu, cũng là bởi vì hắn lo lắng loại này đại tông môn không dễ phục vụ. Sơ qua lời nói có chút sai lầm, liền sẽ cho mình treo chọc đến tai họa. Hơn nữa ngay từ đầu Trần Đạo Lăng cũng không cảm thấy Long Vương Tông đến Nam Bộ Châu đối với Nam Bộ Châu là chuyện gì tốt. Dù sao hiện tại Nam Bộ Châu chính ở vào phát triển giai đoạn, mấy đại tông môn cơ hồ mỗi ngày đều có khác nhau trình độ để thăng mà đến lúc những cái kia phái đi khương gia học tập tông môn đệ tử trở lại một cái, mỗi cái tông môn đều sẽ nhiều hơn mấy tên luyện đan sư, đến lúc đó phát triển sẽ càng thêm nhanh chóng. Bọn hắn bây giờ Nam Bộ Châu tình thế có thể nói là một đường hướng về tốt, hoàn toàn không cần thiết lại đi ôm Long Vương Tông bắt đuổi, Long Vương Tông vào ở, nói không chừng còn sẽ đoạt bọn hắn hiện hữu tài nguyên. Ý kiến. Bọn hắn dám có ý kiến, ngươi liền nói là ý của ta, để cho Ninh Du Long tự mình đến tìm ta." Đường Trạch cười lạnh một tiếng, chạy đến ra địa bàn bên trên muốn cùng gia muội thông, "Ra, không có hại chết nha đều là tiện nghi hắn, hắn dám có ý kiến." Nhìn trần đạo lang âm thầm liễu lưới. Đây Vương Tiểu Nục Đại năng chính là Lưu ngư A, người khác định bợ đều không định hót được trung bộ Châu Tam Tông một trong, Vương Tiểu Nục Đại năng cư nhiên kia éo để vào mắt. Lưu, thực Lưu, cùng Trần Đạo Lăng trò chuyện xong sự tình, Đường Trạch còn đặc biệt viết một lá thư, sai người dẫn cho Phủ Vân Tông, nói cho Vân Đại Tử, bây giờ có thể tăng nhanh dọn dẹp độ tiến triển, nắm chặt thời gian chạy tới Yên Quốc rồi. Tuy nói Trần Đạo Lăng nói còn phải chuẩn bị hơn một tháng, vốn lấy Phủ Vân Tông mọi người cất chỉnh, muốn từ Triệu Quốc chạy tới Yên Quốc cũng phải hòa thời gian không ngắn. Làm xong hết thề các thứ này, Đường Trạch đây mới quay trở lại đường gia đàng hoàng mấy ngày. Tại đường gia đường trạch hoặc là chính là bị buộc kéo đi trầm thị thương hành khi ngọc công hoặc là chính là đang suy nghĩ hóa thiên quả luyện chế đồng thời hắn còn tỉnh thoảng nhảy ra tấm kia mục cảnh liệt cho hắn đánh dấu bản cốt vị trí bản đồ hợp ý mấy lần nhờ vào lần này đi vân ngai sơn tuy nói ngọc công tử cũng thu hoạch ngọc bội đường trạch cũng thu hoạch hóa thiên quả nhưng đường trạch từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút tiếc nuối đó chính là hắn cũng không có tìm được ở tại vân ngai sơn bên trong cái kia tướng thần bản cốt xem ngày sau sau đó vẫn phải là đi một chuyến vân ngai sơn chỉ có điều đây tứ đại hung địch sát thật sự nguy hiểm ta chỉ là tại Vân Nhai Sơn bên ngoài liền mấy bận ngàn cân treo sợi tóc, nếu như vào sâu bên trong, sợ không phải càng thêm nguy hiểm. Không chỉ là đây Vân Nhai Sơn, nó dư tam nơi ở hung mà cũng đều có bạc cốt, những này địa phương có thể cùng Vân Nhai Sơn nổi tiếng, trình độ nguy hiểm chỉ sợ không thể so với Vân Nhai Sơn thấp hơn. Đường Trạch nhìn đến tấm kia bạc cốt bản đồ, Bạc cốt tổng cộng được chia làm 9 khối, trong đó Đường Trạch lấy được hai khối, còn có 7 khối, mà tứ đại hung trong đất mỗi người có một khối, liền chỉ còn lại có ba khối còn ở bên ngoài. Tại đi tứ đại hung mà lúc trước, không bằng trước tiên đem đây ba khối nhận lấy, tăng thực lực lên. Đường Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở, ở tại Bắc Bộ Châu một khối bạc cốt bên trên. Nếu hắn vừa vặn phải đi tìm Khương Siêu Nhiên, không bằng thuận tiện đem cây này bạc cốt cũng cùng nhau cho cầm. Bất quá kế hoạch tuy rằng đặt xong, Đường Trạch lại không gấp khởi hành. Bởi vì gần đây, Nam Bộ Châu sự tình thật sự là quá nhiều. Long Vương Tông rời khỏi Trung Bộ Châu, đi tới Nam Bộ Châu, không thể nghi ngờ đầu tiên đưa tới một làn sóng chấn động mạnh. Bất kể là Nam Bộ Châu bên này vẫn là Trung Bộ Châu bên kia, đều vì Ninh Du Long cái quyết định này khiếp sợ không thôi. Thậm chí Trung Bộ Châu một nước hai tộc Tam Tông còn đặc biệt vì thế lái qua một cái biết, chuyên môn hỏi Ninh Du Long đến cùng tại sao muốn nghị không thông. Kết quả Ninh Du Long tuyệt khổ, đem hắn đắc tội Vương Tiểu Nhục chuyện này nói cho mọi người. Được biết chân tướng của sự tình sau đó, lên tiếng trước nhất chính là Quý gia Quý Ôn. Đáng đời. Quý Ôn lời ít ý nhiều. Ta cũng cảm thấy vậy. Từ truy phong tán thành, chọc ai không tốt, nhất định phải chọc giận hắn, còn nghĩ lập quan hệ, lộng khéo thành vụ. Diệp Tam Phong nói không ít. Ngay cả Mục Văn, trầm mặc một lát sau đều là thở dài nói, thương mà không giúp được gì. Chỉ có một người, đi đến Ninh Du Long bên người, vô vai hắn một cái bảng, kỳ thực nam bộ châu tốt vô cùng, rất có tiềm lực phát triển. Vừa mới tại Nam Bộ Châu mở Trầm Thị Thương hành phân điếm Trầm Vô ưu nói như vậy. Trưng 529, Thượng Thành Đại hội lại nổi lên. Trưng 529, Thượng Thành Đại hội lại nổi lên. Ngoại trứ Long Vương Tông đi tới, gần đây Nam Bộ Châu còn có rất rất nhiều sự tình. Ví dụ như Trầm Thị Thương hành khai trương, ví dụ như cùng Vương Tiểu nhục quan hệ mật thiết phủ Vân Tông di chuyển, lại ví dụ như Thượng Thành Đại hội. Vốn là Thượng Thành Đại hội theo lý là mỗi 5 năm một lần, năm ngoái vừa mới tổ chức qua một lần, lẽ ra còn phải chờ 5 năm mới có thể lại triệu thai. Nhưng làm sao? Đây thời gian một năm, Nam Bộ Châu phát sinh quá nhiều, Nam Bộ Châu rất nhiều tông môn đều ở đây vương tiểu nhục dưới sự giúp đỡ xuất hiện ngất trời phúc địa biến hóa. Thậm chí một năm này phát triển còn muốn vượt qua qua lại 7, 8 năm. Vì vậy mà Nam Bộ Châu hôm nay top 10 đại tông môn bên trong, có ước chừng 7 nhà đều được thị, hy vọng năm nay có thể lại cử hành một lần thượng thành đại hội, cho bọn hắn một cái kiểm tra mình môn phái thực lực bây giờ cơ hội. Trần Đạo Lăng suy nghĩ một chút sau đó, cũng đồng ý lại lần nữa triệu tập mở một lần thượng thành đại hội. Lý do ngược lại cùng những tông môn kia trưởng môn, nhớ kiểm tra mình môn phái thực lực không thái nhất bộ dáng. Trần Đạo Lăng nghĩ, càng sâu xa Hơn một năm trước Nam Bộ Châu là cái gì tồn tại? Là toàn bộ trong đại lục, tiến độ tu luyện chậm chạp nhất, thực lực nhỏ yếu nhất một cái bộ châu. Không có bất kỳ một cái, cái khác bộ châu cường giả sẽ nhớ đến Nam Bộ Châu, bởi vì chuyện này với bọn họ lại nói không khác nào để đi. Thượng Thành đại hội loại này, toàn bộ Nam Bộ Châu thịnh sự, cũng căn bản không cách nào hấp dẫn đến cái khác bộ châu trước người đến quan sát, bởi vì đối với những người đó lại nói, thượng thành đại hội liền cùng tiểu hại tử đánh nhau không sai bị lắm. Năm ngoái Nam Bộ Châu người tổ đoàn đi tới Bắc Bộ Châu tham gia đan đạo đại hội, cũng là không có nhấc mặt bài người tham dự. Các bộ châu, tông môn khác, đều là mỗi người mà đến. Từng người tự chiến, có thể Nam Bộ Châu chính là rất nhiều môn phái đem ra được cường giả cùng nhau đến trước. Dù vậy, thực lực tổng hợp thậm chí cũng không sánh nổi khác bộ Châu một cái cường đại môn phái hoặc là gia tộc. Lời nói khó nghe, tại Vương Tiểu Nhục chân chính lấy Nam Bộ Châu danh nghĩa dạng danh thiên hạ lúc trước, tại cái khác bộ Châu người trong mắt, Nam Bộ Châu giới tu luyện căn bản chính là một chuyện cười. Nhưng một năm sau đó, bây giờ Nam Bộ Châu lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, Long Vương Tông gia nhập, Trầm Thị Thương hành vào ở, trong ngay mắt hấp dẫn còn lại toàn bộ bộ Châu ánh mắt. Vương Tiểu Nhục cái danh hiệu này hôm nay càng giống như là một cái truyền kỳ một dạng bọn hắn Nam Bộ Châu các cái môn phái cũng đều tại Vương Tiểu Dục dưới sự trợ giúp điên cuồng tăng lên thực lực hiện tại Nam Bộ Châu xếp hạng thứ 10 tông môn tùy tiện mỗi một cái xếp lên đều có cùng cái khác bộ Châu bên trong trung thành tông môn và vào thực lực và phân khích Nam Bộ Châu thực lực so với một năm trước đã cường thịnh rất nhiều nhưng còn cần một cái bình bìnhải đi chân chính đem Nam Bộ Châu cường đại cho biểu diễn ra mà thượng thành đại hội không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái cơ hội tốt Trần Đạo Lăng đồng ý năm nay nhiều tổ chức một lần thượng thành đại hội chính là hy vọng mau sớm để cho toàn bộ đại lục nhận thức lại Nam Bộ Châu để bọn hắn Nam Bộ Châu tu luyện giả cũng có thể ngẩng đầu lên làm người Đường Trạch tự nhiên không có cách nào tại Thượng Thành đại hội sắp bắt đầu thời khắc, lại dành ra thời gian đi Bắc Bộ Châu, cho nên bất kể là Hóa Thiên Quả cũng tốt vẫn là Bạt Cốt cũng tốt, cũng chỉ là trước tiên tạm thời gác lại là đến. Trong mấy mắt, lại là nhiều một nửa tháng đi qua. Phù Vân Tông đã tại Yến Quốc cách đó không xa dừng chân, lại lần nữa tại đường ra tại trợ dưới tu xây lên sân môn. Long Vương Tông chủ yếu cao tầng cũng đều đến Nam Bộ Châu, còn lại cần chờ đợi đúng là những thế lực kia thấp kém đệ tử đến. Đường gia cùng Trầm Gia hợp tác Trầm Thị Thương Hành khai trương hậu sinh ý tự nhiên hòa bạo, Đường Trạch còn đem mỗi ngày rảnh rỗi đến phát chán cảnh liệt đã tới rồi Trầm Thị Thương Hành ngồi chấn bang bận rộn. Mặt khác, năm nay Thượng Thành đại hội cũng rốt cuộc tại Thượng Thành kéo lên màn mở đầu. Bởi vì Thượng Thành ngay tại yến quốc biên giới, cho nên nói liếc, khoảng cách bây giờ phủ Vân tông cũng không xa. Thậm chí phủ Vân tông trưởng lão và đám đệ tử, đi bộ đi liền hai ngày cũng không có, liền đã thấy cách đó không xa Thượng Thành kia hùng vĩ tường thành. Làm Tam trưởng lão bọn hắn còn cảm khái không được, nhớ nghĩ lần trước, chúng ta không chỉ tinh dạ kiên trì đi đường lâu như vậy mới đến Thượng Thành, vừa đến còn liền ăn hạ Ma Huy, ải, một cái chớp mắt ấy, chúng ta phủ Vân tông cứ như vậy nhiều, không thể không thích đứng à. Tam trưởng lão tao bao chặt chặt rồi hai tiếng, một phen gật gù đắc ý đi theo phủ vân tông đội ngũ cùng đi tần anh không khỏi cười nói nếu như tam trưởng lão không thể đứng không bằng trước bay về triệu cốc đi lại hoa bên trên một nửa tháng chạy tới lâm thanh cũng nói theo đến lúc đó chúng ta sẽ phụ trách cho ngươi hạ mã huy hai người các ngươi tiểu ni tử một sướng một họa đang đánh tam trưởng lão mặt đỏ lên lập tức vận chuyển linh lực thả ra khí thế kết quả bây giờ lâm thanh cùng tần anh đều là hư anh thực lực sơ qua vận dụng một chút linh lực liền lúc trước đem vẫn còn tại kim đăng kỳ tam trưởng lão dọa cho không nói ra lời tam trưởng lão thi điên thí điên chạy tới đội ngũ cuối cùng nhất ôm lấy đường chạch cánh tay ta nói đường chạy à Ngươi nhìn ngươi xem hai cái này sư muội, làm sao có thể như vậy không coi bể trên ra gì đây? Ta, ta đây không phải là chỉ đùa một chút sao? Đường Trạch Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu một cái, Tam trưởng lão dạy phải, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ quá không ra gì rồi, đối với Tam trưởng lão ngài bể trên như vậy, làm sao có thể hù giò đâu? Hẳn trực tiếp động thủ a. Đường Trạch, ngươi, Tam trưởng lão khí thẳng ho khan, không được không được, giận đến ta khó chịu, không cho ta cái 35-10 linh thạch, hôm nay chuyện này xong không? Mấy người fan này đùa giỡn đối thoại, làm phụ Vân tông mọi người đều là cười ha ha. Một fan bảo qua đi. Phụ Vân Tông đội ngũ cũng đã đi tới rồi thượng thành. Giữ cửa đệ tử vừa nhìn thấy là người Phụ Vân Tông đến, đừng nói như lần trước một dạng làm cái gì hạ mã huy, ngay cả không dám thở mạnh một cái, rất cung kính sẽ để cho người Phụ Vân Tông mã tiến rồi thành. Hết cách rồi, ai bảo Vương tiểu nhục cái danh này quá trâu bò, quá vang dội cơ chứ. Đi tại năm ngoái đi qua một lần thượng thành trên đường, đường trạch cũng không khỏi cảm khái líu lưới. Đừng nói, hiện tại thật đúng là có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Đây thời gian một năm, hắn vật thay đổi quá nhiều a. Thượng thành đại hội hàn ngủ, thật ra thì vẫn là năm ngoái mấy cái hàn ngủ, bất quá bất đồng chính là, năm nay thượng thành đại hội Còn thật sớm mời không ít còn lại bộ châu nổi danh tông môn hoặc là gia tộc tham gia. Phần lớn tông môn cùng gia tộc, cho dù là xem ở vương tiểu nhục mặt mũi, cũng đều sớm chạy tới, thậm chí bao gồm người trầm gia, người quý gia, và tại Long vương tông sau khi rời đi còn lại hai tông đại biểu. Không riêng gì Trung bộ châu, Bắc bộ châu thương gia, Đông bộ châu lý gia, còn có bộ châu một ít đại môn phái đều phái đại biểu đến tham gia lần này thượng thành đại hội. Quy mô, có thể nói so sánh năm ngoái trong số đó số hào hoa gấp 10 gấp trăm lần Mà Trần Đạo Lăng hiển nhiên cũng là phi thường chú ý lần này hướng ra phía ngoài mở ra Nam Bộ Châu hôm nay thực lực cơ hội, lần này thượng thành đại hội, cơ hội mọi thứ sự vụ lớn nhỏ đều do hắn việc phải tự làm, tự mình kiểm định. Có đôi khi nhìn thấy Trần Đạo Lăng bận rộn thân ảnh, Đường Trạch đều cảm thấy cảm khái. Cái người này, mới thật sự là yêu Nam Bộ Châu, yêu Nam Bộ Châu giới tu luyện, nguyện ý đem hết thảy đều vùi đầu vào trong đó a. Không khỏi để cho Đường Trạch nhớ lại, năm ngoái thượng thành đại hội thì hắn cho Trần Đạo Lăng một cái phá hư đan. Bây giờ nhìn lại, viên đan dược đó, thật không có cho là người. Chương 530, màn đen. Người đi thử một chút trong 530, màn đen. Người đi thử một chút. Một lần này thượng thành đại hội, không nghi ngờ chút nào cử hành mà phi thường thành công. Đương nhiên, thành công quy thành công, lại không có nghĩa là hoàn mỹ. Bởi vì Trần Đạo Lăng chuẩn bị thượng thành đại hội thời điểm, bỏ quên điểm trọng yếu nhất. Đó chính là không nên để cho Phụ Vân Tông đệ tử tham gia cuối cùng tỷ võ luận đạo. Tuy rằng Phụ Vân Tông bây giờ đang ở Nam Bộ Châu địa vị đã rất cao, rất nhiều môn phái cũng đều cùng Phụ Vân Tông đặt thành quan hệ tốt, nhưng trong này cũng không thiếu một ít môn phái giống như cùng Phụ Vân Tông đám đệ tử so tài một chút, võ so chiều một chút, xem Phụ Vân Tông đến cùng lớn lên bao nhiêu hoặc là mình môn phái khoảng cách phủ vân tông còn thiếu bao nhiêu đặc biệt là năm nay mới vừa mới đến nam bộ châu không có bao nhiêu cuộc sống long vương tông có sao nói vậy long vương tông long chủ ninh có long còn có một loại cao tầng mặc dù là Phục vương tiểu nhục chịu thiệt thòi ở tại nam bộ châu nhưng trong tông môn rất nhiều đệ tử kỳ thực là không cam lòng bọn hắn cảm thấy bọn hắn giàu gì cũng là trung bộ châu tới luận thiên phú luận thực lực không đều hẳn áp đảo linh khí này khôi phục mỗi ước chừng 100 năm nam bộ châu đệ tử bên trên sao đặc biệt là khi long vương tông đệ tử biết được phủ vân tông đệ tử tựa hồ rất lợi hại sau đó dựa vào sao sơn chấn Hổ tâm tính Một cái Long Vương Tông bên trong thực lực tương đối khá hư anh nhất trọng đệ tử, liền hướng về Phụ Vân Tông đưa ra khiêu chiến. Khiêu chiến là thượng thành đại hội tỷ võ luận đạo bên trong một cái đặc thù quy tắc, bất kỳ tông môn nào đều có thể hướng về một cái khác tông môn đề xuất khiêu chiến, mà đề xuất khiêu chiến một phương, phải lấy lực một người chiến thắng một cái khác tông môn phái ra ba tên đệ tử, nếu là có thể thắng, liền có thể trực tiếp thay thế một cái khác tông môn hiện hữu bài danh. Tiên kia Long Vương Tông đệ tử bên trên lôi đài, vọt thẳng đến người Phụ Vân Tông nói, không cần ba người xa luân chuyển rồi, trực tiếp ba người cùng tiến lên, để cho ta xem một chút các ngươi đây Phụ Vân Tông, đến cùng có thực lực gì mới đầu, tiên thiên long vương tông đệ tử là nhất phái duy ngã độc tôn cao thủ địa bộ. sau đó, thần anh lên đài, hư anh nhị trọng. lại sau đó, lâm thanh lên đài, hư anh tam trọng. lại sau đó, đường trạch lên đài, đường trạch suy nghĩ một chút, dựa vào không nên quá người khi dễ nguyên tắc, đem cảnh giới điều đến hư anh nhất trọng. long vương tông tên đệ tử kia đang nhìn đến lâm thanh cùng thần anh hai cái này tiểu nha đầu thực lực cư nhiên đều so với hắn muốn mạnh mẽ thì tâm lý suýt chút nữa đều tuyệt vọng. bất quá trong nháy mắt vừa nhìn đi lên đường trạch thực lực tựa hồ giống như hắn, đây long vương tông đệ tử đỗi nhiên trong lòng khẽ động, ho nhẹ một tiếng nói, hai vị cô đường Ta không đánh nữ nhân, cho nên cùng các ngươi tỷ đấu, ta tự nguyện nhận thua, không phải là khiêu chiến thất bại mà thôi. Ta cũng không để ở trong lòng. Bất quá ta nhìn vị đạo hữu này cùng ta rất chập mắt duyên, không ngại hai người chúng ta luận bàn một ít. Long Vương Tông đệ tử hướng về phía đường trạch nói ra, làm dưới đại không ít thực lực tại hư anh bên trên đệ tử hoặc là trưởng lão đều là một hồi đại thụ. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được tần anh cùng lâm thanh thực lực là cao hơn cái này Long Vương Tông đệ tử. Nói cái gì không đánh nữ nhân, toàn bộ đều là mở cớ, căn bản cũng là bởi vì cái này Long Vương Tông đệ tử không đánh lại a, không đánh lại ngươi liền trực tiếp nhận thua không tốt sao? còn càng muốn thể hiện, nhặt được cái cùng ngươi cảnh giới giống nhau trái hồng mềm đánh. Linh Du Long tại dưới đài cũng là thẳng che mặt. Đều do hắn dạy dỗ không chu toàn, để cho những tông môn này đệ tử đứng đầu, còn cho là mình là thân phân cao quý tam tông một trong, còn nghĩ qua treo lên đánh hết thảy người trên người sinh hoạt. Xem ngày sau sau đó, vẫn phải là nghiêm ngặt dạy dỗ mới là a. Hiện tại Ninh Du Long chỉ hy vọng, mình tên đệ tử này hạ thủ thời điểm đừng quá tàn nhẫn, đừng đem cái kia cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ không cạn, tên là đường chạch người trẻ tuổi cho đánh hư. Không thì Vương Tiểu Nhục đại năng lại tìm đến cửa, còn không chừng để bọn hắn Long Vương Tông làm gì vậy. Linh Du Long nghĩ như thế lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên lôi đài. Sau đó hắn liền thấy đệ tử của mình xông về cái kia đường trạch. Sau đó hắn liền thấy đường trạch đưa tay ra. Sau đó, đệ tử của mình liền trực tiếp bị đánh bay rồi. Đến lúc này Ninh Du Long mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, lần trước mình ở phòng quốc nhìn thấy cái này đường trạch thời điểm, hắn liền căn bản không phải cái gì hư anh nhất trọng. Thằng này căn bản liền đang giả heo ăn thịt hổ a. Ninh Du Long trong lòng là lại may mắn lại phiền muộn. May mắn đệ tử của mình không có thương tổn đến cái kia đường trạch, cũng sẽ không đưa tới Vương Tiểu Nhục đại năng trách tội. Bước lui phải Nhà ai đệ tử bị người ta một cái tát bay, sẽ không cảm thấy phiền muộn a. Nhưng thật buồn bực vẫn là Trần Đạo Lăng, bởi vì hướng theo trận đấu sau này tiến hành, Trần Đạo Lăng chợt phát hiện, Phạm là cùng phụ Vân Tông một tổ tất cả đều nhận vua, cũng không có một cái tông môn còn dám hướng về phụ Vân Tông tiêu chiến. Hết cách rồi, thực lực trên người ta. Một ít tông môn giải lão tông chủ cũng chỉ hư anh nhị tam trọng thực lực, các ngươi ngược lại tốt, tùy tiện ba cái đệ tử liền tất cả đều là hư anh. Đây không chịu thua, cầm đầu đánh a. Không có ngăn chặn phủ Vân Tông đệ tử suất chiến Trần Đạo Lăng cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn phủ Vân Tông cơ hồ một đợt không có đánh, bài vị liền tăng lên, cuối cùng vượt qua Độ Tiên Minh, trở thành lần này Thượng Thành Đại hội xếp hạng thứ nhất môn phái. Tại bài danh đi ra ngoài ngày thứ hai, Thượng Thành bên trong liền có dân chúng truyền đến loại này nghị luận. Nghe nói không? Cái kia phủ Vân Tông, một đợt không có đánh, liền trực tiếp vọt tới Thượng Thành Đại hội hạng nhất. Ta kháo, màn nên đi. Đương nhiên là đến màn, không thì ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta nghe nói rồi, đây phủ Vân Tông tựa hồ cùng vị kia Vương Tiểu Lục đại năng có quan hệ, đánh giá cũng là bởi vì duyên cớ này toàn bộ tông môn cũng để cho đến bọn hắn. đen tối như vậy sao? trong lúc nhất thời làm rất nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ lên thượng thành đại hội tính công bằng cùng tính chân thật. đối với lần này, những cái kia đối mặt phủ vân tông chủ động đầu hàng tông môn nhóm thống nhất ý kiến. ngươi cảm thấy là đen màn, ngươi có bản lĩnh đi đánh. hắn sao một cái tông môn một đống hư ảnh, ngươi không đầu hàng chờ đợi bị nện nát sọ đầu sao? cho nên lần này thượng thành đại hội, tuy rằng nó hắn địa phương đều làm thật thành công, cũng như trần đạo lăng mong muốn này, hướng về cái khác mỗi cái bộ châu các đại lao phô bảy hiện tại nam bộ châu thực lực, bất kể là tông môn cá nhân tu luyện thực lực vẫn là trong tông môn tài nguyên và hiện tại từ vương tiểu nhục dẫn đầu trồng thuốc luyện đan đại triều đều để những người khác bộ châu người ý thức được bây giờ nam bộ châu thật đã quất khởi qua không được bao lâu thậm chí đợi không được lần sau thượng thành đại hội đánh giá nam bộ châu phần lớn tông môn thực lực đều sẽ lại tăng lên nữa đến lúc đó nam bộ châu thật cùng mấy cái khác bộ châu độc nhất vô nhị thậm chí có vương tiểu nhục đây vị đại năng và phủ vân tông tên thiên tài này lấp lấp xuất hiện một phái, nói không chừng nam bộ châu rất nhanh còn có thể vượt qua giống như là đổ vật bộ phận châu nhưng duy chỉ có cuối cùng tỷ võ luận đạo trở thành một cái tuyệt đối ngoại giới đều nói phủ vân tông có man đen Bên trong nhưng đều từng cái từng cái đánh cũng không dám cùng phụ Vân Tông đánh. Cuối cùng tự cấp mỗi cái tông môn đứng hàng thứ thời điểm, Trần Đạo Lăng suy nghĩ một chút, hay là đi cùng Vân đại tử nói một chút. Quyết định sau cùng, đem phụ Vân Tông bài dành từ đệ nhất điều chỉnh đến thứ 8. Tuy rằng loại này đối với phụ Vân Tông lại nói có đen một chút màn ý tứ, nhưng đối với Trần Đạo Lăng lại nói, dù sao phụ Vân Tông là người mình, dễ nói chuyện. Dù sao cũng hơn để cho phụ Vân Tông lấy đệ nhất, sau đó quên người miệng lưỡi, bị ngoại giới những cái kia không biết chân tướng người biên bài đến tốt lắm. Chương 531, Phong Thành gặp cố nhân. Chương 531, Phong Thành gặp cố nhân. Phù Vân Tông cuối cùng có thể xếp cái gì hạng, kỳ thực Đường Trạch hiện tại đã không làm sao quan tâm. Năm ngoái hy vọng Phù Vân Tông có thể bài danh phía trên một chút, là hắn hy vọng hắn tông môn có thể ở Nam Bộ Châu tiến một bước giang danh. Nhưng bây giờ, cho dù không có thượng thành đại hội, Phù Vân Tông danh tiếng tại Nam Bộ Châu cũng đã có thể nói là mọi người đều biết rồi. Cho nên Phù Vân Tông rốt cuộc là xếp số 1 vẫn là sắp xếp thứ 8, Đường Trạch đều cũng không chút nào để ý. Đến lúc thượng thành đại hội tạ mạc sau đó, Đường Trạch mang theo rừng Thanh Hòa tần anh, còn có Ngô Khôn cùng Giang Nhu Nhi đây một đôi, bước lên đi tới Bắc Bộ Châu đích đường đi. Hơn nữa lần này đi Bắc Bộ Châu đường trạch bọn hắn còn có người cho hộ tông đấy, đó chính là đường trạch nhị cứu, Khương lộc. ngay từ lúc thượng thành đại hội mở màn lúc trước, trần đạo lăng liền từng rộng rãi phát anh hùng tiếp, mời mỗi cái bộ châu tông môn tham gia. bắc bộ châu tuy rằng khoảng cách nam bộ châu xa nhất, rất nhiều tông môn bởi vì phiền thoái chưa có tới, nhưng thực ra với tư cách cùng nam bộ châu quan hệ không cạn, lại cùng vương tiểu nhục quan hệ không cạn thế gia, tự nhiên nói cái gì cũng là muốn phái người đến. phái tới, cũng là đã từng tới một lần nam bộ châu, đường trạch người quen cũ, thương lộc. cái này nói chuyện có chút khó khăn nhưng mà mặt lạnh nhiệt tâm nhị cứu, lần này vừa nghe nói Đường Trạch đứa cháu ngoại này muốn đi Bắc Bộ Châu rồi, ngoài mặt tuy rằng không nói gì, nhưng mà lặng lẽ sờ sờ liền cho Đường Trạch chuẩn bị xong tốt nhất xe ngựa, trong xe ngựa bất kể là nền nội thất vẫn là dưa và trái cây ăn nhẹ đều đầy đủ mọi thứ. Đường Trạch đánh giá, đây cũng chính là dừng trong sạch cùng Tần Anh cùng hắn cùng đi, nếu như đây hai tiểu nhi tử không đi, Khương Lộc còn phải nhét vào đến một xe mỹ nữ cho hắn uốn. Trong mấy mắt, chính là 10 ngày đã qua. Bởi vì lựa chọn là xe ngựa xuất hành, cho nên thời gian 10 ngày, Đường Trạch bọn hắn cũng vừa vặn chỉ là đi tới rồi Trung Bộ Châu địa giới. Bất quá Đường Trạch cũng không quá gấp. Gần đây, Nam Bộ Châu đại sự tiểu tình đều xử lý xong rồi, hắn cũng mất tục sự quân thân, xem như nhẹ nỗi lòng. Hắn đặc biệt dẫn bên trên rừng Thanh Hòa thần ảnh, liền là nghĩ đến đem lần này đi tới Bắc Bộ Châu chuyến đi, làm cùng hai nàng một cái bước lòng. Khoảng cách đường trạch bên trên một lần đi tới Trung Bộ Châu, đem bị thương Ngọc công tử đưa về Nguyệt Minh lâu đến bây giờ, cũng đã lại qua rồi thời gian mấy tháng. Lúc đó Trung Bộ Châu còn ít nhiều có chút cuối xuân lạnh lẽo, bất quá hiện tại đã là mùa hè nóng bức. Mọi người đi tại một ít có rừng cây thấp thoáng đường mòn may mà, một khi đi tới trên đường lớn, liền có vẻ hơi nóng. Điểm này nhiệt độ biến hóa Tự nhiên không ảnh hưởng tới Đường Trạch dừng trong sạch những này hư anh cấp bậc tu luyện giả, chỉ cần không phải là đem bọn họ vứt xuống trong lò lửa, giống vậy nóng lạnh đối với các nàng đều không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng đối với những cái kia đi theo Khương gia người làm mà nói, cũng có chút khó chịu được. Đường Trạch cũng không gấp đi đường, cũng không muốn bức những này Khương gia hạ nhân ép thật chặt, mắt thấy những người này nóng mồ hôi đầm địa, liền cùng Khương Lộc thương lượng một chút, tại phủ cận tìm một nơi địa phương ở tạm nghỉ chân. Tìm tới tìm lui, đoàn người ngược lại thật tìm được một nơi thành trì. Bất quá ngẩng đầu nhìn lên trên cửa thành hai chữ to, Đường Trạch không khỏi kéo ra khóe miệng. Phong Thành. gió này thành Đường Trạch đã từng là đã tới, lúc đó hắn còn mang theo Ngô Khôn cùng nhau, tại đây còn cuốn vào một đợt liên quan tới Dòng binh đoàn tranh chấp bên trong. Không nghĩ tới lần này muốn tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ chân, Khương Gia Hạ Nhân vừa tìm được tòa thành trì này, không thể không nói là có chút duyên phận. Đi tới phong trước cửa thành, để cho Đường Trạch có chút bất ngờ là, cái này trong ngày thường cũng không làm sao phồn hoa Dòng binh thành, hôm nay vào thành cư nhiên còn phải xếp hàng. Phía trước, một đám đang chờ vào thành Dòng binh ngươi hùng ta chen. Khương Lộc cũng cảm thấy kỳ quái, liền phái tên thủ hạ đi tìm hiểu. Rất nhanh thủ hạ kia liền chạy trốn trở về nói, nghe nói Phong Thành tại cử hành mỗi năm một lần phong cờ thi đấu, cho nên rất nhiều bên ngoài giang binh đều trở lại tham gia tỉ thí. Phong cờ thi đấu, ngược lại náo nhiệt. Khương Lộc vừa nói, lại hướng về phía trong xe ngựa Đường chạy hỏi, "Đường Trạch, Phong Thành có náo nhiệt, ngươi muốn nhìn sao?" ngữ khí của hắn vẫn là một dạng không có quá lớn nhấp nô. Phong cờ thi đấu? Ta nhớ được không nên tại trước đó vài ngày cử hành qua sao? Đường Trạch mơ hồ nhớ, bên trên một lần hắn cùng nô Khôn đến Phong Thành thời điểm, thật giống như liền buổi kịp phong cờ thi đấu, đến bây giờ cũng chỉ thời gian nửa năm, làm sao lại bắt đầu? bọn hắn nói, lần đó phong cờ thi đấu tựa hồ có ma tu lui tới, nơi lấy cuối cùng chấm dứt. Hôm nay ma tu bị vương tiểu nhục đại năng toàn bộ trừ sạch, phụ trách phong vân lượng thành tiên đô hội lại lần nữa cử hành phong cờ thi đấu. đường trạch sáng tỏ gật đầu, xác thực, lúc ấy ma tu sự tình mới vừa bắt đầu lên men. lục trường thiên cũng bởi vì phong thành có ma tu vết tích ma đích thân đến một chuyến tại đây, để cho an toàn, kéo dài đây phong cờ đại hội ngã cũng bình thường. đường trạch nhìn về phía bên cạnh rừng thanh hòa tận anh, hắn mặc dù không vội đi đường, nhưng đây phong cờ thi đấu với hắn mà nói cũng không có gì để mắt, cho nên hắn thế nào cũng không có vấn đề gì vẫn phải là nhìn đến lưỡng lữu nhi ý kiến. Dương trong sạch cũng hiền lành, lắc lắc đầu biểu thị nàng đều nghe đường trạch. Ngược lại Tần Anh, cái tiểu nha đầu này vừa nghe nói có náo nhiệt có thể vừa nhìn, con mắt đều sáng lên. Nàng dương mắt nhìn đến đường trạch, đường trạch cười khổ một tiếng, sau đó hướng về Khương Lộc nói, vậy liền tại đây nghỉ chân, xem kia phong cờ thi đấu đi. Được, bất quá tại đây xếp hàng, có phải hay không muốn xếp hạng rất lâu? Trong xe Tần Anh đột nhiên hỏi. Khương Lộc tựa hồ cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó nói, không cần, rất nhanh, chờ một chút. Vừa nói, hắn liền đi tới đoàn xe trước mặt sau đó cũng không lâu lắm, khương gia trước đoàn xe đám người liền đều rối rít tàng ra, nhường ra một đầu đường lớn, trực tiếp để cho khương gia triệt để vào thành. làm tần anh kinh ngạc không được, cứu cứu, ngài là làm sao làm được? bởi vì nàng cùng dừng trong sạch cùng đường chạy quan hệ tương đối gần, cho nên cũng đều cùng theo một lúc gọi cứu cứu. khương lộc tựa hồ đối với tiếng này cứu cứu rất là hưởng thụ, tuy rằng trên mặt không có quá lớn biểu tình nhấp nô, nhưng ánh mắt thật giống như biến phải cao hứng rồi chút. rất đơn giản, mỗi cái do binh, một cái nhị phẩm đang ăn để bọn hắn nhường đường. nghe tần anh cùng dừng trong sạch mí mắt giật một cái, nói ngược lại thoải mái có thể phía trước đây chính là có mấy trăm dòng binh a mỗi người một viên đan dược cho dù là nhị phẩm đây số lượng chỉ có thể nói thật không hổ là luyện đan làm giàu khương gia thật rồi giàu a mọi người vào thành rất nhanh sẽ tìm một nhà khách điểm ở lại mặc dù có rất nhiều doanh binh xếp hàng vào thành nhưng trên thực tế những lính đánh thuê này đa số đều có thuộc về mình doanh binh đoàn bọn hắn sau khi vào thành không cần thiết vào ở khách sạn có thể trực tiếp trở lại mình doanh binh đoàn cho ở nghỉ ngơi cho nên phong thành khách sạn cũng không có đầy ấp đoàn người ngủ lại sau đó nô quân ngược lại tìm tới đường chạy thấp giọng hỏi đại sư huynh muốn đi gặp thấy những người đó sao Nô khôn trong miệng những người đó, dĩ nhiên chính là lần trước Đường Trạch đến Phong Thành Thị gặp phải Vô Song Rong Binh đoàn người. Không cần, lúc ấy cũng bất quá là bèo nước gặp gỡ duyên gặp một lần mà thôi. Đường Trạch suy nghĩ một chút, vẫn là không có đi tìm Vô Song Rong Binh đoàn người nói chuyện cũ. Không phải hắn làm dáng không cùng thực lực thấp kém người lai vãng, chỉ là Đường Trạch cảm thấy hắn cùng Vô Song Rong Binh đoàn chú định sẽ không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, mà lại nói nói thật, lần trước cùng Vô Song Rong Binh đoàn sông chung cũng ít nhiều có chút không vui. Ngoài ra còn có một chút, ban đầu tại Vô Song Dông Binh đoàn vì giúp bọn hắn giải quyết phiền toái, Đường Trạch vừa lộ ra hắn hiện tại cái này khuôn mặt, cũng đồng dạng lộ ra Vương Tiểu Nhục bộ dáng kia. vô song rong binh đoàn người gặp qua hắn hai bộ bộ dáng, cho nên Đường Trạch cũng không muốn lại với bọn hắn dính lý quan hệ, tiết kiệm tại rừng trong sạch tần anh các nàng trước mặt bại lộ. kết quả có đôi lời gọi không như mong muốn. khi Đường Trạch buổi tối tại khách sạn dưới lầu cùng Thương Lộc cùng rừng trong sạch và người khác lúc ăn cơm, liền nghe được bên ngoài khách sạn truyền đến một đạo như chuông bạc giọng nữ. Trường Quý, lúc trước tìm ngươi đặt tốt tiệc rượu, nhiều hơn nữa thêm hai cái thức ăn, ngươi cũng đừng quên. cô gái kia âm thanh một truyền đến. Đường Trạch cùng Ngô Khôn thiếu chút nữa bị rượu trong ly cho sặc. Nữ tử này, chính là lần trước Đường Trạch đã cứu, vị kia vô song trong binh đoàn đoàn trưởng nữ nhi, Trần Thanh Mai. Mà hảo xảo bất xảo là, Trần Thanh Mai lúc này vừa vặn quay đầu hướng phía Đường Trạch bọn hắn ngồi bên này nhìn lại, trực tiếp cùng Đường Trạch tới một bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, tân nhân. Cô nương này lập tức kêu to một tiếng, sau đó hướng phía Đường Trạch liền chạy tới. Chương 532, độc dược. Chương 532, độc dược. Trần Thanh Mai, vô song binh đoàn đoàn trưởng Trần Trung nữ nhi. Tại trung bộ Châu Bách thú rừng rậm bên trong, Đường Trạch cùng Ngô Khôn liền từng đi theo Trần Thanh Mai đã từng quen biết. Mới đầu, tiểu cô nương này đối với Đường Trạch cùng Ngô Khôn đều có chút khắc phục, cảm thấy hai người này đoạn bọn hắn vô song dông binh đoàn nghỉ ngơi địa bàn. Sau đó cùng lôi chuẩn tập kích vô song dông binh đoàn người, mắt thấy Trần Thanh Mai ngàn cân treo sợi tóc, Đường Trạch xuất thủ đèm cùng lôi chuẩn trực tiếp chu diệt, giúp đỡ Trần Thanh Mai. Cùng vô song dông binh đoàn người trở lại chỗ ở sau đó, hát lang dông binh đoàn người lại tới cửa tìm cớ, còn mời nội lục trường thiên đến, cũng là Đường Trạch đổi lại Vương Tiểu Nhục khuôn mặt mới đưa sự tình cho sang bằng. Cho nên đối với Vô Song Dung binh đoàn lại nói, Đường Trạch là không nghi ngờ chút nào đại ân nhân. Lúc trước Đường Trạch đi vội vàng, Vô Song Dung binh đoàn mọi người đều cảm thấy không có hảo hảo cảm ơn vị ân nhân này, hiện tại Trần Thanh Mai cư nhiên lại thấy được Đường Trạch, làm sao có thể không kích động. Hơn nữa tại đây biên tắc Dung binh thành cô nương, tựa hồ cũng đích sắc càng khai phóng một ít, cư nhiên chạy tới liền ôm lấy Đường Trạch cánh tay. Dương Thanh Hòa tần anh hai nha đầu tầm mắt ngay lập tức sẽ khóa chặt tại Đường Trạch trên thân, làm Đường Trạch toàn thân đều nổi da gà lên. Dương trong sạch càng là mắt lại, hỏi nhỏ, đại sư huynh, ngươi cùng vị cô nương này, quan hệ không cả sao? Đúng vậy đúng a? Lúc trước ân nhân không chỉ đã cứu ta một tên, còn giúp rồi chúng ta dòng binh đoàn một đại ân. Chính là ân nhân đi vội vàng, chúng ta cũng không kịp hảo hảo cảm tạ hắn. Hơn nữa, hơn nữa ta cùng hắn khoảng đã từng có một ít hiểu lầm, cũng không có hảo hảo nói xin lỗi qua, ân nhân, đi, ta dẫn ngươi đi gặp cha ta bọn hắn, nếu mà bọn hắn biết rõ ngươi đã đến, đến rồi, khẳng định cao hứng khủng khiếp. Mắt thấy rừng Thanh Hòa tần anh hai nha đầu ánh mắt càng ngày càng muốn giết người, Đường Trạch nhanh Chí, dống nhiên bắt đầu giả bộ ngu, vẻ mặt mê mang nhìn về phía Trần Thanh Mai nói, "Không không không không, cô nương, giữa ngươi và ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Từ trước ta cũng không có tới qua tại đây, cũng không nhớ rõ đã cứu ngươi, càng không nhớ rõ giúp qua các ngươi trong binh đoàn. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ân nhân, ta làm sao có thể nhận sai ngươi? Lẽ nào ngươi quên? Lần trước ngươi tại chúng ta trong binh đoàn, còn bước đi tiên đô hội đại hội giải lục trường thiên đây. Bước đi lục trường thiên. Dương Thanh Hòa Tần Anh ánh mắt liền lại càng kỳ quái, lại không nói cái nữ tử này cùng đại sư Vinh quan hệ giữa. Đại sư Minh hiện tại cũng mới hư anh, lúc trước thực lực tự nhiên so sánh hiện tại thấp hơn, hắn làm sao có thể có thể bước lui lục trường thiên? Trần Thanh Mai hoàn toàn không có chú ý tới không khí khác thường, cũng không nhìn ra đường trạch giả bộ ngu, còn đi theo bồi thêm một câu: Ngươi thật không nhớ sao? Lúc ấy ngươi còn biến thành bộ kia rất anh tuấn bộ dáng, như một thư sinh tự đắc, ta đều còn nhớ rõ đây. Thư sinh. Dương Thanh Hòa tần anh đồng thời nghĩ tới Vương Tiểu Nhục. Đường Trạch vừa nhìn đây hai nha đầu bắt đầu hướng Vương Tiểu Nhục phương hướng liên tưởng, trong tâm thịch thịch một tiếng, vội nói: Các loại, cô nương, cô nương cô nương, ta nhớ giữa chúng ta thật là có hiểu lầm. Ngươi nói cái gì thư sinh, cái gì anh tuấn bộ dáng, ta đều hoàn toàn không biết ta. Ta thật liền chưa có tới tại đây, làm sao sẽ a ân nhân, a đúng rồi, lúc ấy ngươi là theo vị kia cùng đi sao? Trần Thanh Mai ngẩng đầu một cái, lại thấy được ngồi ở bên kia Ngô Khôn. Ngô Khôn vừa nhìn hỏa cư nhiên nốt tới trên người của hắn, thiếu chút nữa cũng bị diệu cho sặc. Đường Trạch vội vàng hướng về phía Ngô Khôn nấy mắt, hy vọng tiểu tử này thông minh cơ linh một chút, chớ nói bậy bạ. Ngô Khôn đầu góc ngược lại xác thực dễ sử dụng, vừa nhìn Đường Trạch đầy ánh mắt, Cộng thêm Đường Trạch trước giả bộ ngu, đầu góc của hắn đống nhiên khẽ động, vô bàn một cái nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta à? thật, ta xác thực là đã tới Phong thành ngươi xem ân nhân, ta nói không sai chứ? Trần Thanh Mai nhũ mày cười nói. Dương Thanh Hoa Tần Anh nhìn về phía Đường Trạch ánh mắt càng thêm kỳ quái. Đường Trạch tâm lý chính là chầm xuống, Ngô Khôn ra hỏa này là muốn đem hắn hướng trong nước kéo sao? Bất quá tiếp theo Ngô Khôn mấy câu nói lại khiến cho Đường Trạch đều suýt chút nữa vỗ tay khen hay. Bất quá ta xác thực là đã tới, ngươi bây giờ ôm vị kia thật chưa từng tới. Ta biết ngươi nói ân nhân là ai, vị kia ân nhân tên là Vương Tiểu nhục Tiền Bối. Lúc ấy hắn mang theo ta và Đại sư huynh ta, cũng chính là ngươi ôm vị kia cùng nhau đến Trung Bộ Châu luyện luyện. Nửa đường bởi vì một ít tình huống, Đại sư huynh ta đi một con đường khác đi tới một tòa khách thành, ta và Vương Tiểu Lục Tiền Bối đến Phong Thành lúc ấy là vương tiểu nhục tiền bối chơi tâm nổi lên, dịch dung thành đại sư huynh ta bộ dáng, ngươi nói thư sinh mới là vương tiểu nhục tiền bối vốn là bộ dáng, cho nên đại sư huynh ta thật cái gì cũng không biết. a, trần thanh mai vừa nghe mới biết là náo loạn qua đen, nhanh chóng buông lòng tay. dương thanh hòa tần anh nhìn về phía đường trạch mắt thần tài thay đổi bình thường, đường trạch trong tâm bóng tối thở phào, cho ngô khôn một cái hài lòng ánh mắt. chờ một hồi hắn thế nào cũng phải cho ngô khôn một chai ngũ phẩm đan dược không thể. đây con mẹ nó, tân cứu mạng a. buông tay sau đó trần thanh mai mới bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó tự đắc kinh ngạc nói. Ngươi nói là lần trước tới giúp ta người kia chính là Vương Tiểu Lục Tiền Bối. Làm sao ngươi nhận thức? Đây đây đây. Nào chỉ là nhận thức à? Trần Thanh Mai một hồi liền kích động. vậy vị chính là trí chí phá ma trận, dũng đảo ma quật, lực chiến ma tu. Cuối cùng ở tại Đại Hạ Quốc quốc đô, cùng ma tu sau lưng ma chủ đại chiến 3 ngày ba đêm, đem ma chủ chém ở dưới đao, cứu vớt toàn bộ Trung Bộ Châu ngay cả Đại Lục siêu cấp đại năng a. Ta Thiên không muốn đến vị kia chính là. Đáng chết, từ trước ta rốt cuộc là từ đâu tới lá gan dám đối với vị đại năng kia bất kính a? Bước này mê đắm bộ dáng, làm đường Trạch rất là xấu hổ. Hơn nữa vì sao sự tích của hắn bị truyền càng ngày càng khoa trương. Con cùng ma chủ đại chiến tại Hạ Đô 3 ngày 3 đêm, hắn cùng ma chủ đánh chưa tới một canh giờ cũng sắp đem Hạ Đô cho rỡ sạch rồi, nếu không có Ngọc Công tử dựa vào quán đỉnh đại pháp thừa kế linh lực cường đại đem Hạ Đô tu bổ, đánh giá đến bây giờ Hạ Đô đều còn chưa xây dựng lại xong. Lấy hắn cùng ma chủ loại kia chiến đấu cường độ, nếu là thật đánh bên trên 3 ngày 3 đêm, không phải đem nửa cái đại hạ quốc cho đánh ngang tay sao? Bất kể như thế nào, các ngươi đã là vị kia Vương Tiểu Nhục đại năng người quen, đó cũng coi là là chúng ta vô song binh đoàn bạn. Hiện tại phong cờ đại hội ở tức, chúng ta đánh thẳng tính cử hành cái các ngươi cũng tới tham gia đi. Đường Trạch khoát khoát tay, không cần không cần, chúng ta bên này nhiều người, còn là đường đi quấy giày tốt. Nhiều người sợ cái gì, trưởng quỹ, lại thêm một bàn, lập tức đưa qua. Trần Thanh Mai hướng về phía khách sạn trưởng quỹ lớn tiếng nói. Trưởng quỹ đáp ứng được gọi là một thông khoái. Thinh Tinh khó chối từ, người ta lại là ý tốt, Đường Trạch cũng quả thực không tốt từ chối. Liếc nhìn Khương Lộc, thấy Khương Lộc cũng gật đầu một cái, sau đó Đường Trạch cũng chỉ được mang theo người Khương gia cùng nhau đi tới Vô Song Dương Bình Đoàn chỗ ở. Đường Trạch vừa đến Vô Song Dương Bình Đoàn, lập tức liền có không ít lúc trước gặp qua người của hắn vây lại. Có mấy cái ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng đường trạch rốt cuộc là ai, đến lúc bọn hắn nhớ lại, kia từng cái một cũng là không khỏi kích động, thậm chí có mấy người trực tiếp chạy đến phía sau, đem Vô Song Dung binh đoàn đoàn trưởng Trần Trụ cùng hắn huynh đệ Trần Chỉ cho mang theo qua đây. Chân Trung Trần Trì vừa nhìn đường trạch, thân sắc cũng đều là mừng rỡ không thôi. Cũng may Trần Thanh Mai vẫn tính có chút nhãn lực sức lực, chủ động tiến đến giúp đỡ ngạch đường trạch giải thích một phen, mới xem như cho đường giải vây. Không muốn đến vị kia ân nhân, lại chính là Vương Tiểu Độc đại năng. À, bất kể nói thế nào, các ngươi đã cùng ân nhân nhận thức, bên kia cũng là chúng ta Vô Song binh bạn bạn. Vừa vặn chúng ta hôm nay vì nên đón phong cờ đại hội, bày ra tiệc rượu, hôm nay cần phải để cho ta thật tốt khoản đãi ngươi nhóm một phen. Không thể không nói, đây làm lính đánh thuê đúng là thật sự đều tương đối hào sảng. Một phen rượu và thức ăn xuống, ngay cả bất thiện lời nói khương Lộc, chợt nhìn đều cùng Trần Trùng Trần Trì hai huynh đệ rất là trò chuyện đến, Dương Thanh Hòa Tần Anh còn có Giang Du Nhi, vào lúc này cũng cùng Trần Thanh Mai Hàn Huyên tới một nơi. Qua ba lần rượu, đang khi tất cả mọi người có chút vi lúc sắp say, trong dòng binh đoàn lại tới một nhóm người. Những người này gánh vác một cái nướng xong toàn dương đưa lên, Trần trung vừa nhìn, hướng phía Khương Lộc cười ha ha nói: Khương huynh đệ, nhắc tới phong thành ăn ngon nhất, thuộc về đây dê nướng nguyên con. Tới tới tới, cầm đao qua đây, ta tự mình cho Khương huynh đệ cắt thịt. Thủ hạ đưa qua cầm đao, Trần Chi nhận lấy, đi tới thịt dê bên cạnh, đang muốn một đao cắt dưới thời điểm, bên cạnh đường trạch, lúc này lại là bỗng nhiên hít mắt lại. Trần Đoan Trưởng, đây kỷ, các ngươi là từ chỗ nào định? Trần Trung cầm lấy đao tựa hồ có hơi không hiểu, nhưng vẫn là theo lời trả lời, tại phong thành nổi danh nhất của phong Tử lâu, tiểu hữu, có vấn đề gì không? Đường trạch chậm rãi đi đến kia thịt dê bên cạnh, lạnh lùng nói, ta không biết có phải hay không là ta kiến thức nông cạn, chẳng lẽ các ngươi phong thành ăn ngon nhất dê nướng nguyên con? đều là dùng tứ phẩm độc dược, hết chàng thảo nướng đi ra ngoài. Vừa nói, Đường Trạch tiện tay lấy ra một cái ngân châm, đâm vào thịt dê bên trong. Đợi đến ngân châm lại lấy ra, cũng đã thay đổi đen kịt một màu. Chương 533, Dòng binh đoàn xảy ra chuyện. Chương 533, Dòng binh đoàn xảy ra chuyện. Đây, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy đen nhánh kia ngân châm, tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc biến đổi. Có lẽ bọn hắn không hiểu dư lý, vô pháp giống như Đường Trạch một dạng một cái nhìn ra độc dược. Nhưng ngân châm biến thành đen, cho dù là người bình thường đều biết rõ, nhất định là dính kịch độc. Khương Lộc lúc này cũng là đi đến thịt dê bên cạnh, kéo khối tiếp theo thịt dê sau đó nhẹ người một hồi. Khương Lộc chính là hàng thật giá thật người Khương gia, từ nhỏ đã tiếp xúc đan dược, luyện chế đan dược so sánh đường trạch luyện chế còn nhiều hơn mấy mươi lần. Hắn cùng dược liệu tiếp xúc thời gian tự nhiên cũng càng dài, dược liệu gì mùi vị gì, hắn đều rõ ràng trong lòng. Không tệ, đây chính là hết tràng cỏ mùi vị, hơn nữa còn là hết tràng thảo hỗn hợp cùng hồn hương. Khương Lộc nói ra, hết tràng thảo loại này độc dược rất là đặc thủ, một loại không dễ bị phát hiện, nhưng một khi ăn vào, ở trong người tản ra, liền cực dễ bị phát hiện đến. Nếu như vận công kịp thời, rất dễ dàng là có thể đem hết chàng cỏ độc tố cho bài xuất đến, nhưng cộng thêm nhất hồn hương sau đó tình huống lại bất động, nhất hồn hương mùi vị có thể gây tê liệt người cảm quan, kèm theo hết chàng thảo an bảo người dùng liền sẽ rất khó nhận thấy được hết chàng cỏ độc tố. Hai người kết hợp, an bảo sau đó trong vòng một canh giờ nhất định sẽ cho người bỏ mạng. Khương Lộc nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Trần Trung. Trần Trung biểu tình rất là khó coi, hướng về phía đường chạy cùng Khương Lộc nói, Khương huynh đệ, tiểu hữu, đây, ta cũng không biết vì sao đây dê nướng nguyên con thượng hội có loại kịch độc này, ta không muốn hại các ngươi hơn nữa đây dê nướng nguyên con tại các ngươi tới phía trước ta đã quyết định ta trần trung thật là không biết xảy ra chuyện gì ta đây dĩ nhiên là biết đường trạch vỗ vỗ trần trùng đầu vai tỏ ý hắn tỉnh táo lại ta cũng không có nói ngươi muốn hại ta nhóm hoặc có lẽ là thật đang sắp bị hại người kỳ thực cũng không phải là chúng ta nhìn thấy đường trạch không có có hiểu lầm trần trùng tài lược thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói ta hiểu rõ tiểu hưu ý tứ đây liền phái người đi thăm dò tiểu lâu nào ừm đường trạch gật đầu một cái đám người bọn họ là vừa đổi tới gió này thành không bao lâu cũng là nhất thời bị trần thanh mai gặp phải mới bị kéo tới vô song dung binh đoàn chúng chi bọn họ cùng trần trùng trần trì không thù không đoán đường trạch tự nhiên biết rõ cho đây thịt dê hạ độc không phải trần trùng bọn hắn độc này thịt dê chân chính chỗ hiểm ngược lại mới là vô song rong binh đoàn mọi người dê nướng nguyên con bên trong có chứa khí độc chuyện này chuyện can hệ trọng đại vô song rong binh đoàn người cơm cũng không ăn, rồi rít phát nhân thủ đi tìm được khảo chế đây thịt dê cung phong tiểu lâu Cùng phong tiểu lâu lão bản trực tiếp bị bắt hồi vô song rong binh đoàn một phen thẩm vấn sau đó lão bản mới thừa nhận xác thực là bọn hắn tại thịt dê bên trong hạ độc chỉ có điều chỉ có điều độc này là một người cho ta là hắn phân phó ta ở bên trong hạ độc hơn nữa đáp ứng sau khi chuyện thành cho ta trọng thường. trần lao ra, ta đây cũng là nhất thời quỷ mê tâm thiếu, tha mạng, trần lao ra ngài tha mạng à? vô song giông binh đoàn cũng coi là phong thành đỉnh cấp giông binh đoàn, trần trung tại phong thành tự nhiên cũng là rất có địa vị, tử lầu này lão bản đều làm mở miệng một tiếng lao ra e. trần trung sắc mặt lạnh lẽo, trong tay nắm chặt trường đao, lạnh lùng nói, ngươi bị ma quỷ ám ảnh, lại suýt nữa hại chúng ta và khách quý của chúng ta, nói, cái kia cho ngươi độc dược người rốt cuộc là ai? không nói rõ ràng, hôm nay liền đem đầu lâu của ngươi treo ở ngươi trên tử lâu đây, ta đây chính là thật không biết ta. Côn Phong tiểu lầu lão bản mặt đều muốn veo đến cùng nhau, người kia tới thời điểm toàn thân áo đen, lùa đen che mặt, âm thanh còn dùng linh lực biến đổi qua, cho dù bản thân hắn tháo xuống ngụy trang đứng trước mặt ta ta đều không nhất định có thể nhận ra, đây. sách, Chân trùng khẽ nhả khẩu khí. dám hỏi chân văn trưởng, gần đây vô song trong binh đoàn, có cùng người nào kết xuống thủ oán sao?" Đường Tranh hỏi. Nhìn lão bản này bộ dáng, hẳn đúng là thật không biết ai ngờ hại vô song trong binh đoàn. Lão bản này cũng bất quá chỉ là một cây thương, thậm chí cây thương này cũng không biết chủ nhân của hắn ai. Trần trùng có chút bất đắc dĩ, phải nói thủ oán, hôm nay đây phong cờ đại hội ở tức Vô Song Dòng binh đoàn lại là này lần đoạt giải nhất hấp dẫn nhất tuyển, có thể nói toàn bộ muốn cùng Vô Song Dòng binh đoàn tranh đoạt phong cờ Dòng binh đoàn đều xem như đối với Vô Song Dòng binh đoàn có tư án. Cho dù là sàng trừ một ít thực lực thấp kém tiểu Dòng binh đoàn, có thể có thực lực cùng Vô Song Dòng binh đoàn chống lại nhất lưu Dòng binh đoàn cũng ít nhất có thập gia, muốn biết là một nhà kia hạ độc, phi thường khó khăn." Trần Trung vừa nói, bên cạnh Trần Chỉ cũng đi tới, hướng phía đường trạch cùng Khương cái gáy nắm tay, "Tiểu Hữu, Khương huynh đệ, chuyện ngày hôm nay thật là xin lỗi, suýt nữa liên lụy đến các ngươi. Mà khác còn phải cảm tạ các ngươi." nếu không phải các ngươi nhãn lực hơn người nhận thức ra phía trên kia độc dược chỉ sợ chúng ta đều muốn bỏ mạng tại đây rồi vừa nói Trần Tri cùng Trần Trung đồng thời liền phải hướng đường chạy Khương Lộc hành lễ Khương Lộc vội vươn tay nâng lên rồi hai người nhị vị hôm nay đều là ta bạn các ngươi gặp nạn ta giúp đỡ hẳn đương nhiên Khương huynh đệ hiệp can nghĩa đảm có thể kết giao ngươi bằng hữu như vậy cũng là ta vô song dông binh đoàn may mắn Trần Trung rất lời nhìn đến cái tiên nướng thịt dê sau khi suy nghĩ một chút lại nói chuyện lần này rất có thể thuộc về dông binh đoàn đối với binh đoàn an toàn cái này ở trong phong thành là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh trực tiếp đem trong chuyện này báo cáo tiên đô hội, bọn hắn hẳn sẽ đón lấy chuyện này. Dòng binh đoàn có thể chiến đấu, có thể hẹn chiến tỷ đấu, có thể đấu một hồi phân thắng thua, nhưng chắc chắn không thể lẫn nhau ám toán, dưới hạ thủ, động âm chiêu. Quy củ này chính là sáng lập phong vân hai thành tiên đô hội tự mình quyết định. Một khi phát hiện có dòng binh đoàn đối với một cái khác dòng binh đoàn dùng cái gì âm chiêu tổn hại chiêu trò, tiên đô hội đều sẽ phạt nặng, nếu như tình tiết tồi tệ, không chỉ dòng binh sẽ, sẽ bị xóa tên, chính phạm còn có thể bị tiên đô hội truy nã, cuối cùng đem xóa bỏ. Lần trước muốn hãm hại Vô Song trong Dòng binh đoàn Hắc Lang Dòng binh đoàn, cuối cùng bị Lục trưởng Thiên tự mình xóa tên, về phần chính phạm của Lang, Tiên Đô hội cũng không có truy nã hắn, bởi vì hắn lúc ấy đã bị Đường Trạch một lôi đánh chết. Chân Trì hừ một tiếng, ta chờ một hồi liền mang theo cái này cựu đi tìm Tiên Đô hội, ta ngược lại thật ra cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái nào Dòng binh đoàn cư nhiên gan to như vậy. Đây phong cờ đại hội mở màn sắp tới, mấy ngày nay vốn là mẫn cảm nhất thời kỳ, dám ở hiện tại dưới như thế thủ, bọn hắn là không sợ Tiên Đô hội trưởng phải sao? Người ta vô song trong binh đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, Đường Trạch cùng Khương gia cả đám tự nhiên cũng không tiện quấy rời nữa. Tại Trần Trùng cùng Trần Trì liên tục biểu thị không cần thiết làm phiền Đường Trạch trợ giúp của bọn hắn sau đó, Cương Lộc cùng Đường Trạch và người khác liền rời đi trước vô Song Giông binh đoàn, trở về đến khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi rời giường Đường Trạch vốn định ăn điểm tâm, liền mang theo Dừng Thanh Hòa Tần Anh đến Phong Thành đi dạo một vòng, làm cho các nàng cảm thụ một chút Song binh thành cùng những thành trì khác hoàn toàn khác biệt mỹ lệ. Kết quả mới mới vừa ở khách sạn Đại Sảnh ngồi vào chỗ, liền thấy có một đạo chật vật bóng người vọt vào khách sạn. Nhìn thấy người này, Đường Trạch dừng trong sạch Tần Anh biểu tình đều là biến đổi đặc biệt là thấy nàng thương thế trên người, Dương Thanh Hòa tần anh càng là bước nhanh về phía trước đỡ nàng. Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao? Ngươi tới, chính là vô song doanh binh đoàn Trần Thanh Mai. Bây giờ Trần Thanh Mai không có hôm qua như vậy hăm hở, ngược lại trên thân nhiều chỗ vết thương, trên mặt càng là thanh nhất khối tử nhất khối, bộ dáng kia nhìn qua phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Trọng yếu hơn chính là, nàng khí tức trong người đều có chút hỗn loạn, hiện nhiên không chỉ bị nội thương rất nặng, liền đàn điển đô bị hao tổn. Đường Trạch đi tới Trần Thanh Mai bên cạnh, vốn là đốt cho nàng một viên đan sau đó vận chuyển linh lực, tạm thời giúp Trần Thanh Mai vững chắc một hồi khí tức. Vũốt Trần Thanh Mai lúc này mới có sức lực ngẩng đầu lên, nàng vẻ mặt cầu khẩn nhìn về Đường Trạch, run giọng nói: "Đường huynh, mau cứu cha ta cùng ta bà bá, còn có dòng binh đoàn các hinh đệ." "Chuyện gì xảy ra?" Đường Trạch cao mày hỏi. "Tiên Đô hội, ngày hôm qua các người sau khi đi, không khục, Trần Chí Bá Bá đem vậy chỉ có độc kỷù giao cho Tiên Đô hội, kết quả một đêm cũng chưa trở lại. Sáng sớm ta cha đi vào tìm hắn, Tiên Đô hội người lại nói, Trần Chí Bá Bá không chỉ cố tình gây sự, còn ý đồ mưu hại Tiên Đô hội cao tầng, bị đánh thành trọng thương." cha ta tự nhiên tức không nhịn nổi, mang theo huynh đệ nhớ đòi một lời giải thích, có thể tiên đô hội lại căn bản không nói đạo lý. Khúc cục, hơn nữa phong thành tiên đô hội phân bộ, gần đây tới một mới nhậm chức hội trưởng, hắn thực lực cường đại, đã thương cha ta cùng các huynh đệ. Nếu không phải bọn hắn liều mạng vì ta làm che chở, chỉ sợ ta cũng không trốn thoát đến. Đường huynh, cậu ngươi, giúp chúng ta một tay. Lời còn chưa nói hết, Trần Thanh Mai liền lại lần nữa bởi vì thương thế quá nặng, trực tiếp hôn mê đi. Đường Trạch sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. "Dây tua, dừng trong sạch, chăm sóc kí nàng, ta đi một lát sẽ trở lại." "Đại sư Minh, ta đi chung với ngươi." Dừng trong sạch cũng muốn đuổi theo đường trạch, nhưng đường trạch lại lắc đầu nói, "Ta và Tiên Đô hội có chút căn nguyên, có mấy lời ta đơn độc cùng Tiên Đô hội người ta nói hiệu quả sẽ tốt hơn. Các ngươi cố gắng chiếu cố Trần Thanh Mai là được, ta rất nhanh sẽ trở lại." Dứt lời, đường trạch cũng đã biến mất tại trước cửa khách sạn. Chương 534, Tiên Đô hội phân hội. Chương 534, Tiên Đô hội phân hội. Đường đường vô song doanh binh đoàn đoàn trưởng, liền chút thực lực này. "Làm sao? Chúng ta, ngươi còn không phục có đúng không?" Phong thành Tiên Đô hội phân bộ, một tên tướng mạo thuật nhìn khá là chua ngoa mặt gợi nam tử, đang một cước đá vào Trần trung Lực. Trần Trung lại là phun một ngụm máu tươi ở trên mặt đất. Lúc này, tại Tiên Đô Hội phân bộ trong sân đã nằm đầy trọng thương vô song rong binh đoàn đoàn viên. Máu tươi của bọn họ cơ hồ đem mặt đất đều nhuộn hồng. Lý Uy, ngươi, ngươi ủy vào lấy thực lực lớn như người, không sợ Tiên Đô Hội cao tầng truy cứu ngươi sao? Không sợ chúng ta sau lương quận chúa sao? chân Trung cắn răng, hướng về phía kia mặt gầy nam tử tức giận nói: A, Tiên Đô Hội cao tầng, các ngươi đưa tới độc yêu, ý đồ như hại ta cái này mới nhậm chức Tiên Đô Hội phong thành phân hội hội trưởng, chỉ cần ta đối ngoại nói như vậy, Tiên Đô Hội cao tầng dựa vào cái gì truy cứu ta? Chủ yếu nhất là. Ta chính là hôm nay tiên đô hội thiên phú gần với lục trưởng thiên hội trưởng thiên tài, ngươi cảm thấy tiên đô hội sẽ vì các ngươi một cái phá rong binh đoàn làm gì ta sao? Về phần quận chúa, chân trùng, ta xem ngươi thật là ngốc để lộ, người ta quận chúa ban đầu bất quá chỉ là thấy ngươi đáng thương, tiện tay giúp đỡ rồi ngươi một cái, ngươi còn thật sự cho rằng quận chúa để mắt ngươi cái này phá rong binh đoàn à? Ngươi tự suy nghĩ một chút, quận chúa những năm gần đây qua mấy lần phong thành, cùng ngươi đã gặp mặt mấy lần, ngươi đây vô song binh đoàn, căn bản chính là đơn phương sở quận chúa danh tiếng, ta tiêu diệt các ngươi mới là giúp quận chúa chính danh. Mặt gầy nam tử cười lạnh một tiếng. Đây mặt gầy nam tử tên là Lý Huy, chính là gần đây mới nhậm chức không lâu, phong thành Tiên Đô hội phân hội mới hội trưởng. Kỳ thực Lý Huy tuổi tác cũng không lớn, luận tư lịch, hắn là vô luận như thế nào đều không ngồi tới Tiên Đô hội phân hội hội trưởng trước vị này. Nhưng đúng như Lý Huy mình từng nói, hắn là hôm nay Tiên Đô hội bên trong, Thiên Phú gần với Lục Trường thiên tồn tại. Hôm nay Lý Uy trường 40 tuổi, thực lực liền đã đạt đến hư anh cửu trọng sơ kỳ. Thiên Phú như vậy tuy rằng không có cách nào cùng Lục Trường Tiên so sánh, nhưng so với Tiên Đô hội thế hệ này người còn lại, vẫn là còn hơn lúc trước. Tiên Đô hội cũng là xem ở tu luyện của hắn về Thiên Phú mới cho hắn một cái lớn như vậy trước vị. Chính đang Lý Huy đạp lên trần trung ngực cười lạnh thời điểm, giữ cửa một tên tiên đô hội đệ tử mang theo một người trung niên người đi vào. Người trung niên kia nhìn thấy đầy đất trọng thương vô song giông binh đoàn người, trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười, Bận rộn như là đang định loạn tiểu chạy tới Lý Huy trước mặt, cười nói, Lý hội trưởng thật đúng là vì phong lại lợi hại. Dễ dàng như vậy liền cầm xuống đây vô song giông binh đoàn. A, cái gì vô song giông binh đoàn? Chẳng qua chỉ là một đám rắc rối mà thôi. Đúng rồi, chuyện ta giúp ngươi làm được, lúc trước ngươi đáp ứng ta đồ vật cũng đừng thiếu cho. Lý Bì nhìn người trung niên kia một cái, người trung niên lập tức trả lời. Hội trưởng đại nhân cứ việc kia tâm, đáp ứng cho ngươi yêu đàn cùng bảo vật, tuyệt đối một kiện đều không phải ít. Ngoài ra, nếu mà ngài mỗi năm đều có thể giúp chúng ta bắt lấy phong cờ thi đấu, chỗ tốt khẳng định cũng là nhiều năm liên tục không ngừng. Trần Trung nhìn về phía người trung niên kia, tràn đầy tiêu máu hai mắt càng là trận thật lớn, cắn răng nghiến lợi nói, phát yếu, ngươi cái này lão cầu, nguyên lai là ngươi. Bị tiêu là phát thiếu người trung niên ngồi sổ người xuống, ngón tay giống như chọc cầu một loại hướng về phía Trần trùng đưa tay ra mời. Trần Đại bằng hàng dài, ngươi đang nói cái gì sao? Cái gì là ta? Ta làm sao nghe không hiểu? Kaka của ngươi mang theo có độc nướng thịt dê đến Tiên Đô Hội, muốn lưu hại Tân Nhiệm Hội trưởng, cũng may Hội trưởng Anh Minh thần võ khám phá kích độc, đồng thời đem kia bụng dạ khó lường trần trị trọng thương giam giữ, gian đe. Kết quả các ngươi vô song giông binh đoàn vẫn còn không phục, như Toàn đến Tiên Đô Hội các ngục, Tân Nhiệm Hội trưởng Lý Vi đại nhân lấy một địch 100, đem ngươi nhóm toàn bộ kích phá. Đây là các ngươi đúng người đúng tội, làm sao? Ngươi còn muốn trách ta hay sao? Phát thiếu vốn là như vậy đại nghĩa lâm nhiên nói một phen, sau đó lại âm u lạnh lẽo cười một tiếng, nhỏ giọng nói, Trần Trung. Đừng trách lão tử cùng Lý hội trưởng lòng dạ ác độc, nếu như các ngươi ngày hôm qua thành thành thật thật ăn hướng kia có độc cừu, các ngươi chỉ có thể chết tại chắc bụng sau đó trong sự thỏa mãn. Ngươi xem ta đối với các ngươi thật tốt, là chính các ngươi không cảm kích. Ngươi, chân trùng con mắt cũng sắp trừng chảy máu. Đây Phát thiếu, là hôm nay trong phong thành, thực lực cùng Vô Song Dòng binh đoàn sắp xỉ bách tài Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Bởi vì thực lực không sai biệt lắm, mà tính cách lại bất hòa, cho nên lúc trước Bách Tài Dòng binh đoàn liền không ít cùng Vô Song Dòng binh đoàn khởi va chạm. Không nghĩ tới lần này, đây Phát thiếu không chỉ muốn dùng độc độc hại bọn hắn Vô Song Dông binh đoàn người, thậm chí còn mua được rồi vốn là cũng cùng vô song dông binh đoàn không hợp nhau lắm tân nhiệm hội trưởng Lý Uy. Đây Lý Uy, lúc trước quan mới đến đốt ba đống lửa, yêu cầu toàn bộ dông binh đoàn nhất thiết phải hướng về hắn nộp bảo vật. Đây vô lý yêu cầu bị Trần Trùng cự tuyệt, từ đó về sau, vô song dông binh đoàn liền không ít bị Lý Uy mang giày nhỏ. Hiện tại càng là, trong tâm vừa hận vừa tức vừa giận, nhưng Trần Trùng đồng dạng cảm thấy có chút vô năng bất lực. Đối mặt hư anh cự trọng Lý Uy, hắn lại có thể thế nào đâu? Nhớ tới vừa mới chạy trốn, tìm cương lộc đường trạch nhỏ giúp đỡ Trần Thanh Mai, Trần Trùng cũng đồng dạng không ôm hy vọng. Tại Trần Trùng trong mắt, Khương Lộc đám người kia bên trong, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Khương Lộc, lại cũng bất quá là mới vừa đột nhiên phá hư anh thất trọng bộ dáng. Mà kia Đường Trạch, tuy rằng thanh niên tuấn tiệt, nhưng mà mới hư anh tứ ngũ trọng không tới thực lực. Đây căn bản là vô pháp cùng hư anh cửu trọng Lý Uy chống lại. Thậm chí Trần Trùng đều cảm thấy có chút hối hận, không nên để cho Trần Thanh Mai chạy đi nhờ giúp đỡ. Nếu như đem Khương Lộc bọn hắn cùng kéo xuống nước, vậy cũng nên làm cái gì a? Nhìn thấy Trần Trung phức tạp kia biểu tình, Phát Thiếu cười hắc hắc, dùng chân bước lên Trần Trung đầu, chặn chặn nói, "Đây Trần Đại Đoàn dài không biết ngượm thì Trần Đại Đoàn dài, đầu đều chân cảm giác đều như vậy khác nhau." để cho ta tái dẫm dẫm đạp các người rong binh đoàn những người khác đầu xem chân cảm giác so sánh ngươi kém bao nhiêu vừa nói phát thiếu lại nhấc chân một cước dẫm ở bên cạnh một khắc ngã xuống đất không dậy nổi vô song rong binh đoàn rong binh trên mặt một cước này trực tiếp đạp gãy người lính đánh thuê kia xương sống núi đau hắn bạo phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn kêu thê lương thẳng thiết chân chúng nghe trong tâm nhất thời là một nắm chặt hai mắt ngay tí phẫn nộ quát phát thiếu mày nếu như cái ra môn để cho người của lão tử đi lão tử tại đây tiếp với ngươi còn chưa đủ sao chưa đủ đương nhiên chưa đủ các người vô song binh đoàn có một cái tính một cái ta đều mẹ nó căm ghét, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi dọc ra Tiên Đô Hội, ngày này năm sau, ta cho các ngươi tập thể viếng ếch mồm mà. vừa nói, Phát Thiếu lại là một cước, liền muốn lại đá vào Trần Trùng trên mặt, kết quả hắn một cước này còn không rơi xuống, một cổ cường đại kình khí liền phá không mà đến, trực tiếp đem Phát Thiếu cho chấn bay ra ngoài. Phát Thiếu tại không trung lộn một vòng, sau đó thống khổ ngã trên đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. hắn nhìn về phía kình khí truyền đến phương hướng, chỗ đó, đứng yên một cái loại loại son phấn bạch diện thư sinh. ngươi cái quái gì vậy là ai, dám ở Tiên Đô Hội địa bàn đánh lão tử? Lý vi cũng là híp mắt lại nhìn về phía thư sinh kia. Quát lệnh, dám ở địa bàn của ta, ở ngay trước mặt ta, đánh chúng ta phong thành người. Tiểu tử túi, ngươi là chán sống sao? Vừa nói, Lý Vi trên thân, hư anh cửu trọng tình khí đã bạo tán mà ra, linh lực cường đại bao phủ toàn trường, cơ hồ khiến phong vân biến sắc. Mà kia bạch diện thư sinh, từ xuất hiện bắt đầu, sắc mặt chính là trước sau như một lạnh lùng lùm u. Hắn tựa hồ đối với Lý Vi kia hư anh cửu trọng uy áp không để ý chút nào, mà là từng bước từng bước, nên đón Lý Vi đi tới. Lý Vi cau mày một cái, cái này thư sinh nhìn qua gầy yếu vô năng, có thể mang đến cho hắn một cảm giác, cũng rất là kỳ quái chỉ là còn không đợi Lý Uy nghĩ ra cái nguyên cớ, lúc trước vẫn là đi từng bước một hướng về Lý Uy bạch diện thư sinh, đông nhiên chợt lóe xuất hiện ở Lý Uy trước mặt. Lý Uy đồng tử đông nhiên rút lại, phản ứng tự nhiên, để cho hắn vận chuyển linh lực, liều mạng hướng phía kia bạch diện thư sinh huy động một quyền. ẩm, ma một quyền này đánh chúng. chương 535 buổi tối một phân đoạn nhất mạch chương 535 buổi tối một phân đoạn nhất mạch chúng Lý Uy không khỏi ngoài ý muốn một hồi, vừa mới bạch diện thư sinh đột nhiên cho thấy tốc độ, để cho Lý Uy còn tưởng rằng đối phương là cái gì Nguyên Anh kỳ đại năng cường giả. Hắn còn nghĩ mình đây dùng hết toàn lực một quyền có thể hay không thất bại, lại không nghĩ rằng một quyền này cư nhiên liền ngay thẳng như vậy đánh chúng. Lý Vi lúc trước còn có chút khẩn trương sắc mặt một hồi liền buông lòng xuống. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi là cái gì cường giả, kết quả liền một quyền của ta đều không tránh khỏi, cũng không gì hơn cái này. Lý Vi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước mặt Bạch Diện Tư Sinh, lại không nghĩ rằng lúc này Bạch Diện Tư Sinh cứng rắn bị hắn hư anh cửu trọng một kích toàn lực, lại giống như là một người không có chuyện gì một loại vẫn lạnh lùng như cũ đứng trước mặt của hắn. Ta không tránh, không phải là bởi vì ta không tránh khỏi. Bạch diện thư sinh chậm rãi nâng tay phải lên, để ở Lý Uy còn không thu hồi một quyền bên trên. Sau đó, kia trên tay phải chuyển đến khủng bố khoảng cách, trong nháy mắt để cho Lý Uy sắc mặt thay đổi vô cùng kinh hoàng. Hắn trợn mắt nhìn hắn nắm đấm bị cái kia tay phải cho trực tiếp bóp biến đến dạng, bóp gãy xương, gãy xương, vỡ nát, cuối cùng xoa thành một cái bột nhão một dạng. Hắn liều mạng kêu thảm thiết, điên cuồng vùng vẫy, không để ý tới hướng phía kia bạch diện thư sinh chút xuống linh lực, lại tựa hồ như đều không làm nên chuyện gì. Bạch diện sinh vừa dùng tay phải nắm lấy Lý Uy nắm đấm, một bên nói tiếp, ta không tránh, chỉ là bởi vì ta không cần thiết trốn chỉ là hư anh cửu trọng, ai cho ngươi can đảm, để ngươi dám như vậy hỗ tát phi vi? Thả ta ra, thả ta ra, ta, ta là tiên đô hội người, ta là tiên đô hội thiên tài, ta là tương lai cuối cùng phó hội trưởng, ngươi dám loại này tổn thương ta, tiên đô hội nhất định giết ngươi, lục trường tiên hội trưởng nhất định không tha cho ngươi, lý vi đều sắp điên rồi, đây bạch diện thư sinh, rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra bệnh thần kinh? Sau khi đến đi lên liền hướng hắn xuống tay nặng như vậy, không có tự giới thiệu, không có tiền căn hậu quả, hoàn toàn liền là một bộ rất không nói lý bộ dáng, đây rõ ràng là bọn hắn tiên đô hội địa bàn a, người này. Liên Tiên Đô hội cũng không sợ sao? Cố nén quyền phải đã bị bóp nát bảy tầng khổ, Lý Uy cắn răng dùng một cái tay khác từ chữ vật ngọc bội lấy ra một cái truyền tin ngọc bội, không nói hai lời trực tiếp bóc nát. Cái này truyền tin ngọc bội là có thể trực tiếp câu thông tiên đều sẽ tổng sẽ, một cái khác cái, liền đặt tại Tiên Đô hội hôm nay hội trưởng, Lục Trường Tiên trong tay. Bóp nát ngọc bội sau đó, Lý Uy lập tức hét lớn, "Lục hội trưởng, cứu ta, cứu ta!" Vẫn còn tại Tiên Đô hội cuối cùng Lục Trường Tiên khẽ nhíu mày, "Lý Uy, chuyện gì xảy ra?" Lý Uy âm thanh Lục Trường Tiên vẫn là quen thuộc. "Dù sao" Lý Vi là hiện tại Tiên Đô Hội bên trong danh tiếng đang thịnh nhân vật. Tuy rằng Lục Trường Thiên không thích Lý Vi gian hoạt lại khoe khoang tính cách, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Lý Vi là hiện tại Tiên Đô Hội bên trong tương đối có thiên phú một người. Sẽ. Hội trưởng. Phong Thành bên này có người điên, tự tiện xông vào phân hội. Còn. Còn muốn giết ta. Lý Vi vừa nói, cặp mắt còn tại vẫn nhìn kia bạch diện thư sinh. Hắn hy vọng từ nơi này vẻ mặt lạnh nhạt thư sinh trong mắt, nhìn thấy đối với Lục Trường Thiên, đối với Tiên Đô Hội sợ hãi. Nhưng tiếc là Lý Bi cái gì cũng không thấy. Hắn chỉ thấy thư sinh kia chậm rãi há miệng ra. Lục Trường Thiên có đúng không? mặc kệ ngươi bây giờ ở nơi nào, trong vòng nửa canh giờ đến phong thành bên này, tới trẻ một phân, ta liền phê tiểu tử này một cái tinh mạch. Bạch Diện Thư sinh thanh âm lạnh như băng giống như là gió rét thấu xương, thổi qua rồi Lý Uy bên hai. Sau đó, còn không đợi Lý Uy kịp phản ứng, kia Bạch Diện Thư sinh liền trực tiếp đưa ra một cái tay khác, đem kia truyền tin ngọc bội trực tiếp cho phai mở sạch. Bạch Diện Thư sinh, tất nhiên hóa thân Vương Tiểu đục Đường Trạch. Hắn lúc này một cước đá vào Lý Uy trong lòng, trực tiếp đem Lý Uy bị đá bay ngược mà ra. Sau đó vỗ tay một cái, tự mình ngồi ở Trần trùng trước mặt, thấp giọng nói, thương như thế nào? Trần Trung tự nhiên đã sớm nhận ra Đường Trạch. Hoặc có lẽ là nhận ra Vương Tiểu Lục, lúc này hốc mắt dưng dưng, hướng về phía Đường Trạch nói, "Tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ thương trợ. Thương thế của ta không có gì đáng ngại, xin tiền bối nhìn ta một chút đại ca, còn có ta các huynh đệ." Ừm. Đường Trạch nhẹ nhàng gật đầu, cho Trần Trùng chuyển vận một vệ linh lực, lại ăn cho hắn một viên đan dược sau đó, hắn liền bắt đầu chữa trị lên vô song rong binh đoàn những linh đánh thuê khác. Bị Đạc Bay Lý Uy ánh mắt ác độc nhìn đến Đường Trạch bóng lưng, thở hổn hển nói, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đã xong? Dám đối với chúng ta như vậy hội trưởng nói chuyện, còn dám như vậy đối với ta, đây chúng bộ châu không, đây toàn bộ đại lục đã không có người đất đặt chân. tương lai người đi tới chỗ nào, chúng ta tiên đô hội tập sát lệnh liền sẽ truy tới chỗ nào, người chắc chắn phải chết. người cố nhiên là nguyên anh, có thể lục hội trưởng đồng dạng là nguyên anh, chúng ta tiên đô hội còn cùng đại danh đỉnh đỉnh vương tiểu đục đại năng quan hệ không cạn. ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Lý Huy ở bị vui mừng, có thể để cho hắn phiền muộn cực kỳ chính là cái kia bạch diện thư sinh tựa hồ căn bản Lý cũng không muốn để ý đến hắn, vẫn tự mình trị liệu những cái kia vô song rong đoàn người bị thương. lúc trước bị trọng thương phát tiêu, lúc này gắng gượng đứng dậy, một bên tiến đến đỡ dậy Lý Bi, vừa giúp đến Lý Bi nói ra không sai hơn nữa đừng tưởng rằng ngươi cậy anh hùng rất đuốc bức, nói cho ngươi biết hôm nay bất kể là ngươi chính là đây vô song dương binh đoàn cũng phải giao phó ở chỗ này bạch diện thư sinh rốt cuộc có phản ứng chậm rãi quay đầu nhìn phát thiếu một cái ta lưu cái này lý uy một mệnh cho là lục trường thiên một cái mặt mà sở dĩ ta không giết ngươi chỉ là bởi vì ta quên nếu ngươi mình đưa tới cửa nhắc nhở ta vậy phát thiếu trừng mắt làm sao ngươi còn muốn giết ta Ngươi sợ là không biết Lão Tử thân phận, Lão Tử cùng Tiên Đô hội quan hệ xa so với ngươi nghị thâm hậu, thậm chí sau lưng Lão Tử còn có trầm thị thương hành ủng hộ. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngày này năm sau không chỉ là vô Song Dung binh đoàn ngày rỗ, cũng là ngày rỗ của ngươi. Kết quả Phát Thiếu hai câu này mới vừa nói xong, Lý Uy đồng tử liền bỗng nhiên có rút lại một chút. Tiểu, hắn vốn muốn nhắc nhở Phát Thiếu cẩn thận, nhưng một cái chữ nhỏ vừa mới nói ra khỏi miệng, Phát Thiếu đã biến mất tại Lý Uy bên người. Cùng lúc đó, Lý Uy sau lưng truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Lý Uy đồng tử rút lại, không dám tin chậm rãi xoay hồi đầu đi. Thấy chính là toàn thân đã máu thịt bé bé tại chỗ bỏ mình phát yếu. Đồng thời truyền đến, còn có cái kia vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ vừa vận chỉ là động một cái ánh mắt bạch diện thư sinh âm thanh. "Ông sổng." "Phù phù." Lý Uy Chân đột nhiên mềm nhũn đi xuống, vừa mới liền đứng ở bên cạnh hắn dịu đỡ hắn phát thiếu, hiện tại hóa thành phía sau hắn một bài thịt nát. Phát thiếu bị đánh bay thì, nó trên thân truyền đến dư âm, để cho Lý Uy cảm nhận được thậm chí ngay cả Lục Trường Tiên cũng không từng mang cho hắn trôi qua chấn động cùng lòng rung động. Càng làm cho Lý Uy cảm thấy khủng bố chính là, cái kia bạch diện thư sinh, liền vừa vận chỉ dùng một cái ánh mắt, liền phóng thích ra cường đại như vậy một đòn. Cái này thư sinh, hắn rốt cuộc là thực lực gì? Lúc trước còn cảm thấy có Lục Trường Thiên, có Tiên Đô hội chỗ dựa, mình nhất định sẽ không có chuyện gì lý uy, hiện tại, tâm lý triệt để giả dối. Chương 536, Vương Tiểu Nụ, ngươi lần đầu tiên nghe nói. Chương 536, Vương Tiểu Nụ, ngươi lần đầu tiên nghe nói. Nửa giờ, đảo mắt trôi qua. Đây nửa giờ, đường trạch ngoại trừ giết Phát thiếu thì nói mấy câu nói ra, toàn bộ hành trình cơ hội đều không nói lời nào. Chỉ là tại cứu chữa những cái kia trọng thương vô song binh đoàn đám giang binh. Trong đó, thương thế nặng nhất, không gì bằng Trần Trần trì tối hôm qua liền bị Tiên Đô Hội bắt lấy, trải qua hức chừng cả đêm hành hạ. Khi Đường Trạch cứu hắn thì hắn đã tiến vào thoái thoát trạng thái, toàn thân chói mắt thương thế, kia suy yếu đến liền mí mắt cũng không ngẩng lên được trạng thái, quả thực khó có thể để cho Đường Trạch liền từng đến. Ngày hôm qua cái kia vẫn còn tại hảo sảng mời hắn ăn thịt uống rượu đại thuốc. Cho dù là Đường Trạch đang rựa căn xuống, đối với Trần trì nặng như vậy tổn thương cũng căn bản là không có cách sản sinh lập can kiến ảnh hiệu quả. Đường Trạch một mực đang tính toán thời gian, khi nửa giờ vừa vặn đạt đến thời điểm, Đường Trạch cũng đang hảo cứu chữa hảo một tên sau cùng người bị thương. Hắn chậm rãi đi đến còn Jun chân quỳ sụp xuống đất Lý Uy trước mặt, đạm nhiên nói ra, nửa giờ đã đến, Lục Trường Thiên còn chưa tới. Hiện tại Lý Uy biết rõ trước mặt đây bạch diện thư sinh rất có thể so sánh hắn tưởng tượng mạnh hơn, sau đó, liền hiển nhiên không dám giống như lúc trước như vậy này. Hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó thấp giọng nói, huynh đệ, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi chỉ cũng là vì giúp vô Song Giang binh đoàn xuất đầu, mới nào nháo, nháo cho tới bây giờ bước này. Hiện tại ngươi ta cắt lùi một bước, ta đại biểu Tiên Đô Hội, không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi, đồng thời sau đó sẽ cho vô Song Giang binh đoàn bồi thường, ngươi cũng bỏ qua cho ta, rời đi luôn có thể chứ? Đường Trạch đáp ứng rất là đơn giản, chỉ có ba chữ. không thể. con người của ta nói được là làm được. Đường Trạch đưa tay đẻ ở Lý Uy đầu vai. hiện tại Lục Trường Thiên muộn rồi một phân, cho nên Đường Trạch ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cổ kịch liệt đau nhức liền trong nháy mắt xuyên qua Lý Uy cả một con kinh mạch, đau đến Lý Uy trực tiếp kẹt ở trên mặt đất, điên cuồng tiêu thảm lên. hắn thống khổ trợ lên giận dữ nhìn đến Đường Trạch, ngươi thực có can đảm phế ta kinh mạch? ngươi có biết hay không ta tại Tiên Đô Hội địa vị đến cùng là dạng gì? ta với ngươi cắt lùi một bước là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Đường Trạch Tay liền lại là hư không bán ra. Lý vi chỉ cảm thấy thể nội lại có một cái kinh mạch giống như nổ tung một loại, truyền đến để cho hắn điên cuồng thống khổ. Hắn lại trễ đến một phân. A, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Chúng ta Tiên Đô Hội khẳng định không để yên cho ngươi, ta tất giết ngươi, ta nhất định giết ngươi a a a. Lúc trước còn có thể duy trì lý trí, Lý Huy hiện tại là triệt để không pháp lý trí rồi. Trái lại Đường Trạch, lúc này chỉ là từ tôi nói, lại một phân. Sau đó, Lý vi thể nội điều thứ tư kinh mạch thuận theo đoạn. Ngươi, lại một phân lại một phần, ta muốn giết ngươi, lại một phần, hội trưởng, cứu ta, lại trễ rồi một phần, trong nháy mắt hoàn toàn đi qua, khi đường trạch phế bỏ Lý Vi thể nội thứ 12 cái kinh mạch sau đó, Lý Vi đã liền một câu đầy đủ đều không nói được. Kinh mạch đối với một người tu luyện lại nói, cũng đan điền một dạng quan trọng, thậm chí so sánh đan điền trọng yếu hơn. Nếu như không có kinh mạch tồn tại, cho dù là khổng lồ hơn nữa đan điền, cũng căn bản là không có cách dung nạp cho dù một chút linh lực. Một hai cái kinh mạch bị tổn thương, đối với Lý Vi lại nói, còn còn có thể tiếp nhận, dù sao dùng một ít chân quý đan dược, còn có thể đền bù có thể bên trong cơ thể 12 cái đại kinh mạch toàn bộ bị đoạn, đối với Lý Uy lại nói, không khác nào tai họa ngập đầu. 12 cái kinh mạch toàn bộ gãy, hắn liền vận công đều chút nào không khả năng, cho dù là cường đại đi nữa đang dược, đều chắc chắn không cách nào để cho hắn kinh mạch khôi phục. Liền tính hôm nay qua đi hắn còn sống, hắn đều chỉ có thể làm một cái phế nhân, một cái vĩnh viễn phế nhân. Đây đối với một mực lấy mình tiên phú làm kiêu ngạo Lý Uy lại nói, tương đương với hủy diệt cuộc đời hắn đã kích to lớn. Mà cũng ngay tại lúc này, Lục Trường Thiên rốt cục thì xuất hiện ở phong thành tiên đô hội phân hội trong sân. Bây giờ Lục Trường Thiên, sắc mặt cũng là phi thường khó nhìn từ lúc vừa mới, tại Lý Uy truyền tin trong Ngọc đội nghe thấy Vương Tiểu Nhục này thanh âm một khắc bắt đầu, Lục Trường Thiên tâm lý chính là thịch thịch một tiếng. cái tính cách này khoe khoang Lý Uy, lần này treo chọc đến, tự nhiên là Vương Tiểu Nhục. Vương Tiểu Nhục mạnh mẽ đến mức nào, Lục Trường Thiên chính là không chỉ một lần cảm thụ qua, đặc biệt là tại Đại Hạ Quốc Hạ đô, Vương Tiểu Nhục lực chiến ẩn ma sẽ ma chủ kia một phen đại chiến, mang cho Lục Trường Thiên chấn động hiện tại vẫn vô pháp biến mất. Nguyên Anh cửu nặng ẩn ma sẽ ma chủ, thậm chí triệu hắn ra Long Vương Tông Long Hồn, đều bị Vương Tiểu Nhục một đường dồn đến trong tuyệt cảnh nếu không phải cuối cùng ma chủ sử dụng ma tu cả đời chỉ có thể sử dụng một lần ma thần chân thân lấy mạng ra đánh ma chủ căn bản cũng không phải là vương tiểu nhục đối thủ trận chiến đó là thật chân thực thật để cho lục trường thiên cảm nhận được vương tiểu nhục cùng bọn hắn những này phổ thông nguyên anh giữa khác nhau trời vực trọng yếu hơn chính là vị này vương tiểu nhục đại năng tính khí còn không tốt giống như là khắc tiền bối cao nhân khả năng còn có thể nói hung hoài rộng lớn nhưng vương tiểu nhục chắc chắn không ở nhóm này có thù tất báo mới là có thể xứng với vương tiểu nhục tử từ. từ bắc bộ châu nổi giận chém chủ nhà họ khương, khương trình liền có thể thấy được chút ít cho nên lục trường thiên hiện tại sợ nhất nhất không muốn đắc tội người chính là vương tiểu nụ. Có thể hết lần này tới lần khác. Đây lý huy liền treo chọc phải đối phương. Lý huy chính là hôm nay tiên đô hội dùng sức muốn đào tạo đối tượng, thậm chí là bị coi như tương lai tiên đô hội phó hội trưởng đến đào tạo. Bởi vì lý huy thiên phú rất không tồi, lại qua cái chừng mười năm, nói không chừng lý huy cũng có khả năng trùng kích nguyên anh kỳ. Đến lúc đó tiên đô hội một hồi đôi nguyên anh, tại trung bộ châu quyền lên tiếng liền sẽ nặng hơn. Một bên là tiên đô hội đang bồi dưỡng người, một bên là lục trường thiên cùng tiên đô hội đều không muốn đắc tội người. Đối mặt loại tình huống này, Lưu Loát ngày dĩ nhiên là đem hết toàn lực từ Tiên Đô hội cuối cùng chạy tới Phong Thành. Nhưng cho dù hắn hiện tại có nguyên anh thực lực, tại không có gì phi hành linh khí hoặc là cường đại yêu thú thay đi bộ tiền để phía dưới, muốn chạy tới Phong Thành, vẫn còn cần hao tốn một đoạn thời gian. Mà khi hắn vô cùng lo lắng rốt cuộc chạy tới Tiên Đô hội thì, thấy, lại là rất tiện cho Vương Tiểu đục đoạn gãy lý uy một điều cuối cùng kinh mạch một màn. Nghe thấy sau lưng âm thanh, đường Trạch không quay đầu lại đều biết rõ là Lục Trường Tiên đến. Hắn chậm rãi mở miệng, hướng về phía Lục Trường Tiên nói ra, "Thật đáng tiếc, ngươi chính là tới trễ." Lục Trường Thiên nhìn thoáng qua đã ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ không chịu nổi Lý Huy sắc mặt nặng nề thấp giọng nói: Tốc độ của ta làm sao? Hết thảy các thứ này không đều hẳn đúng là tiền bối đều tính toán kỹ rồi sao? Ngươi tổng cộng 12 cây kinh mạch mà Lục Trường Thiên cấp tốc chạy tới, vừa vặn tốn thêm hoàn toàn thời gian. Lục Hội trưởng, Lục Hội trưởng a, giúp ta báo thủ, ngươi phải giúp ta báo thủ. Lý Huy nhìn thấy Lục Trường Thiên đến, ngã trên mặt đất rộng khàn khàn cao rộng kêu thảm thiết. Hắn thật muốn điên, thật muốn qua đời. Kinh mạch từng cây từng cây bị vỡ nát thống khổ, thực lực của chính mình một chút xíu bị tiêu tan hành hạ, thật sự là đối với hắn tàn nhận nhất hình phạt. Lục trường thiên ánh mắt phức tạp nhìn Lý Huy một cái, cuối cùng trầm giọng nói ra, Lý Huy, ngươi biết hắn là ai không? Vương tiểu nhục, cái tên này, ngươi là lần đầu tiên nghe nói sao? Vương tiểu nhục ba chữ kia từ lục trường thiên trong miệng tốt ra thời điểm, Lý Huy tự hồ đều quên thống khổ. Trên mặt lưu lại biểu tình, chỉ có khiếp sợ và ngốc trệ. chương 537, một cái tiểu chắc thí mà thôi. chương 537, một cái tiểu chắc thí mà thôi. Vương tiểu nhục cái tên này, Lý Huy làm sao có thể chưa có nghe nói qua? Mặc dù trước khi nói ẩn ma sẽ hỗn loạn thì hắn bởi vì thiên phú chắc tuyệt một mực được bảo hộ đến, chưa từng tới gần qua đại hạ quốc, cho nên cũng chưa từng thấy qua Vương Tiểu Nhục đội hình. Nhưng đây vị đại năng thực lực cường đại, phàm là trung bộ châu tu luyện giả, lại có ai người không biết, người nào không hiểu? Lý Vi làm sao cũng không có nghĩ đến, mình rõ ràng chỉ là tại phong thành một cái như vậy biên giới rông binh thành, làm làm một cái nho nhỏ rông binh đoàn, làm sao lại có thể trêu chọc phải đây vị đại năng? Lúc trước hắn còn cảm thấy, bọn hắn tiên đô hội là cỡ nào cường đại tồn tại, nhưng so với Vương Tiểu Đục, bọn hắn tiên đô hội lại có thể tính gì chứ đi? Mình Vậy mà đã đá như vậy một khối thế bản. Hiện tại Lý Uy tâm lý cũng chỉ có hai chữ, tan vỡ. Kinh mạch Đức Đoạn chính hắn lại không cách nào tu luyện, mà hắn trêu chọc đến người, lại là Vương Tiểu Nhục. Nếu muốn báo thù chỉ sợ cũng căn bản không thể nào, Lý Uy hiện tại duy nhất ý nghĩ, khả năng cũng chỉ là còn sống. Sống tiếp, cho dù không thể tu luyện, chết tử tế cũng không bằng vô lại sống sót. Lúc trước còn giọng điệu phẫn nộ, âm thanh thê thảm chính hắn, lúc này trong giọng nói lại nhiều rồi không biết bao nhiêu hối hận cùng cầu khẩn, hướng về phía đường trạch nói ra, "Tiền, tiền bối, ta không biết tiền bối ngài là Vương Tiểu Nhục, ngài" ngài cùng ta Tiên Đô Hội cũng nhiều có căn nguyên, hôm nay là ta Đại Nước Trôi Miếu Long Vương kính xin ngài, hắn lời còn chưa nói hết, Đường Trạch lạnh lùng nói, ta có thể đảm đường không nội các ngươi Tiên Đô Hội Long Vương, Đường Đường Tiên Đô Hội bên trong lại năm lần bảy lượt xuất hiện bọn ngươi sâu mọn, các ngươi cũng xứng cùng Nguyệt Minh lâu cùng xương một hồi lở một. Lý Vi lập tức nghẹn ở, ngược lại lục Trường Thiên khi sâu một cái sau đó, cao mày nói ra, tiền bối, ban đầu ngài rút qua Tiên Đô Hội bận rộn, lại rút thiên hạ tu luyện giả ngoại trừ ẩn ma sẽ đây một đại mắc, ta không có thể phủ nhận thực lực của ngài cùng địa vị, cũng đem ngài làm ân nhân nhưng hôm nay Lý Uy một chuyện, mong rằng tiền bối cho ta một cái giải thích hợp lý. Tổn thương ta Tiên Đô Hội môn nhân, còn như thế lên tiếng lục ta Tiên Đô Hội. Nếu như tiền bối không nói ra cái nguyên cớ, hôm nay chính là ta lục Trường Thiên thực lực chưa tới, cũng phải vì Tiên Đô Hội danh dự nhất chiến. Lục Trường Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, đây Lục Trường Thiên cứng đầu ngóc ngay thẳng, đường trạch cũng không phải đầu một ngày thấy được. Đội khác bất kỳ một cái nào có đầu góc người, vào lúc này đều không nên nói cái gì thỉnh cầu giải thích, nói cái gì làm tiên dự liệu mạng đánh một trận tử chiến nói. Nếu như Lý Uy không có làm cái gì đại gian đại ác sự tình. Hắn có thể rảnh rỗi không gì đem người này đánh thành bộ dáng này sao? Hơn nữa Lý Vi đức hạnh gì? Đường Trạch không tin Lục Trường Thiên lúc trước không rõ. Này cũng chuyện rảnh rảnh tịnh. Lục Trường Thiên còn muốn rốt cuộc tìm bòi đáy. Đây nó tính cách ngay thẳng, coi như là hắn lên làm hội trưởng, cũng hoàn toàn không có thay đổi. Lý Vi làm cái gì? Ngươi tìm ta muốn giải thả? Đường Trạch meo mắt lại nhìn về phía Lục Trường Thiên. Ta đều còn chưa tìm các ngươi Tiên Đô Hội muốn giải thả, ngươi sao được mở miệng? Trần trùng Hắn quát khẽ một tiếng. Trong sân trong góc đang nghỉ ngơi dưỡng thương Trần trùng lập tức chịu đựng đau đớn đứng lên, đi đến Đường Trạch bên người. Tiền bối, Lục hội trưởng là ngươi." Lục Trường Thiên trí nhớ cũng không có quá kém, lần trước Hắc Lang Dòng binh đoàn cùng Vô Song Dòng binh đoàn mâu thuẫn hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn liền cùng Trần Trung đã từng quen biết. Trần Trung lại là chắp tay thi lễ, hít sâu một cái, vốn là giận trừng mắt một cái Lý Uy, sau đó lại đang Lý Uy ánh mắt cầu khẩn phía dưới, không giữ lại chút nào, đem Lý Uy hành động, nói cho Lục Trường Thiên. Lý Uy từ tiền nhiệm đến nay, chỉ vào lấy thực lực cùng địa vị, tại phong thành trắng trận hốt bạc, phàm là không cho hắn chỗ tốt dòng binh đoàn, cơ hội đều bị nó đối với. Lần này phong cờ đại hội ở tức, bách tài dương binh đoàn trong bóng tối cho chúng ta vô song dương binh đoàn hạ độc. Chúng ta cầm lấy chứng cứ đi tới phân hội, nhưng không ngờ Lý Uy từ lâu bị bách tài dương binh đoàn người cho mua được. Lý Uy ỉ vào lấy thực lực, trọng thương Kakata, Chúng ta những người khác nhớ đòi một lời giải thích, cũng đều suýt nữa bỏ mạng tại đây người Tây. Nếu không phải hôm nay, có Vương Tiểu Nhục tiền bối kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hôm nay không chỉ chúng ta vô song dương binh đoàn muốn toàn bộ chôn thây ở đây, còn muốn bị Lý Uy cùng bách tài binh đoàn liên thủ đeo xấu. Trên lưng toàn độc hại tiên đô hội người trung gian có lẽ có tội danh. Lục hội trưởng, ngươi với tư cách tiên đô hội người, có thể không tin lời của ta, nhưng ta trần trùng ở chỗ này tuyên thể, hôm nay có đóng Lý Vi sự tình, ta nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều không nửa điểm hư giả. Nếu có thứ gì một điểm là ta biên, ta trần trùng nguyện ý vạn kiếp bất phục. hồn phi phách tán. Trần trùng mà nói, Trần trùng tổn thương, trong sân máu tươi, cùng những cái kia ngồi ở trong sân góc nghỉ ngơi dưỡng thương vô song rong binh đoàn các đoàn viên, không thể nghi ngờ đều là đối với Lý Vi tội ác và trần. Lục Trường Thiên, trước liên cô, bây giờ Lý Bì, đều có thể cũng coi là các ngươi cao tầng. Liên quan cô sự tình đã đối với các người Tiên Đô hội danh dự sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng, các người Tiên Đô hội còn không nghiêm ở tại kỷ luật, thả ra kiêu ngạo như vậy ngang ngược độ đệ đến làm phân hội hội trưởng. Chuyện này lại lan truyền ra ngoài, Tiên Đô hội còn có uy vọng đáng nói sao? Đường Trạch vừa nói, chậm rãi đi đến Lục Trường Thiên bên người. Ta vừa vặn chỉ là đoạn hắn kinh mạch, cũng không có nghĩa là ta không muốn giết hắn. Chỉ là, các người Tiên Đô hội bại hoại, từ chính các ngươi xử lý thích hợp hơn, ta không muốn rơ bẩn ta tay. Vừa nói, Đường Trạch gọi lên Trần Trùng cùng vô số binh đoàn đám doanh binh, hướng phía Tiên Đô hội đi ra ngoài. Hét xuống đất lý uy vừa nhìn thấy vương tiểu nhục cứ đi như thế vừa cảm giác mình là bảo trụ một cái mạng liền thấy bên cạnh lục trường thiên bỗng nhiên rút ra trường kiếm lục hội trưởng đừng lý uy Bi biểu tình bập biến lục trường thiên chính là hai mắt lạnh lùng chăm chú nhìn chằm chằm hắn ủy thế hiếp người ủy mạnh hiếp yếu xấu ta tiên đô hội danh dự ngươi không xứng gọi ta hội trưởng cũng không xứng vì tiên đô hội người vừa nói lục trường thiên kiếm trong tay rơi lên thật cao nhưng đang rơi xuống lúc trước nhưng lại run nhẹ lên hắn cuối cùng là không có cách nào thống khoái hạ thủ cho dù hắn chính trực tính cách nói cho hắn biết cái này lý uy chính là làm sai chính là trọng phải người không nên trọng, chính là đang giết. Nhưng này, dù sao cũng là đã từng bị Tiên Đô hội ký thác kỳ vọng, trọng điểm đào tạo đồng môn người. Mắt thấy Lục Trường Thiên tựa hồ mềm lòng, Lý Vi lại vội vàng nói, "Lục hội trưởng, ta hiện tại đã biết sai rồi. Húng chi ta hiện tại kinh mạch bị phế, đã là một phế nhân không thể nghi ngờ. Ta tự hiểu mình làm sai quá nhiều, đã không cầu ngài và Tiên Đô hội tha thứ, không cầu Vương tiểu đục đại năng tha thứ, hiện tại ta chỉ muốn bảo toàn một mệnh, tham sống sợ chết, mong rằng hội trưởng người xem tại những ngày qua về mặt tình cảm, cho ta một cái cơ hội." Nhưng mà tiền bối hắn, "Hội trưởng Ta chính là cái tiểu nhân vật, Vương Tiểu Nhục Đại Năng sẽ không thật như vậy chú ý sống chết của ta. Chỉ cần đến lúc đó ngươi nói ngươi giết ta trôn, hắn chẳng lẽ còn sẽ đào lên phần mộ nhìn sao? Ngài yên tâm, ngày sau ta sẽ không lại xuất hiện ở Trung Bộ Châu, tuyệt sẽ không lại xuất hiện tại Vương Tiểu Nhục Đại Năng trước mặt. Van xin ngài, tạm tha ta một mệnh đi. Lý Uy biết rõ Lục Trường Thiên chính là tính tình chính trực lòng dạ mềm mại, hoặc là cũng sẽ không dao động, hoặc là khẽ động dao động cũng rất dễ dàng bị thuyết phục. Mắt thấy Lục Trường Thiên kiếm trong tay chậm rãi thả xuống, Lý Uy lại tranh thủ cho kịp thời cơ. Ngài quên rồi sao? Ban đầu chúng ta chính là cùng nhau tiếp nhận Lão Hội trưởng dạy dỗ tính là đồng môn sư huynh đệ, lao hội trưởng nói qua, kiêng kỵ nhất đồng môn tương tàn a. vừa nghe đến lao hội trưởng, lục trường thiên kiếm trong tay, rốt cuộc triệt để để xuống. lao hội trưởng là lục trường thiên tại tiên đô hội cảm kích nhất người, cũng là hắn trong tâm giống như phụ thân giống vậy tồn tại. có thể nói là lục trường thiên trong tâm mềm mại nhất một bộ phận kia. nghe thấy lý uy nhắc tới lao hội trưởng, lục trường thiên thu hồi trường kiếm, bỏ lại mấy chai đang ăn dược, chậm rãi quay người lại đi nói, đây là một ít thuốc trị thương, ngươi nhanh chóng rời khỏi trung bộ châu đi. đa tạ hội trưởng, đa tạ hội trưởng. lý uy hướng về phía lục trường thiên nói cảm ơn liên tục. Nhưng tự hiểu làm chuyện sai lục Trường Thiên, lại luôn cảm thấy có lỗi với chính mình lương tâm, lắc lắc đầu sau đó, liền không tiếp tục để ý Lý Uy. Lý Uy cũng không nói gì nhiều, miễn cưỡng phục hạ giảm đau đắng được, đơn giản khôi phục một chút thương thế trên người sau đó, liền lôi kéo một bộ trọng thương thân thể, vòng quanh Tiên Đô hội cửa sau, ly khai Tiên Đô hội tại phong thành phân hội. Tiền bối, Lục Trường Thiên cùng Lý Uy đều là Tiên Đô hội người, ngươi nói, Lục hội trưởng có thể hay không thả Lý Uy? Trở lại vô song doanh binh đoàn trên đường, Trần Trùng đi theo đường trạch sau lưng hỏi. Đường trạch trầm nói ra, đã thả đi. A, một cái tiểu chấp thí mà tôi Bất quá ngươi y tâm, Lý Vi khẳng định không sống rồi. Chương 538, nhân tâm không thể dò được. Chương 538, nhân tâm không thể dò được. Kỳ thực từ vừa rời đi Tiên Đô hội tại Phong Thành phân hội, Đường Trạch liền tiếp tục dùng thần thức lưu ý phân trong hội tình huống. Đường Trạch sở dĩ lưu Lý Uy một mệnh, dĩ nhiên không phải thật cảm thấy giết Lý Uy sẽ dơ bẩn tay hắn, kỳ thực mục đích thực sự là vì thử một chút lục trường tiên. Cũng coi là Đường Trạch ý muốn nhất thời, nhưng cũng có thể nói là hắn sớm có sắp xếp. Ngay từ lúc toàn bộ chuyện cùng Tiên Đô hội dính líu quan hệ thời điểm, Đường Trạch cũng nhớ tới một chuyện. Đó chính là Nam Bộ Châu hôm nay mặc dù có trầm thị thương hành, nhưng lại vẫn không có tiên đô hội. Nếu như nói trầm thị thương hành là để cho rộng lớn tu luyện giả tiêu tiền địa phương, như vậy tiên đô hội liền chính ngược lại, là giúp rộng lớn tu luyện giả kiếm tiền, cung cấp tài lộ địa phương. Trầm thị thương hành tồn tại tuy quan trọng, nhưng đối với Nam Bộ Châu lại nói, tiên đô hội tồn tại, kỳ thực cũng không thể thiếu. Lúc trước Đường Trạch vẫn không có nhớ tới muốn cùng tiên đô hội hợp tác một chút, tại Nam Bộ Châu mở tiên đô hội phân hội gì, nhưng hôm nay, hắn tâm lý có ý nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ quy ý nghĩ, Đường Trạch tuy muốn cùng tiên đô hội hợp tác có thể trong lòng của hắn lý tưởng nhất đối tượng hợp tác nhưng cũng không phải lục trường thiên bởi vì lục trường thiên cái người này quá mức cứng nhắc cứng nhắc đến để cho đường trạch cảm thấy cứng ngắc mà chán ghét lúc trước đường trạch cùng trầm vô ưu đàm trầm thị thương hành hợp tác thì trầm vô ưu mình liền chủ động đưa ra một kiểu phân số sách nhưng đường trạch đánh giá hắn nếu như muốn cùng lục trường thiên đàm hợp tác cho dù là từ hắn chủ động đề xuất chia ba bảy số sách thậm chí là tiên đô hội bảy thành lục trường thiên cũng sẽ trực tiếp cử tuyệt sau đó lấy ra lão hội trưởng ban đầu quyết định quy phát tác chụp cái kiểm duyệt cuối cùng dựa theo quy phát tác phân phối nên hợp tác như thế nào Nếu như nói cùng Trầm Vô Ưu loại này thông người mình hợp tác, sẽ để cho Đường Trạch cảm thấy rất thoải mái, đó cùng Lục Trường Thiên loại người này hợp tác, đối với Đường Trạch lại nói thì tương đương với một loại hành hạ. Chỉ có điều vào hôm nay nhìn thấy Lục Trường Thiên sau đó, hắn tuy rằng vẫn từ Lục Trường Thiên trong giọng nói cảm nhận được Lục Trường Thiên loại kia cứng nhắc, cũng tỉ như một lời không hợp liền muốn liền tính biết rõ không được lại, cũng phải vì vinh dự mà chiến, nhưng Đường Trạch cũng đồng dạng phát hiện, Lục Trường Thiên từ khi lên làm hội trưởng sau đó, tính cách nhiều ít vẫn là có chút biến hóa. Cho nên Đường Trạch để lại lý uy, làm một cái cho Lục Trường Thiên kiểm tra nếu mà lục trường thiên lo liệu trước sau như một chính nghĩa lý niệm bất kể tình xưa trực tiếp đem lý giết tiêu đường trạch mặc dù sẽ cảm thấy lục trường thiên làm đúng lại sẽ không suy nghĩ thêm cùng lục trường thiên hợp tác nói trắng ra là đường trạch kết giao nhiều như vậy đồng bọn hợp tác cùng nhiều như vậy đại môn phái làm quan hệ tốt hắn là vì cái gì không phải là chờ hắn về sau ly khai nam bộ châu ly khai đại lục đường ra vẫn có thể an ổn sinh kế không có người treo chọc sao tại loại này điều kiện tiên quyết đường trạch làm sao lại lựa chọn một cái chút nào không có nhân tình vị cứng nhắc người đến hợp tác Hắn chỉ có thể trong bóng tối từ tiên đô hội bên trong, lại chọn một cái thích hợp, người hiểu chuyện chọn, để cho cái người này giúp đỡ, để cho có thể trong bóng tối khoảng tiên đô hội, lại đi cùng đường ra hợp tác. Mà nếu mà Lục Trường Thiên nhớ tới tình xưa, vi phạm trong tâm chính nghĩa thả Lý huy, đường Trạch liền không định phiền toái như vậy. Nếu mà Lục Trường Thiên làm như vậy rồi, liền chứng minh làm đây tiểu một năm hội trưởng, Lục Trường Thiên tâm tư không còn trước sau như một cứng nhắc, người như vậy, vẫn ít nhiều có thể hợp tác một phen. Vừa mới Lục Trường Thiên để cho chạy Lý Uy thì, đường Trạch ở lại tiên đô hội phân hội thần thức rõ ràng tham tra đến tình huống bên trong. Hắn thấy được Lục Trường Thiên vùng dậy, thấy được lục trường thiên không buông bỏ cùng xoan xuyết cuối cùng cũng nhìn thấy lục trường thiên lưu lại đang ăn dược để cho chạy lý uy hiện nhiên so với ban đầu cái kia chính cống chính trực đã có chút ngu muội lục chấp sự bây giờ lục hội trưởng đã có thay đổi người như vậy vẫn tính là có thể cùng hợp tác bốn. bây giờ lục trường thiên đương nhiên là không thể nào biết kỳ thực hết thảy các thứ này đều ở đây vương tiểu lục theo dõi cùng tính kế bên dưới vi phạm lương tâm cố nhớ tình xưa thả đi lý uy lục trường thiên tại phong thành cái này tiên đô hội phân hội trong sân đứng yên thật lâu rất lâu giống như là đang suy tư nhân sinh hắn đang nghĩ hắn làm như vậy rốt cuộc là đúng rồi hay là sai rồi. Nếu như là sai, vậy tại sao vừa mới hắn không xuống tay được? Nếu như là đúng, tại sao hắn hiện tại lại cảm thấy bất an mà ấy nãy? Hấy nay ở tại Vương tiểu Nhục Đại Năng, hấy nay ở tại Vô Song Rong Binh Đoàn, hấy nay ở tại những cái kia bị Lý Uy ức hiếp đã lâu phong thành đám rong binh. Cùng Lục Trường Thiên bây giờ xoắn xuýt khác nhau, hiện tại còn có một người tâm tình phức tạp hơn, đó chính là Lý Uy. Bây giờ Lý Uy vừa cảm thấy có Tử Lý Đảo sinh may mắn, lại có Đan Điền bị Phế Vô Pháp Tu luyện tuyệt vọng, có vết thương trên người mang tới, liền giảm đau đan dược đồ vô pháp xóa đi thống khổ, cũng có. cảm ghét đối với chân trùng. Đối với Vương Tiểu Nhục, đối với Lục Trường Thiên hận. Hắn hận chân trùng, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ giống binh đoàn đội trưởng, làm sao lại cho hắn tìm đến phiền toái lớn như vậy. Hắn hận Vương Tiểu Nhục, cái này cái gọi là đại năng hạ thủ cư nhân vô tình như vậy tàn nhẫn. Hắn cũng hận Lục Trường Thiên, cho dù Lục Trường Thiên lúc trước lại sớm đến một chút xíu, trong cơ thể hắn đại kinh mạch cũng không đến mức toàn bộ đứt đoạn, nếu như Lục Trường Thiên cùng Tiên Đô hội lại thêm thực lực, lại thêm cốt khí một chút, cũng có thể giúp hắn báo thủ. Vương Tiểu Đục cùng Lục Trường Thiên, ta hiện tại là không giải quyết được, nhưng mà chân trùng, cho dù là ta bây giờ không có thực lực Ta cũng có thừa biện pháp, để ngươi vô song dông binh đoàn vạn kiếp bất phục. Âm thầm cắn răng, người bị trọng thương Lý Uy không hề rời đi Phong thành, mà là đi vòng qua một nơi dông binh đoàn trù ở bên trong. Bách tài dông binh đoàn, phát thiếu dông binh đoàn, phát thiếu đã chết tin tức hiện tại tự nhiên vẫn không có truyền về. Bách tài dông binh đoàn bên trong không ít người đang chuẩn bị sắp xếp yến, Khánh Trúc vô song dông binh đoàn lập tức phải bị hại chết. Bách tài dông binh đoàn phó đoàn trưởng đang phân phó người chuẩn bị đồ vật, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy vết thương chẳng chỉ, tay phải càng là phảng phất bị bóp nát một loại, nhìn qua phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật Lý Uy. Phó đoàn trưởng thậm chí ngay lập tức cũng không có nhận ra, đến lúc hắn thấy rõ đây là Lý Uy sau đó, biểu tình trên mặt đỗng nhiên đại biến, "Lý hội trưởng, người đây là làm sao? Phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện? Không muốn đến vô song giông binh đoàn sau lưng cư nhiên còn có Vương Tiểu Nhục như vậy một người, đã trúng thiết bạn rồi." Lý Vi chịu đựng đau đớn tìm chỗ ngồi xuống, cắn răng phân phó nói, "Các ngươi cũng chẳng khác nào ăn mừng, Phát thiếu đã chết, đến lúc tiên đô hội sau đó trà đến, các ngươi toàn bộ bách tài giông binh đoàn đều không chạy khỏi. Tại sao có thể như vậy?" Vương Tiểu Đủ, "Đây không phải là lúc trước chơi chết ma tu vị đại năng kia sao? Đây hắn đều ra mặt vậy làm sao bây giờ vội cái gì ta đều như vậy ngươi xem ta luôn cũng sao lý uy cao mày nói mang theo gia hỏa gọi các minh đệ phong thành là đợi khủng khiếp trước tiên tìm một khác địa phương quá độ một hồi ngoài ra hiện tại vô song dương binh đoàn toàn viên trọng thương bọn hắn nhất phải mời trong phong thành y sư chữa trị tùy tiện lấy ra chút tiền đến thu mua cái y sư đem vô song dương binh đoàn người đều cho trong bóng tối thuốc chết Ta rơi vào loại này bọn hắn cũng đừng nghĩ xong qua vâng bạch tài dương binh đoàn phó đoàn trưởng lập tức gật đầu bất quá vừa muốn đi xuống phân phó nhưng lại quay đầu nhìn về phía lý uy không đúng Lý Hội Trưởng, không, Lý Huy, ngươi bây giờ chắc không làm nổi phân hội hội trưởng, thậm chí đều phải bị tiên đô hội xóa tên đi. Hơn nữa nhìn ngươi tựa hồ cũng mất thực lực. Sách, hôm nay ngươi đây không có địa vị lại không thực lực, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi?" Lý Huy mở ra. Lúc trước Bách Tài Dung binh đoàn định bợ hắn định bợ hơn nhất, hiện tại Bách Tài Dung binh đoàn cũng tắc uy tắc phúc đã quen, hoàn toàn cũng đem Bách Tài Dung binh đoàn người coi là thủ hạ của hắn để đối đãi. Chính là quen, kỳ thực hắn cùng Bách Tài Dòng binh đoàn quan hệ giữa cũng chỉ có lợi ích hai chữ mà thôi. Nhìn thấy Lý Uy ngơ ngẩn, Bách Tài Dung binh đoàn phó đoàn trưởng trên mặt càng là mang theo bất tiện ngủ Ngươi chạy như vậy vội vàng, là tại trốn Vương Tiểu Nhục đại năng, vẫn là tại trốn Tiên Đô Hội bên kia truy xét. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta đem ngươi bắt đi giao qua, đều xem như một cái công lớn. Đến lúc đó lấy, nói không chừng chúng ta bách tài giang binh đoàn cũng sẽ không bị truy cứu xử phạt. Lý Huy, ngươi nói đúng sao? Vừa nói, bách tài giang binh đoàn phó đoàn trưởng vùng tay lên nói, người đâu, mang theo chúng ta phía trước hội trưởng, đi một chuyến nữa Tiên Đô Hội. Vâng. Mấy cái bách tài giang binh đoàn giang binh lập tức chạy tới. Lý Huy thấy vậy, bận rộn muốn đứng lên móc ra binh đoàn, nhưng quá động tác lớn dẫn đến Lý Huy làm động tới vết thương, cả người ngã ngã trên đất. Bách Tài rong binh đoàn đám rong binh chen nhau lên, đem Lý Uy túi vây ở trong đó, chỉ là còn không chờ bọn họ bắt lấy Lý Uy, liền nghe ngã xuống đất Lý Uy bông nhiên kêu thảm lên. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể giống như là bị độc gì trùng mặc vệ mà qua, sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức để cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi tai mét, bị dọa sợ đến những lính đánh thuê kia trong lúc nhất thời cũng không dám tiến đến. Bách Tài rong binh đoàn phó đoàn trưởng mới đầu cũng sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền cố tự chấn định nói, hắn chính là đang cố ý hù dọa các ngươi, các ngươi sợ hãi cái gì? Thì lên. Mấy cái đám rong binh chố mắt nhìn nhau, mà lúc này té xuống đất Lý Uy tất lại là bạo phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàng tiêu thảm thiết tiếp theo mọi người liền thấy hắn da thịt đống nhiên giống như là bị đánh vào khí thể một loại bắt đầu không được bành trướng lên nguyên lai vóc dáng thon gầy lý huy ngắn phút chốc cũng đã bành trướng thành một tiên mập ở đó bành trướng dưới da từng đường từng đường đen ngọn lửa màu đỏ vẫn còn tại hắn dưới da lưu động lý huy âm thanh thảm thiết càng thêm thảm thẳng đến cuối cùng ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn lý huy bành trướng thân thể trực tiếp bị xanh phá nổ tung vô số màu đỏ thắp ngọn lửa nhỏ phân tán bốn phía đầy trời kèm theo còn có kia đầy đất máu tươi chương năm trở thành do trung năm 539, trở thành giang binh. Lý Huy Bi chết, tự nhiên cùng Đường Trạch có liên quan. Đường Trạch thật sớm ngay tại Lý Huy thế nội, dùng hắn hắc viêm chôn xuống một đạo hỏa độc độc trùng. Cho nên mặc kệ lục trường thiên sẽ sẽ không tự tay giết rồi Lý Huy, Lý Huy đều phải chết. Đương nhiên, hắn cuối cùng chết ở đâu, liền cùng Đường Trạch không quan hệ. Lấy Vương Tiểu Nhục thân phận, đem vô song giang binh đoàn mọi người đưa về giang binh đoàn chỗ ở, lại để lại mấy chai đàn dược sau đó, Đường Trạch liền khôi phục nguyên trạng, quay trở về bọn hắn ở khách sạn bên trong. Trong khách sạn, lúc trước không biết sáng sớm chuyện gì xảy ra Khương Lộc và người khác, hiện tại cũng đều nghe nói Khi đường trạch lúc trở lại, nhìn thẳng đến Khương Lộc cùng mấy cái người Khương gia tính toán đi phong thành tiên đô hội phân hội xem tình huống, để ngừa đường trạch gặp phải nguy hiểm. Nô không sợ bọn họ đi tới ảnh hưởng đường trạch, còn không ngừng ngăn trở. Nhìn thấy đường trạch trở về, Nô không thở phào nhẹ nhõm, Khương Lộc và người khác, còn có Dừng Thanh Hòa Tần Anh cũng đều là yên tâm. Khương Lộc cái này cứu cứu bước nhanh về phía trước, vốn là quan sát toàn thể đường trạch một phen, tựa hồ là đang xác định đứa cháu này có bị thương không. Đang xác định vô sự sau đó, Khương Lộc mới nghiêm túc nói, loại sự tình này quá nguy hiểm, về sau trước tiên cùng ta thương lượng, biết không? cho rằng ngữ khí của hắn vẫn là như vậy không có gì nhấp nhô cùng ở sóng, nhưng Đường Trạch lại nghe được bên trong rõ ràng quan tâm. Hướng về phía Khương Lộc lộ ra một cái nụ cười chân thành, Đường Trạch gật đầu một cái nói, biết rồi, từ sự tình thế nào? Khương Lộc hỏi cái vấn đề này, cũng là dừng trong sạch tần anh các nàng quan tâm. Dù sao chuyện liên quan đến Tiên Đô hội một cái như vậy trung bộ châu bên trong thể số lượng cực tổ chức lớn, cho nên bọn hắn đều ở đây lo lắng, chỉ có Đường Trạch một người có thể hay không giải quyết được. Đang trên đường trở về, Đường Trạch đã nghĩ kỹ giải thích nói, ta đang đi tới Tiên Đô hội trên đường, dùng truyền tin ngọc bội cùng Vương Tiểu Nhục đại năng liên hệ một hồi dựa vào sự giúp đỡ của hắn đã đem sự tình giải quyết xong vô song giang binh đoàn người tuy rằng phổ biến bị thương nhưng cũng còn tốt không có mấy người nguy hiểm đến tính mạng chỉ có trần trì tổn thương được hơi nặng khả năng cần nghỉ ngơi nhiều ít ngày đường trạch nói chỉ là mời vương tiểu nục giúp đỡ chuyện đã xảy ra cũng không có nói tỉ mỉ bất quá dừng trong sạch cũng tốt khương lộc cũng tốt vừa nghe nói vương tiểu Đục danh tự cũng không có nhiều truy hỏi dù sao đây vị đại năng cắm một cái tay tiên đô hội cũng như thường được cho mán muối đường trạch lại hỏi hỏi trần thanh mai tình huống biết được bây giờ trần thanh mai đã tại trong khách sạn tạm thời ngủ lại sau đó đường trạch liền không có quấy rầy chờ đến xế chiều, Trần Thanh Mai du du tỉnh lại, Đường Trạch mới lại đơn giản đem sự tình cùng Trần Thanh Mai nói một lần. Biết được vô song dông binh đoàn mọi người đều được cứu rồi, Trần Thanh Mai vành mắt đều cảm động hướng lên, hướng về phía Đường Trạch liên tục cảm tạ. Để cho Trần Thanh Mai sơ qua nghỉ ngơi một hồi, Đường Trạch cùng Khương Lộc bọn hắn, liền hộ tống Trần Thanh Mai cũng trở về chỗ ở. thuận tiện Khương Lộc cái này Khương gia hợp quy cách luyện đan sư cũng tới đối chứng cho dông binh đoàn đám người bị thương luyện chế không ít đang dược. Làm vô song dông binh đoàn đám người cũng không biết làm sao mới khỏe, đặc biệt là Trần Trung hắn chớm mắt nhìn khương lộc tại vô song trong dòng binh đoàn cho đám dông binh luyện chế một buổi chiều đan dược khi thuộc về hắn phần kia đưa tới thì trần trung tại chỗ liền muốn khuất tất quỳ xuống hướng về khương lộc nói cảm ơn khương lộc vội vàng đỡ lên hắn người ta hứng thú hợp nhau tất cả đều bằng hữu không cần như thế những đan dược này cũng chỉ có thể giúp chút ít việc mà thôi đặc biệt là trần tri đại ca khả năng ít nhất còn phải tu dưỡng một tháng trần trung thấy khương lộc kiên trì không để cho hắn quỳ xuống cái này tính tình thật hắn tử mới xóa bỏ bất đắc dĩ thở dài nói trừ hắn ra trong dòng binh đoàn nó đệ tử của hắn minh không có 10 ngày nửa tháng cũng không tiện khỏi bệnh lần này thật sự là Xuất chút nữa tất cả đều thua ở kia Lý vi trong tay. Đúng rồi cha, kia hậu Thiên Phong Cờ thi đấu thế làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không để cho Tiên Đô Hội kéo dài mấy ngày? Trần Thanh Mai chợt nhớ tới chuyện này, vội vàng hỏi nói. Trần Trung cười khổ một tiếng, nha đầu, nghĩ gì vậy? Lần trước phong cờ thi đấu kéo dài là bởi vì có Ma Tu xuất hiện, không thể không chậm lại. Nhưng lần này chỉ là chúng ta vô Song Giông binh đoàn bị ảnh hưởng, làm sao có thể làm cho cả Phong Thành Giông binh đoàn đều bởi vì chúng ta mà lại lần nữa chỉ hoãn phong cờ thi đấu thời gian? Nếu mà các ngươi muốn, kỳ thực cũng không phải không được. Ta có thể để cho Vương Tiểu Đục Tiền Bối giúp đỡ cùng Lục Trường Thiên hắn. Đường Trạch ở một bên mở miệng, bất quá Trần trùng lại lắc đầu nói: Đa Tạ Tiểu hữu hảo ý, bất quá, thật không cần. Vương Tiểu Đục Tiền Bối đã giúp qua chúng ta quá nhiều, chúng ta vô Song Giông binh đoàn có tài được gì à? Vậy lần này phong cờ thi đấu, cũng chỉ có thể từ bỏ sao? Trần Thanh Mai có chút tiếc bối, Trần Trung lại làm sao không tiếc bối? Lấy được phong cờ, đối với một cái dòng binh đoàn lại nói, ngoại trừ vinh dự ra, quan trọng hơn còn có quá mức tưởng tượng. Tương lai một năm tại Tiên Đô Hội hoàn thành giông binh nhiệm vụ đều sẽ tăng tiền thù lao. Loại này tưởng thưởng đối với Vô Song Dòng binh đoàn loại này thể số lượng nhiều, chi tiêu lớn, nhân viên nhiều dòng binh đoàn lại nói kỳ thực phi thường mấu chốt, vô cùng trọng yếu. Nhưng hết cách rồi, bọn hắn bây giờ Vô Song Dòng binh đoàn đã không có mấy cái chiến lực, năm nay phong cờ thi đấu, bọn hắn chỉ có thể vứt bỏ. Phong cờ thi đấu? Nhất định là muốn dòng binh mới có thể tham gia sao? Hoặc có lẽ là, nếu mà ta gia nhập Vô Song Dòng binh đoàn, có thể không có thể giúp các ngươi mới thêm. Tân Anh tiểu nha đầu này nhìn Trần Thanh Mai cùng Trần Trùng vẻ mặt tiếc nuối, nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Trùng cùng Trần Thanh Mai hai mắt nhìn nhau một cái, suy tư một lát sau nói: Trên lý thuyết lại nói hẳn là có thể, gia nhập Dòng binh đoàn Kỳ thực phi thường dễ dàng, chỉ cần cầm lấy Dòng binh đoàn Đoàn trưởng thơ tiến dẫn đến Tiên đô hội phân hội đi, liền có thể gia nhập đối ứng Dòng binh đoàn. Chỉ có điều, chuyện lần này nay đã liên lụy các người, phong cờ thi đấu hay quên đi, không cần làm phiền các ngươi lại phí tâm. Đường Trạch ngược lại sở cả một cái, một lát sau nói, "Không, kỳ thực đây thì cũng chẳng có gì phiền thoái, ngược lại chính ngã nhóm mấy ngày nay dừng lại, chính là vì quan sát phong cờ thi đấu, hôm nay có một trực tiếp tham gia cơ hội, không phải so sánh quan sát càng tốt hơn." Đây phong cờ thi đấu Đường Trạch tuy rằng chưa có xem qua, nhưng hắn đại khái cũng biết liên là lính đánh thuê đoàn khoảng lấy võ luyện được đối với rừng Thanh Hòa Tần Anh lại nói kỳ thực ngược lại là một lịch luyện chiến đấu tài nghệ gia tăng kinh nghiệm thực chiến cơ hội Rừng trong sạch cũng nhìn ra đường trạch trí tứ nói theo đúng vậy Trần Bá Bá loại này tỷ đấu chúng ta rất ít tham gia đối với chúng ta mà nói cũng là một sự rèn luyện thay vì nói là chúng ta giúp các ngươi chẳng nói là chúng ta chiếm tiện nghi của các ngươi đây mấy người làm Trần Trung có chút mệt ngủng, bất quá nhìn Dừng trong sạch Tần Anh các nàng là thật muốn trợ giúp tham gia phong cờ thi đấu Trần Trung cuối cùng cũng vẫn là lĩnh phần ân tình này vậy cũng tốt, mấy vị chờ một chút, ta cho các ngươi đi viết thư tuyển dẫn, còn có nhìn đến đường trạch bọn hắn và khương gia mọi người một cái, trần trung mang theo trần thanh mai lại là không người bái thật sâu, lần nữa đa tạ trư vị trưởng nghĩa xuất thủ ân tình của các ngươi, ta trần trung tiếp này khó quên, phong thành tiên đô hội phân hội mặc dù nói nay thiên phú sẽ ở đây phát sinh không ít sự tình, nhưng kỳ thật rất nhiều phổ thông ở phân hội công tác tiên đô hội thành viên lại nói cũng không có ảnh hưởng gì, thậm chí rất nhiều người cũng không biết, ngay tại tiên đô hội hậu viện lý vi từng đã thương vô song rong binh đoàn nhiều người như vậy càng không biết, cả ngày hôm nay đều không có lộ diện lý uy, đã con a bách tài binh đoàn chỗ đó nổ thành thịt nát. bọn hắn ngược lại biết rõ, hôm nay lục trường thiên lục hội trưởng vậy mà hiếm thấy đến, tuy rằng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là để cho phân hội các nhân viên làm việc từng cái từng cái hăng hái mười phần, tinh thần sung mãn, lực cầu lấy ra trạng thái tốt nhất. đường trạch mang theo rừng trong sạch, tần anh, ngô khôn và mấy tên khác hương gia nô buộc mang theo vô song dòng binh đoàn thơ tiến dẫn đi tới đây phân hội thì lập tức liền có mấy cái mặt nở nụ cười, thần thái sáng láng tiên đô hội nhân viên làm việc tiến lên đón, được gọi là một cái tích cực, được gọi là một cái chủ động nghiêm túc. Làm đến đi theo Trần Thanh Mai đều có chút mắt tròn váng. Bình thường những này tiên đô hội các nhân viên làm việc mỗi một người đều cao ngạo không được, hận không được dùng lỗ mũi nhìn người, làm sao? Hôm nay tất cả đều chuyển tính. Chương 540, phong cờ thi đấu. Chương 540, phong cờ thi đấu. Làm xong gia nhập Dòng binh đoàn thủ tục sau đó, Đường Trạch, rừng Trong Sạch, Tấn Anh, Ngô Khôn đã mặt khác bốn tên nắm giữ kim đan thực lực hương gia nô buộc, đều trở thành vô song Dòng binh đoàn một thành viên. Sau đó bọn hắn phải đợi, cũng chỉ có hậu tiên phong cờ thi đấu mở mà rồi. Thời gian một ngày cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Trong đáy mắt, liền đến phong cờ thi đấu thời gian. Với tư cách được gọi là trong phong thành duy nhất thịnh sự phong cờ thi đấu, quy mô của nó, nó bài diện, nó trình độ náo nhiệt, kia đều là phi thường cùng bố. Thậm chí Nam Bộ Châu cử hành thượng thành đại hội, đều sơ qua kém hơn đây phong cờ thi đấu một ít. Phong cờ thi đấu sân là tại phong thành trung tâm, một nơi từ tiên đô hội kiến thiết khổng lồ trong diễn võ trường, lúc này phong cờ thi đấu đều còn chưa có bắt đầu, diễn võ trường bên ngoài đã trong trong ngoài ngoài bu đầy người. Tại phong thành ở, không thể nói toàn bộ là linh thuê, 10 trong đó cũng có 8 cái là làm chuyến đi này. Bất quá chân chính có thực lực đi đấu võ phong cờ, dù sao cũng vẫn chỉ là số ít, cho nên rất nhiều dòng binh hoặc là lính đánh thuê đoàn, liền phi thường tự biết mình dứt khoát không tham gia, lựa chọn làm một cái quần chúng. Đối với tranh đoạt phong cờ đám người lại nói, đây là mỗi năm một lần quyết chiến, mà đối với những này quần chúng lại nói, đây chính là mỗi năm một lần tiết mục tiêu khiển. Thậm chí rất nhiều người bí mật mở bàn cờ, rồi dít đặt tiền cuộc đặt tiền cuộc, đến đánh cược nhỏ một phen. Mà lúc này quần chúng bên trong cũng không thiếu người đang nghị luận cùng trận đấu tương quan đủ loại tương truyền tin tức. Nghe nói không, năm nay vô song dòng binh đoàn cùng bách tài giang binh đoàn thật giống như cũng không cách nào tham gia xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì ta nghe nói rồi thật giống như vô song giông binh đoàn cùng Lý Vi ra hỏa kia lên cái gì mâu thuẫn vô song giông binh đoàn bị thương nặng không ít người đi hừm ta còn nghe nói Lý Vi bị Lục Trường Thiên hội trưởng cho mang đi kiểm tra ngươi không có phát hiện mấy ngày nay chưa thấy qua ra hỏa kia sao lại có người hỏi vậy bách tài giông binh đoàn đâu bọn hắn là chuyện gì xảy ra này đây bách tài lúc trước không phải lão nâng Lý Vi chân túi sao lần này thật giống như muốn mua thông Lý Vi làm vô song giông binh đoàn kết quả bị người giết chết bách tài hiện tại thật giống như cũng bắt đầu bị tiên đô hội phái nhân thủ kiểm tra cho nên không có cách nào tham gia trực trực, kia có thể thật là quá đáng tiếc rồi. đây hai đội cũng đều là đội mạnh đấy. đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, diễn võ trưởng không khí trung quanh cũng là càng náo nhiệt. rơi đổi theo thời gian, rốt cuộc, phong cờ thi đấu chính thức mở màn. phong thành tiên đô hội phân hội bên trong, một tiên bị tạm thời để lên đại hội giải. lúc này đi lên này, vốn là tuyên đọc một phen năm trước mọi người đều chán nghe quan lợi nói sau đó, tiếp tục tuyên bố tranh tài quy trình. năm nay phong cờ thi đấu quy tắc, cùng năm trước kỳ thực hơi không giống. ngoại trừ lấy thực lực quyết cao thấp lôi đài cá nhân chiến cùng lôi đài đoàn đội chiến gia, năm nay còn tăng lên mới khiêu chiến thi đấu đi qua lôi đài cá nhân chiến cùng lôi đài đoàn đội chiến sau đó ghi bàn thắng cao nhất đội ngũ sẽ trở thành đài chủ mà toàn bộ đội ngũ đều có một lần hướng về đài chủ tiến hành cơ hội khiêu chiến chỉ cần có thể chiến thắng đài chủ liền có thể ngồi lên đài chủ chi vị mà nếu mà đài chủ giữ sân thành công không có người đánh lại lôi như vậy cho dù cái này cuối cùng giữ sân thành công đài chủ lúc trước cá nhân chiến cùng đoàn đội trong chiến đấu không có thu được một chút ghi bàn thắng bọn hắn vẫn có thể thu được lần này phong cờ thi đấu thắng lợi cuối cùng mới chế độ thi đấu đã công bố ngay lập tức sẽ đưa tới vành động không nhỏ dĩ vãng phong cờ thi đấu đều là chỉ có một người chiến cùng lôi đại chiến, cuối cùng thấy phân đến quyết định người chiến thắng. Nhưng kỳ thật loại này chế độ thi đấu có chút chỗ sơ hở. Cá nhân chiến cũng tốt, lôi đại chiến cũng tốt, có thực lực giống vậy dòng binh đoàn khó tránh khỏi sẽ rút được đội yếu khi đối thủ, kế mà thu được vượt qua thực lực bọn hắn tài nghệ ghi bàn thắng. Mà có dòng binh đoàn thực lực bản thân không tệ, lại vận khí cực kém rút được đỉnh phong dòng binh đoàn, thực lực đều không cơ hội để phát huy, liền bị chiến thắng. Vẫn may như thế này tồn tại, liền thường xuyên dẫn đến một ít nhìn qua rất có tiềm lực tranh đoạt phong cờ trong binh đoàn Xui xẻo bị đọng thải, mà một ít đội yếu sơ kỳ một đường lăn lộn đến cao phân, cuối cùng liền không có chút nào xem xét tính bị chân chính đội mạnh trực tiếp đánh bại. Năm nay cái này giữ sân cơ chế, ta có thể nói là chân chính so đấu thực lực. Phía trước cá nhân chiến cùng đoàn đội chiến chỉ là đấu võ ra đi trước giữ sân đại chủ, cho dù vận khí không tốt, không có cấp được đại chủ cũng hoàn toàn không sao, sau đó chỉ cần thực lực vượt qua thử thách, có thể giống vậy bắt lấy phong cờ. Lúc này phong cờ thi đấu chính là có đáng xem rồi, có ý tứ có ý tứ. Thật không thể lôi đài chiến có thể thật không tệ. đến lúc đó lôi đài chiến thời điểm có hay không có thể lái nhiều mấy cái bàn cầu. ví dụ như một cái đài chủ có thể kiên trì mấy vòng khiêu chiến các loại. mà lúc này lẫn trong đám người chờ lợi tranh tài đường Trạch chính là khỏe miệng giật một cái. làm sao cái này đài chủ cơ chế, làm sao giống như thượng thành đại hội bên trong tỷ võ luận đạo đài chủ cơ chế A. sẽ không phải là tiên đôi hội đại biểu đi nam bộ châu tham gia thượng thành đại hội sau đó, liền lập tức đem quy tắc này tịch thu trở về, dùng để phong cờ tỷ thí đi. tuyên bố xong rồi tranh tài quy tắc, tiên đưa phân hội đại hội giải, chính thức hướng về mọi người giới thiệu tham gia lần này phong cờ thi đấu bình đoàn. Lần này Dòng binh đoàn tổng cộng có 20 con, số lượng cũng không hề ít, mà mỗi cái Dòng binh đoàn có thể cử đi trận tuyển thủ tham gia danh nghịch, tổng cộng có 8 cái. Thảo luận tham gia thi đấu, chừng 160 người, mà đây 160 người, có thể nói đã coi như là phong thành mỗi cái Dòng binh đoàn bên trong trong tinh anh tinh anh. Thậm chí có Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều tự mình trên trận. Bất quá tại đây 20 cái trong đội ngũ, duy chỉ có có một chi Dòng binh đoàn đội ngũ là hấp dẫn nhất con mắt. Đó chính là Vô Song Dòng binh đoàn. Có quần chúng vừa nhìn thấy Vô Song binh đoàn biểu tình thì không đúng, không phải nói Vô Song Dòng binh đoàn toàn viên trọng thương không tham gia được sao? Tại sao lại đến? Chờ đã. Khác thương a, mấy người này ta thật giống như trước đây hoàn toàn chưa thấy qua. Hẳn không phải là chúng ta phong thành người đi? Lẽ nào là vô song dông binh đoàn tìm đến ngoại viện? Mấy người này bên trong, ngoại trừ có bốn cái nhìn qua tương đối lộ vẻ già, còn dư lại kia hai nam hai nữ cũng đều là người trẻ tuổi. Thực lực bọn hắn được không? Lần này không áp vô song rồi, ta áp thiên long. Đang lúc mọi người dối rít bên trong nghị luận, phong cờ thi đấu lễ khai mạc rốt cục thì kết thúc, kế tiếp triển khai, liền là tất cả người đã sớm trông đợi đã lâu, chiến đấu chân chính. Dự thi dông binh đoàn ở đây xuống đều có đơn độc châu ngồi trận đầu cá nhân chiến cùng vô song giông binh đoàn không liên quan, đường Trạch liền mang theo mọi người đi nghỉ trước khu bên trên nghỉ ngơi. Kết quả ngồi ở vô song giông binh đoàn bên này cách đó không xa, còn có một chi giông binh đoàn. Trong đó cầm đầu một người trung niên, lúc này ánh mắt phi thường lại nhân tầm vị tại rừng thanh hỏa tần anh mặt của hai người chứng bên trên du tàu đến. Một lát sau cười hắt hắt nói, hai vị cô đường, lúc trước chưa thấy qua các ngươi, là mới đến phong thành sao? Dừng thanh hỏa tần anh đều không thèm để ý cái này đến gần gia hỏa, ngược lại đường Trạch lúc này cười ha hả nhìn đến trung niên nhân kia nói, đúng vậy đại thuốc, mới đến phong thành, vừa gia nhập vô song giông binh đoàn không muốn đến vừa tới liền bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, thật sự là ngại ngùng. Người trung niên chủ ý là muốn cùng dừng thanh hòa tần anh hai cái cô nương xinh đẹp nói chuyện tiếm, vừa nhìn trở về hắn chính là một các lao gia, người trung niên liền không có quá mức hứng thú. Nhưng nhìn lại dừng thanh hòa tần anh thật giống như cũng không muốn phản ứng đến hắn, vì rút ngắn quan hệ, người trung niên cũng chỉ trước tiên cần phải cùng đường trạch hư tình giả ý nói, "Tiểu Hữu đừng nói như vậy, người đây tuấn tú lịch sự, vừa nhìn đó là có thể thành đại sự, đúng rồi, ngươi bây giờ thực lực gì?" Kim Đan tứ trọng, Kim Đan tứ trọng. "Nga, không tệ, kia hai vị cô nương này đâu?" Trung niên nhân ánh mắt lập tức lại trở về dừng thanh hỏa tần anh trên thân. Kết quả đường chạy hướng phía trước một bên thân, lại chặn lại hắn, đồng thời cười hiếp mắt trả lời, hai nàng một cái kim đan thất trọng, một cái kim đan bất trọng. Vốn là người trung niên còn cảm thấy đường chạy phiền, nhưng nghe đến hai nàng thực lực sau đó, người trung niên chính là kinh sợ. Phong thành mặc dù là dãng binh thành, nhưng lời nói khó nghe, thực lực chân chính cường đại, thiên tư chắc tuyệt, lại có bao nhiêu làm lính đánh thuê. Cho nên trong phong thành đám dãng binh thực lực phổ biến một loại, các đại binh đoàn lực lượng trung tiên, trên căn bản cũng chính là kim đan thất bắt trọng khoảng thực lực. Chỉ có đoàn trưởng hoặc là cao tầng có chút mới có hư anh thực lực, đây lượng tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cư nhiên cũng đều là kim đan thất bất trọng, lại qua mấy năm, đây không tất cả đều là hư anh hạt giống tốt sao? đặc biệt là dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, vốn là chỉ là muốn cùng rừng trong sạch tần anh khiêu khích một cái người trung niên trong lòng lập tức làm tính toán, nhất định phải đem hai cô nàng này nhi đoạt tới tay, bất kể là đối với chính hắn, vẫn là đối với doanh binh đoàn, đó cũng đều là lợi ích khổng lồ. suy nghĩ người trung niên liền ha ha cười, hướng phía dừng thanh hòa tần anh đưa tay nói, hai vị cô nương ta chính thức ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là thôi hồi. Do bác Dung binh đoàn đoàn trưởng. Vừa nói, tay hắn còn chủ động hướng phía Dừng Thanh Hỏa Tần Anh tay tới gần. Nhưng mà, Dừng Thanh Hỏa Tần Anh nhẹ hắn không có đủ vải, Đường Trạch đại thủ, ngược lại trước một bước cùng hắn cầm đi lên. Đường Trạch nỡ nụ cười nhìn đến người trung niên, à, nguyên lai là thôi đoàn trưởng, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ à. Thôi hồi nhìn đến mình cùng Đường Trạch nắm tay nhau, mặt đều sắp tối. Thích, thu được đến từ Thôi hồi Đoán Khí chi 9. Chương 541, ta còn không dùng lực, ngươi làm sao bay? Chương 541, ta còn không dùng lực, ngươi làm sao bay? Thôi hồi tâm lý được gọi là một cái khí Tiểu tử này đến cùng xảy ra chuyện gì, là kia gần có cái gì không đúng sao? Hắn lẽ nào liền không nhìn ra mình là muốn cùng hai cái cô nương tán gẫu sao? Hay là nói hắn cho là hắn cái này kim đan tứ trọng thằng hề nhảy nhót là thứ gì, nhớ thay hai cái cô nương khi phát ngôn viên, hay hoặc là, nhớ phải bảo vệ hai cô nương kia? Bảo hộ, ngươi bảo vệ sao? Ngươi xứng sao? Một cái kim đan tứ trọng, ngươi tại lao tử cái này hư anh trước mặt coi như là một giang a. Trong lòng mặc dù nghĩ như thế, nhưng tôi hồi trên mặt lại không có biểu hiện ra. Dù sao, tiểu tử này cho dù là chẳng ghét, cũng là cùng hai cô nương kia cùng nhau. Nếu như đi theo tiểu tử nháo nháo bẻ rồi, đánh giá cùng hai cô nương kia liền càng khó trao đổi. Hơn nữa nhìn tiểu tử tựa hồ vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, thôi hồi trong lòng hơi động, dứt khoát chọn một đường công cứu quốc phương án, hướng về phía đường trẻ nói: "Tiểu Hữu à, ta xem ngươi cùng kia hai vị cô nương, nga, còn có bên này vị tiểu Hữu này, đều không phải vật trong ao. Hôm nay vô xong doanh binh đoàn, không được ca bây giờ phong cờ đại hội đều phái không ra người đến, chỉ có thể để các ngươi những này mới tới đỉnh ngồi. Nói cho ngươi biết, hiện giờ phong thành, ngoại trừ đã không được vô xong, cũng đang bị tra bách tại gia, lợi hại doanh binh đoàn cũng cứ như vậy mới nhà." Chúng ta gió Bắc chính là một cái trong số đó. Tiên kia gọi thôi hồi người trung niên một bộ hướng dẫn từng bước bộ dáng, các người đang vô song không chiếm được hảo phát triển, không như lai like chúng ta gió Bắc, lấy thiên phú của các người, ta tuyệt đối cho các người trong dòng binh đoàn tốt nhất tài nguyên, như thế nào? Cái này, Đường Trạch vẻ khó khăn, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh cùng Tân Anh, ý kiến của các người thế nào? Tân Anh kéo ra cái mũi nhỏ, ý kiến của ta chính là cảm thấy hắn quá đáng ghét, một mực đang nói chuyện, chúng ta trận đấu đều không nhìn nổi. Đường Trạch buông tay một cái nhìn về phía thôi hồi, "Ồ kìa, xem ra các nàng tựa hồ đối với gió Bắc binh đoàn cũng không có hứng thú gì." hơn nữa còn cảm thấy thôi đoàn trưởng ngài rất phiền thật sự không dám dầu dếm, kỳ thực ta cũng cảm thấy ngươi thật phiền nếu như không có chuyện khác ngươi nhanh chóng trở về ngồi đi không thì ngươi đây gương mặt dầu cũng sắp nhìn cả ta đường trạch vẫn là cười ha ha chỉ là lời nói ra lại suýt chút nữa không có để cho thôi hồi dậm chân cố nén tức giận trong lòng thôi hồi trận lên giận dữ nhìn đến đường trạch nói hảo tiểu tử lúc trước giả bộ khách khí không muốn đến vẫn như thế miệng lưỡi méo ngoẹt à dựa theo chế độ thi đấu các ngươi sớm muộn cùng chúng ta gió bắc binh đoàn gặp đến lúc đó muốn ngươi mặt mắt thấy lôi kéo là hay sao rồi thôi hồi dứt khoát thả lời ác. đồng thời trong lòng của hắn cũng tại âm thầm tính toán, hai cô nàng này quốc sắc thiên hương, chắc chắn không thể tùy tiện để cho chạy. tiểu tử này lại như thế bừa người, bản thân cũng sẽ không dễ tha hắn, mà bọn hắn lại là mới tới đến phong thành, bọn hắn sau lưng vô song rong binh đoàn hiện tại cũng cơ hồ không có gì chiến lực. đến lúc lần này phong cờ đại hội kết thúc, hắn liền trong bóng tối phái người trước tiên giết khí này người tiểu tử, lại đem hai cô nàng này bắt đến. đến lúc đó, hắn nhất định phải hung hán ra hôm nay cơn giận này không thể. còn nữa, chờ một hồi trong đấu trường nếu như gặp phải cũng nhất định phải để bọn hắn để mắt, ta gió Bắc Dông binh đoàn, như thế nào mấy người bọn hắn chưa dứt sữa tiểu Mao Hải có thể khiêu khích. Cũng không biết đây thôi hồi rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo, rốt cuộc là tâm tưởng sự thành vẫn là báo ứng đến quá nhanh. Tại buổi sáng trận đấu sau khi đánh xong, buổi chiều trận đầu trận đấu, gió Bắc Dông binh đoàn liền rút tham rút đến vô Song Dông binh đoàn. Đây có thể để cho thôi hồi cao hứng không thôi. Bởi vì cá nhân chiến, gió Bắc Dông binh đoàn chỉ có thể lựa chọn một người tham gia, bất quá thôi hồi lại không có lập tức chọn người, mà là tính toán trước tiên yên lặng quan sát vô Song Dông đoàn bên kia lựa chọn. Nếu mà ra sân là những người khác, kia hắn cũng phải trong đội ngũ tiểu nhân vật ra sân. Nếu mà vô Song Dung binh đoàn ra sân là cái kia bực người tiểu tử, hoặc là mặt khác hai cái cô đường, kia hắn nhất định phải tự mình ra sân. Đường Trạch nhìn thôi hồi không có lập tức phái người đi lên, tâm lý sẽ biết thằng này đang suy nghĩ gì. Trong bóng tối cười lạnh một tiếng, Đường Trạch chủ động đứng dậy, đi về phía diễn võ trường. Hảo tiểu tử, chờ đúng là ngươi. Hôm nay không muốn cho ngươi tại máy này bên trên đem mặt tất cả đều đem sạch. Thôi hồi trong tâm vui mừng, trực tiếp tự mình bên trên trận. Một màn này để cho không ít quần chúng tất cả giật mình bởi vì cá nhân chiến bên trong, mỗi chi đội vân vân người dự thi đều chỉ có thể lên trận một lần, cho nên giống như là thôi hồi loại này trong đội ngũ người thực lực mạnh nhất, giống như là dùng để nên chiến những đội ngũ khác số một tuyển thủ. làm sao hiện tại vô song giông binh đoàn bên này thì tùy bên trên cái người trẻ tuổi, thôi hồi liền đích thân ra sân. bất quá đồng thời, rất nhiều quần chúng cũng tiến tới những cái kia bàn khẩu, từng cái từng cái tranh cướp giành giật phải cho thôi hồi đặt tiền cuộc. dù sao, thôi hồi chính là bọn hắn phong thành danh nhân, cũng là thứ thiệt hư anh cường giả. trái lại đối diện cái kia vô song giông binh đoàn người trẻ tuổi, có thể có một kim đan thực lực cũng không tệ rồi. Kết quả như vậy rõ ràng chiến đấu, liền tính cuối cùng tỷ lệ đặt cược sẽ rất thấp rất thấp, vậy cũng sẽ hấp dẫn không ít người đến đặt tiền cược. Lâm Thanh tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi áp đường chạch đại ca một ít. Tân Anh nhìn chút đặt tiền cược cảm thấy mới mẻ, không khỏi lôi kéo Lâm Thanh ống tay áo, thấp giọng hỏi. Lâm Thanh nhẹ gẩy một cái gương mặt của nàng, đứa bé ngoan cũng không thể đánh bài, biết không? Nha. Tân Anh nháy nháy con mắt, vừa nhìn về phía Nô Khôn, vậy Nô Khôn sư minh, ngươi đi giúp ta hạ điểm chú đi. a tại sao để cho ta đi? Nô Khôn nghi hoặc. Bởi vì ngươi không phải đứa bé ngoan a. Bất quá cuối cùng Nô Khôn vẫn là đi qua sơ qua xuống chút linh thạch làm tiền đặt cuộc, áp đường trạch thắng lợi. Mặc dù là liệu thấp, cộng thêm bản thân chỉ là chơi một chút, Nô Côn đặt tiền cuộc cũng không nhiều, nhưng vẫn là để cho trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ta kháo, người nọ là kẻ đần độn đi. cầm linh thạch áp một cái nhất định người thua. Nếu ngươi không muốn tiền trực tiếp đem linh thạch đưa ta thật tốt ta. Chính phải chính phải. Nô Côn mới mặc kệ bọn hắn nghị luận như thế nào, hạ chú xong sau đó, liền chậm chậm du du trở về nhìn so tài. Lúc này trên lôi đài, Đường Trạch cùng tôi hồi song phương đã mỗi người đứng lại, kèm theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bắt đầu tranh tài bất quá song phương ai cũng không có động thủ trước, thôi hồi nhìn đến đường Trạch, trước tiên mở miệng nói, "Tiểu tử, lúc trước miệng như vậy tiện, không biết trên tay của ngươi công phu như thế nào?" Nhìn ngươi là Kim Nan Kỳ, nếu không loại này, ta nhường một chút ngươi, để ngươi trước tiên đánh ta ba quyền, như thế nào? Thôi hồi bày ra một bộ ta để cho ngươi cao nhân phong độ. Đường Trạch chân mày cau lại, còn có chuyện tốt được này. Đương nhiên, dù sao hư anh đánh kim đan, nếu như sẽ không để ngươi một ít, người khác lại nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Thôi hồi lời kia vừa thoát ra, lập tức đưa tới không ít người xem hí hả. Có quần chúng hô lớn, "Thôi hồi, ngươi người này không nói võ đức." ì lớn thiết nhỏ, còn nói gì để cho người ta ba vòng, người ta một cái kim đan kỳ tiểu đệ đệ, liền tính toàn lực đánh ngươi ba quyền, cũng rất khó phá ngươi cái này hư anh cương khí hộ thể a. đúng vậy, ngươi thực lực này còn lên đi đánh người ta tiểu tuổi trẻ, có xấu hổ hay không? đương nhiên cũng không thiếu người ở bên kia dẻo cợt đường chạy nói, ta nói tiểu đệ đệ, ngươi liền tính đánh tới ba quyền, cũng không phá được người ta phòng ngự, chính là tự dứt lấy. ta xem ngươi chính là nhanh chóng nhảy xuống lôi đại tốt, chúng ta không cảm thấy ngươi mất mặt. đúng, không phải là nhược kê sao? phong thành nhược kê hơn nhiều, không kém ngươi một cái nhưng trên lôi đài hai người tựa hồ cũng không có bị ngoại giới quấy nhiễu. Đường Trạch vẫn một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình nói, đây chính là ngươi nói, để cho ta đánh ba quyền, ngươi cũng không thể đổi ý à? khẳng định không đổi ý. ngươi nếu như thiếu tiếp ta một quyền, lại nên làm như thế nào? mắt thấy Đường Trạch một bộ không có nhận do thực lực sai biệt bộ dáng, không ít quần chúng lại là hít hà một tiếng, rồi rít cười nạo Đường Trạch không biết tự lượng sức mình. mà thôi hồi chính là nói ra, thiếu đón ngươi một quyền, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, như thế nào? vậy đi, thôi đoàn trưởng thật là hào sảng đại khí. Đường Trạch cười ha hả đi đến thôi hồi trước mặt. Vậy thôi đoàn trưởng, ta có thể đắc tội nữa rồi à? Cứ tới. Thôi hồi khí cũng không có vận. Bởi vì hắn cảm thấy, mình hư anh thực lực, đối kháng một cái kim đan trung kỳ tiểu tử bá quyền, kia theo lý là vô cùng nhẹ nhàng. Đường Trạch xoa xoa tay trái của mình, lại nhìn một chút tay phải của mình, tựa hồ suy tư một hồi phải dùng cái tay kia, cuối cùng, mới buông xuống tay trái, nâng tay phải lên. Hướng phía thôi hồi, một quyền đánh tới. Mà sau một khắc, lúc trước cũng đều là một bộ xem náo nhiệt biểu tình đám khán giả, liền hoàn toàn bị phát sinh mọi thứ cho sợ ngây người em theo đường trạch đây đấm ra một quyền, lúc trước còn đứng ở trên lôi đài thôi hồi bất tỉnh lình bay ngược mà ra. Hắn trực tiếp từ trên lôi đài bay ra ngoài, thậm chí từ người xem đỉnh đầu xa xa bay ra ngoài. Một mực bị đánh bay rồi tiếp gần trăm mét xa, hắn mới đụng phải một nơi từ lâu, ngừng lại. Bị đòn nghiêm trọng này thôi hồi tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tất cả mọi người đều thấy chóng. Đây, đây là kim đan cấp bậc một quyền. Chỉ có trên đài đường trạch, lúc này vẻ mặt tiếp nói, "Ai, thôi Đoàn Trường A, ngươi đây không phải là thiếu tiếp một quyền, ngươi đây là chỉ tiếp một quyền a. Ta đều còn không dùng lực." Ngươi nói ngươi làm sao lại bay cơ chứ? Chương 542 đòi nợ tìm hắn. Chương 542 đòi nợ tìm hắn. Đây, điều này sao có thể là Kim đan cấp bậc một quyền? Ẩn dấu thực lực, tiểu tử này tuyệt đối ẩn dấu thực lực rồi. Đúng vậy. Đây không tính là cân nhắc. Đây không tính là cân nhắc. Đến lúc nhanh một phút đồng hồ sau, tại chỗ đám khán giả từ đường Trạch một quyền này đánh bay thôi hồi trong rung động sau khi tính hồi lại, chính là một trận tức giận mắng và lên tiếng phê phán. Bọn hắn trong đó không ít người cũng đều là tại thôi hồi trên thân đã hạ trọng chú, thôi hồi liền dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bọn hắn vốn ban đầu vô quy Có thể không tức giận, có thể không nghi ngờ sao? Kết quả Đường Trạch lại một bộ da vẹ vô tội, cái gì ẩn giấu thực lực? Các ngươi đang nói gì a? Ta chính là Kim Đan a, ta chỉ là khí lực lớn chút mà thôi, không tin các ngươi suy nghĩ một chút, ban nãy ta một quyển kia có vận dụng linh lực sao? Đường Trạch vừa nói như thế, có vài người liền trầm tư. Mà đến lúc bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới Đường Trạch vung ra một quyển kia cảnh tượng sau đó, thân sắc trên mặt bọn họ ngược lại thay đổi càng khó coi rồi. Thậm chí, giống như là nhìn quái vật nhìn về phía Đường Trạch. Bởi vì bọn hắn nhớ tới, vừa mới Đường Trạch một quyển kia, tựa hồ thật không có vận dụng linh lực thuần dựa vào nhục thân lực lượng một quyền đánh bay hư anh cường giả 100 m người mẹ nói đây nơi đó là khí lực lớn chút ta người đây là trời sinh thần lực là mang nhưu thành tinh đi thất bại tiền đám khán giả đều muốn điên rồi đường trạch lại không còn để ý bọn hắn mà lang ngẩn đầu nhìn về phía rồi cách đó không xa trọng tài nói ta nói dường như bị đánh xuống lôi đài coi như thua đi ngươi đặt ở đây nhìn gì chứ trọng tài lúc này mới phục hồi tinh thần lại bởi vì vừa mới khoảng cách gần đây cho nên trọng tài là đầu tiên nhận thấy được đường trạch kia đánh bay thôi hồi một quyền căn bản không có vận dụng linh lực mà đây mang tới chấn động để cho trọng tài một mực ngây ngốc đến vừa mới nên tiến đến bắt lấy đường chạy tay tuyên bố người thắng hắn nhìn đến đường chạy chính là nửa ngày không dám động cuối cùng hắn chỉ là rơi lên mình tay âm thanh run rẩy nói thắng lợi người thắng vô song trong binh đoàn mẹ nó tiền của ta à? thôi hồi cái kia bất cần phế vật lao tử nhất định phải giết chết hắn a còn có tiểu tử này tiểu tử này cái vật này dựa vào cái gì có thể dự thi trọng tài tuyên bố đường chạy thắng lợi liền triệt để chứng minh những cái kia đem tiền ném đến thôi hồi trên thân đánh bạc là muốn vốn ban đầu vô quý rồi đây làm sao có thể không để bọn hắn tinh thần quần chúng phân chấn Lúc này Đường Trạch mới ho nhẹ một tiếng, hướng về phía mọi người nói: "Chư vị, chư vị, nghe ta một lời, nghe ta một lời. Ta đây, biết rõ chư vị rất nhiều người đều thất bại tiền, tâm tình rất khó chịu. Kỳ thực ta đây, nguyên lai cũng rất yêu thích đánh bài, cho nên thua tiền ta cảm giác cũng là lòng biết rõ. Cho nên ta phi thường lý giải mọi người." Lập tức đã có người phản bác: "Ngươi lý giải có ích lợi gì? Tiền của chúng ta ngươi có thể còn trở lại không?" "Đúng vậy. Trả tiền lại." "A a a, bình tĩnh chớ nóng a." Đường Trạch bày ra một bộ thiếu niên láo thành bộ dáng, chắp tay sau lưng nói: "Tiền này ta là không có cách nào trả, bất quá" Có người có thể thay ta còn a? Không biết chư vị có nhớ hay không. Vừa mới thôi hồi đoàn trưởng chính miệng nói, nếu như hắn thiếu tiếp ta một quyền, vậy liền ta để cho hắn làm gì, sao hắn thì làm cái đó. Hôm nay các ngươi cũng tận mắt thấy rồi, thôi hồi chỉ tiếp một quyền của ta, ba quyền còn kém hai quyền. Cho nên, tự nhiên cũng là ta nói cái gì, hắn thì nhất định phải làm gì sao? Đường Trạch đảo mắt mọi người một vòng, cao giọng nói, ta quyết định, để cho thôi hồi thay ta, đem chư vị cược thua tất cả tiền, cùng nhau trả lại. Chỉ muốn các vị cầm lấy bàn khẩu mở phiếu xuất nhập, đó chính là thôi đoàn trưởng chủ nợ mong rằng chưa vị đến lúc đó cùng nhau giám đốc thôi đoàn trưởng mau sớm trả nợ. Đường Trạch vừa nói như thế, đám khán giả mới đầu vốn là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ hoan hô. Bọn hắn bắt đầu đều còn tưởng rằng tiền đều bồi thường, không thể nào lại đòi về rồi, không muốn đến còn có chuyện tốt được này. Có chút lúc trước bởi vì phẫn nộ mà đem bản khẩu phiếu xuất nhập xé nát của chúng, lúc này càng là nút ở đám người bên dưới, một cái một con nâng lên những người khác chân, đi nhặt những cái kia xé nát phiếu xuất nhập lại lần nữa hợp lại. Hiện trường thêm một lần nữa chút hỗn loạn, cuối cùng vẫn là dựa vào tiên đô hội phong thành phân hội thay sẽ mọc ra mặt, mới từ từ bình ổn định bầu không khí. Đường Trạch hài lòng xuống đài, tự cảm thấy mình làm một chuyện tốt. Về phần ngày sau thôi, hồi sau khi tỉnh dậy phải thế nào đối mặt đây một bút cự ngạch món nợ, phải thế nào liệu mạng đem đây một khoản tiền lớn có lên, vậy thì không phải là Đường Trạch suy tính vấn đề. Tuy rằng một cái như vậy tiểu nhát định, nhưng ngày thứ nhất trận đấu vẫn là muốn cứ theo lẽ thường tiến hành. Sau vô song song binh đoàn lại lên sân khấu rồi ba lần, trong đó Lâm Thanh Tần Anh cùng Nô Khôn đều riêng ra sân một lần. Lâm Thanh cùng Tần Anh dựa vào song tu công pháp tăng lên thực lực sau đó, hiện tại cũng có hư anh cảnh giới. Mà Đường Trạch bởi vì không muốn dạy một người nam phương pháp song tu, cho nên Ngô Khôn cũng không có học được đây tăng thực lực lên cực nhanh phương pháp tu luyện. Nhưng cũng may chính hắn đủ khắc khổ, cộng thêm Đường Trạch cũng tử không tiếc rẻ cho Ngô Khôn tài nguyên, cho Ngô Khôn nửa năm ăn đan dược đánh giá so sánh mục hoàng chỉ vị quận chúa này một năm ăn xong phải nhiều, cho nên Ngô Khôn hôm nay thực lực cũng miễn cưỡng đạt tới hư anh. Bất quá lần này Đường Trạch để cho bọn họ tới là vì ma luyện chiến đấu kỹ xảo, cho nên Đường Trạch yêu cầu ba người đem thực lực đều áp chế ở Kim Đan thất bát trọng vãng. Kim Đan thất bát trọng thực lực, tại dự thi những lính đánh thuê này trong đội ngũ chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ mà tại không có thực lực áp chế dưới tình huống, Lâm Thanh mấy người cũng vậy càng chuyên chú vào dựa vào chiến đấu kỹ xảo giành thắng lợi. đây sẽ để cho ba người trận đấu nhìn qua đều có chút vô cùng sốt ruột, nhưng lại rất có xem xét tính. đặc biệt là Lâm Thanh, khi nàng dựa vào kỹ xảo, một phen khổ chiến chiến thắng một tên hư anh nhất trọng địch nhân sau đó, tất cả mọi người đều làm cho này trận niềm vui tràn trề chiến đấu ăn no thỏa mãn, cho dù là có chút thất bại tiền, cũng đều không có gì câu oán hận. trận này, bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. ngày thứ nhất trận đấu cứ như thế trôi qua, toàn bộ phong cờ thi đấu người cũng ý thức được một chuyện, đó chính là cái này tạm thời xây dựng vô song dông binh đoàn đội dự thi ngũ thực lực xa xa muốn vượt qua tưởng tượng của bọn họ đến lúc ngày thứ hai bắt đầu 20 cái đội dự thi ngũ biến thành 19 cái gió bắc dông binh đoàn trực tiếp lựa chọn bộ thi đấu nghe nói ngày hôm qua tại tranh tài kết thúc sau đó không ít quần chúng đều vọt tới gió bắc dông binh đoàn chỗ ở yêu cầu gió bắc dông binh đoàn trả tiền lại bị trọng thương sau đó mới thức tỉnh không lâu thôi hồi không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra liền kêu tên thủ hạ hỏi kết quả thôi hồi vừa nghe hắn tại hôn mê trong lúc cư nhiên beo lên như vậy một bút khủng bố nợ bên ngoài sau đó tại chỗ lại cho hù dọa hôn mê bất tỉnh đương nhiên, do bác giang binh đoàn không dự thi nguyên nhân kỳ thực cũng không chỉ là bởi vì thôi hồi lại bị doãn rồi, mà là bởi vì bọn hắn bây giờ chỗ ở lối vào đều bị đòi nợ người cho ngăn nghiêm thật cửa nhà đều ra không được, làm sao còn dự thi à? Ngày thứ hai trận đấu, bởi vì ít đi một chi đội ngũ, cho nên nhiều rồi mấy cây tham thua trống. nhưng vô song giang binh đoàn vận khí cũng không tốt, rút tham bốn lần, bốn lần cũng không có rút được luôn không, không bị gặp đối thủ. mà ngày hôm qua lâm thanh tần anh Ngô khôn cùng đường trạch đều diên ra sân một lần, cho nên hôm nay bọn hắn không thể trở lên trận tham gia cá nhân chiến cũng chỉ có để cho kia bốn tên Kim Dan kỳ Hương Giàno buộc đi lên sung mãn cái đó đếm. trong đó, bốn tên Hương Giàno buộc có hai cái thắng hiểm, có hai cái thất bại. cuối cùng, ngày thứ hai tranh tài kết thúc, cá nhân chiến cũng theo đó kết thúc. vô song dông binh đoàn tổng cộng chặt xuống 6 phần, đứng hàng thứ hai. mà đứng hàng cá nhân chiến đệ nhất dông binh đoàn, tên là Thiên Long dông binh đoàn. số điểm so sánh vô song dông binh đoàn cao hơn một phần, bảy phần. duy chỉ có thua kia một đợt, chính là trong bọn họ một tên hư anh đội viên bại bởi Lâm Thanh. khi Đường Trạch đem tin chiến sự hồi báo cho Trần Trùng Trần Thanh Mai bọn hắn thì mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Ngược lại thì Trần Anh, tiểu nha đầu không mấy vui vẻ nói, chúng ta mới hạng thứ nhì, lại không phải thứ nhất tên, thật giống như cũng không có như vậy đáng giá vui vẻ. Trần Anh nguội muội, ngươi có chô không biết. Trần Thanh Mai kéo Trần Anh tay, đây Thiên Long Dòng binh đoàn, cũng đã từng hắc Lang Dòng binh đoàn, chúng ta vô song Dòng binh đoàn, còn có bách tại Dòng binh đoàn, cơ hồ mỗi năm đều là phong cờ thi đấu quán quân nhân tuyển. Thực lực của chúng ta vốn là cùng kia Thiên Long Dòng binh đoàn không sai biệt lắm, coi như là bản thân chúng ta trận đấu, cũng là hai bên đều có thắng thua. Hơn nữa nghe nói bọn hắn năm nay chuẩn bị cũng rất dồi dào, tuyển thủ dự thi bên trong khoảng chừng 4 tên hư anh cơ giả. So với bọn hắn trên mặt đất một phân kỳ thực cũng không có gì. Chân trùng cũng là gật đầu một cái, xin các ngươi không cần có quá lớn gánh vác, lần này phong cờ thi đấu, nguyên bản chúng ta Vô Song Dòng binh đoàn là liền tham gia đều không tham gia được, là làm phiền các ngươi, mới để cho chúng ta Vô Song Dòng binh đoàn danh tiếng vang dội tại trên lôi đài. Mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta đều đã phi thường cảm kích. Trong mấy mắt, ngày thứ ba đoàn đội chiến mở màn, cũng không có đội ngũ rút được cùng Vô Song Dòng binh đoàn nhất chiến. Ngày thứ tư cũng như vậy. Tới ngày thứ năm, đoàn đội chiến ngày cuối cùng, Vô Song binh đoàn đối thủ cũng rốt cuộc xác định ra. Lại vừa vặn là lúc trước cá nhân chiến cao hơn vô song trong binh đoàn một phần, Thiên Long Rồng Binh Đoàn. Chương 543, Đơn Vương Nghiên Ép. Chương 543, Đơn Vương Nghiên Ép. Trên lôi đài, chiến ý nghiêm nghị. Khi vô song Rồng Binh Đoàn mọi người, cùng Thiên Long Rồng Binh Đoàn tuyển thủ sau khi lên đài, xung quanh đám khán giả, bạo phát ra núi thở biển gầm giống vậy tiêu cảo. Một bên, là thực lực cường đại, chừng 4 tên hư anh đội viên, nhìn qua đối với phong cờ tình thế bắt buộc Thiên Long Rồng Binh Đoàn. Bên kia, chính là toàn bộ là người mới, mới đầu không được coi trọng, nhưng lại nhiều lần chế tạo bạo có chút cùng kỳ tích cá nhân chiến số điểm vừa vận thấp Thiên Long Dung binh đoàn một phần vô Song Dung binh đoàn, đây hai cái đội ngũ đoàn đội chiến, tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào toàn trường tiêu điểm. Quân chúng bên trong, thậm chí vì một trận chiến này đặc biệt tăng thêm nhiều cái bàn gẫu. Bất quá, tuy nói bây giờ vô Song Dung binh đoàn đã để người nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể đang đặt cực thì vẫn là ủng hộ Thiên Long Dung binh đoàn người nhiều hơn một chút. Dù sao, ngành thực lực bày ở nơi đó, cho dù Lâm Thanh lấy Kim Dan Kỳ thực lực, dựa vào kỹ xảo chiến thắng qua Thiên Long binh đoàn hư anh, có thể Lâm Thanh dù sao chỉ có một coi như là cộng thêm trời sinh thần lực đường Trạch cũng bất quá mới hai cái, hơn nữa rất nhiều người phổ biến cảm thấy cái này đường Trạch tuy rằng khí lực lớn đến khủng khiếp, nhưng bản thân cảnh giới không cao, đánh giá tốc độ cùng linh lực đều không mạnh, cũng chính là thôi hồi loại kia đứng yên bất động chờ đợi bị người đánh bể ngu đần mới sẽ bị hắn một quyền đánh bay. Mà trái lại Thiên Long Dung binh đoàn, nhưng lại ước chừng bốn cái hư anh, còn dư lại bốn người mặc dù không phải hư anh, nhưng thực lực cũng đều tại Kim đan Bát cửu trọng. Như vậy vừa nhìn ủng hộ Thiên Long binh đoàn người sẽ càng nhiều, tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Trên lôi đài Thiên Long binh đoàn người rất đội. Đoàn trưởng Tống Tiên Long nhìn đến đường trạch và người khác, trong thanh âm mang theo chút nạo khí cùng khinh thường. "Ta thừa nhận, thực lực của các ngươi sát thực so với chúng ta dự liệu đến muốn cao hơn một chút điểm, nhưng mà so với chúng ta, các ngươi còn quá yếu. Bốn tên hư anh tòa chấn, bốn tên hư anh bắt cự trọng lực trận, các ngươi cảm thấy, các ngươi có cái gì phần thắng? Ta khuyên các ngươi còn không bằng mau sớm đầu hàng, đặc biệt là kia lượng tiểu cô nương, đừng đến lúc đó bị đánh quá thảm, khóc nguội mất mặt." Tần Anh tính tình nhất hướng, chân mày nhỏ nhỉ, nói, "Đánh đều còn chưa đánh, ai thắng ai thua đều còn chưa nhất định đây. Hơn nữa, hư anh thực lực không nội sao?" lúc trước lâm thanh tỷ tỷ không phải còn chiến thắng trong các ngươi một cái hư anh đây chẳng qua là nàng vận khí tốt mà thôi lúc trước bị lâm thanh chiến thắng kia hư anh mở miệng trong giọng nói rõ ràng có thể nghe ra có chút không phục ngoài ra ta lúc ấy đó là nhìn nàng là nữ nhường nàng một chút lần này ta nếu không là để cho nàng nàng ở dưới tay ta đều không chống nổi năm hiệp lâm thanh chẳng muốn cùng đám người này ra muộn tiến lên trước một bước tử tôn nói nói nhiều vô ích động thủ đi hừ không biết tự lượng sức mình Tống tiên long vừa nhìn vô song rong binh đoàn người hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ liền cũng không nói thêm nữa tay tại chữ vật trên ngọc bội thoáng một cái, một cái cán dài uyển nguyệt đao bị hắn nắm ở trong tay. các minh đệ tiến lên. vâng. kèm theo tống thiên long ra lệnh một tiếng, thiên long giông binh đoàn mọi người đồng loạt một tiếng rống to, cũng là rối rít móc ra vũ khí, động tác chỉnh tề nhất trí hướng phía đường trạch bọn hắn vọt tới. có thể nhìn ra được, những người này vì đoàn đội chiến, tuyệt đối là huấn luyện đặc biệt qua, hơn nữa huấn luyện qua nhiều vô cùng gần. trái lại vô song giông binh đoàn bên này, ngoại trừ ngô khôn, lâm thanh cùng tần anh móc ra binh khí, bày ra trận đánh tư thế ra, còn lại mấy cái khương gia nô buộc còn có chút tay chân luống cuống không phản ứng kịp. Về phần đường chạy, càng là ẩn nõo tại đội ngũ sâu của mặt, một bộ muốn quan chiến bộ dáng. Trên lôi đài song phương, một bên là động tác chỉnh thể, hành động có thứ tự, một bên thoạt nhìn chính là hình như tàn xa. Đây ấn tượng đầu tiên sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy, vô song long binh đoàn sợ là nếu không địch Thiên Long Long binh đoàn, Hảo mua hơn vô song long binh đoàn quần chúng cũng đều là hối hận không thôi. Đến lúc song phương thật sau khi giao thủ, đây hối hận càng bị phóng đại vô số lần. Bốn Thiên Khương Gia Nô bộ thực lực tuy rằng đều ở đây Kim Dan, nhưng trên căn bản đều không đạt đến Kim Dan bát cửu trọng, cùng Thiên Long Long binh đoàn bốn cái thực lực yếu nhất địch nhân nên chiến, đều chiến chi bất quá. Bốn người rất nhanh liền chợt vật tối lui, trên sân hẳn là tạo thành 8 đánh 4 của diện, thậm chí là 8 đánh 3. Bởi vì hiện tại chính thức động thủ người cũng chỉ có Lâm Thanh, Trần Anh cùng Nô Khôn, mà Đường Trạch vẫn như cũ ôm lấy cánh tay đứng ở một bên, làm khán giả hình. Áp chế thực lực Lâm Thanh, Trần Anh, Nô Khôn, bản thân nên chiến bốn tên hư anh cường giả liền phi thường khó khăn, phía sau lại túi bao vây bốn cái kim đan bắt cự trọng địch nhân, chiến cuộc hướng bọn hắn trong nháy mắt trở nên càng bất lợi. Thậm chí lớn mật một chút nói, có thể nói vô song trong binh đoàn bại cục đã định. Đây làm không ít quần chúng đều hùng hùng hổ hổ lên. Bọn hắn trong đó có một phần là thua của tiền nhưng còn rất nhiều, chính là đơn thuần cảm thấy thất vọng. vốn là hắn chúng ta đối với một trận chiến này ôm kỳ vọng là rất cao, dù sao song phương một bên là cá nhân chiến xếp hạng thứ nhất, một bên là thứ hai, vừa vặn trên lệnh một phân. đây mạnh mẽ giao thủ, chiến đấu hẳn vô cùng đặc sắc, mới phù hợp ý nghĩ của mọi người. nhưng bây giờ, đừng nói đặc sắc, đây hoàn toàn chính là thiên long rồng binh đoàn đơn phương nghiền ép. loại này trận đấu có thể có cái gì đáng xem, có thể không để bọn hắn thất vọng sao? rất nhanh, chiến cuộc lại lần nữa tách ra, thiên long binh đoàn tống thiên long mang theo mình huynh đệ, ngẩng đầu khinh thường nhìn đến lâm thanh tần anh và người khác nói, nha đầu, đây chính là của các ngươi thực lực. Các ngươi còn nói cho ra ai thắng ai thua không nhất định lời như vậy sao? Chỉ bằng các ngươi bây giờ, lấy cái gì cùng chúng ta Thiên Long Long binh đoàn đấu? Đầu hàng đi." Một tên Thiên Long Long binh đoàn đội viên lớn tiếng la lên. "Đầu hàng đi." Tiếp theo, không biết nơi đó một cái quần chúng cũng hô to một tiếng. "Đầu hàng." "Đầu hàng đi." Quá không có ý nghĩa. "Đầu hàng đi." Lại sau đó, một tiếng tiếp theo một tiếng tiêu gào từ chung quanh trên khán đài truyền đến, Tần Anh nghe khí thẳng dập chân, Lâm Thanh cũng là đôi mi thành tú hơi nhăn. Nô không nắm chặt nắm đấm liền muốn xông lên đi, đường chính là đưa tay, để hắn xuống đầu vai. "Đừng có gấp." đừng có gấp. Đường Trạch cười ha hả đi lên phía trước, nhìn về phía Tống Thiên Long. Tống Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy, hiện tại đội ngũ của ngươi cùng chúng ta vô song giông binh đoàn so sánh, thắng bại bao nhiêu? Tống Thiên Long cười lạnh một tiếng, thắng bại bao nhiêu? Không biết ngươi là hỏi thế nào ra một cái như vậy vấn đề. Lẽ nào ngươi cảm thấy, các ngươi bây giờ còn có phân nửa phần thắng sao? Đường Trạch đương nhiên nún vai một cái, vậy khẳng định à, ta đây không phải là con chưa xuất thủ đâu. Hắn lời nói vừa ra, làm không ít người đều ha ha phá lên cười. Một cái chừng 20 tuổi tiểu tuổi trẻ, tuy rằng khí lực sắc thực là đại đến quá mức có thể tu luyện giả so lại không riêng gì khí lực. Hơn nữa, lúc trước thôi hồi là ngu đần, đó đỡ đường Trạch một quyền liền cương khí hộ thể đều không dùng tới. Dưới tình huống này, tùy tiện một cái hư anh tu luyện giả đánh giá cũng có thể đem thôi hồi đánh bay xa như vậy. Cho nên tiểu tử này lực đạo đánh giá cũng chính là hư anh, nhiều một cái hư anh thiếu một cái hư anh. Đối với hiện tại thiên long rong binh đoàn cùng vô song rong binh đoàn giữa chứng cứ hoàn toàn là không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tống Thiên Long tự nhiên cũng nhìn rất tấu chuyện, hắn rêu cợt nói, liền tính ngươi xuất thủ thì có thể làm gì? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi một quyền đánh bay thôi hồi là cỡ nào giỏi là một chuyện? Hắn không cần cương khí hộ thể, một quyền của ta có thể trực tiếp đem hắn gọi chết, ngươi kia cái gọi là trời sinh thần lực cùng ta so sánh, trung quy vẫn là kém. Nói đúng là, Tống Đoàn trưởng thấy được các ngươi tất thằng sao? Đường Trạch hỏi. Tống Thiên Long gật đầu, đây là tự nhiên. Ta là yêu thích đánh của người, lúc trước cùng tôi hồi đoàn trưởng đánh cuộc, chư vị hẳn liền đã nhìn ra. Kia nếu Tống Đoàn trưởng có tự tin như vậy, không ngại chúng ta lại đánh cuộc. Đường Trạch cười híp mắt nhìn đến Tống Thiên Long, không biết đạo Tống Đoàn trưởng có dám tiếp hay không. Chương 544, mở ra phong ấn đi. Chương 544, mở ra phong ấn đi. Đánh lại một cái cược. Nghe thấy đường chạch mà nói, toàn trường một mảnh xôn xao. Không ít người đều cảm thấy, tiểu tử này thật sự là đầu gốc nước vào, hoặc là tất cả đều bị bắp thịt của hắn cho chất đẩy, hay là nói đánh bay một cái thôi hồi, đưa hắn quá nhiều tự tin để cho hắn cho bành trướng. Hiện tại Song Phương kém căn bản không phải một cái một người thực lực, mà là toàn bộ đoàn thể thực lực. Lại không nói hiện tại Thiên Long Dũng binh đoàn cùng Vô Song Dũng binh đoàn 8 đối với 4, coi như là 8 đối với 8, Thiên Long Dũng binh đoàn so với Vô Song Dũng binh đoàn thực lực cũng là mạnh mẽ chi không biết. Tại loại này cơ hồ thắng bại đã định dưới tình huống, tiểu tử này cư nhiên còn muốn đánh cuộc. Đánh cuộc gì? cửa hắn phải thua không thể nghi ngờ sao? Tống Thiên Long cũng là hấp mắt lại, nhìn đến Đường Trạch. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ngươi muốn đánh cược thế nào? Liên Cung lần trước cùng tôi đoàn trưởng Tiền đặt cuộc một dạng được rồi, nếu mà ta thắng, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu như thế nào? Đường Trạch nói ra, tiên nếu như chúng ta thắng cơ chứ? Tống tiên Long hỏi ngược lại, cái vấn đề này tựa hồ khó ở Đường Trạch, hắn trầm tư nửa ngày sau đó, mới lắc đầu nói, cái này thật đúng là khó nói, bởi vì ta chưa bao giờ từng nghĩ chúng ta thất bại. Mạnh miệng như vậy càng là đưa đến hiện trường một phiến òa nào, Tống Thiên Long khoẹt miệng cũng là kéo ra, tiểu tử này rốt cuộc là ai cho dũng khí của hắn để cho hắn dám nói thế với. Nếu không phải lúc trước đây Vô Song Dòng binh đoàn đội ngũ sát thực chiến tích coi như không tệ, Tống Thiên Long đều muốn hoài nghi những người này là Vô Song Dòng binh đoàn mời tới biểu diễn thẳng hề rồi. Tống Thiên Long đang muốn nói chuyện, bên cạnh, một tên Thiên Long Dòng binh đoàn hư anh cường giả đi tới trước, thấp giọng hướng về phía Tống Thiên Long nói, "Đoàn trưởng, cẩn thận làm việc ra. Lúc trước tôi hồi chuyện có thể còn rõ muôn một trước mắt, lúc ấy cũng là không có bất kỳ người nào tin tưởng tiểu tử này có thể đánh được tôi hồi, kết quả, hiện tại hắn lại dám nói lời như vậy, lại dám đánh loại này cược, khó bảo toàn hắn có thể hay không còn có bại tẩy gì không có ra. Tống Thiên Long suy nghĩ một chút, lại vẫn là nói, ta đây vừa mới cũng nghĩ tới, chỉ là, ngươi nhìn xem mấy người kia, lớn tuổi nhất cũng mới không cao hơn 30 tuổi. Mấy cái hơn 20 tuổi tiểu thí hải, ngươi cảm thấy liền coi như bọn họ nắm chắc bài, lại còn có thể có bài tới gì. Nhưng mà, Tiệp Thiên Long Dòng binh đoàn hư anh cường giả còn muốn nói điều gì, liền thấy đối diện Đường Trạch nói ra, làm sao Tống đoàn trưởng? Các ngươi sẽ không phải là không dám đánh cuộc đi. Lúc trước như vậy lời thề son sắt nói các ngươi tất thắng, đến bây giờ lại không dám cược, xem ra lúc trước đoàn trưởng ngươi đều là đang nói khoác lác tổ nhưu các ngươi không dám đánh cuộc, liền chứng minh các ngươi không có nắm chắc thắng. Vậy các ngươi nếu như thấy được các ngươi 8 người không thắng được chúng ta 4 người, ta khuyên các ngươi cứ mình đầu hàng rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta rồi. Tuy rằng biết rõ đường trạch đây nói đúng nguy biện, nhưng mấy cái thiên long giông binh đoàn đoàn viên hay là tức không nhẹ. Nên đầu hàng rốt cuộc là ai? Đây tiểu tử tâm bên trong lẽ nào liền không có điểm số sao? Lúc trước cũng bởi vì thủ hạ khuyên bảo có chút do dự tống thiên long, càng la lạnh giọng quát lên, thiếu trong đó đùa bỡn cái quỷ gì tâm tư, đánh cuộc với ngươi lại làm sao? bất quá nếu như các ngươi thất bại, vô song rong binh đoàn liền phải nhập vào ta thiên long rong binh đoàn bên dưới. ở đây phong thành dân chúng và tiên đô hội làm chứng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai không dám được. được. đường trạch vô vũ vỗ tay, vậy sao? chúng ta liền một lời đã định rồi. dứt lời, đường trạch lui về phía sau mấy bước, lại bày ra một bộ xem cuộc chiến bộ dạng, nói ra, động thủ đi. người không ra tay, thống thiên long tao mày, tiểu tử này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao như vậy ta? lúc trước nhìn hắn bộ kia đánh cược bộ dạng, thật giống như thật có vài phần lá bài tẩy một dạng, rất là doan người nhưng này chân chính muốn đánh rồi, hắn nhưng lại trốn phía sau làm khán giả. chẳng lẽ người nọ là cố ý hô vô Song Giông Binh Đoàn a? nghĩ như vậy người kỳ thực không phải số ít, thậm chí có rất nhiều của chúng. nghĩ so sánh cái này còn phức tạp hơn. chẳng lẽ tiểu tử này bản thân liền là Thiên Long Giông Binh đoàn người lẫn vào Vô Song Giông Binh Đoàn làm nằm vùng sao? ngươi đừng nói thật có khả năng. song lần này Vô Song Giông Binh Đoàn sẽ không thật bị bố trí một đạo đi. bất quá loại này tiền đặc cuộc, chân trung cùng trần trì cũng không có trận, hẳn không làm đến đi. có người nhìn về phía bên lôi đại tiên đô hội đại biểu, lắc đầu nói tiểu tử này là Vô Song Binh Đoàn đội ngũ đại biểu cho dù hắn cùng Trần Trùng Trần Trì không quen không biết, chỉ muốn đứng ở vị trí này bên trên, đó chính là đại biểu vô song giang binh đoàn nói chuyện. Hùng chi vừa mới Tống Thiên Long cũng để cho Tiên Đô hội người làm chứng kiến, liền chứng minh lần này đánh cược đã chính thức thành lập, cho dù Trần Trùng cùng Trần Trì cuối cùng không nhận, Tiên Đô hội cũng lại trợ giúp Thiên Long giang binh đoàn thống nhất vô song giang binh đoàn. Không muốn đến lúc đó chuyện như thế, đây Thiên Long giang binh đoàn quả thật là cao a, cao a. Không ít quần chúng đều đã đem âm như của bọn họ luận trở thành nhất tình huống có thể, dù sao trừ chỗ đó ra, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái gì càng giải thích hợp lý rồi. Mà lúc này trên sân, Tống Tiên Long mặc dù không biết trước mắt cái này đường trạch rốt cuộc là muốn hồ nào kia vừa ra, nhưng bất luận làm sao, tiền đặt cuộc đã lập được, vô song dông binh đoàn thất bại, thưởng bọn hắn lại nói chính là thiên đại hảo sự. Cho nên hắn cũng không để ý đường trạch rốt cuộc là trong hồ lô muốn làm cái gì, rốt cuộc là cố ý muốn thua còn là chuyện gì xảy ra, trực tiếp ra lệnh một tiếng, mang theo thủ hạ của mình, đồng loạt xông về vô song dông binh đoàn mọi người. Bốn cái hư anh cường giả cùng nhau xuất thủ, kia mang tới lực uy hiếp chính là tương đương không tầm thường. Bốn cổ uy áp cường đại cơ hồ đồng thời vét sạch toàn bộ lối đài. Quần bánh linh lực cơ hồ phải để cho những cái kia khoảng cách tương đối gần quần chúng nhẹ thở. Cơ hồ toàn bộ quần chúng đều cảm thấy, tại loại này công kích phía dưới, vô song giông binh đoàn những cái kia người trẻ tuổi căn bản không có sức chống cự. Cho dù là cái kia được xưng trời sinh thần lực đường trạch tự mình xuất thủ, tại những này hư anh cường giả giáp công phía dưới, cũng chỉ có chạy chối chết con đường này có thể đi. Chớ nói chi là vô song giông binh đoàn bên trong cái này nhìn như thực lực mạnh nhất đường Trạch tựa hồ thậm chí đều không có ý xuất thủ. Chợt kia bên trên còn dư lại lâm thanh, tần anh cùng ngô khôn ba người lại lấy cái gì đi chống cự thiên long binh đoàn tấn công? Đang khi tất cả mọi người cảm thấy Vô Song Long binh đoàn đã thua không nghi ngờ, Vô Song Long binh đoàn cùng Tiên Long Long binh đoàn thống nhất đã thành địa cục, thậm chí có chút cùng Vô Song Long binh đoàn quan hệ không tệ người, suy nghĩ chạy mau đi cho Trần Trùng Trần Trị bọn hắn báo tin thời điểm, trên sân đường trạch đống nhiên chậm rãi mở miệng nói, "Tháo gỡ một tầng phong ấn đi." Phong ấn? Mọi người trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ đường trạch đang nói gì, chỉ có Lâm Thanh, Tần Anh cùng Lô Khôn, lúc này rối rít gật đầu. Ba người trên thân ánh sáng nhạt chợt lóe, để cho mọi người ngạc nhiên là, thực lực của ba người này rốt cuộc đồng thời thăng rồi đoạn. Đặc biệt là Lâm Thanh cùng Tần Anh Thực lực đều từ Kim đang thất bất trọng, tăng lên tới Kim đang cửu trọng đỉnh phong. Thực lực chợt tăng ba người, cùng kia mấy tên Thiên Long Dòng binh đoàn hư anh cường giả giao phong, hẳn là đánh ngang sức ngang tải, không rơi xuống hạ phong. Dù sao, lúc trước chỉ có Kim Đan bắt trọng khoảng thực lực Lâm Thành, liền đã từng dựa vào kỹ xảo, chiến thắng qua một tên Thiên Long Dòng binh đoàn hư anh. Hôm nay thực lực của nàng tăng lên nhất trọng, đánh nhau tự nhiên càng thoải mái. Tống Thiên Long cũng tốt, Thiên Long Dòng binh đoàn cái khác tu luyện giả cũng tốt, lúc này đều là một hồi kinh ngạc, không muốn đến đối phương trong bóng tối cư nhiên còn cất dấu thực lực như vậy, trong lúc nhất thời thậm chí có chút chống đỡ không nổi. Mắt thấy mấy cái hư anh loạn trận cước, Thiên Long dòng binh đoàn còn dư lại bốn cái kim đan tu luyện giả tự nhiên cũng là chặt bước lên phía trước nhớ phải giúp một tay. Nhưng căn bản không chờ bọn họ đi qua, một đạo nhân ảnh liền trực tiếp chắn tại bốn người bọn họ trước mặt, cười ha hả nói: "Mấy vị, không ngại theo ta chơi lùa đi." Người này, dĩ nhiên chính là Đường Trạch. Chương 545, ba lớp phong ấn. Chương 545, ba lớp phong ấn. Ngắt ở kia bốn tên kim đan tu luyện giả trước mặt, Đường Trạch trên mặt mang răng trắng môi hồng nụ cười. Nhìn qua, phải nhiều thân thiết có bao nhiêu thân thiết? Có thể lúc trước từng thấy tận mắt Đường Trạch một quyền đem thôi hồi đánh bay mấy tên Kim Đan tu luyện giả, hiện tại tâm lý nhưng đều là hùng hãn một rơi. Cho dù tiểu tử này thật chỉ là trời sinh thân lực, tu vi phương diện không quá mạnh, có thể thần lực của hắn cũng là chân thật hư anh cấp bậc đó à. Mấy người bọn hắn Kim Đan, ai đánh phải như vậy một quyền, đều nhất định là chắc chắn phải chết. Cho nên trong lúc nhất thời, rốt cuộc không có một người dám lên cùng Đường Trạch so chiêu một chút. Đường Trạch có chút buồn chán ngáp một cái, quay đầu nhìn thoáng qua bên kia chiến cuộc từng bước vô cùng sốt ruột Lâm Thanh và người khác sau đó, hướng về phía Ngô Khôn nói ra, "Ngươi qua đây đi theo mấy cái hàng đánh một trận đi." Nếu không để bọn hắn nhàn rỗi cũng không trách tốt đẹp. Vâng. Ngô Khôn lập tức từ Lâm Thanh Tần anh cùng Thiên Long Hư anh cường giả trong cuộc chiến rút người ra đi ra, chạy tới đường trạch bên lề, chủ động tiến đến, một người đúng đúng mặt bốn tên kim đan phát động mãnh công. Một màn này càng làm cho tại chỗ đám khán giả thấy choáng mắt. Bất quá bọn hắn sửng sở, cũng không phải là bởi vì cảm thấy Ngô Khôn một cái này kim đan chạy tới cùng mặt khác bốn cái kim đan đánh nhau quá mức kích động, mà là sửng sờ ở tại đường trạch vì sao phải để cho Ngô Khôn thoát khỏi cùng Thiên Long Dung binh đoàn hư anh cường giả chiến cuộc. Tuy nói Lâm Thanh cùng Tần anh tăng thực lực lên sau đó, cộng thêm nô khôn, có thể miễn cưỡng cùng Thiên Long Dòng binh đoàn mấy cái hư anh đánh có tới có lui rồi. Nhưng nói cho cùng, cũng vừa vặn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Lâm Thanh cùng Tần Anh tăng thực lực nữa, cũng chỉ là Kim Đan cựu trọng đỉnh phong, muốn cùng bốn tên hư anh cân sức ngang tài, vẫn hết sức khó khăn. Dưới tình huống này, Đường Trạch cư nhiên còn muốn đem trong ba người nô khôn cho điều đi đi, phái nô khôn đi theo Thiên Long Dòng binh đoàn kim đan đọ sức, để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh hai đánh bốn. Đây mới là rất khiến chúng người không thể nào hiểu được. Ba đánh bốn đều nói rơi xuống hạ phong, còn hai đánh bốn. Tiểu tử này đối với đây hai cô nương cũng quá động cách đi coi như là thật muốn để cho vô song giông binh đoàn thua trực tiếp đầu hàng là được rồi hà tất để cho đây hai tiểu cô nương bị khổ như vậy đâu có không ít người lúc này càng là động tâm tư suy nghĩ chờ chàng tỷ đấu này sau khi kết thúc liền đi theo đến hai cái dị bẩm thiên phú tiểu cô nương giao thiệp một hồi nếu là có thể đem đây hai cái thiên tài thiếu nữ kéo vào dưới quyền vậy bọn họ giông binh đoàn coi như nhất phi trùng thiên rồi đương nhiên tại những người này trong tâm đã cảm thấy đây trận trận đấu vô song giông binh đoàn là phải thua không thể nghi ngờ hai cái kim đang cựu trọng đỉnh phong đánh bốn cái hư ảnh Phàm là có đầu óc người, chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy Kim Đan Cự Trọng sẽ chiến thắng. Tống Tiên Long bọn hắn những người trong cuộc này mới đầu cũng bởi vì Ngô Khôn rút lui chiến cuộc kinh ngạc rồi một hồi, bất quá rất nhanh, bốn người bọn họ liền đồng loạt hướng phía Lâm Thanh Tần anh phát động vây công. Bọn hắn Dung Binh có thể không chú trọng cái gì võ giả tinh thần, không chú trọng cái gì không nghỉ mạnh hết yếu, nếu bên trên lôi đài, vậy sẽ phải quyết ra cái thắng bại đến. Vô song Dung Binh đoàn, các ngươi lần này xong đời. Tống Tiên Long trong tâm thầm nghĩ, một bên hướng phía Lâm Thanh phát động công kích, một bên khẽ miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nguyên bản, có Ngô Khôn ở một bên lực trận, tăng thực lực lên sau đó lâm thanh cùng tần anh bao nhiêu vẫn tính có thể chống đỡ một hồi đối diện bốn tên hư anh tấn công nhưng không có ngốc khôn hai người hai đánh bốn Cộng thêm thực lực lại trên lệ không ít trong nháy mắt liền rơi vào tuyệt đối dưới trong gió dù là hai nữ lúc trước tại đường Trạch dạy dỗ phía dưới kỹ xảo phi phạm vẫn là không đối địch mặt bốn cái vết dao liếm máu ra mình mắt thấy hai người sẽ bị triệt để áp chế lúc này đường chạy rốt cuộc lên tiếng lần nữa chậm rãi nói ra tháo gỡ lớp phong ấn thứ hai đi lớp phong ấn thứ hai Nghe thấy đường chạch lời này, lại nghĩ tới vừa tháo gỡ lớp phong ấn thứ nhất, sau đó thực lực trận tăng Lâm Thanh cùng Tần Anh, Tống Thiên Long cùng Thiên Long Long binh đoàn mấy cái hư anh trong tâm đều là siết chặt. Tiếp theo một màn, càng làm cho tại chỗ đám khán giả đều hoảng sợ trận to hai mắt. Có chút thậm chí đều hoảng sợ đại kêu thành tiếng, hoặc là đứng dậy, hoặc là không dám tin bắt lấy tóc của mình. Bởi vì trên sân, tháo gỡ lớp phong ấn thứ hai Lâm Thanh cùng Tần Anh, thực lực, rốt cuộc là đồng thời đột phá Kim Đan cựu trọng đỉnh phong. Đặt tới hư anh nhất trọng. Hai cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ hư anh. Đây là khái niệm gì, thiên phú như vậy thậm chí đã có thể có tư cách tham gia đại hạ quốc săn bắn, có tư cách đi tranh đoạt tổ địa bí cảnh vào sân tư cách. Đây đã là toàn bộ đại lục, đều có thể nói thiên tài tồn tại. Không muốn đến các nàng một mực đang ẩn dấu thực lực, hai cái như vậy trẻ tuổi hư anh, ông trời của ta a. Ta đây là thấy được cái gì? Cái này cùng Thiên Long Long binh đoàn những cái kia cũ dích hư anh đã không phải là một cái khái niệm, hơn 20 tuổi hư anh, tương lai tuyệt đối đều có thành tựu nguyên anh tiềm chất ta. Từ trước ta vậy mà còn nghĩ chiêu mộ các nàng, ta đúng là điên rồi. Chờ một hồi đánh xong, lập tức phái người đi xuống cùng với các nàng kết giao, không tiếc số tiền lớn cũng muốn cùng hai vị cô nương này làm quan hệ tốt. Dưới trận đám khán giả còn có công phu nhớ khác, có thể trên sân kia bốn tên cùng lâm thanh tần anh giao chiến thiên long dòng binh đoàn hư anh, hiện tại tâm lý cũng đều là hung hãn trầm xuống. Nguyên bản bọn hắn tám đối với tám, bọn hắn thấy để bọn hắn nắm chắc phần thắng. Sau đó bọn hắn tám đối với bốn, bọn hắn càng là cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ. Lại tới phía sau tám đối với ba, tám đối với hai, thiên long dòng binh đoàn mọi người càng là không có khả năng nghĩ đến mình bị thua. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ lại bắt đầu luống cuống. Lâm Thanh cùng Tân Anh, đây lượng tiểu cô nương, tại Kim Đan bắt trọng thì liền có chiến thắng hư anh kỳ xảo, tại Kim Đan cựu trọng đỉnh phong thì càng là có thể miễn cưỡng cùng bốn người bọn họ hư anh so chiêu một chút. Hiện tại, hai người này đều hư anh rồi. Cho dù cạnh mình về số người có ưu thế, nhưng mà, có một Tiên Long Dũng binh đoàn hư anh cường giả trong tâm, đã nảy sinh phái ý. Tống Tiên Long mình trong lòng cũng là thịt thịch một tiếng, bất quá hắn dù sao cũng là đoàn trưởng, vẫn là rất nhanh ổn định tâm thần, hướng về phía mọi người nói, các ngươi sợ cái gì? Liên tính hai người bọn họ đều là hư anh nhất trọng, chúng ta bên này cũng còn có bốn cái hư anh ở đây bốn đánh hai vẫn chúng ta là ưu thế. đừng bởi vì loại sự tình này loạn trận cước, hai cái tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. một trận chiến này chúng ta tất thắng. tổng thiên long dứt lời, trong tay cán dài uyển nguyệt đao khẽ múa, dẫn đầu liền hướng đến lâm thanh cùng tần anh vào tới. thiên long giông binh đoàn mặt khác ba cái hư anh cũng chỉ được theo sát phía sau đuổi theo, mọi người lại lần nữa chiến làm một đoàn. bất quá lần này rất rõ ràng là lâm thanh cùng tần anh tuy rằng vẫn không thể lấy hai địch 4 chiến thắng, nhưng rất rõ ràng các nàng đã có thể cùng thiên long giông binh đoàn 4 người đánh thành thạo có dư, có tới có lui rồi. nơi này chiến cuộc rất nhanh liền lâm vào cân sức ngang tài giằng co. Mà bên kia, một chọi 4 nô khôn, chính là trước một bước chiếm được thượng phong. Nô khôn chiến đấu kỹ xảo, kỳ thực thậm chí so sánh Lâm Thanh càng tinh diệu hơn. Lâm Thanh thắng ở ngộ tính cao, là thứ gì vừa học liền biết, thiên tư thông minh. Nô khôn tuy rằng thiên tư bình thường, nhưng hắn rất sớm lúc trước liền tiếp nhận đường trạch ma quỷ huấn luyện, bản thân lại cực độ chăm chỉ, chịu khổ, cho dù là đường trạch không ở bên người, hắn đều cực kỳ kỷ luật tự giác ma luyện mình. Từng hạ xuống loại này làm việc cực nhọc, nô khôn chiến đấu tài nghệ tự nhiên cũng không yếu. Cho dù là áp chế thực lực, lấy một địch bốn, nô khôn cũng là càng chiến càng hăng, từng bước áp chế mắt thấy cạnh mình chậm chạp không phân được thắng bại, bên Tiêu Ngô Khôn lại phải chiến thắng mình nó thủ hạ của hắn, bên cạnh còn có một một mực không có xuất thủ đường chạy cười hiếp mắt nhìn đến, Tống Thiên Long tâm là càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy nữa, chờ Ngô Khôn đánh xong mình Kim đan thủ hạ chạy tới tham dự chiến cuộc, bốn người bọn họ hư anh liền sẽ rơi vào hạ phong. Nếu mà cái kia đường chạch lại cắm một cái tay, chàng tỷ đấu này, bọn hắn nói không chừng phải thua không thể nghi ngờ. Bốn cái hư anh, đánh hai cái hư anh, cũng đều là người trẻ tuổi, cuối cùng rơi xuống một cái thua kết quả, kia cũng hơi bị quá mức mất mặt. Hơn nữa suy nghĩ một chút lúc trước cùng đường trạch đánh cuộc tôi hồi hiện tại lương mèo món nợ tống thiên long rất khó tưởng tượng một khi hắn bại bởi đường trạch sẽ rơi vào tình cảnh gì nghĩ ngợi liên tục tống thiên long cuối cùng quyết tâm liều mạng kéo dài khoảng cách hướng về phía lâm thanh cùng tần anh nói chúng ta hiện tại rằng coi không nghĩ, trận đánh này căn bản không phân được thắng bại dứt khoát loại này chúng ta cắt lùi một bước cuộc chiến đấu này chúng ta đã bình ổn cục luận sự kia cuộc đánh cá cũng xóa bỏ toàn bộ lần này phong cờ ta cũng có thể tặng cho các ngươi như thế nào tống thiên long vừa nói vừa nhìn về phía một bên đường trạch hắn đã nhìn ra chính là cái này một mực không ra tay tiểu tử mới là đội ngũ này bên trong nhất lời nói có trọng lượng một cái. Mọi việc lưu lại một đường, ngày sau dê nói chuyện, tiểu hữu, có đúng hay không? Nghe xong Tống Thiên Long mà nói, đường trạch trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạ. Không đúng. Ngươi nói đều không đúng, nửa câu sau không đúng, nửa câu đầu cũng không đúng. Hắn vỗ tay một cái, cười nói, ai nói trận đánh này không phân được thắng bại? Lâm Thanh, Thần Anh. Có. Tháo gỡ, lớp phong lần thứ ba. Chương 546, thu nhận. Chương 546, thu nhận. Còn có lớp phong lần thứ ba nghe thấy đường trạch những lời này, bất kể là tống thiên long bọn hắn vẫn là tại chỗ đám khán giả, người đều hoàn toàn tròn váng. hiện tại hai cái này tiểu nha đầu cũng đều là hư anh nhất trọng rồi, thiên phú như vậy đã phi thường phi thường khủng bố rồi. nhưng này, lẽ nào đều còn không phải hai cái này tiểu nha đầu cực hạn? đang lúc mọi người đều vẫn không có tỉnh táo lại thời điểm, lâm thanh cùng tần anh đã có động tác. trên người hai người khí thế lại lần nữa đột nhiên gia tăng, nguyên bản là hiện lộ ra hư anh nhất trọng thực lực các nàng, thực lực rất nhanh liền nhảy lên tới hư anh nhị trọng, mà lâm thanh thực lực càng là trực tiếp tăng đến hư anh tam trọng mới dừng lại. một màn này. Để cho thiên long dòng binh đoàn những người đó tất cả đều bối rối, Bọn hắn kình chống nhau, rốt cuộc là lượng cái dạng gì quái vật a? Hơn 20 tuổi hư anh tam trọng, đây không phải là so sánh hai tộc tam tông bên trong thiên tài còn muốn thiên tài tồn tại sao. Xung quanh đám khán giả càng là một tràng thốt lên, ngay cả cho tới nay đều vẫn tính bình tĩnh phong thành tiên đô hội đại hội giải, hiện tại cũng đã là thần sắc biến đổi lớn. Hắn quả thực nhớ gọi ngay bây giờ nghe ra hai cô gái này thân phận, sau đó tốc độ nhanh nhất báo cáo cho lục trường thiên. Loại này đỉnh cấp thiên tài, nếu là có thể được bọn hắn Tiên Đô hội thu vào dưới quyền, vậy bọn họ Tiên Đô hội tương lai chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ trung bộ châu bên trong nhất chi độc tú đỉnh phong tông môn. Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng mặc kệ những người này trong tâm đang suy nghĩ gì, đem ba lớp phong ấn toàn bộ tháo gỡ, khôi phục thực lực đến bình thường tài nghệ hai nữ, giữ mắt nhìn đối diện Tống Tiên Long và người khác. Lâm Thanh lạnh lạnh nói ra, còn muốn mẩn người sao? Tỷ võ có thể vẫn chưa kết thúc đi. Nếu mà các ngươi không định động thủ trước, kia theo chúng ta xuất thủ chứ rồi. Dứt lời, Lâm Thanh trong tay, từ Huyền Ngọc Kinh Phong chạc biến thành tế kiếm múa một đạo ngưng tụ nhiều tầng thuộc tính mạnh mẽ linh khí từ kiếm sắc nhọn tràn lan mà ra, hóa thành chấm phi hoa giống vậy mưa kiếm, đánh về phía Tống Thiên Long và người khác. cảm nhận được linh lực đánh tới, Tống Thiên Long và người khác mới phục hồi tinh thần lại, mọi người vội vã ngăn cản, nhưng để cho bọn họ ra đầu tê dại là loại này duy nhất thuộc về Lâm Thanh, từ nhiều tầng thuộc tính linh lực hỗn hợp ra chi thuần linh lực, bộc phát ra lực lượng xa so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. bốn người bọn họ tuy rằng cũng đều là hư ảnh, nhưng đối mặt đây đạo thuần linh lực hóa thành mưa kiếm bên kích, hẳn là không có nửa điểm sức đề kháng, trong khoảnh khắc liền có hai tên hư ảnh bị trọng thương. Tống Thiên Long cùng một khắc hư anh cũng là cực kỳ chật vật mới chạy trốn mở ra, nhưng còn không đợi tránh thoát bọn họ đứng thận trọng góc chân. Một cái trường kiếm màu đen, tựa như cùng một cái độc mã một loại xuất hiện ở hai người bọn họ trước mắt. Thì thịch. Ở trong nháy mắt đó, Tống Thiên Long tâm bỗng nhiên giống như là dừng lại một chút một dạng, một loại gần như uy hiếp tử vong cảm giác trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Tống Thiên Long chỉ cảm thấy trên thân lông tóc dựng đứng. Nếu như nói vừa mới lâm thanh một kích kia để cho hắn cảm nhận được thực lực khoảng cách, như vậy hiện tại thanh này xảy ra bất ngờ trường kiếm màu đen, liền chân chân thiết thiết để cho Tống Thiên Long cảm nhận được chạm vào phải chết xa ý. Một kiếm này tuyệt không thể tiếp, ta đầu hàng. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tống thiên long cũng không để ý cái gì mặt mũi cùng tiền đánh cuộc, vội vàng dùng hết lớn nhất âm thanh gọi ra ba chữ kia. bạch trường kiếm màu đen cứ như vậy dừng lại ở tống thiên long cổ họng phía trước một tấc, sau đó liền bị tần anh thu về. tiểu nha đầu cười híp mắt hướng về phía tống thiên long chắp tay, đại thúc ngươi vẫn thật có mắt kỳ nha. đa tạ a đa tạ a. nhìn đến cái này cười híp mắt tiểu nha đầu, tống thiên long nhưng bây giờ là một chút đều không cười nổi. ai có thể nghĩ tới như vậy cái thuật nhìn người hiền lành tiểu nha đầu vừa mới một kiếm tiêu bên trong lẩn chứa sát cơ so với cái kia hư anh tam trọng lâm thanh còn nặng hơn kỳ thực đây chính là tống tiên long oan luồng tần anh rồi tần anh cũng không phải là đường chạy sát phạt vô số tần anh công kích mặc dù có thể mang cho tống tiên long lớn như vậy uy hiếp chủ yếu nhất vẫn là bởi vì vũ khí trong tay của nàng trong tay nàng thanh này huyền thủy kiếm là đường chạy tặng cho bản thân từ bản cốt chế tạo thi hữu có kỳ độc tại tần anh hôm nay sử dụng phía dưới nàng cũng nhuần nhuyễn nghiên cứu ra huyền thủy kiếm rất nhiều khác nhau cách dùng nàng có thể thông qua phong bế huyền thủy kiếm chúng độc làm để cho kiếm thay đổi bình thường không có gì lạ cũng có thể khuyết tán trong đó độc tố để cho huyền thủy kiếm triệt để biến thành một thanh sắt lục lợi khí, nằm trong loại trạng thái này huyền thủy kiếm, kỳ danh cũng có thể xưng lạ nước đen kiếm. Lúc trước Tần Anh phong ấn thực lực thì cũng sắp huyền thủy kiếm cho phong ấn, vừa mới thực lực giải phong, Tần Anh cũng trong nháy mắt đem huyền thủy kiếm giải phong thành nước đen kiếm. Nước đen kiếm kịch độc cũng tốt, sắc bén cũng tốt, kia cũng là chạy chết người đi, Tống Thiên Long tự nhiên sẽ cảm nhận được chết thần hàng đến giống vậy sợ hãi. Một mực chờ đến Tống Thiên Long nói xong đầu hàng, sợ hãi mang theo thủ hạ thối lui sau đó, trên sân đều là yên tĩnh. Không, có thể nói, từ Lâm Thanh Tần Anh giải phong thực lực chân chính đến bây giờ, khán đài đều không có bất kỳ âm thanh phát ra ngoài, bọn hắn đều bị chân chính nạnh thực lực rung động đến, đường chạy quét mắt con chúng, lại nhìn một chút còn đang ngẩn người trọng tài, nặng nề ho khan một tiếng, trọng tài lúc này mới tỉnh hồn lại, vội vã chạy lên lôi đài, còn có chút run rẩy mở miệng nói ra, vốn, lần này tranh tài người chiến thắng là vô song giông binh đoàn, toàn trường con chúng, đây mới chậm rãi tỉnh táo lại bốn, một cái hư anh tam trọng, một cái hư anh nhị trọng, còn có một lực lớn vô cùng đường Trạch ngay cả công nhận thực lực mạnh nhất thiên long binh đoàn đều không địch lại, trực tiếp kẹt ở vô song dông binh đoàn thủ hạng cái khác rong binh đoàn tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ cùng vô song rong binh đoàn tỷ thí, cho nên rất thoải mái. tại đây trận tranh tài kết thúc sau đó, lần này phong cờ thi đấu cũng từ vô song rong binh đoàn hái được rồi vào người quế. khi đường trạch và người khác trở về, đem tin tức này nói cho trần trùng trần trì trần thanh mai và người khác thì vô song rong binh đoàn những vết thương kia mắc cũng muốn xé trên thân băng vải, nhẹ cỡn lên hoan hô. đúng rồi, còn có một việc. đường trạch chợt nhớ tới cái gì, thiên long rong binh đoàn đoàn trưởng cùng ta đánh cuộc, nói thất bại phải đáp ứng ta một cái điều kiện. nói thật ta cũng nghĩ không ra để cho hắn đáp ứng cái gì, cái điều kiện này liền do trần trùng đoàn trưởng các ngươi tới nghĩ kỹ. Đây, Tiểu Hữu, chúng ta đã nhận các ngươi nhiều như vậy giúp đỡ, đây sao được? Trần Trùng cùng Trần Trì hai người thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này Đường Trạch bọn hắn nguyện ý ra mặt thay thế Vô Song Dòng binh đoàn tham gia phong cờ thi đấu, đã rất để cho Trần Trùng cùng Trần Trì cảm thấy cảm kích. Chớ đừng nhắc tới phong cờ thi đấu Đường Trạch còn thắng, vì Vô Song Dòng binh đoàn bắt lấy rồi phong cờ. Đây đối với Vô Song Dòng binh đoàn lại nói đã là đại ân rồi, kết quả Đường Trạch còn phải đưa bọn hắn như vậy một món lễ lớn. Tùy tiện cho Thiên Long Dông binh đoàn ra điều kiện, đây liền có nghĩa là cho dù Trần Trùng Trần Chỉ yêu cầu Thiên Long Dông binh đoàn nhập vào Vô Song Dông binh đoàn Tống Thiên Long cũng phải đáp ứng. Chuyện nhỏ mà tôi, chuyện nhỏ mà tôi. Đường Trạch ngược lại không làm sao để trong lòng. Mọi người rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Đường Trạch mấy người cũng lại từ phong thành ở hai ngày, đến lúc Trần Trùng Trần Trì thương thế đại khái có chút khôi phục, Đường Trạch và người cũng tính toán ly khai. Hôm nay, Đường Trạch đợi người tới vô song long binh đoàn từ giả, kết quả Trần Trùng Trần Trì cùng Trần Thanh Mai và người khác ngoại trừ vì bọn hắn tiến biệt ra, còn đưa cho Đường Trạch một phần. Bất kể là tiên đô hội sự tình, vẫn là phong cờ thi đấu sự tình, các ngươi cho ta nhóm vô song Dông binh đoàn đều là đại ân nhân, ân tình của các ngươi, chúng ta không bao giờ quên chúng ta doanh binh đoàn cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt, vật này chính là ban đầu hai anh em chúng ta tại gia thám hiểm thì trong lúc vô tình nhận được, thật giống như một loại bạc cốt, có thể coi như tài liệu lợi khí. nghe nói cầm đi phòng đấu giá, có thể bán cái giá tiền cao, đây cũng là chúng ta doanh binh đoàn có thể đem ra được vật quý nhất rồi, còn mong mấy vị có thể nhận lấy. Khương lộc dĩ nhiên là khách khí vô cùng, vội vàng từ chối nói, chúng ta đều là bằng hữu minh đệ, bằng hữu gặp nạn, tự mình xuất thủ, cần gì phải quả cảm ơn. kết quả hắn bên này vừa khách khí chơi, một cái tay liền tới, trực tiếp đem trần trùng trần trị trong tay cái xương kia cầm tới, cất vào chữ vật ngọc bụi. Vậy chúng ta liền thu nhận. Đường Trạch vẻ mặt nụ cười. Chương 547, lại trở về tần gia. Chương 547, lại trở về tần gia. Rời khỏi phong thành tiếp tục đi tới Bắc Bộ Châu trên đường, Khương Lộc tự hồ có hơi bất đắc dĩ nhìn đến Đường Trạch. Thiên tài địa bảo gì Khương gia không lấy ra được, ngươi nếu như thật sự đang muốn, ta đại khái có thể đi vì ngươi đầu giá, Trần trung trần chỉ đều là tính tình thật người, giúp bọn hắn là bằng hữu tình cảm, nơi đó có thể thu lễ. Vì chỉ là một cái bạc cốt, bây giờ không có đại gia phong phạm. Lần này ngươi cầm thì cũng tôi đi, lần sau cũng không thể như thế. Chớ có quên, ngươi là Khương gia ngoại tôn vẫn là vương tiểu nhục tiền bối đệ tử đường trạch liền cùng tại khương lộc bên cạnh một mực gật đầu biểu thị mình tiếp bị giáo hấn về sau lại cũng sẽ không làm như vậy rồi trên thực tế hắn căn bản liền không có nghe tiếng vào khương lộc mấy câu nói chỉ là một cái bạc cốt đây nếu thật là thật đơn giản chỉ là một cái bạc cốt hắn cũng sẽ không sẽ mặt xuống từ trần trùng trần chỉ hai huynh đệ trong tay đoạt tới rồi khi trần trùng từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra cây này bạc cốt thời điểm đường trạch liền chú ý đến cây này bạc cốt không bình thường đường trạch trong đầu hùng càng là lập tức mở miệng để cho đường trạch lấy được cây này bạt cốt bởi vì bọn hắn đều ý thức được. Đây tuyệt không phải là phổ thông cương thi thể nội ngưng tụ ra ba cốt, mà là thứ thiệt, Tướng thần ba cốt. Chỉ có điều, cây này Tướng thần ba cốt lại cùng đường trạch ngày trước thấy Tướng thần ba cốt đều hoàn toàn khác biệt. Tướng thần ba cốt, không, coi như là phổ thông ba cốt, bình thường đều là có trước độc. Giống như là tại băng đế không có tuyết trong mộ, đường trạch cùng Ngọc công tử liên thủ giết không ít cương thi, cuối cùng rơi ra hai cái ba cốt, Ngọc công tử cũng là muốn sớm đeo lên có thể cắt đứt độc tố bao tay mới cầm lên. Tướng thần ba cốt độc tính càng là cường hãn, chỉ có băng đế không có tuyết trên thân hết rất đen thường mới có thể ngăn cản Tướng thần ba cốt độc tính. Khả chân hướng lấy ra cây này tướng thần bạc cốt lại bất động. Phía trên này quả thực không có nửa điểm độc tính. Không riêng gì độc tính, liên tướng thần ý chí cũng một chút cũng không có hiện ra, một cái nhìn qua, cơ bản cũng là một cái biến thành màu đen đầu khớp xương mà thôi. Nếu không phải Đường Trạch thân mang hai cái tướng thần bạc cốt, nếu không phải là có hồng ở đây, chỉ sợ Đường Trạch cũng rất khó nhận ra giá căn cốt đầu là tướng thần bạc cốt. Vì sao tướng thần bạc cốt sẽ biến thành bộ dáng này? Một vừa nghe Khương Lộc giải giọng, Đường Trạch một bên trong đầu hỏi nói, không có độc, không có tướng thần ý chí, cũng không có lực lượng, khủng bố tướng thần bạc cốt làm sao sẽ suy bại thành như bây giờ? Hồng tự hồ cũng hơi nghi hoặc một chút, ta đây cũng không biết, ta chỉ có thể xác định, nó đích đích xác xác là tướng thần lưu lại bạt cốt không sai. Nó cho ta cảm giác, giống như là bản thân nó bên trong chất lượng, từ hồn phách đến tinh hoa, đều bị người khác cho hấp thu hết một dạng. Còn giữ lại, chỉ là một cái như vậy trống rỗng. Hấp thu sao? Hồng lời nói khiến cho Đường chạy trầm tư. Bạt cốt bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là hắn, đều là muôn vàn khó khăn, dựa vào hệ thống mới đưa thu phục. Hiện xuất hiện ở trước mặt hắn cây này bạt cốt nếu thật là bị những người khác cho hấp thu hết trong đó lực lượng, vậy có phải hay không nói rõ? Đại lục bên trên rất có thể còn có những người khác nắm giữ cùng hắn hệ thống tương tự lực lượng cường đại. Loại vấn đề này chỉ mới nghĩ dĩ nhiên là không có kết quả, cho nên Đường Trạch hơi trầm âm, liền đem cái vấn đề này tạm thời gác lại, ngược lại hỏi Hồng nói, vậy loại này tướng thần bạc cốt, ta còn có thể lợi dụng sao? Có thể là có thể. Hồng nói tức cũng không được đặc biệt xác định, nhưng nói nhiều lắm là chỉ có thể cùng xương cốt của ngươi dung hợp, hơi hơi gia tăng một hồi thân thể của ngươi cường độ, trừ phi tương lai có cơ hội đem vốn là vốn thuộc về bạc cốt lực lượng lại lần nữa đột lại, nếu không tác dụng của nó đều sẽ không quá lớn, ngược lại chẳng trước tiên giữ lại. Loại này a? Đường Trạch tối đầu không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngoại trừ hóa thiên quả dạng này thần vật ra, hắn bây giờ muốn tăng thực lực lên mau lẹ nhất đường tắt, đại khái chính là hấp thu tướng thần bản có rồi. Vốn tưởng rằng lần này lấy được mới một cái bạc cốt, lại có thể lại tăng lên nữa thực lực, không muốn đến chỉ là một chống giống muốn. Khương gia đội ngũ tiếp tục một đường hướng phía Bắc Bộ Châu mà đi, đường tắt trung Bộ Châu Đàn Hương Sơn thì, đường trạch thấy được đang ở bên này kiến thiết Khương gia một số người. Đàn Hương Sơn vốn là linh dã quân nơi ở, hôm nay Khương gia có ý đến Trung Bộ Châu phát triển, cùng Khương siêu nhiên hiện tại như keo như sơn linh dã quân dĩ nhiên là nhường ra mình đỉnh núi, cho Khương gia làm căn cứ và mà hơn nữa đàn hương sơn bên trên vốn là có không thiếu linh giá quân cùng khương siêu nhiên đã từng trồng linh dược đây đã nói lên này tòa đỉnh núi bản thân liền phi thường thích hợp dược liệu sinh trưởng hiện tại cho khương gia làm chỗ ở đó cũng là tại thích hợp bất quá mặc dù bây giờ đàn hương sơn tại từ người khương gia xây dựng bất quá khương siêu nhiên cùng linh giá quân lại cũng không có cuối cùng hiện tại khương gia chủ lực đều còn ở bắc bộ châu khương siêu nhiên cái này trong tộc đại lão vẫn là muốn ở bên kia trấn giữ đến lúc khương lộc xuất lính đoàn xe xuyên qua trung bộ châu đến bắc bộ châu thì đã qua nhanh gần nửa tháng rồi kỳ thực dựa theo tốc độ bình thường muốn đi hết đoạn đường này nói ít cần 2 tháng. Nhưng từ khi Khương gia biểu thị muốn từ Bắc Bộ Châu di chuyển đến Trung Bộ Châu sau đó, bất kể là Đại Hạ Quốc vẫn là Trầm Thị Thương Hành đều rối rít biểu đạt có lòng tốt hơn nữa cho tương đương trình độ giúp đỡ. Để cho tiện Khương gia đem người cùng vật từ Bắc Bộ Châu vận chuyển về Trung Bộ Châu, Trầm Thị Thương Hành thậm chí đặc biệt đem từ Trung Bộ Châu đến Bắc Bộ Châu một đầu bọn hắn độc nhất thương đạo nhường lại. Phía trên này còn có mấy cái duy nhất thuộc về Trầm Thị Thương Hành truyền tông trận có thể sử dụng. Dựa vào đầu này thương đạo, đường trạch Khương Lộc bọn hắn mới dùng tốc độ nhanh nhất tới Bắc Bộ Châu. Đây cũng không khỏi để cho đường trạch có chút lưu luyến càng khái. Khó trách đây trầm thị thương hành nắm giữ bây giờ tài lực. Có loại này phương tiện nhanh thương đạo, có thể dễ như trở bàn tay từ thiên hạ các nơi thu nạp nguồn hàng hóa, lại bán cho cái khắc cần bộ châu, lại thêm trầm gia những người đó thiên tài đầu góc buôn bán, trầm thị thương hành không trở thành thiên hạ nổi tiếng đại thương nhân mới lạ. Đến Khương gia chỗ ở Bắc Bộ châu thanh tung Thành, trở lại Khương gia, đường trạch bọn hắn ngay lập tức sẽ bị Khương gia các người hầu đường hẻm hoan nên. Khương Lộc phải dẫn Khương Nguyễn Nhi nhi tử, Vương Tiểu nhục người thân cận đệ tử trở về Khương gia tin tức đã sớm truyền về Khương gia, Khương Siêu Nhân đã sớm nói, phải lấy thượng khách chi lễ đối đãi. Đứng tại Khương gia trước đại môn, Đường Trạch nhìn lướt qua những cái kia đi ra chào đón Khương Gia các quản sự, trong đó lấy tuổi trẻ khuôn mặt chiếm đa số. Không như lần trước, hắn lấy Vương Tiểu đủ khuôn mặt đến Khương Gia thì đều là một đống lao đầu tử tại Nam Quyền. Từ khi Khương Gia ra cùng Bạch Gia kia đương tử chuyện sau đó, Khương Siêu Nhiên tự hạ lệnh giết một nhóm lao hạ đầu. Hiện tại Nam Quyền Khương Gia mới thật sự là có năng lực người có thực lực, mà không phải là dựa vào tuổi tác và thân phận địa vị leo đến cao tầng hôn tử rồi. Cái này khiến Đường Trạch cũng rất là vui mừng, Khương Siêu Nhiên hắn, là thật tại triệt để đem Khương Gia cải cách. Nghĩ đến vị này chính là Đường Trạch đường thiếu gia đi, thật là tuấn tú lịch sự. Một tên thoạt nhìn hơn 40 tuổi người trung niên, dẫn đầu đi lên, hướng về phía Đường Trạch cười chắp tay, "Đường thiếu không xa vạn dặm đi tới Khương gia, không, có tử xa tiếp đón, quả thực xin lỗi." Khương Lộc từ một bên cho Đường Trạch giới thiệu, "Vị này là hôm nay Khương gia sự vụ trưởng lão, Khương rộng. "Nguyên lai like đây cũng là huyện Nhi Hải tử, lớn lên chân tướng mẹ nàng." "Ha ha ha ha." Lại có cái có phần hào phóng đại hán đi tới, một bên vuốt ria mép, một bên cười ha ha nói, "Vị này là Khương gia hình đường trưởng lão, Khương Sơn." Tiếp đó, lại có mấy cái người Khương gia tiến đến cùng Đường Trạch chào hỏi, Khương Lộc nhất nhất giới thiệu. Đường Trạch nghe hơi như mày, bởi vì bây giờ Khương gia đã không còn dùng đại trưởng lão, nhị trưởng trưởng lão tam trưởng lão để phân chia trưởng lão giữa sự khác biệt, mà là chân chính cho mỗi một trưởng lão phân chia tương ứng công việc. Phân loại quản hạng, các ti kỳ trước, cho dù là trung bộ châu một ít đại gia tộc, cũng không có làm được Khương gia loại trình độ này. Khương Siêu Nhiên tuy rằng ngày thường không làm sao quản sự, nhưng nếu thật là lo liệu lập nghiệp tộc sự vụ đến, thật đúng là cô độc có một bộ. Tần Anh Nha đầu này nhìn một vòng, nghi ngờ nói ra, nhà khác trưởng lão đều là dâu xám lão đầu, sao các ngươi sao? Đều như vậy tuổi trẻ? Lẽ nào các ngươi Khương gia đều là ăn đan dược lớn lên? Cho nên có thuật chú nhân sao?" Trần Anh lời nói khiến cho những cái kia Khương gia đám trưởng lão đều phá lên cười. Cuối cùng, vẫn là kia vị tổng quản sự vụ giải Lão Khương quảng giải thích, "Nguyên bản chúng ta Khương gia trưởng lão cũng đều là dâu xám lão đầu, bất quá hiện tại gia tộc cải cách, không thôi tuổi tác quyết định địa vị, mà là lấy năng lực phân cao thấp." "Đúng rồi, còn chưa hỏi, hai vị này là huyện nhi nữ như sao?" "Không không không, trưởng lão, chúng ta là đường trạch sư muội." Lâm Thanh giải thích một câu, bất quá những trưởng lão kia liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra đủ cười. Bình thường sư muội Làm sao có thể đi theo đường trạch không xa vạn dặm từ Nam Bộ Châu chạy tới Bắc Bộ Châu, chỉ sợ hai cô nàng này đều bị Uyển Nhi Nhi tử bắt lại đi. Chương 548, Hoàn Khố. Chương 548, Hoàn Khố. Khương Gia đang cao tầng ra mặt hoang nên một phen sau đó, Khương Lộc mới có chút nghi ngờ hỏi, làm sao không thấy lao tổ tông? Khương Lộc biết rõ, Khương Siêu Nhiên người lao tổ này tông chính là tương đương xem trọng đường trạch. Theo Lý mà nói đường chạy đến, Khương Siêu Nhiên nhất định sẽ không để ý đến thân phận ra nên tiếp đường trạch mới được. Làm sao hiện tại nhưng không thấy bóng người? Hồi bẩm đời gia chủ, lão tổ tông mấy ngày trước đây đột nhiên được ngộ Đan đạo, cùng linh giá quân tiền bối cùng nhau bế quan, đến bây giờ còn không có đi ra. Sẽ có hay không có chuyện gì? Khương Lộc hỏi vội, Cũng sẽ không. Đường Trạch từ một bên nói ra, ta nguyên lai nghe Vương Tiểu Nhục tiền bối nói qua, người luyện đang đặc biệt một cái lòng son, tựa như cùng tu luyện giả đạo tâm. Tu luyện giả lấy đạo tâm trùng đạo trùng, lấy đạo trùng kết đạo quả, mới có thể thành tựu đại đạo, người luyện đan cũng là như vậy. Lão tổ tông cả đời thấm nhuần Đan đạo, hôm nay hẳn đúng là lòng son tiểu thành, nghĩ đến sẽ chỉ ở Đan đạo phương diện tiến một bước đột phá, sẽ không có nguy hiểm gì. Đường Trạch dĩ nhiên không phải từ Vương Tiểu Nhục chỗ đó nghe được, dù sao chính hắn chính là Vương Tiểu Đủ. Đường Trạch bản thân liền là luyện đan sư, hơn nữa dựa vào hệ thống răng cũng có thể đạt đến không thấp tài nghệ, tự nhiên cũng biết đạo luyện đan phương diện một ít kiến thức. Hệ thống cho Đường Trạch rất nhiều mặt liền, nhưng ý nào đó mà nói, cũng cho Đường Trạch rất nhiều bất tiện. Cũng tỉ như nói đây lòng son, chỉ có chuyên chú đan đạo, đồng thời lại thiên phú dị bẩm người, mới có thể ngưng tụ lòng son, Đường Trạch tuy rằng dựa vào hệ thống đạt tới siêu việt siêu nhân kia tài luyện đan, nhưng hắn kỳ thực chính hắn chân thật tài luyện đan cũng chỉ 2 phẩm luyện đan sư khoảng. Dưới tình huống này Liên tính hắn dựa vào hệ thống luyện chế ra nhiều hơn nữa ngũ phẩm lục phẩm đan dược, chính hắn cũng sẽ không cảm ngộ ra một chút lòng son. Cho dù sau đó ta dựa vào hệ thống độ thuần thục chức năng, mở khóa rồi cao cấp hơn đan dược luyện chế phụ trợ, một vị dựa vào hệ thống ta cũng khó mà ngừng tụ lòng son, cuối cùng đan đạo sẽ dừng bước tại nơi nào, cuối cùng phải xem hệ thống có thể giải khóa đến mức nào. Nhưng đây, không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn, nói cho cùng, hệ thống tồn tại hẳn đúng là một loại đối với ta phụ trợ, mà không phải là ta không thể không đi ỷ lại đồ vật. Ngày sau bất kể là luyện đan hay là tu luyện, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hệ thống này vẫn là tận lực thiếu động thì tốt hơn. Đường Trạch ở trong lòng thầm nghĩ, Khương Siêu Nhiên bế quan, Linh Giả Quân cũng cùng theo một lúc bế quan. Đường Trạch muốn tìm nhân giao lưu hóa thiên quả luyện chế cũng tìm không đến người, mấy ngày nay liền cũng chỉ nhàn rỗi. Ban ngày, hắn thường thường mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh ra đi chơi một chút, kiến thức một chút bắc cảnh phong quang. Buổi tối, nói đến buổi tối, Đường Trạch đã cảm thấy có chút bất khóc. Vốn là hắn buổi tối còn nghĩ cùng Lâm Thanh qua qua vui sướng thế giới hai người, kết quả từ khi hắn ủy thác ngọc Công Tử đem phương pháp song tu giao cho hai nữ sau đó, hai nàng này buổi tối chỉ cần có thời gian liền sẽ chung một chỗ song tu luyện công, tăng thực lực lên. Tựa Hồ thật muốn tại trong vòng mấy năm đột nhiên phá Nguyên Anh, làm Đường Trạch căn bản không có nhúng tay vào cơ hội. Đường Trạch buồn bực không được, đây không phải là mình đào cái hố, mình nhảy tiến vào sao? Cho nên Đường Trạch buổi tối không có chuyện gì, hoặc là liền đi ngủ, hoặc là liền dứt khoát ở trong sân dựng cái đan lô, nếm thử không dựa vào hệ thống luyện chế lên đan dược. Không dựa vào hệ thống, Đường Trạch luyện đan tài nghệ là tam phẩm luyện đan sư khoảng, vận khí tốt có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Kỳ thực đây đã coi là không tệ tài luyện đan, cho dù là đang luyện đan sư lớp lớp xuất hiện thứ ra, rất nhiều Đường Trạch tuổi tác này tuổi bối cũng chỉ có nhị phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Đường Trạch vì có thể củng cố tài nghệ, đánh hảo luyện đan cơ sở, mấy ngày nay ngược lại không sao cả luyện chế ba tứ phẩm đan dược, mà là một mực đang luyện chế nhất phẩm năng dược. Có đôi khi Khương gia một ít trưởng lão phát hiện Đường Trạch luyện đan, còn có thể đến trước cho một chút chỉ điểm, tuy rằng những này chỉ điểm đối với Đường Trạch tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng là người ta một phần hảo ý. Chỉ có điều để cho Đường Trạch không có nghi tới là, hắn đêm nay buổi tối luyện đan, cư nhiên còn luyện có chuyện rồi rồi. Tối hôm đó, khi Đường Trạch cơm nước ngon nê, lại đang dưới ánh trăng cái khởi đàn lô tính toán luyện đan thời điểm, vài người bỗng nhiên đi vào Đường Trạch tiểu viện. Đường Trạch không ngẩng đầu, Tự mình đem dược liệu đều bỏ vào đan lô, vừa muốn múc cháy, một cái chân liền giơ tới, trực tiếp đem đường trạch đan lô đá lật. Đường trạch biểu tình như cũng không có biến hóa gì, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Người đến là sáu cái tuổi tác cùng đường trạch bắt trước bên trên bắt trước dưới người trẻ tuổi, lớn lên đều có vài phần giống nhau, thoạt nhìn không phải thân huynh đệ chính là đường huynh đệ. Nhấc chân đạp đường trạch lò luyện đan người kia vóc dáng hơi mập, lúc này trên mặt có chút khinh thường ở tại kiêu ngạo mầu nhìn đến đường trạch, cười lạnh nói, nhìn, cái gì vậy? Ta đạp ngươi đàn lô, ngươi còn khư phục? Đường trạch biết được người này Vị kia Khương gia mới nhậm chức người quản lý trên máy bay lão Khương rộng như tử, Khương Thái. Khương Thái sau lưng mấy cái cũng đều là Khương gia hậu bối. Đường Trạch trên mặt cũng không có gì nộ khí, vẫn tùy tiện ngồi tại trước lò luyện đan trên băng ghế nhỏ, nhìn đến đối phương nói, "Ta không đỡ. Ta đương nhiên không đỡ, ngươi đạp ngã rồi ta đan lô, vậy khẳng định phải là ngươi đỡ." Khương Thái ngay từ đầu còn nghe không hiểu Đường Trạch đang nói gì, thẳng đến phía sau hắn một cái cùng hắn cùng nhau Khương gia hậu bối kịp phản ứng cười ra tiếng, Khương Thái mới phục hồi tinh thần lại, cau mày cả giận nói, "Ai nói đỡ Đan Lô rồi? Ta hỏi ngươi có phục hay không? Ngươi còn nói không phải hỏi ta đỡ Đan Lô?" lại hỏi ta đỡ không đỡ vậy ngươi rốt cuộc là để cho ta đỡ vẫn là không để cho ta đỡ ta khương thái nhất thời liền cùng nhẹ thở một dạng thích thu được đến từ khương thái toán khí trị 8 đối với điểm nhỏ này toán khí trị hiện tại đường trạch đã không làm sao để ở trong lòng nhưng cho không không kiếm lời trắng không kiếm lời tiếp tục ngồi ở trên ghế đầu đường trạch nói ra khương thiếu ta cái này ở mình trong sân luyện đan không có chiêu ngươi không có chọc giận ngươi ngươi đi lên liền đạp ngã rồi ta đan lô có phải hay không nên cho ta cái giải thích ngươi còn muốn giải thích nơi này là chúng ta khương gia địa bàn ngươi chỉ là một ngoại nhân Ta nói cái gì chính là cái đó, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi dựa vào cái gì muốn giải thả?" Khương Thái cắn hàm răng, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có Vương Tiểu Nhục tiền bối chỗ dựa, ngươi liền bao nhiêu ghê có rồi. Nói cho ngươi biết, ta tôn trọng Vương Tiểu Nhục tiền bối, nhưng đối với không có thực lực còn ra đến rêu rao hòa khô, ta có thể không có chút nào tôn trọng. Đây làm đường chạch đều có chút bó tay." Hoàn Khố, hắn chỗ nào quần là áo lụa? Hắn không phải là mỗi ngày ban ngày mang theo Lâm Thanh Tần anh hai cái mỹ nữ tại Thanh Tùng thành bên trong chơi đùa, nhìn thấy đồ vật yêu thích mua một mua? cũng không tu luyện cũng không làm cái gì chính sự, buổi tối hoặc là chính là ngủ ngon hoặc là chính là luyện chế chút tại người Khương gia xem ra cùng phế phẩm không sai biệt lắm nhất phẩm đan dược sao. Đây, được rồi, khả năng quả thật có chút hoàn khố kia ý tứ. Bất quá hoàn khố đánh giá liền nhất phẩm đan dược đô sẽ không luyện chế đi. Nhưng mà nói đi nói lại thì, Đường Trạch nhìn về phía mấy người kia, liên tính hắn thật là một cái hoàn khố, cũng không phải là nghiêm chỉnh người Khương gia, với bọn hắn lại có nửa xu quan hệ a. Chương 549, chính trực thương thái. Chương 549, chính trực thương thái. Người còn nhìn ta, làm sao? Ta nói ngươi là hoàn khố ngươi còn không vui nghe xong." Khương Thái nhìn Đường Trạch Bộ kia ánh mắt, còn tưởng rằng là Đường Trạch khu phục, không khỏi tiếp tục nói, "Từ lần trước, Vương Tiểu Nhục tiền bối trợ giúp chúng ta Khương gia sửa trị một phen sau đó, bây giờ Khương gia đã vượt xa quá khứ. Ta tuyệt đối không cho phép, bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà nhiễu loạn Khương gia hiện tại loại này công chính bầu không khí." Hắc. Nhìn đến cái kia vẻ mặt thành thật Khương Thái, Đường Trạch khỏe miệng giật một cái. Ngay từ đầu, Đường Trạch còn tưởng rằng thằng này lại là mình đưa tới cửa chờ đợi bị đánh mặt bại não nhị thế tổ. Không muốn đến đối phương cư nhiên vẫn là cái. Như vậy đi lên chính diện nhân vật càng làm cho Đường Trạch cảm thấy không nghĩ ra phải mình lúc nào liền nhiễu loạn Khương gia công chính bầu không khí Đường Trạch bờ ngông rời khỏi băng ghế nhỏ đứng dậy cùng Khương Thái nhìn thẳng ôm lấy cánh tay nói ra ta không cảm thấy ta lại chỗ nào nhiễu loạn các ngươi Khương gia bầu không khí đi nói trắng ra là hai ngày này ta tại Khương gia ngoại trừ luyện chế chút đê gia đan dược liền cái gì cũng không làm đi lẽ nào ngươi cảm thấy ta luyện chế nhất phẩm đan dược đẳng cấp quá thấp không xứng với các ngươi Khương gia đây là một nguyên nhân trong đó Khương Thái hét lớn một tiếng coi như ngươi còn có chút tự biết mình Đường Trạch vô ngữ Hắn vốn chính là thuận miệng nói, không muốn đến Khương Thái đến gây chuyện thật là bởi vì cái này, lẽ nào tại Khương gia, liền đê giai đan dược đồ không thể luyện chế sao? Ngươi giàu gì cũng là chúng ta Khương gia ngoại thích, đỡ lấy Vương tiểu nhục đồ đệ danh hiệu, lại chỉ luyện chế loại này đê giai đan dược. Đây nếu để cho chúng ta Khương gia bên trong, những cái kia tiểu bối nhìn thấy, để bọn hắn đánh mất tiến thủ lòng cầu tiến, vậy phải làm thế nào? Còn có một chút, liên bởi vì ngươi là Vương tiểu nhục đại năng đệ tử, liên bởi vì ngươi là Huyền Nhi cô cô nhi tử, khương trong nhà trưởng bối mỗi một người đều vô cùng chiếu cố ngươi cho dù ngươi chỉ là luyện chế đề giai đang được, đều đối với ngươi đủ loại dạy dỗ chỉ điểm. Đối với chúng ta, chúng ta những này Khương gia thiên tài chân chính, chân chính đại biểu Khương gia tương lai bọn hậu bối, lại căn bản không chiếm được đến từ trưởng bối chỉ điểm. Không thôi năng lực luận cao thấp, mà lấy bối cảnh quyết định thắng bại sau cùng vác, đây không phải là tại bối xấu chúng ta Khương gia bầu không khí sao? Khương Thái Nghĩa chính nôn từ nói xong, lại hung tận nhìn về phía đường trạch, ta bất kể ngươi rốt cuộc là tại sao lại muốn tới Bắc Bộ Châu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa, thừa dịp hiện tại Khương gia vẫn không có bởi vì ngươi đến mà triệt để loạn xáo lúc trước, sớm rời khỏi. Nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn đến thằng này vẻ mặt thành thật nói ra nếu như vậy, Đường Trạch càng cảm thấy bỏ tay. Vốn là Đường Trạch cho rằng đây là cái đi lên cửa tìm cớ chờ đợi bị đánh mặt bại nào, không muốn đến lại là một bận tâm khương gia đến tiên kích tiểu phân thành. Khương gia những trưởng bối kia đến chỉ điểm hắn cũng không phải là hắn yêu cầu, và lại nói, hiện tại toàn bộ khương gia ngoại trừ khương siêu nhiên chỉ điểm đối với hắn còn có chút dùng, người khác chỉ điểm tại hắn nghe tới đều cùng phí lời không sai bị lắm. Thật không muốn để cho người chỉ điểm hắn, vậy đi cùng khương gia các trưởng bối phản ứng chứ, gây khó khăn cho hắn làm gì sao?" Đường Trạch ngáp một cái, rũa lưng một cái, Sau đó hướng về phía Khương Thái hỏi, "Nói xong sao?" Nói xong, "Vậy đi thôi, ta buồn ngủ, nên ngủ." "Ngươi." Vừa nhìn Đường Trạch căn bản không có đem mình nói để trong lòng, Khương Thái sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi. Cuối cùng hắn nặng nghề dậm chân một cái, chợt lên giận dữ nhìn đến Đường Trạch nói, "Ngươi đừng không đem ta mà nói để trong lòng, cũng đừng tưởng rằng có Vương tiểu nhục đại năng cho ngươi chỗ dựa ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay đến chỉ là cho ngươi cái cảnh cáo, nếu mà trong vòng 3 ngày ngươi còn không rời khỏi, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả." Dứt lời, Khương Thái mới mang theo người chuyển thân rời đi. Đến lúc Khương Thái sau khi đi, Đường Trạch lại là có chút im lặng xoa chán một cái. Hắn không phải là tại Khương gia luyện cái đã được, sau đó bị Khương gia cắt trưởng bối chỉ điểm một cái sao? Điều này cũng có thể gọi muốn làm gì thì làm. Hắn muốn thật muốn làm gì thì làm, bây giờ Khương gia đều bị hắn phá hủy được rồi. Bất quá đây Khương Thái tuy rằng ngay thẳng phất thành, nhưng dầu gì cũng xem như vì Khương gia lo nghĩ, cho nên Đường Trạch đối với hắn im lặng đồng thời, cũng cảm thấy đây tiểu bản tử rất có ý, ngược lại cũng không sao cả sinh khí. Đương nhiên, cũng không có đem Khương Thái nói để trong lòng là được. Trong nháy mắt liên tiếp ba ngày trôi qua, đây trong thời gian 3 ngày Đường Trạch vẫn như cũ mỗi ngày ba ngày đi ra ngoài chơi một chút lãng lãng, buổi tối tại Khương gia luyện luyện đang dưỡng. Đối với Khương gia trưởng bối giúp đỡ, hắn cũng không có bày tỏ qua cự tuyệt. Về phần rời khỏi Khương gia, vậy càng là không thể nào. Đến lúc ngày thứ ba buổi tối, tức giận Khương Thái lại một lần nữa dẫn người tìm tới Đường Trạch, tức giận nói: "Họ Đường, ngươi có phải hay không căn bản không có đem ta mà nói đặt ở trong hai?" Đúng vậy. Đường Trạch lập tức trở lại trả lời: "Khương Thái." Tích thu được đến từ Khương Thái hoàn khí chỉ 10. Khương Thái Thiên Phú tại Khương gia không nói là đầu số một thiên tài, cũng là có thể xếp vào top 10. Tại Khương gia cũng tốt. Tại toàn bộ Bắc Bộ châu cũng tốt, trên căn bản không có mấy người dám giống như Đường Trạch loại thái độ này đối với người của hắn. Thật sự là khí hương thái không nhẹ. Hắn cắn hàm răng, trợn mắt nhìn Đường Trạch nói, đem cảnh cáo của ta cho rằng rõ bên tai, ngươi là phải trả giá thật lớn. Ta cho ngươi ba khoảng thời gian, để ngươi rời khỏi Khương gia, là bản thân ngươi không bắt được cơ hội. Mấy người các ngươi, cùng tiến lên, hảo hảo giáo huấn một chút cái này trong mắt không người Đường gia đại thiếu, cho hắn biết biết rõ chúng ta Khương gia lợi hại. Khương Thái sau lưng mấy cái Khương gia hậu bối thể thanh hẳn là, sau đó rít hướng phía Đường Trạch vây lại. Đường Trạch sơ lược nhìn lướt qua, trong những người này Thực lực mạnh nhất là cái kim đan thất trọng, yếu nhất là cái kim đan ngũ trọng. đều ở đây kim đan trung kỳ khoảng. đây chắc cũng là khương gia thế hệ thanh niên bên trong trung thành thực lực. dù sao khương gia bản thân là lấy luyện đan sở trường gia tộc, mà không phải là tu luyện. nhìn đến những cái kia tới vây khương gia hậu bối, đường trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, từ đầu đến cuối, đều là các ngươi đơn phương đem ta trở thành không có thực lực, còn muốn dựa vào vương tiểu nhục danh tiếng hưởng thụ các ngươi khương gia trưởng bối a duẩn định thoát hoàn cố. nhưng các ngươi có nghĩ tới không? nếu mà ta thật chỉ là cái bất học vô thuật cố, ta còn sẽ tốn thời gian mỗi lúc trời tối luyện tập luyện đan sao? Nhất phẩm đan dược có lẽ tại các ngươi trong mắt rất là đê cấp, nhưng nếu ta chỉ là một vừa mới tiếp xúc luyện đan lần đầu học giả đâu. Còn có, các ngươi cảm thấy ta thật không có thực lực sao? Luyện đan tài nghệ, hẳn không đại biểu được toàn bộ đi. Nếu mà đối mặt cái này Khương Thái, là cái rất không nói lý ác thiếu, kia Đường Trạch chắc chắn sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, mà là sớm liền trực tiếp một quyền chú ý lên rồi. Nhưng Đường Trạch nhìn ra được, đây Khương Thái là thật suy nghĩ vì Khương gia tốt đẹp. Tiểu tử này tuy rằng nó khở phấn thanh rồi một chút, nhưng có hắn loại này hậu bối ở đây, tương lai Khương gia mới có thể hướng về phương hướng chính xác tiến bộ nhanh hơn đường trạch lời nói khiến cho khương thái ngẩn ra, mà đường trạch động tác kế tiếp, càng làm cho đám kia bao vây đường trạch khương gia hậu bối biểu tình biểu biến. đường trạch tay vi vi du lên, một cổ hư anh cấp bậc bảng bạc linh lực nhất thời của tới. dù là đây sóng linh lực căn bản không có bất kỳ tính chất công kích, có thể linh lực cường đại vẫn có như sóng lớn một loại, đem những cái kia khương gia hậu bối rối dứt đánh bay đánh lui. khương thái nguyên bản còn có chút nội ý sắc mặt lập tức thay đổi hoảng sợ, hư, hư anh, khương thái căn bản không nghĩ tới đường trạch sẽ có thực lực như vậy, bởi vì thực lực khoảng cách quá lớn. Cho nên Khương Thái một mực không cảm ứng được đường trạch trên thân linh lực, hắn chỉ cảm thấy đường trạch chính là người bình thường. Một cái không có thực lực gì đích thực người bình thường, tài luyện đan cũng rất kém cỏi, lại vẫn cứ còn hưởng thụ Khương gia những trưởng bối kia đám cao tầng chỉ điểm tân bốc cùng thổi phồng. Đây mới là để cho Khương Thái sinh khí, để cho Khương Thái sản sinh đem đường trạch đổi ra Khương gia dạng ý nghĩ này nguyên nhân chủ yếu. Lại không nghĩ rằng, cái này đường trạch tại phương diện luyện đan tuy rằng kém cỏi, nhưng phương diện tu luyện thực lực, thật không ngờ cường hãn thế này. Hơn 20 tuổi hư anh, hơn nữa còn là hư anh tam tứ trong khoảng, thiên phú này cho dù là thả tại trung bộ châu đều tuyệt đối là có thể thẳng tiến tốt 10 tồn tại. Hiện tại, ngươi còn nghĩ đem ta đổi giả khương ra Khương gia sao? Đường Trạch nheo mắt lại, mở miệng hỏi. Chương 550, nói không sai, tiếp tục luận án. Chương 550, nói không sai, tiếp tục luận án. Dựa theo đường Trạch tính cách, lúc trước nếu là có người khác dám trêu hắn, vào lúc này đã bị hắn đánh ngục. Nhưng hắn không có đối với Khương Thái đậu thủ, nói trắng ra là, hắn vẫn là thật hâm mộ Khương Thái đối với Khương gia loại thái độ này. Khương Thái nuốt nước miếng một cái, ápúng nuôi câu, cuối cùng vẫn là có chút mạnh miệng nói ra, "Ngươi, ngươi thực lực cường đại làm sao cũng, tại chúng ta Khương gia nhìn là luyện đan tài nghệ, ngươi một cái nhất phẩm luyện đan sư, lại hưởng thụ khương gia nhiều như vậy cao gia luyện đan sư chỉ điểm, nói trắng ra là không phải là dựa vào ngươi có vương tiểu nhục bối cảnh sao? Ta, ta chân chính để ý là cái này. Khương Thái vừa nói xoa xoa mũi, muốn, nếu không loại này, ngươi ở lại khương gia có thể, nhưng không thể để cho khương gia các trưởng bối chỉ điểm ngươi tu luyện đan. Nếu không cái này khiến các khương gia hậu nhân nhìn thấy, tâm lý sẽ ra sao? Đặc biệt là để cho những cái kia có thiên phú, nhưng bởi vì tuổi tác tư cách và sự từng trải còn thấp không chiếm được chỉ điểm hậu bối, không càng cảm thấy đau lòng đường trạch nghiền ngẫm nhìn đến bởi vì lung túng mà nói chuyện không lớn lưu loát khương thái ta cũng không có yêu cầu qua khương gia trưởng bối chỉ được ta bọn hắn muốn dạy ta luyện đan ta cũng không ngăn được a huống chi ngươi cũng thấy đấy ta hiện tại chính là cái vừa mới sẽ luyện chế nhất phẩm đan dược tân thủ không có trưởng bối dạy dỗ lẽ nào để cho ta tự mình tìm tòi sao ta khương thái tựa hồ là nghĩ đến cái gì do dự một chút sau đó cắn răng luyện đan ta cũng có thể dạy ngươi ngươi dạy ta đường trạch cố ý xếp đặt ra một bộ không đem khương thái để ở trong mắt biểu tình liếc mắt nhìn một chút khương thái ngươi xuống sao Ta rầu gì cũng là cái tam phẩm luyện đan sư, thỉnh thoảng cũng có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm, dạy ngươi một cái nhất phẩm nhất định là không có vấn đề." Khương Thái nói xong liền trơ mắt nhìn Đường Trạch, chờ đợi Đường Trạch trả lời. Nói thật, tại Đường Trạch cho thấy thực lực sau đó, Khương Thái đối mặt Đường Trạch liền không có nửa điểm khuyến thích. Đường Trạch cùng hắn nhìn nhau một hồi, một mực nhìn thấy Khương Thái biểu hiện trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, Đường Trạch mới lên tiếng, "Vậy đi, ngươi đến dạy một chút ta. Nếu như ngươi có thể dạy dỗ điểm manh mối gì, kia hết thảy đều dễ nói, nếu như ngươi không dạy nổi ta, chỉ bằng ngươi hai lần ba phen đến mạo phạm ta, lấy thực lực của ta, lấy ngươi trên cổ đầu người." Khương gia cũng không dám nói gì đi. Tốt, nhìn Khương Thái biểu tình, tuy rằng hắn đáp ứng, nhưng hiển nhiên còn là phi thường miễn cưỡng. Khương Thái hiện tại tâm lý được gọi là một cái thông khổ. Nếu như hắn sớm biết cái này đường trạch là cái hư anh cường giả, hắn cũng sẽ không như thế bị từ chối mà mắc cỡ tìm đến đường trạch phiền toái. Ban đêm, đêm hôm khuya khoắt, Khương gia chỉ có đường trạch trong sân nhỏ vẫn sáng đèn. Khương Thái buồn bực canh giữ ở bên cạnh lò luyện đan, cùng bên cạnh đường trạch cùng nhau luyện đan. Vốn là Khương Thái là muốn chỉ đạo chỉ đạo đường trạch, phát huy phát huy tác dụng, để ngừa mình thật bị đường trạch cho lấy trên cổ đầu người. Kết quả hắn phát hiện, thằng này luyện chế nhất nhị phẩm đan dược cư nhiên cái quái gì vậy so với hắn còn thuần thục hơn, tại kia, tuyệt đối không phải là một phổ thông nhất phẩm luyện đan sư, ít nhất cũng phải là cái tương đối quen tay nhị phẩm luyện đan sư. Làm Khương Thái căn bản chen miệng vào không lọt đi chỉ điểm, cũng chỉ có thể từ một bên đứng yên. Đứng giữa trời, Đường Trạch sẽ để cho hắn cũng đỡ lấy cái đan lô, đưa hắn một đống đan dược, để cho hắn cũng cùng theo một lúc luyện đan. Khương Thái tâm lý được gọi là một cái phiền muộn. Bọn hắn hương gia hậu bối, vốn là ban ngày liền muốn hoa không ít thời gian luyện đan. Kết quả hiện tại đến đêm hôm khuya khoắt nên thời gian nghỉ ngơi rồi, cư nhiên còn muốn luyện đan. Một ngày 12 canh giờ cường độ cao luyện đan, ai đây chịu nổi a? Làm. Càng làm cho Khương Thái khó chịu là, hắn luyện chế được đang dược, bởi vì làm dược tài đều là đường trạch cho, nơi lấy cuối cùng cũng đều được toàn bộ nộp lên cho đường trạch. Đây hoàn toàn liền trở thành đường trạch luyện đan người công cụ a. Hắn dầu gì cũng là Khương gia xếp hàng đầu có thiên phú hậu bối, vì Khương gia tương lai một khang nhiệt huyết tìm đến đường trạch gốc, làm sao đến cuối cùng ngược lại liền trở thành khổ lực cơ chứ? Tích thu được đến từ Khương Thái toán khí trị năm. Đang ở một bên khóc không ra nước mắt luyện đan, Khương Thái chợt nghe đường trạch nói ra, Khương gia tương lai làm sao, ngươi một cái Khương gia tiểu bối quan tâm như vậy làm gì sao?" Khương Thái mở ra, thật không ngờ một mực đang luyện đan đường chạch lại đột nhiên nói với hắn khởi cái đề tài này. Hắn trầm mặc chốc lát, suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là quyết định đem mình lời trong lòng nói ra. "Đường thiếu, có một số việc, ngươi không phải người Khương gia, sẽ không hiểu." Nhìn đến lò luyện đan đan hỏa, Khương Thái hơi mập mặt bị ánh chiếu đỏ lên. Tại một năm lúc trước, Khương gia cùng hiện tại hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Khi đó Khương gia từ phía trước ra chủ Khương Trình quản lý. Khương Trình cái người này, tuy rằng là trưởng bối của ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, hắn chính là cái chính cống cản bã. Hám lợi thấy lợi quy nghĩa, vì lợi ích của mình, củng cố mình ở Khương gia quyền lên tiếng, lôi kéo những cái kia thuộc về hắn phái hệ thủ hạ, lôi kéo những cái kia có tư lịch lão nhân, cũng không để ý những người đó có hay không chân chính năng lực. Khương gia cơ hồ biến thành đám người kia lột đoán, mặc kệ là đúng hay sai quyết định, đều do Khương trình một phái kia người một lời quyết định. năm đó cha ta Khương Quảng cũng bởi vì không cùng Khương trình đứng tại nhất phái, liền bị sắp xếp đẩy ra tách ra. khi cha ta tại tách ra làm ra thành tích sau đó, Khương trình lại khiến người ta đoạt rồi cha ta công lao, nhà chúng ta tại đoạn thời gian đó liền cùng bị lưu đầy một loại, dạng này thời gian, thật quá khó chịu. Khương Thái vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía rồi ban đêm tinh không. Hắn chậm rãi thở dài, cũng may, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Khương trình loại này độc đoán một dạng thống trị cuối cùng là nhận được các quả. Một năm trước Đan đạo đại hội bên trên, Khương gia vị cùng Tiên đô hội làm quan hệ tốt, cùng lúc ấy Tiên đô hội đại hội giải liên cô cùng nhau lưu đồ bí mật, tính toán hãm hại Nguyệt Minh lâu. Bọn hắn không muốn đến, Nguyệt Minh lâu có vương tiểu nhục đây vị đại năng toả chấn, vương tiểu nhục ra dưới tay, bị bại ngược lại là Tiên đô hội và Khương trình. Khương trình nã đài sau đó, từ lao tổ tông cùng Khương Lộc gia chủ tiếp tục Khương gia. Chẳng qua là khi đó Khương trình lưu lại đủ loại vấn đề vẫn là không có đạt được căn bản giải quyết, bởi vì Khương Trình an bài những cái kia không có năng lực phế vật đã thẩm thấu Khương ra ngoài rậm, đặc biệt là Khương già cao tầng. Mà đương thời Khương gia, căn bản không có dứt khoát hẳn hoi cải cách ngũ khí. Trong lò luyện đan đan dược phát ra tí tách âm thanh, Khương Thái đem đây một lò luyện chế xong đan dược lấy ra, vừa muốn tiếp tục bày tỏ tình cảm, liền thấy đường chạch lại cho hắn lần lượt một đống lớn tài liệu luyện đan qua đây. Nói tới nói lui, trên tay đừng nhàn rỗi. thích thu được đến từ Khương Thái toán khí trị 8. Khương Thái bĩu môi một cái, chỉ phải tiếp tục luyện chế lên đáng lượng, một bên luyện đan một bên nói tiếp, tình huống như thế một mực kéo dài đến nửa năm lúc trước, lúc đó chúng ta Khương gia bị bắt Bộ Châu một cái khác nhà hảo môn thế gia Bạch gia cho để mắt tới. Khương gia bên trong không ít mục nát cao tầng đều bị mua được, chỉ có đời gia chủ Khương Lộc bị trọng thương, thật may Vương Tiểu Nhục tiền bối kịp thời xuất hiện, không chỉ vì chúng ta ngoại trừ Bạch gia, còn hung hãn tiết lộ một phen những cái kia mục nát cao tầng sát mặt. Cũng là ở đó sau đó, Khương gia rốt cuộc đã có lực lượng, dứt khoát hẳn hoi cải cách rồi bên trong cao tầng, trừ đi những cái kia không có tuổi tác lại không có thực lực lão đầu, để cho cha ta loại này có năng lực thượng vị quản lý gia tộc cuộc sống của chúng ta lúc này mới tốt hơn lên. nói tới chỗ này, khương thái vừa nhìn về phía đường trạch, bây giờ khương gia mới là ta trong lý tưởng khương gia, cho nên ta quyết không cho phép khương gia lại có thứ gì một chút tà khí bài phong xuất hiện. đây cũng là vì sao. từ trước ta sẽ đến tìm làm phiền ngươi nguyên nhân. ta cảm thấy ngươi dựa vào vương tiểu nhục tiền bối danh tiếng, hưởng thụ rất nhiều chân chính có năng lực khương gia hậu bối đều không hưởng thụ được chỉ điểm, cho nên khương thái nói tới chỗ này liền không nói thêm gì nữa, hắn muốn nói đã nói xong. đường trạch ở một bên nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói không sai. Khương Thái quay đầu nhìn về phía Đường Trạch, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Đường Trạch cư nhiên khen hắn sao? Chẳng lẽ mình không cần làm lao động tay chân sao? Tiếp tục luyện đan, tối hôm nay không luyện 20 lọ không thể đi. Sau đó, Đường Trạch tiếp tục nói: Thích, thu được đến từ Khương Thái quán khí chỉ 10, chương 551, người đây cũng ra bên ngoài cầm." "Chương 551, người đây cũng ra bên ngoài cầm." Khương Thái nói kỳ thực yêu thích tựa hồ rất đả động Đường Trạch. Bất quá đả động quy đả động, làm thuê vẫn là phải tiếp tục đi làm. Chẳng đưa tới cửa luyện đan người công cụ, không dùng liền một ví. Liên Loạn này, Khương Thái một đêm này ước chừng cho đường trạch luyện chế mười mấy lò đã được, trên căn bản là luyện chế xong một đường sau đó lại lập tức lại luyện chế mặt khác một lò. Đến lúc Khương Thái luyện chế xong, trời đều sắp sáng rồi. Hắn phiền muộn rời đi đường trạch tiểu viện, vừa ngủ một tiểu thấy, liền tiếp theo bị TEO đi tham gia gia tộc theo thông lệ luyện đan tu hành. Thật vất vả lại chống nổi một ngày, Khương Thái đánh thẳng tính trở về phòng nghỉ ngơi, liền thấy đường trạch mang theo cái đàn lô, vẻ mặt nụ cười nhìn đến Khương Thái. "15 lò nha." Đường trạch nói ra. Khương Thái khóc. Bi thảm như vậy sinh hoạt, Khương Thái ước chừng qua 6 ngày. 6 ngày làm liên tục không nghỉ suốt hai đêm để cho cái này tiểu bản tử đều mệt thoát lẫn nhau rồi. Đến lúc ngày thứ sáu sáng sớm, ở gia tộc theo thông lệ luyện đan tu hành thì, Khương thái nghe nói lao tổ tông khương siêu nhiên xuất quan, hắn suýt chút nữa chạy xuống một cái chùa cây lệ. Rốt cuộc ca. hắn biết rõ đường Trạch sở dĩ chậm chạp không đi cũng là bởi vì còn chưa thấy lao tổ tông. Hiện tại lao tổ tông rốt cuộc xuất quan, đánh giá đường Trạch cũng chỉ đi mau. Hắn rốt cuộc có thể theo như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cuộc sống bi thảm bên trong giải thoát. Tại thương thái cao hứng suýt chút nữa không có khóc lúc đi ra, người khởi xuống đường Trạch đang cùng khương siêu nhiên tán gẫu ta không nghĩ tới lần này bế quan sẽ ngốc thời gian dài như vậy, chẳng để cho bọn ngươi rồi như vậy nửa ngày. khương siêu nhiên lão đầu này còn có chút thật ngại ngùng. hắn cùng với đường chạy hoàng cũng không phải là đơn thuần trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, giữa bọn họ càng là có thể trao đổi lẫn nhau đan đạo bằng hữu, là có thể lẫn nhau bày tỏ đồng bọn, trợ giúp lẫn nhau đồng đạo. vốn là đường chạy muốn tới, hắn đều là tính toán ra khỏi thành mười dặm chào đón, kết quả vừa vận đụng phải mình cảm nộ đan tâm. khương siêu nhiên đó cũng là quả thực không có biện pháp. đường Trạch cũng tỏ ra là đã hiểu. đan tâm có thể nộ nhưng không thể cầu, nhắc tới, còn chưa chúc mừng ngươi cảm đan tâm. hiện tại ngươi tài luyện đan hàn lại tăng lên một màng lớn đi ha ha ha giống nhau giống nhau cũng chỉ mới vừa lên tới lục phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn đi khương siêu nhiên ngoài miệng vừa nói một loại có thể giọng điệu chính là đắc ý không được đây nếu là để cho khương gia những người khác thấy được thế nào cũng phải bị dọa sợ đến không ngậm mồm vào được không thể tại trước mặt bọn họ từ trước đến giờ bi nghiêm láo tổ tông lúc nào lộ ra bức này sắc mặt ta đường trạch nghe chân mày cau lại đây cảm nộ đan tâm không hổ là luyện đan sư một cái kỳ nộ cùng một cái ngưỡng cửa lúc trước khương siêu nhiên kẹt ở ngũ phẩm luyện đan sư thời gian dài như vậy thậm chí rất nhiều ngũ phẩm đan dược đều không thể hoàn mỹ luyện chế, coi như nhiều lắm là coi như là một chuẩn ngũ phẩm luyện đan sư. Mai kia cảm ngộ đan tâm, luyện đan cảnh giới vậy mà xông thẳng lục phẩm, xác thực là có chút khủng bố. Trọng yếu hơn chính là cảm ngộ đan tâm sau đó, ngày sau luyện đan thu hoạch tâm đắc cũng sẽ tăng nhiều, luyện đan cảnh giới tăng lên chỉ có thể càng ngày càng nhanh. Xem ra tương lai, chỉ cần Khương siêu nhiên còn sống, kia đây đại lục đệ nhất luyện đan sư danh tiếng cũng không thể có người từ trong tay hắn đoạt đi. Cho dù là bây giờ đường Trạch đột nhiên mở mang trí tuệ, cũng cảm giác ngộ ra được đan tâm có thể vứt đi hệ thống phụ trợ hắn, cũng vẫn là không có cách nào cùng Khương Siêu Nhiên liệu mạng cao thấp. Đường Trạch cũng không khỏi hơi xúc động. Lao đầu này, một tiếng thấm nhuần đan đạo, cũng cuối cùng có hồi báo. Linh Giã quân bưng lên một bình nước trà, nàng là không biết Đường Trạch chính là Vương Tiểu Nhũ, nhìn thấy Đường Trạch một cái như vậy năm nhẹ tiểu bối cùng Khương Siêu Nhiên trò chuyện vui vẻ, không khỏi nhíu mày một cái. Đem ly trà đặt lên bàn, Linh Giã quân cho hai người rót, sau đó cúi đầu xuống thấp giọng hướng về phía Khương Siêu Nhiên hỏi, người trẻ tuổi này là ai a? Làm sao cùng ngươi cũng không lớn không nhỏ? Khương siêu nhiên vừa định nói đây chính là Vương Tiểu Dụ, bất quá nhìn thấy Đường Trạch cho hắn mấy mắt, lập tức liền hội ý sửa lại nói, chúng ta Khương gia Khương Huyền Nhi, ngươi hẳn đúng là nghe qua, hắn chính là huyện Nhi nhi tử, Nam Bộ Châu Đường gia đại thiếu Đường Trạch. Vậy theo lý là các ngươi Khương gia hậu bối, làm sao dám cùng ngươi? À, ta cùng với hắn khoảng chính là anh em thân nghĩa, đúng chi, hắn cùng với kia Vương Tiểu Nhục đại năng cũng là quan hệ không cạn Nguyên lai like là loại này. Bất quá Đường Trạch, cái tên này ta cảm giác thế nào có chút quen hay? Linh Quân suy nghĩ một chút, đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Đường Trạch, một bộ có chút ngạc nhiên bộ dáng nói, ngươi. Ngươi chính là cái kia Đường Trạch. Làm sao? Ngươi nhận thức hắn? Khương Siêu Nhiên cũng kinh ngạc. Lẽ nào Đường Trạch đã làm gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự sao? Linh Giá Quân nhìn thấy Đường Trạch gật đầu một cái, mới đưa tay che cái chán nói, không muốn đến cư nhiên là hắn. Trước đó vài ngày Hoàng chỉ cho ta truyền tin, nói phải để cho ta đánh lại tạo một chiếc phi hành linh khí, nói là nàng đáp ứng cho một cái tên là Đường Trạch cùng Vương tiểu Nhục quan hệ rất sâu người. Đường Trạch cười ha ha, hướng về phía Linh Giá Quân chắp tay, không biết tiền bối phi hành linh khí luyện chế như thế nào. Linh Giá Quân mặt ngay lập tức sẽ sụp xuống, nàng keo kiệt Đường Trạch chính là rất sớm lúc trước liền thấy qua. Hiện tại Đường Trạch muốn cầm không nàng một chiếc phi hành linh khí, linh giá quân đối với Đường Trạch đương nhiên là không, có nửa điểm sắc mà tốt. Nàng hừ một tiếng, hoàng chỉ đáp ứng ngươi điều kiện gì, cùng ta có thể không có quan hệ, nàng đáp ứng ngươi, ta cũng không có đáp ứng ngươi. Đường Trạch cũng biết nàng sẽ không dễ dàng đồng ý, suy nghĩ một chút sau đó, từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra chút vật liệu, những thứ này đều là vương tiểu nhục tiền bối ủy thác ta mang tới, nói có chút linh giá quân tiền bối ngài có thể có thể cần dùng đến, không ngại người xem nhìn. Đường Trạch lần này móc ra, không phải hắn từ hệ thống thương thành bên trong đội vật liệu, mà là hắn lần này đi Vân Nhai Sơn bên trong thì tiện tay làm đến. Tuy nói là tiện tay làm đến, nhưng Vân Ngai Sơn với tư cách hung mà một trong, lại là trời sinh tài nguyên phong phú rừng rậm địa mạo, trong đó thứ tốt đó là nhiều không kể xiết. Cho dù là đường trạch tùy tiện ở vòng ngoài làm điểm này vật liệu, cái gì ra thú xương thú, kim vật liệu gỗ đá, cũng đều là bên ngoài không có tài liệu chân quý. Hơn nữa, còn thắng ở một cái số lượng nhiều. Linh Giã Quân vừa nhìn thấy đống đồ này, ánh mắt kia lập tức đều muốn mạ quang. Nàng không nói hai lời liền đem những tài liệu này tất cả đều cất vào chữ vật ngọc bội bên trong, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn đến Đường chạy nói, "Hoàn chỉ là đồ đệ của ta, nàng nói yêu cầu, ta tự nhiên sẽ đáp ứng." Phi hành linh khí đâu, ta đã đang luyện chế rồi, bất quá đây chốc lát là luyện chế không xong. Ngươi đừng có gấp, đợi ngày sau luyện chế xong rồi, ta tự sẽ phái người cho ngươi đưa đến Nam Bộ Châu đi. Nàng bước này trở mặt còn nhanh hơn lật sách bộ dáng, để cho bên cạnh Khương Siêu Nhiên đều cảm thấy đỏ mặt. Đường Trạch ngược lại không thèm để ý chút nào chắp tay, sau đó liền đưa mắt nhìn hưng Phấn Linh Giá Quân mang theo một đống vật liệu ly khai. Đến lúc Linh Giá Quân sau khi đi, Khương Siêu Nhiên mới bất đắc dĩ ngạch hướng về phía Đường Trạch tay, chê cười. Chuyện nhỏ, chúng chi ta hủy thách Linh Giá Quân luyện chế phi hành linh khí, vốn nên phải cho nàng chút vật liệu giúp nàng một hồi. Đây cho ta cũng có lợi dứt lời, Đường Trạch cùng Khương Siêu Nhiên vừa uống trà, một bên lại rảnh rỗi Hàn Huyên một hồi. đến lúc hai người từ chuyện nhà Hàn Huyên tới đang đạo bên trên, Đường Trạch mới đưa hắn chuyến này mục đích thực sự lấy ra. Hóa Thiên Quả. nhìn đến cái này, linh khí nồng đậm đến cơ hồ muốn xốc lên nóc phòng đỏ thắm trái cây. Khương Siêu Nhiên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vã từ chữ vật trong ngọc đội móc ra một cái ngọc hạt, đem Hóa Thiên Quả bỏ vào trong hộ, ngăn cản linh khí tiết ra ngoài. đồng thời lại bận rộn đi đóng cửa lại cửa sổ, lại trọng chuyện lạ bày ra cái trợ pháp. lúc này mới quay người lại thở dài một hơi, hướng về phía Đường Trạch nói ra, ta tiểu tổ tông A. Loại vật này ngươi cũng dám ra bên ngoài cầm. Tuy rằng ta chưa thấy qua loại linh dược này, nhưng mà ánh sáng từ phía trên linh khí đến xem, liền tuyệt đối không phải là hiện tại bất luận một loại nào ngũ phẩm ngay cả lục phẩm dược liệu có thể coi như nhau. Đánh giá cho dù là ngàn năm lúc trước, linh khí suy kiệt trước, loại linh dược này đều là cả thế gian hiếm thấy châu náu. Liên tính ngươi thực lực bây giờ vô địch thiên hạ, cũng không thể tùy tiện lộ loại này tài sản a. Nhìn Khương siêu nhiên biểu tình kia, liền cùng Đường Trạch làm cái gì thiên lý bất dung chuyện một dạng. Làm Đường Trạch có chút im lặng sở lộ mũi một cái. Nếu để cho Khương siêu nhiên biết rõ, loại này trái cây hắn còn có chừng mấy cái không biết vị lão tổ tông này biểu tình biết biến hóa thành dạng gì. Chương 552, lấy ra linh dịch. Chương 552, lấy ra linh dịch. Khương Siêu Nhiên tựa hồ là dùng thật lâu mới tiêu hóa tâm tình, đến lúc tâm tình bình phục lại, hắn mới nhìn Đường chạy hỏi, ngươi muốn tìm ta nói chuyện, chính là cái vật này. Chính xác. Khương Siêu Nhiên chỉ chỉ cái này trong hộp ngọc hóa thiên quả, vật này tuyệt đối là bảy phẩm tám phẩm trở lên linh dược, cho dù ta đã coi như là lục phẩm luyện đan sư, nhưng này dạng thần vật, vẫn không phải ta có thể luyện chế. Khương Siêu Nhiên nói tới chỗ này còn cảm thấy có chút tiếc Trang nói, đối với bất kỳ một cái nào trung tình ở tại luyện đan luyện đan sư lại nói, nhìn thấy loại này thiên tài địa bảo lại không có năng lực luyện chế, kia đều rất là tuyệt đối. Đường Trạch chính là lắc đầu một cái, ta tự nhiên biết rõ muốn luyện chế nó khó khăn lại lần nữa, cho nên ta muốn cũng không phải là đem nó luyện chế thành đan dược. Vật này bản thân ăn vào là có thể giúp người để thăng một mảng lớn thực lực, nhưng tiếc là chính là bản thân nó dược lực thật sự là quá mức bá đạo. Ban đầu ta ăn vào qua một cái, nguyên bản linh lực trong đó có thể làm cho thực lực của ta một đường tăng nhanh đến tiếp cận xuất hiếu. Nhưng tiếc là thân thể của ta không thể chịu đựng cường đại như vậy dược lực, cuối cùng chỉ có thể để cho gần như vậy thành dược lực chạy mất hết. Dù là như thế, thực lực của ta vẫn là đột phá gần như cấp hai. Loại này linh lực, nếu mà giống hơn nữa ta dạng này ăn vào, không thể nghi ngờ cũng chỉ là phung phí của trời. Cho nên ta nghĩ, có biện pháp gì hay không có thể mang linh lực trong đó phân giải làm loãng, đem một cái hàm chứa lượng lớn linh lực hóa thiên quả, luyện chế thành rất nhiều cái ẩn chứa số ít linh lực đan dược các loại. Đường Trạch rất lời, liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi Khương siêu nhiên, lấy hắn bây giờ luyện đan trình độ cùng đối với đan đạo lý giải muốn phân giải một quả như vậy hóa thiên quả vẫn còn có chút làm khó hắn, đây cũng là vì sao hắn muốn đặc biệt tìm đến khương siêu nhiên nguyên nhân nơi ở. Khương siêu nhiên nghe xong đường Trạch mà nói, liền cúi đầu trầm tư lên. Qua thật lâu, hắn mới có chút thần sắc nghiêm túc nói ra, phân giải trong linh dược linh lực, bản thân này cũng không khó. Nhưng cái này hóa thiên quả giá trị quả thực quá mức trân quý, linh lực cẩn chứa trong đó lại quá ở tại thật lớn, cho dù là ta hiện tại đột phá đến lục phẩm luyện đan sư, cũng không dám nói có nắm chắc 10 phần. Ta trước mắt ý nghĩ là đem lấy ra vì linh dịch, nhưng quá trình làm sao thao tác, lại làm như thế nào duy trì linh lực trong đó không lưu thất. Ta còn phải suy nghĩ một chút. Đường trạch sơ càm một cái, sau đó cho cái đề nghị, nếu như trong đó gia nhập băng linh thảo, giảm tốc độ luồng linh lực nhanh, có phải hay không khả thi? À, không tồi. Hơn nữa nếu gia nhập băng linh hảo, ta cảm thấy cũng có thể thử xem thêm tiến vào một ít cố linh dịch, để cho cuối cùng lấy ra linh dịch càng thuật túy Hừm, nếu mà chẳng qua nếu như có thể lại thêm chút. Hai người cứ như vậy vì hóa thiên quả linh lực lấy ra mà tham thảo, một mực từ sáng sớm, nghiên cứu đến buổi tối một mực chờ đến sát trời sắp muộn, Đường Trạch mới từ Khương Siêu Nhiên căn phòng rời khỏi, mà Khương Siêu Nhiên cũng chạy tới trong đan phòng đi. Dựa theo buổi chiều cùng Đường Trạch nghiên cứu, tìm một cái tuy rằng phẩm chất kém xa hóa thiên quả, nhưng so sánh đồng giai dược liệu linh lực càng phong phú ngũ giai linh dược đến thử một chút tay. Đợi đến ngày thứ hai đem trong linh dược linh lực đều nói lấy ra ngoài, Đường Trạch cùng hắn lại căn cứ vào lấy ra kết quả bắt đầu nghiên cứu. Một ra một trẻ cứ như vậy ước chừng bận làm việc năm ngày, rốt cuộc tại ngày thứ 5 buổi tối, Khương Siêu Nhiên thành công đem hóa thiên quả bên trong linh lực lấy nhỏ nhất hao tuồn, toàn bộ lấy ra thành linh dịch. Một cái hóa thiên quả. Tổng cộng nói lấy ra như vậy 9 bình linh dịch, trong đó mỗi một chai linh lực đều tương đương với 4 tới 5 cái phá hư đan linh lực tổng cộng. Mặc dù so với giống vậy đan dược, dược liệu vẫn là càng bá đạo hơn, nhưng không chắc giống như ngay ngắn một cái cái hóa thiên quả dạng này, sẽ đem thân thể chóng bạo. Khương Siêu Nhiên từ đan phòng cầm lấy mấy cái bình ngọc nhỏ lúc đi ra, thân sắc trên mặt đều là tương đương tiêu ngạo. Tuy nói đây chỉ là nói lấy trong dược liệu linh lực đi ra, mà cũng không luyện chế đan dược, nhưng đối với Khương Siêu Nhiên lại nói, cái này đã so sánh luyện chế giống vậy ngũ phẩm đan dược còn muốn càng có thành tựu cảm giác. Thậm chí hắn còn có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc duy nhất chính là Tuy rằng lúc trước dùng rất nhiều dược tính gần giống như hóa thiên quả dược liệu lượt tay, nhưng chân chính hóa thiên quả bên trong lận chứa linh lực vẫn là quá bá đạo, bắt đầu lúc đó có rồi chút sai lầm, nếu như có thể nhiều có mấy lần cơ hội, tổng kết kinh nghiệm, ta cảm thấy khẳng định có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Khương siêu nhiên nói tới chỗ này, lại có chút tự rêu cười lên, ai, ta nói cách khác nói, nhớ loại thiên tài địa bảo này, bao nhiêu người cả đời cũng không thể xem một chút, ta có thể có cơ hội để luyện nó, cũng đã là ta đời này một chuyện may lớn rồi. Kết quả Khương Siêu Nhiên đây lợi vừa mới nói xong, thu hồi mấy chai linh dịch đường trạch, liền vẻ mặt thần bí đem đầu bu lại, thấp giọng nói: "Ta lúc nào nói qua, trong tay của ta chỉ có một cái hóa thiên quả sao?" Đường trạch vừa nói, liền lại từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một cái màu đỏ thắm trái cây. Khương Siêu Nhiên sắc mặt lập tức đại biến, nhanh chóng lại móc ra một cái ngọc hạt đem trái cây được vào, sau đó trong ánh mắt mang theo kinh ngạc vui mừng cùng Đường trạch liếc nhau một cái. Hai người không nói gì, Khương Siêu Nhiên liền trực tiếp ôm lấy trái cây, lại chạy vào bên trong đàn phòng 6 đến lúc Đường Trạch đem còn dư lại mấy cái Hóa Thiên Quả cũng giao từ Khương Siêu Nhiên để luyện hết, đã lại là ba ngày chuyện về sau rồi. Lúc trước Đường Trạch từ Hóa Thiên Thần Chi Châu đó muốn đến Hóa Thiên Quả tổng cộng có 6 cái, trong đó có hai cái Đường Trạch cùng A Sả ăn, còn dư lại còn có bốn viên. Quả thứ nhất cũng chính là Khương Siêu Nhiên đầu tiên để luyện kia một cái, để luyện ra rồi 9 bình linh dịch. Quả thứ hai cùng cái thứ hai, Khương Siêu Nhiên tại để luyện thì hấp thụ kinh nghiệm, đều để đề luyện ra rồi mười bình linh dịch. Mà cái thứ ba, Khương Siêu Nhiên tại để luyện thì lại có cảm ngộ mới, để luyện hiệu suất tăng thêm một bước, trực tiếp để luyện ra rồi 11 bình linh dịch. Cậu lại chính là ước chừng 40 bình linh dịch. Trong này bất luận cái gì một chai linh dịch để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh loại thực lực này người uống vào, đều có thể trực tiếp để thăng một cái tiểu cảnh giới có thừa. Đây 40 bình linh dịch, hoàn toàn đủ đưa các nàng, ngay tiếp theo mục hoàng chỉ, đều tăng lên tới hư anh. Cho dù muốn phân ra 10 bình cho Ngọc công tử, cũng đủ để cho dư tam nữ thực lực tăng lên tới nguyên anh ngũ lục trọng. Bất quá, đây cũng chỉ là tình huống lý tưởng nhất mà thôi. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ giống như đường trạch loại này biến thái, bị 15 nhất bàn tái tạo qua, lại tu luyện đại vô thiên quyết, linh ma song tu thể chất. Bất kể là Lâm Thanh vẫn là Tần Anh mục Hoàng trì, thời gian một năm bên trong uống một chai linh dịch, cũng đã là các nàng thân thể có thể tiếp nhận mức cực hạn. Linh dịch luyện chế xong, đường trạch chuyến này đến Bắc Bộ Châu mục đích cũng coi là hoàn thành. Sau đó hắn lại đang khương ra đợi mấy ngày, hoặc là buổi buổi Lâm Thanh Tần Anh, hoặc là cùng Khương Siêu Nhiên nói chuyện một chút Đan đạo. Đã tăng lên tới lục phẩm luyện đan sư Khương Siêu Nhiên tại phương diện luyện đan cảm nộ cùng trình độ đã vượt qua có hệ thống phụ trợ đường trạch, cùng Khương Siêu Nhiên luận đạo, có thể nói đối với đường trạch Đan đạo để thăng to lớn nhất. Lại là 5 ngày đi qua, đường trạch đây mới rốt cục cáo từ khương ra, khởi hành rời khỏi, quay trở về Nam Bộ Châu. Trước khi đi trên đường, Đường Trạch còn đặc biệt gọi tới Khương Thái cái này tiểu bản tử. Khương Thái vừa nghe Đường Trạch phải đi, vốn đang tại mừng thầm đâu, kết quả vừa nghe đến Đường Trạch gọi hắn đi qua, hắn tại chỗ suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến sủi lơ tại mà. Hắn vốn tưởng rằng Đường Trạch là muốn tại trưởng bối trước mặt vạch trần hắn trước đó vài ngày ngu đần hành vi, nhưng không ngờ, Đường Trạch đem hắn kêu qua về phía sau, cư nhiên kéo hắn đến Khương Siêu Nhiên trước mặt. Ta xem tiểu tử này đối với Khương gia rất là để ý, Phương diện Luyện Đan cũng xem như có chút thiên phú, coi là một khả tạo chi tài. Lại đời kế tiếp bên trong, hắn mặc dù không có khả năng xem như đáng giá nhất đào tạo nhưng mà rất là không tệ rồi. Nếu như không có chuyện gì, có thể nhiều chỉ điểm hắn một hồi. Khương Siêu Nhiên dĩ nhiên là tin tưởng Đường Trạch ánh mắt, chính là vớt cả nói, "Được." Bên cạnh, Khương Thái đã nghe ngốc. Đây là tình huống gì? Hắn sao liền được để cử cho lão tổ tông? Đến lúc Khương Thái phản ứng lại thời điểm, Đường Trạch đã ngồi lên xe ngựa, mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh, ly khai Khương gia. Chương 553, tức chết mục hoàng chỉ. Chương 553, tức chết mục hoàng chỉ. Lúc trước đến Khương gia thì, bởi vì đi theo còn có Khương Lộc xuất lĩnh một đám người Khương gia, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Hiện tại đường về Khương gia chỉ phái mấy cái hư anh cường giả đi theo bảo hộ, cư trình một hồi liền nhanh hơn không ít. Cộng thêm đi là trầm gia đặc biệt cấp cho Khương gia thương đạo, ngắn ngủi mấy ngày công phu, liền đã đạt tới trung bộ châu. Thừa dịp buổi tối nghỉ chân công phu, Đường Trạch còn lén lén lút lút đi tới một chuyến Nguyệt Minh lâu cùng đại hạ quốc hoàng cung. Chia ra cho Ngọc công tử cùng mục hoàng chỉ đưa cho thuộc về các nàng 10 bình hóa thiên quả linh dịch. Ngọc công tử nhìn thấy linh dịch này còn muốn từ chối, nói vật này thay vì để lại cho nàng, không bằng cho Lâm Thanh cùng Tần Anh tăng thực lực lên, bất quá khi nàng nghe nói vật này, người người có phần Hơn nữa Lâm Thanh cùng tần anh một năm chỉ có thể dùng một chai sau đó, cũng chỉ miễn cơn thu. Về phần mục Hoàng Chỉ, Đường Trạch muốn gặp nàng, tự nhiên không thể lại đỡ lấy bức này khuôn mặt. Hắn dịch dung thành Vương Tiểu Nhục bộ dáng, thừa dịp bóng đêm đi vào rồi mục Hoàng Chỉ tầng cung. Vị quận chúa này điện hạ cũng là cần cụ, đêm hôm khuya khoắt cũng còn đang tu luyện, vừa nghe đến dị động còn tưởng rằng là trong cung xâm vào, lúc này rút ra to kiếm vô trần liền muốn bổ về phía Đường Trạch. Đường Trạch tất nhiên dưới chân khẽ động liền tránh được công kích, Mộc Hoàng Chỉ cũng thấy rõ người tới chính là Vương Tiểu Nhục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sao ngươi lại tới đây? Mục hoàng chỉ cô y dùng một loại mãn bất tại ý khẩu khí nói ra, có thể trên thực tế, Đường Trạch lại nghe được trong giọng nói của nàng kia một tia vui vẻ. Xem ra hắn đến, vẫn là đủ để cho vị quận chúa này điện hạ vui vẻ. Đường Trạch ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta rất lâu tương lai đại hạ, cũng không biết gần đây quận chúa tu luyện ra sao rồi. Làm sao, ngươi phải cùng ta đánh một trận thử xem sao. Đây mục hoàng chỉ cũng thật là một cái chiến đấu quổng, chú ý đều còn chưa đánh đôi câu, liền kéo tới rồi tỷ võ. Đường Trạch xấu hổ, bất quá rất nhanh liền sắc mặt nhất chuyện, âm dương quái khí nói ra, đánh một trận. Ngược lại cũng không phải không được. Dù sao ngươi cùng ngọc công tử ngụy trang thành ta, đi đường ra giả danh lừa bị chuyện, ta cũng đang nghĩ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút đi. Vừa nghe Đường Trạch nói như vậy, Mục Hoàng Chỉ thần sắc quả nhiên thay đổi cứng cứng. Lúc trước ngọc công tử dịch dung thành Vương Tiểu Nhục bộ dáng, mang theo nàng đi Nam Bộ Châu, nàng là hiểu rõ. Bất quá nàng cũng không biết Vương Tiểu Nhục bản tôn kỳ thực là Đường Trạch, cũng không biết ngọc công tử dịch dung thành Vương Tiểu Nhục là Đường Trạch đã sớm bảy mưu đặt kế rồi. Nàng còn tưởng rằng là nàng cùng ngọc công tử chơi ác bị chân chính Vương Tiểu Nhục cho vặt trận, hiện tại tự nhiên rất là lúng túng. Đường Trạch lệnh dên một tiếng, sau đó tùy tiện ngồi ở Mục Hoàng Chỉ gian phòng trên lế. Ngọc công tử bên kia ta đã cho dạy dỗ, hiện tại ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một câu trả lời. Mục Hoàng Chỉ đôi môi chạm, cuối cùng hít sâu một cái nói: Ta đích xác là theo Ngọc công tử tiền bối đã làm một ít có lỗi với ngươi chuyện, bất quá ta không cảm thấy ta cần cho ngươi cái gì ra phó. Bởi vì ngươi kia bực người tiểu đệ Đường Trạch đã để ta trả giá thật lớn. Vừa nghĩ tới đáp ứng cho Đường Trạch phi hành linh khí, Mục Hoàng Chỉ đã cảm thấy nhức nối. Nếu không phải ban đầu cố kỵ đến nơi đó là đường ra, phải cho Đường Trạch cái thể diện, nàng lúc ấy liền muốn động thủ bị đánh một trận tiểu tử kia một đứa Hắn là hắn ta là ta, chuyện giữa các ngươi có quan hệ gì với ta? Kết quả trước mặt Vương Tiểu Nhục lại bày ra một bộ dựng dương bộ dáng, ta bất kể giữa các ngươi có cái gì đại giới và ước định, ngươi dám cùng Ngọc công tử giả mạo ta giả danh lừa bịp, liền phải cho ta bồi thường cùng tạ lỗi. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Mục Hoàng chỉ cau mày. Dịch Dung Thành Vương Tiểu Nhục đường trạch đưa ra một ngón tay, ta cũng muốn một chiếc phi hành linh khí. Ngươi? Mục Hoàng chỉ lúc ấy liền trừng lên rồi mắt phượng, bất quá không chờ Mục Hoàng chỉ bạo phát, đường trạch liền cười ha hả từ trữ vật trong ngọc bội móc ra 10 cái bình ngọc nhỏ. Trong này chứa đều là hóa thiên quả luyện chế linh dịch, đều là ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới để lựa ra ăn vào một chai, ngươi thực lực là có thể có bước tiến lớn giải, ăn vào hai bình, đánh giá ngươi liền có thể đột nhiên phá Nguyên Anh rồi. Vật này ta đã cho Lâm Thanh cùng Tần Anh. Đánh giá các nàng nhớ vượt qua thực lực của ngươi bây giờ, đã là chuyện dễ dàng rồi. Ngươi Đại Lục đệ nhất thiên tài danh tiếng, đoán chừng là không giữ được. Mục Hoàng chỉ để ý nhất quả nhiên vẫn là thực lực của mình. Vừa nghe đến Đường Trạch nói như vậy, lập tức nói ra. Lúc ấy Đường Trạch cũng cầm đi Ta Hóa Thiên Quả, những linh dịch này bên trong chắc có một phần của ta. Có tự nhiên là có, bất quá, có cho hay không, liền phải nhìn tâm tình của ta rồi. Đường trạch hướng về phía Mục Hoàng Chỉ như mày, nên làm như thế nào? Con chúa ngươi biết đi. Mục Hoàng Chỉ khẽ miệng khẽ nhăn một cái, nhìn đến đối diện cái kia loẻo loẻo son phấn thư sinh trẻ tuổi, nàng khẽ cắn răng, cuối cùng siết chặt nắm đấm nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, sẽ cùng sư pho ta nói, để cho nàng giúp ngươi cũng luyện chế một chiếc phi hành linh khí. Nhưng mà nàng có đồng ý hay không, ta có thể cũng không biết. Vậy thì chờ nàng đồng ý sau đó ta lại đem linh dịch cho ngươi." "Ngươi?" Tích thu được đến từ Mục Hoàng Chỉ oán khí trị 10. Mục Hoàng Chỉ khí trên thân run lên bẩy. "Đây là người nào a? Thật sự là đây mấy hôm không có cùng thằng này gặp mặt, nàng đều nhanh quên thằng này rốt cuộc có bao nhiêu khi người. Không xem qua nhìn đến kia mấy cái linh dịch, mục hoàng chỉ cuối cùng vẫn là chỉ đành phải vận dụng truyền tin nội bội, trong đêm liên hệ linh giã quân. khi linh giã quân nghe nói vương tiểu nhục cũng phải tìm nàng muốn một chiếc phi hành linh khí thì nàng cũng là suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. mãi mãi nàng cũng biết cái kia vương tiểu nhục không sẽ tốt bụng như vậy để cho đường trạch cho không nàng mang đến nhiều tài liệu như vậy. chính là bắt người ta tay ngắn, cuối cùng linh giả quân cũng chỉ có thể đáp ứng. bây giờ có thể đem linh dịch cho ta sao? Cùng linh giả quân nói xong, mục hoàng chỉ lần nữa cắn răng nhìn về phía đối diện dịch dung thành vương tiểu đục đường trạch. Đương nhiên, đây vốn là ngươi. Đường trạch gương mặt nụ cười, đem kia mấy chai linh dịch đều giao cho mục hoàng chỉ. Mục hoàng chỉ đem những cái kia hóa thiên quả linh dịch đều cất vào chứa vật ngọc bội, Đường trạch vẫn không quên nhắc nhở nàng nói, đúng rồi, lấy ngươi bây giờ thể thuyết, trong vòng một năm tối đa chỉ có thể dùng một chai nha. Ta biết rồi, không có chuyện khác, có thể mời ngươi ly khai sao? Mục hoàng chỉ hiện tại cũng không có tâm tư cùng hắn so tài, có thể là có thể, bất quá ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi, một năm chỉ có thể dùng một chai nha. Ta nói, ta biết rồi. Được, vậy ta đi. Bất quá ta còn phải nói cho ngươi một câu. Một năm chỉ có thể dùng một chai nga. Lan, Mục Hoàng Chỉ vô tình đem Đường Trạch đuổi ra ngoài, bị đuổi ra Tẩm Cung Đường Trạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn đây chính là có hảo ý à? Dù sao, dựa theo vị quận chúa này tính khí, nếu mà không còn ba nhắc nhở, chỉ sợ nàng biết một hơi làm chừng mấy bình linh dịch đến tăng thực lực lên. Ly khai Đại Hạ Quốc Hoàng Cung, Đường Trạch đang suy nghĩ đuổi trở về xe ngựa bên kia, trong đầu hắn hổng chính là đột nhiên mở miệng nói, thiếu niên, chờ một chút. Hồng giọng điệu rất là nghiêm túc, thế cho nên liền Đường Trạch đều nghiêm nghị lên làm sao khác thường ta cảm nhận được một cổ yếu đất, thuộc về tướng thần lực lượng hơn nữa cổ lực lượng này còn đang di động cái gì thuộc về tướng thần lực lượng đó không phải là bạt quốc lực lượng sao cổ lực lượng này đang di động nói là phụ cận có người mang theo bạt quốc đang động tại cái gì địa phương hướng đông bắc phải có chút khoảng cách không thì cảm ứng sẽ không như thế yếu đất. đường tránh ngay vậy lập tức hướng phía hướng đông bắc chạy tới mà lúc này tại đại hạ quốc hướng đông bắc đang có một cái nhìn qua 8-9 tuổi hài tử chật vật ở sơn lâm bên trong đi xuyên phía sau của nàng không biết bao nhiêu cầm lấy bước ra đinh bộ dáng người tại tìm kiếm khắp nơi, một người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, quát lạnh, tối hôm nay nhất thiết phải đem cái kia tạm trùng tìm ra. nếu như tìm không đến, chúng ta cũng phải chơi xong. vâng. chương 554, Cửu lê tộc hậu nhân. chương 554, Cửu lê tộc hậu nhân. a, đen nhèm trong rừng rậm con đường gập ghềnh, đang ở trong rừng chạy trốn tiểu nữ hài dưới chân bị một cái nhánh cây chật chân é, thân thể lệch một cái liền ngã trên đất. Sắc bén lùm cây cành phá vỡ cánh tay của nàng, máu tươi tít tít rò xuống, đau đến nàng ô kêu thành tiếng. vậy một bên có thanh âm truyền tới.